chương chín mươi chín tại sao phải hai chọn một đây chương chín mươi chín tại sao phải hai chọn một đây các người chơi tại hết năm hỏa đao trung quy lại cảm thấy không đúng chỗ nào thật muốn nghĩ cho sương tuyết kế hoạch làm vờ giờ vừa v ặ t phối tìm một đặc biệt làm vờ giờ mắt kính công ty hợp tác không phải rồi cuối cùng tiếp tấm bảng là có thể liên danh bán dễ dàng lại kiếm tiền các người chơi cũng sẽ không nói cái gì phải thế nào cũng phải mình làm sao cho nên hắn thật ra có cái khác ý tưởng có thể hay không chúc mộng chiêu nhiều người như vậy không đơn thuần là vì sương tuyết kế hoạch đổi mới chúc mộng có thể phải làm trò chơi mới cái ý nghĩ này đã tại đầu hắn bên trong nổi lên rất lâu theo hắn lần đầu tiên nói lên muốn phỏng vấn hướng mộng liền bắt đầu rồi bởi vì hắn theo long cung đảm bảo bên trong thấy được rất nhiều bất đồng đồ vật hoàn toàn bất đồng với hai du thiết kế ý nghĩ tại truyền thống xạ kích thi đấu trò chơi lên làm ra trọng đại sáng tạo cũng đem thành công rơi xuống đất sáng tạo lực cùng thi hành lực phong phú kỹ năng đặc sắc cùng bản đồ chuyển động cùng nhau cơ chế chơi lại có thể bảo đảm đối cục cơ bản công bình thăng bằng năng lực những thứ này cũng không quá giống như là vì bổ túc hai du n g pháp ngược lại càng giống như là vì trò chơi mới làm kỹ thuật tìm t i hiện tại kỹ thuật đã thành thục c ũ như g c ứ n n g g thực các ờ i chơi đối vậy ớ i loại chơi cao này công n cách h độ n Như v ậ ở chỗ này trên căn bản nghiên cứu một cái càng hoàn thiện phong phú hơn có thể chơi đủa tính cao hơn long cung đoạt bảo ra cường phiên bản đi ra hoàn toàn là t h u ậ n lý thành trương sự t ì n h thế nhưng n à y không giải thích được tại sao phải làm d i quỳnh là nói thần kinh mạn g du khoa kỹ công ty hữu h ạ n thật ra chính là vì làm chút con chuột bàn phím loại hình xung quanh các người chơi thuần túy là suy nghĩ nhiều hòa đao bị lòng hiếu kỳ hành hạ đến đứng ngồi không yên không nhịn được lần thứ hai liên lạc chúc n ộ n g hy vọng mau chóng phỏng vấn một hồi hướng n ộ n g nhưng hướng n ộ n g lần nữa chậm trễ lần này phỏng vấn bất quá lần này hứa mộng cho ra một cái sáng tỏ thời gian nháy mắt nếu cổ lộm bệ quốc tế du h í triển nếu như ngươi có thể đi mà nói vậy thì tại cổ lộm bệ tiến hành lần này phỏng vấn đi ta bảo đảm ngươi có thể cầm đến tin tức lớn cổ lộm bệ quốc tế du h í triển hòa đao lấy làm kinh hãi chúc mộng muốn tham gia cái trò chơi này triển nếu không đây bay qua đi dạo triển sao hứa mộng nghi ngờ hỏi ngược lại ngạch ta không phải cái ý này t a ý tứ là chúc mộng triển lãm nội dung là sương tuyết kế hoạch sao vẫn là trò chơi mới hòa đao chân thành cầu vấn đồng thời định khách sáo hứa khẽ mỉm cười ngươi đoán, Được rồi. k hứa á sáo c h thất h bại, mậu ngữ t i liệu dễ dàng nói hiện tại liền nói cái này ít nhiều có chút sớm có thể vượt qua hay không còn khó nói đây ta chỉ có thể nói xương tuyết kế hoạch tin tức lớn nhất định có Cho chơi mới khả năng có câu trả lời này đã đầy đủ để cho hỏa đao hưng phấn được ta đây liền mong đợi tại cổ lổng bệ gặp mặt được đến lúc đó thấy h ỏ a đao cúp điện thoại kích động chạy đi chủ bút nói ra việc xấu đồng thời trong lòng đã tính toán đi làm gấp visa một đầu khác hứa mộng cũng cúp điện thoại đi vào phòng họp hôm nay là chiến tranh tri vương chính thức lập hạng thời gian theo nguyên bản sương tuyết kế hoạch trong đoàn đội lựa ra một đống người hạng mục mới bên trong cao tầng còn có một chút trẻ tuổi nhưng tiềm lực vô h ạ n người mới đều ngồi ở phòng họp lớn bên trong chờ đợi hứa mộng bắt đầu hội nghị Mới đầu tiên h ra hoan ư có h t à nghênh mọi người thêm vào chúc ngộng cũng hoan nghênh mọi người thêm vào chiến tranh tri chi vương hạng một tổ bình thường tới nói tiếp theo chương trình là mọi người từng cái tự giới thiệu mình nhưng hôm nay tình huống đặc thù sẽ để cho ta tới giới thiệu cho các người đi chiến tranh c h i vương hạng mục công nhân viên bình thường đều là xã chiêu mà tới nhưng nhân vật trọng yếu cơ bản đều là hắn trong quá khứ nửa tháng vơ vét mà tới có chút thậm chí đã đổi nghề cũng bị hắn một lần nữa lừa dối rồi tới bọn họ chưa chắc đều có làm chiến tranh đề tài trò chơi kinh nghiệm nhưng phải làm mua đức chế trò chơi những người này đều tuyệt đối hợp cách trần quân nghị nguyên kiếm phong truyện kỳ hạng mục tổ chủ sáng từng chủ đạo mở mang hạ quốc sớm nhất hiệp khách loại gây mọ phờ lìn làm gì đương thời thị trường còn chưa phát triển lợi nhuận mầm a n h sách lậu hình hành bản chính chỉ bán ra ngoài năm mươi vạn bộ sách lậu nhưng cao đến hai mươi triệu bộ cuối cùng phòng làm việc sập tiệm đối với quốc nội mua đức chế trò chơi hoàn toàn mất đi lòng tin nhảy hãng đi làm một tên nhà văn nhưng cuối cùng là không bỏ được trò chơi cuối cùng gia nhập một nhà phát hành công ty trợ giúp quốc sản mua đức chế trò chơi làm phát hành phòng họp lớn phía sau vang lên k i ể m chế khẽ hô tiếng hiện nhiên danh tự này rất nhiều người đều nghe nói qua đã lui cư phía sau màn nhiều năm trần quốc nghị trần ổn n g ồ i ở gần trước vị trí nghe hướng hậu nói về này từng để cho hắn tuyệt vọng trải qua cũng chỉ là trong mắt lóe lên nhớ lại thân sắc cũng không có quá lớn tâm tình chập trờn hắn đã không còn trẻ nữa rồi tâm tính đã sớm xưa không bằng nay h ứ a mộng sông trần quân nghị gật đầu một cái vừa nhìn về phía hắn bên cạnh vị kia mặt mang một tia sầu khổ v ẻ n a m nhân tổ vĩnh diệu sử dụng chính mình mở mang ba dê trò chơi động cơ luyện chế hạ quốc trong lịch sử đệ nhất h o à n g tự chủ nghiên cứu ba giờ fts trò chơi h n tướng nhưng tương tự bởi vì sách lậu thịnh hành hoàn toàn không kiếm được tiền vì thực hiện đối với công tác phòng đồng bạn hứa hẹn không thể không mang theo phòng làm việc chạy đi làm v o n g du mới rốt cục thành công kiếm được tiền nhưng cái này cùng hắn chân chính muốn làm sự tình hoàn toàn trái ngược nội tâm rất được hành hạ cuối cùng không thể không rời đi phòng làm việc thậm chí rời đi người khai phá vỏng chạy đi nghiên cứu phần cứng rồi tổ vinh diệu cũng không nói gì nhưng trong phòng họp một ít người tuổi trẻ trên mặt đã hiện ra mấy phần thán phục v ẻ nhất là những thứ kia mới vừa đi ra cửa trường trong lòng còn ôm trong lòng trò chơi lý tưởng người tuổi trẻ nghe được hai cái danh tự này đã kích động dưới những cổ lên muốn xem rõ ngọn n à n h có thể hứa mộng giới thiệu vẫn còn tiếp tục bọn họ chỉ có thể kiểm chế lại kích động hứa mộng vừa nhìn về phía tổ vinh diệu bên cạnh cái kia ngồi an tĩnh chập nhìn có chút văn nghệ hoa khôi của ngành mỹ nam phong cách nam nhân trẻ tuổi cho mọi người giới thiệu lê tinh vân các ngươi hẳn là đều biết danh tự này tác phúc toàn cầu hàng năm có giá trị nhất chuyên gia trò chơi lập trình cùng động cơ lĩnh vực thiên tài chuyên gia đã từng xuất bản qua coi cửa sổ hệ thống trò chơi lập trình bắt đầu lại từ đầu các ngươi khả năng rất nhiều người đều xem qua quyển sách này trong phòng họp tạp âm càng ngày càng cao hứa mộng không thể không để cao âm lượng hắn một mực mơ ước chế ra đệ nhất khoản quốc sản ba a hạng mục đã từng cũng đã chạm tới giấc mộng này phòng làm việc thành lập hai năm sau bị nợ tích đầu tư thu nạp và tổ chức hắn một lần cho là hy vọng đã gần ngay trước mắt nhưng cuối cùng nợ tích chém đứt nhà này hắn chút xuống to lớn tâm huyết gửi gắm toàn bộ kỹ thuật cùng sản phẩm lý tưởng phòng làm việc cũng hủy diện hắn mơ mộng hắn tuyệt vọng rời đi nở típ một lần lâm vào các tứ c ả n h điện may mắn là chúng ta vào lúc này tìm được hắn hắn sẽ là chúng ta hạng mục chủ trình phòng họ p có chút đập n ồ i trần quân nghị cùng tổ vinh diệu mặc dù lợi hại nhưng trung quy đã không ở trò chơi vòng một đường lan lộn rất lâu rồi nhưng lê tinh vân cũng không phải là năm ngoái trong vòng còn đối với hắn quốc sản ba a hạng mục ký thác kỳ vọng đây thậm chí rất nhiều người vẫn là vừa mới biết rõ cái này ba a hạng mục bị nở tích chém lê tinh vân nụ cười có chút a y đắng nhưng vẫn là ôn hòa xoay người lại xông mọi người gật đầu một cái sau đó hướng n g n g thắng g a tốc ngũ hiệu dương Nguyên thái ầ n điệu chủ s c h đoàn đ ộ t h à nguyên nhậm chức ở game of the lin mở mang công ty cực địa ba tháng trước công ty sập tiệm thất nghiệp tiết lượng một người một ngựa mở mang ra phong bạo lửa đệ mô dậu chịu khen ngợi nhưng ở thử mở mang thành hoàn chỉnh trò chơi trong quá trình gặp gỡ tài chính cùng kỹ thuật đồng thời vấn đề khó khăn quyết định cuối cùng trước đi ra đi làm kiếm tiền tăng lên kỹ thuật để hoàn thiện trò chơi này ôn hành viễn nguyên ma dụ trò chơi sách lược hồi trước còn bị điều chỉnh đến rồi hạng mục mới k i n h thế giới vật ngữ tự giác mỗi ngày đều tại khắc kim trong trò chơi phí hoài nhân sinh cộng thêm lãnh đạo trí t r ư ớ n g ngụ chỉ huy phẫn mà nghỉ việc chương một trăm mẫu bức nằm vùng chương một trăm mẫu bức nằm vùng trò chơi trong vòng thành thục tốt dùng nhân tài là có giới hạn này ngay ngắn một cái cái phòng làm việc loại trừ chúc n g ộ n nguyên bản nhân viên mới vừa đi ra cửa trường không lâu trước chàng người mới. cùng số ít bởi vì đủ loại nguyên nhân nghỉ việc thuần thủ công còn lại phần lớn đều là không được như ý người không được như ý lý do lại đa số theo mở mang đăng cơ một mình dung loạn mua đức chế trò chơi gặp phải ngăn trở hay hoặc là muốn làm chân chính tốt trò chơi lại không thể không thanh trừ sạch sẽ đ ạ i não tại lao bản dưới sự chỉ huy thiết kế cái hố tiền trò chơi có liên quan hạ quốc trò chơi thị trường phát triển đi là một cái kỳ lạ đường làm đăng cơ không bằng làm vong du kiếm tiền làm vong du lại không bằng thủ du kiếm tiền thủ du bên trong kiếm lợi nhiều nhất lại vừa là cái hố tiền kỹ thuật cao nhất những thứ kia các người chơi muốn chơi đến cao chất lượng tốt trò chơi giấu trong lòng lý tưởng trò chơi người chế tạo cũng muốn chế tạo tốt như vậy trò chơi nhưng thật đáng tiếc trong tay tài chính chính thức có được quyền quyết định người trong mắt chỉ có một cái đồ vật đầu tư hồi báo dẫn đầu người chơi cùng người chế tạo tin tưởng tốt trò chơi có thể mang đến hồi báo nhiều nhưng bọn hắn không tin bọn họ chỉ tin tưởng thị trường cùng báo biểu mà bất hạnh là lịch sử thị trường con số cũng đứng tại bọn họ bên kia đã từng lên bọn phờ lìn này sinh kỳ bản chính trò chơi mua dẫn đầu chỉ có năm đồ g a dụng máy vi tính thị trường mới vừa thành thục sau đạo cụ thu lệ phí vong du đột nhiên xuất hiện cơ hồ cấp đi sở hữu người sử dụng di động internet thời đại đến liên võng du cũng hiện lộ xu thế suy sụp thủ du lại bắt đầu lần lượt sáng tạo doanh thu kỳ tích tài chính không muốn hướng đăng cơ bên kia đi không thể bình thường hơn được cho dù hướng mộng cũng là dựa vào hai du mới thu được bây giờ hùng hậu tài chính cơ sở hơn nữa có tiền sau đó cũng không suy nghĩ đi làm thuần túy đăng cơ chỉ là phải làm mua đức chế liên cơ đối kháng trò chơi ở nơi này di động internet thời đại kinh doanh cùng x ã giao đã là trò chơi không thể xem nhẹ một vòng t ố t tại những người này cũng không phải thông thái r ộ n hoang tưởng hướng mộng trong miệng mua đức chế ba a cách thức đã đầy đủ hấp dẫn bọn họ nhờ chạy tới trong đó thậm chí có mấy cái đang ở làm khắc kim trò chơi người nghe xong hướng ngộng một trận lừa dối sau việc nghĩa chẳng từ nan từ t r ư ớ c chạy tới một số người bởi vì cạnh nghiệp hiệp nghị tồn tại tỷ như ma dụ trò chơi ôn viến hành ký lao động hợp đồng thì không phải là chúc ngộng công ty game mà là thần kinh mạng du khoa kỹ công ty hữu hạn chức vụ danh sưng trò chơi phần cứng tiêu thụ chuyện này cũng có nhất định thai hoa ngầm ít nhất nếu như bị ma dụ biết nhất định phải đến tìm chút phiền t o á i nhưng hướng n g ộ bây giờ cũng là nuôi lên pháp vụ đoàn đội người căn bản không hưởng ta ở chỗ này giảng những thứ này không phải là vì bóc mọi người vết sẹo ngay tại hai tháng trước ta cũng không kém hơn nữa so với các ngươi thảm hại hơn ta là làm cái hố tiền thủ du làm được nhanh sập tiệm phá sản chúng ta đều từng là không được như ý người bây giờ ngồi chung một chỗ là bởi vì chúng ta đều ôm cùng một cái quan điểm tốt trò chơi mấu chốt là thú vị mà không phải có thể cái hố tiền chúng ta cũng có cùng một cái mục tiêu sáng tạo ra tốt như vậy trò chơi đương nhiên cá nhân ta còn có một chút tư tâm ta thích nhất hủ dọa người khác nhảy một cái cho nên để cho chúng ta những thứ này không được như ý người tái chiến một ván cho sở hữu hữu thương cùng các người chơi một cái kinh hỷ để cho chúng ta để chứng minh bây giờ trò chơi thị trường mua đức chế trò chơi vẫn rất có triển vọng để cho chúng ta để chứng minh hạ quốc trò chơi đất ngay lên cũng có thể sinh trưởng r a đ ỉ n h cấp kỹ thuật đỉnh cấp chất lượng trò chơi để cho chúng ta để chứng minh trường lệnh trên cây cũng có thể mở ra rực rỡ hoa tại hứa mộng một câu tiếp một câu s u ố i rục xuống đám này người không được như ý môn trên mặt chán nạn từ từ tàn đi được thay thế bởi trông đợi ánh mắt trẻ tuổi điểm các nhân viên càng là nhiệt huyết đằng đằng hận không được lập tức bắt đầu làm việc thời gian cấp bách hứa mộng không có trì hoãn giới thiệu xong các bộ môn lãnh đạo Cũng đầu á n xong h m tiên điểm thứ nhất chúng ta trò chơi tại đầy r a lúc sẽ ở đặc thù phần cứng lấy vờ giờ mắt kính mô phỏng súng ống mô phỏng tai cụ cao mô phỏng thể cảm phục sáo kiện dưới sự ủng hộ tiến hành phá vòng tuyên truyền sử dụng chúng ta toàn bộ phân cứng người chơi đem có thể cảm nhận được đạn đại bác tại gần bên nổ lên lúc mặt đất chấn động xa kích lúc súng ống lực đàn hồi bị hỏa lực gáp chế lúc cảm giác bị áp bách chạy băng băng lúc mệt mỏi chúng thương vị trí đ ủ tóm lại mục tiêu chỉ có một cái là m người chơi tiến vào trò chơi sau phải giống như xuyên qua đến đệ nhị thế chiến chân thực chiến trường giống nhau coi như người chơi ở nhà dùng tc chơi đ ù a không có thể cảm chỉ có bàn phím con chuột cũng phải dùng vô số chi tiết đi tích tụ r a loại này đắm chìm cảm tới cho nên ta đối trò chơi yêu cầu là hết thầy đều tận khả năng chân thực sở hữu vũ khí tái cụ địa hình tr rượu thuốc lá đạo cụ tất cả mọi thứ đều tận khả năng làm được chân thực trả lại như cũ không chỉ làm mỹ thuật biểu hiện chiến đấu chi tiết cũng giống như vậy chạy bộ yêu cầu uống nước bổ sung thể lực nếu không tốc độ sẽ hạ xuống h ỏ n g súng chuẩn tâm hội trôi đi bị hỏa lực cắp chế tầm mắt thu nhỏ lại chuẩn tâm càng phải trôi đi lên xe cần phải đứng ở cửa xe bên cạnh lại chỉ có theo trên chỗ tài xế ngồi xe tài năng điều khiển xe cộ động cơ muốn so với những bộ vị khác càng có thể chống đạn ném ra lựu đạn bỏ túi cũng có thể nhặt lên ném trở về sáu đạn đại bắt tại xe tăng vỏ ngoài n ộ tung nổ mạnh mảnh vụn muốn có thể tổn thương chung quanh bộ binh không tập tổn thương không thể chỉ có đạn đại bác cùng súng máy bạo phá sau tảng đá cùng mảnh đạn cũng phải có lực sát thương tái cụ hư hại nơi nào hư hại liền muốn đứng ở chỗ nào tu thêm vào công binh xúc thập tự quốc đoạn tuyên kìm tường đồ truy chở đạo cụ cho phép người chơi đ ả o chiến hào kéo lưới sát thay đổi địa hình tiểu đội cùng quan chỉ huy liên lạc cần phải thông qua đội trưởng muốn cho chém đầu chiến đấu có thể phát huy giá trị hướng m ộ n à y liên tiếp mang ở biển biểu diễn chi tiết miêu tả ngay phòng họp lớn bên trong một đám người đều có chút giật mình nhưng hắn không có dừng lại mà là tính toán đợi toàn bộ kể xong lại giải đáp nghi vấn nói đơn giản giai đoạn thứ nhất mở mang nhiệm vụ chính là đem chân thực cứng rắn hạch tận khả năng làm được cực hạn sau đó chính là giai đoạn thứ hai đem sở hữu những thứ này chân thực cứng rắn hạch chi tiết từng cái hóa giải phân ra cứng rắn hạch bên trong hạch mềm mại hạch ba cái đội trẻ lấy thu nạp càng nhiều người chơi thêm vào chúng ta trò chơi tại thấp nhất mềm mại hạch cấp một sở hữu để cao độ khó để cho người chơi sinh ra bất tiện cảm chi tiết đều có thể hủy bỏ có thể nói như vậy cứng rắn hạch cách chơi là vì mức độ lớn nhất là các người chơi cung cấp đắm trìm cảm mà mềm mại hạch cách chơi chính là đơn giản sáng tỏ để cho các người chơi thoải mái nháy mắt n i ế u bên trong hạch chính là hai người giữa quá độ cùng điều hòa cuối cùng là giai đoạn thứ ba tại trò chơi bán cũng ổn định sau đó mở mang càng nhiều giải trí cách chơi tỷ như toàn tái cụ chiến trận giáp lá cả lục x o á t đánh rút lui loại hình cách chơi thỏa mãn các người chơi cường độ thấp trò chơi nhu cầu hứa mộng nói s n g này một đống lớn mà nói có chút miệng đắng lơi khô hắn bưng ly nước lên tham giọng cổ họng hỏi được rồi các ngươi có vấn đề gì không bây giờ có thể hỏi ta có ta cũng có còn có ta còn có ta cái này mới tinh hạng mục tổ bên trong cao tầng giống như một đám tuổi trẻ giống nhau rối rít n h ấ p tay hăng hái đặt câu hỏi chỉ có ngồi ở phòng họp phía sau cùng miễn cưỡng đủ tư cách tham gia lần hội nghị này ma dụ trò chơi nằm vùng một mặt một b ư ớ c c h ờ một chút ta không phải tới thăm dò sương tuyết kế hoạch tình báo nội bộ sao chiến tranh c h i vương là tình huống gì c h ư một trăm linh một trên sân thượng c h ư một trăm linh một trên sân thượng phí c í viên chức liền động hướng trúc mậu trò chơi nằm vùng nằm vùng ý tưởng cuối cùng cân nhắc đến đáng tin không nhiều người khi đó xem ra nằm vùng nằm vùng sự tất yếu cũng không cao cũng chỉ dùng tiền thu mua hai cái trúc n g ọ n g nhân viên lấy được tin tức nhưng sau đó trúc n g ọ n g tại chỗ cất cánh hai người này liền không nữa nguyện ý để ý tới hắn hết lần này tới lần khác xương tuyết kế hoạch cất cánh tốc độ quá khoa trường đã không chỉ là uy hiếp được trò chơi mới k i n h thế giới vật ngữ mà là liền ma dụ trò chơi doanh thu trụ cột thần điệu đều bị áp chế k i n h thế giới vật ngữ không hề chỉ là thêm g ấ m thêm hoa thử mà là vượt qua thần điệu cùng xương tuyết kế hoạch một lần nữa đoạt lại trong nghề địa vị mấu chốt hạng mục tầm quan trọng để cao thật lớn tình báo tầm quan trọng cũng càng cao vì vậy, nam vùng kế hoạch, lần nữa tốt tại trúc m ộ n g cuốn c u ố n quyết trương đang ở đại thủ bút nhận người để bảo đảm thành công p h i chí viễn phái ra nằm vùng cũng là năng lực hơn người tinh anh cuối cùng không phí nhiều đại khí lực nam vùng trần bằng thì thành công thông qua khảo hạch gia nhập trúc m ộ n g sau đó chính là chờ a chờ một mực chờ cho tới bây giờ đi tới mới tinh địa điểm làm việc nhận được thông báo nhân ngươi năng lực cá nhân đột xuất lão bản rất coi trọng ngươi ngươi cũng có thể tham gia lần này hội nghị trọng yếu lúc trần bằng hết sức hưng phấn còn tưởng rằng muốn lấy được đại tình báo phí chí viễn hứa hẹn qua mỗi lần có sương quyết kế hoạch tình báo trọng yếu cũng sẽ cho hắn một phần phong phú tiền thưởng nhưng là bây giờ chân băng ngồi ở tiếng người huyên náo trong phòng họp chỉ cảm thấy cả người đều làm đ ộ n g chúc mộng hạng mục mới tính tình báo trọng yếu sao nếu đúng như là đệ nhị khoản hai du vậy khẳng định tính nhưng một cái mua đức chế trò chơi theo ma dụ trò chơi không nói cho đúng là cùng sở hữu hai du hữu thương đều không gì đó xung đột trực tiếp nay sợ rằng không coi là gì đó tình báo trọng yếu nhưng vấn đề là hắn đã tại hạng mục này trong tổ rồi muốn điều đi xương tuyết kế hoạch cũng không quá dễ dàng hơn nữa nhìn đám người này nhiệt huyết vẻ mặt tiếp theo làm không tốt hội làm thêm giờ ra đến nói ai trần bằng đã sinh lòng thối ý nhưng lại không thể không kiên trì đến cùng ngồi ở trong phòng họp nhìn một đám người thảo luận trò chơi mới thanh âm càng ngày càng cao ngự a khí càng ngày càng hưng phấn cho chuyện nội dung tại trần bằng nghe tới cũng dần dần đi về phía vượt quá bình thường có thể ném lựu đạn bỏ túi mà nói trong tay xuống ống băng đạn trên đường tảng đá có phải hay không cũng có thể ném nếu muốn theo đuổi chân thực vậy có thể không thể leo cây f p gỡ người chơi chơi game bình thường không ngẩng đầu lên ta cảm giác được có thể cho bọn hắn sửa đổi một chút cái thói quần này như vậy nói dứt k h á t cộng thêm leo lên đạo cụ cũng đừng quăng leo cây kiến trúc cũng cùng nhau bỏ các người muốn như vậy nói k i a xe tăng xe vận binh đi qua có thể hay không trực tiếp leo lên đồng đội tổn thương được có chứ trên chiến trường như vậy loạn không cẩn thận đánh chết một hai đồng đội cũng hợp lý a có muốn hay không cộng thêm mang nặng cùng đói bụng giá trị c ó lấy sau lưng vũ khí nặng người cùng vũ khí nhẹ người tốc độ chạy giống nhau không hợp lý chứ người muốn nói như vậy vậy ăn no rồi có phải hay không còn muốn đi ị? kéo thôi thêm một đi ị chức năng có bao nhiều khó khăn ý nghĩ t a còn có thể thêm vào đánh cờ nếu là tại trong chiến hào đi ỵ hội tạo thành tinh thần hạ xuống dễ dàng hơn bị bệnh loại hình mặt trái hiệu quả muốn đi bên ngoài kéo thì càng dễ dàng bị phe địch đánh gục ta đây có thể hay không nhặt lên trên đ ấ t phân hướng địch nhân gương mặt ném người nào mẹ hắn biết làm ác tâm như vậy chuyện à ta sẽ à nhiều người đồng thời nhấp tay không chút nào xấu hổ mà lớn tiếng thừa nhận một mực ở tỉnh táo quan sát trần bằng thậm chí nhìn đến hướng mộng cũng lặng lẽ giơ hạ thủ vậy có muốn hay không thêm vào mùa nhân tố còn có khí trời nhân tố nhất là mưa tuyết cùng sương ngủ trước mắt trên thị trường còn giống như không có khí trời nhân tố rõ rệt ảnh hưởng đối cục đối kháng loại trò chơi vậy tốt nhất không ngừng ảnh hưởng người chơi tốc độ cùng t â m mắt tái cụ trượt thả dù cắt xéo đại pháo đánh lệch loại hình chi tiết có phải hay không cũng phải cộng thêm nói như vậy có phải hay không phải thêm lên ở mức khí trời xuống ống mắc kẹt đạn đại bác ách đạn sát xuất các người trước chờ một chút ta đã tại đau dạ dày ra đau gan rồi hứa mộng cũng không nhịn được cao giọng dẫn dắt theo đuổi chân thực không phải theo đuổi buồn nôn không muốn quăng nhìn chằm chằm buồn nôn người chơi chi tiết suy nghĩ một chút khác vậy thì tại tiếng công hiệu lên đầu nhập càng nhiều dự tính tiếng công hiệu làm đầy đủ đối với đắm chìm c à n tăng lên hết sức rõ ràng đúng tốt nhất lên đem đệ nhị thế chiến sau xe tăng đại pháo kéo ra ngoài ghi chép tiếng công hiệu quang chân thực không đủ tốt nhất hơi chút khoa trường một điểm còn muốn tan vào đi âm nhạc được tìm cao cấp nhất với nhạc sư phòng họp bầu không khí dần dần dâng cao chân bằng đứng ngồi không yên cảm giác mình nếu là không nói điểm vượt quá bình thường đ ộ vật rất khó dung nhập vào cái không khí này vì vậy vì hợp c ẩ n c ũ n g kêu một r ộ n g tìm chuyên gia quân sự làm cố vấn tốt nhất là đánh qua đệ nhị thế chiến tại hắn nghĩ đến nay thuần phí là cái vượt quá bình thường đến không có một bên đề nghị trung quy đệ nhị thế chiến đã là hơn nửa thế kỷ chuyện lúc trước đã tham gia đệ nhị thế chiến lính giả lúc này đều đã dần dần ra rồi đã tại bảo dưỡng tuổi thọ muốn tìm bọn họ rời núi làm cố vấn thật sự không quá thực tế nhưng hết lần này tới lần khác câu này lời vừa ra khỏi miệng trong đám người hứa mộng đột nhiên dừng một chút trong nháy mắt nghiêng đầu lại đưa ánh mắt phong tỏa ở trên người hắn chân băng tại trong ánh mắt hắn thấy được sáng loáng k i n h hỉ sau đó hứa mộng liền hướng hắn dựng thẳng lên một cái thật cao ngọn cái k h ắ p khuôn mặt là tán thưởng chân băng nháy mắt mấy cái trong lòng hiện ra mãnh liệt không một cảm nhưng hứa mộng sau một khắc liền lại thu hồi ánh mắt tiếp tục thêm vào cái khắc nhân viên nhiệt tình dâng chào thảo trần bằng cũng không dám mục đề đàng hoàng ngồi ở c h ỗ đó chờ đến hội nghị kết thúc hội nghị sau khi kết thúc hứa m ậ c lần nữa thả ra một gia quá mọi người dự liệu tin tức tại hạng mục chính thức lập h ạ g trước trúc m ậ c liền tổ chức một cái hai mươi người đoàn đội đang làm trước đó làm việc trước mắt chiến tranh tri vương đã làm ra một cái bỏ túi đ ề mộ theo trò chơi bản thể liên hệ không lớn chủ yếu dùng cho qua mấy ngày mâu nghị khí khảo sát cũng có thể chống đỡ trụ cột nhất cách chơi mọi người sau khi trở về có thể tại trúc m ậ c làm việc trong phần mềm tìm tới trước tiên có thể thử chơi một hồi nói một chút ý kiến lần sau hội nghị hội thảo luận đem cái này thô giáp đệ mồ tế hóa dùng cho tháng sau cổ lổm bệ du hí triển như vậy hôm nay hội nghị trước hết tới đây mọi người đi làm quen một chút công vị cùng mình đồng nghiệp đi hội nghị kết thúc nhưng rất nhiều người cũng không muốn rời đi vẫn còn nhiệt tình trò chuyện đủ loại đề tài trần quân nghị tổ vinh diệu lê tinh vân mấy vị đại lão cũng đều vây ở hướng ngộng bên người trò chuyện gì đó trần băng lại cũng không chờ được vội vã rời đi phòng họp hắn đầu tiên là muốn chạy đến phòng vệ sinh gọi điện thoại nhưng lại sợ bị người không cẩn thận nghe được vì vậy phí đi phen công phu chạy đến lầu làm việc tầng chót sân thượng phát hiện sân thượng môn quả nhiên không khóa lúc hắn còn lấy làm kinh hãi theo hắn biết ở phía trước hai năm internet đại hán bao gồm công ty game lục tục có người ở công ty nhảy lầu sau rất nhiều công ty sân thượng đều đã khóa lại căn bản không để cho nhân viên đi tới m à d ụ trò chơi trụ sở chính các úc sân thượng liền bị to lớn xích xác h ó a đóng cửa lại lại chạy xa một ít trần bằng vội vã gọi thông phí t r í viễn điện thoại này phí t r í viễn không nhanh không chậm thanh âm tại bên đầu điện thoại kia vang lên thế nào lão bản tình huống không đúng a trần bằng nóng n ả y không đúng cái gì không đúng phí chí viễn nghe không hiểu hôm nay chúc mộng lão bản tại mới lầu làm việc nơi này họ kéo rất nhiều người ta cũng bị kêu lên này không phải là chuyện tốt như sao có nói gì đó chuyện trọng yếu sao có vô cùng trọng yếu đại sự trần bằng trịnh trọng chuyện lạ chúc mậu phải làm hạng mục mới rồi đầu nhập lớn vô cùng con đào được rất nhiều đại thần thêm vào hạng mục mới nhanh như vậy s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch mới vừa dẫn lên đến bọn họ liền định làm đệ nhị khoản rồi hả vị trí viễn lập tức khẩn trương cao độ đang muốn truy hỏi trần bằng lại đột nhiên để cao âm lượng ngắt lời hắn người nào ở chỗ nào ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm sân thượng cửa vào cứ việc cánh cửa kia vẫn không n ú c ních nhưng trần bằng nhung như lâm đại địch bên đầu điện thoại kia phí chí viễn lập tức an tĩnh lại để tránh cho tự mình nằm vùng tạo thành p h i ề n thái nhưng hắn cơ hồ ngừng thở an yên tĩnh một hồi n h ư sau c h â n bằng bên kia nhưng vẫn không có nói tiếp phí chí viễn nháy mắt mấy cái theo trong khẩn trương phục hồi lại tinh thần nói ra mấu chốt tử khổ cơ ngươi tiền thưởng không phải ít rồi ngươi c h â n bằng lập tức tiếp lời lão bản ngươi lời nói này đây đều là ta hẳn làm bất quá công việc này làm lâu tinh thần một mực căng thẳng quả thật có chút nghi thần nghĩ quỷ xin lỗi xin lỗi hắn nói xin lỗi đôi câu nhanh chóng bỏ qua này một cha cho ra mấu chốt tin tức chúc ộ n g trò chơi mới không làm hai du. Đi lúc à m mua đ chế chơi. trò Mua đầu ứ c chế. p trúc viễn n suy g h mậu đ i trong mắt hắn căn bản không phải đối thủ một cái trò chơi không thú vị tài chính thiếu hụt đoàn đội ngây thơ sẽ không vận doanh công ty dựa vào cái gì khi bọn hắn ma dụ trò chơi đối thủ chẳng qua chỉ là đi nhầm đường cấp được tiên phát ưu thế mà thôi chỉ đợi ma dụ trò chơi mới thượng tuyến nhất định dễ như bợn giết chết bọn họ nhưng bây giờ đã không ai dám ở công ty sách vụ này như thế ngươi nói cái đề tài này là nghị châm chọc lao bản không có ánh mắt bị khuôn mặt phí chi viễn đã không có lòng tin ở chính diện trong tỷ t h í thắng được hứa m ộ n g rồi cho nên mới đối với cái đề tài này càng thêm nhạy cảm trong lúc này cũng liền chỉ cách rồi hơn một tháng mà thôi đây là hứa m ộ n g ở một cái cơ cấu đã định g a m cộ lên làm được thành tích hiện tại hắn cũng không thiếu tiền cũng không thiếu người không có bất kỳ hạn chế nào nếu như bắt đầu lại từ đầu mở lại phát một cái hai du có thể làm đến mức nào chẳng phải là muốn trực tiếp khiêu chiến thần chi u y ê n địa vị cho nên hắn vô cùng khẩn trương thậm chí làm xong không c h ừ thủ đoạn nào cho t r ú c Ngọc làm chướng ngại làm phá hư chuẩn bị tâm tư nhưng hết t hệ các thứ này đều xây dựng ở trò chơi mới vẫn là hai bơi lên có thể trần bằng nói cái gì t r ú c Ngọc muốn đi làm mua đức chế trò chơi sau khi phản ứng phí trí viễn thiếu chút nữa không có tại chỗ bật cười cả n g ư ờ i hắn đều bông lòng xuống mua đức chế trò chơi là cái loại này đầu nhập cao đến dọn người yêu cầu hơn mấy trăm ngàn người diễn ra mấy năm mới có thể mở phát x o n g thành cuối cùng làm mệnh đến gần chết vận khí tốt có thể kiếm thủ du một tháng nước chạy vận khí sai bồi cái lộn trồng vó lên trời trò chơi loại hình sao t r ầ n băng há miệng không lời chống đỡ lúc trước hắn cũng cảm thấy như vậy trong nghề rất nhiều người đều cảm thấy như vậy nhất là công ty game các l á o bản bởi vì thực tế chính là như vậy nhưng mới vừa tụ ở trong phòng họp những người đó bọn họ trải qua bọn họ đang thảo luận mua đức chế trò chơi lúc n h i t tình khiến hắn rất khó đi theo phí trí viễn cùng nhau bật cười cuối cùng cũng chỉ là phụ họa đôi câu h ẳ là đúng không ta muốn điều đi xương tuyết kế hoạch bên kia sợ rằng có chút khó khăn còn muốn dựa theo nguyên kế hoạch tới sao là một tên thành thục buôn bán năm vùng hắn không ngừng có thể giúp người thuê thu được đối thủ cạnh tranh buôn bán tình báo còn có thể tại luật pháp bên bờ hành t ẩ u không để lại dấu vết nhưng vừa lúc mà cho đối thủ công ty làm đủ loại tác dụng phụ kéo chấm hạn g mục độ tiến triển ly rán đoàn đội quan hệ x ố i rục thành viên nòng cốt nghỉ việc tại có lòng làm phá hư dưới tình huống cho dù là tên công nhân viên bình thường cũng có thể tạo thành nghiêm trọng tác dụng phụ trước phí chí viễn giao cho hắn nhiệm vụ chính là đi xương tuyết kế hoạch làm phá hư nhưng bây giờ phí chí viễn phủ định hoàn toàn. không không muốn làm như vậy chúng ta muốn đả kích xương tuyết kế hoạch là bởi vì xương tuyết kế hoạch cùng chúng ta có trực tiếp cạnh tranh nhưng mua đứt chế trò chơi sẽ để cho chúc mộng đi làm đi tốt nhất để cho bọn họ nhìn đến hy vọng đem tinh nhuệ nhân viên toàn đ i ề u tới hứa mộng mình cũng đem toàn bộ tâm tư đều bỏ qua có thể phóng sinh xương tuyết kế hoạch liền tốt nhất ta đây qua mấy ngày liền nghỉ việc t r â n băng hỏi lại khắc h ị trí viễn lần nữa bác bỏ ngươi liền ở lại b ê n kia làm rất tốt chờ xác định hạng mục này đại khái tình trạng sau đó mới đi trung gian có cái gì chuyện trọng yếu nhất định trước tiên phải nói cho ta biết chân băng thở dài được rồi ta biết rồi tốt xấu là gấp đôi tiền lương tình cờ nói không chừng còn có thu nhập thêm lưu lại liền lưu lại đi hắn cúp điện thoại nhanh chóng rời đi sân thượng người còn chưa tới phòng làm việc điện thoại di động liền chấn động một cái phí trí v i ệ n hứa hẹn tiền thưởng đã vào chương mục chân b ă n g vì vậy đến phòng vệ sinh rửa mặt che giấu một hồi trên mặt mồ hôi rồi đến chính mình công vị ngồi xuống mở ra chưa thấy qua làm việc phần mềm tìm khảo sát demo hắn đúng là trong nghề tinh anh năng lực thập phần toàn diện như là đã nhất định phải lưu lại mở mang hạng mục này vậy thì toàn lực ứng phó đi Chân băng từ trong l hình ảnh chỉ có một cái hẹp hẹp hình chữ nhận cửa sổ nhỏ cửa sổ nhỏ bên ngoài là một cái độ dốc không lớn nghiêng về địa hình càng xa xăm là một mảnh bãi biển thường chức từng chiếc tàu chở quân đang ở c n g bờ không chờ hắn kịp phản ứng này trò chơi chơi thế nào cập bờ tàu chở quân liền bắt đầu nhanh chóng xông ra binh lính cùng tái cụ hướng hắn vị trí bắt đầu công kích trường học nhắc nhở xuất hiện đang cơ con chuột bên trái kiện nổ súng trần bằng theo bản năng điểm kích một hồi con chuột bên trái kiện vê anh một tiếng hình ảnh chấn động kịch liệt hình chữ nhật cửa sổ nhỏ phía bên phải vị trí ngắn ngủi cho thấy nòng pháo đường vòng cung đạn đại bác đánh vào trên đất bụi mù nổi lên một phía bụi mù tản đi sau chỉ còn một cái hô to h i ệ n nhiên hắn đánh hụt tân giáo học nhắc nhở nhô ra hoạt kiện thao tác tay không trang bị cùng cao thấp cơ trần bằng trên đầu toát ra dấu hỏi tới tay không trang bị là cái gì cao thấp cơ vậy là cái gì hắn thử đè xuống vê đốt kiện không thả nòng pháo chậm rãi nâng cao xuất hiện ở hình chữ nhật coi cửa sổ phía bên phải bất quá tinh chuẩn nhưng xuất hiện ở tầm mắt chính giữa vẫn là nhìn qua tương đương phức tạp chuẩn tâm sau đó là áp kiện cùng d ê kiện nòng pháo cùng chuẩn tâm sau đó cùng nhau trái phải lưng ngang hắn vì vậy hiểu được n à y lưỡng đồ vật là khống chế nòng pháo nhắm hắn bằng cảm giác nhắm sau lần nữa điểm kích bắn nhưng đại pháo không có bất cứ động tinh gì có một cái gợi ý của hệ thống nhảy ra án d â kiện thoát khỏi pháo thủ vị tiến hành lắp đạn chân bằng vì vậy đẻ xuống d â kiện thị gi phong tỏa bên trái vách tường khoang thuyền lên một chồng đạn đại bác điểm kích bên trái kiện hai cái tay cánh tay đưa tới đem một phát nặng nghề đạn đại bác ôm lấy lại căn cứ gợi ý của hệ thống tìm tới pháo ngực chủ động tiến hành nhét vào nhét vào xong sau trở lại lúc trước vị trí chỗ ở hắn cuối cùng thấy do t r ư ớ c thao tác tay không trang bị cùng cao t h ấ p cơ lần nữa đẻ xuống dây kiện trở lại pháo thủ vị mở một pháo như vậy mất công nhi t r â n băng không nhịn được than phiền khó trách một cái mini demo cũng phải liên cơ không người lắp đạn chơi thế nào đang khi nói chuyện hắn cũng hoàn thành lần thứ hai nhắm ống kính nhắm lên tham số hắn xem không hiểu liền dứt khoát chỉ dùng ở chính giữa mũi tên tới nhắm nổ súng trong n g á y mắt trong hai nghe vang lên đ i ế t hai tiếng t h á o hình ảnh chấn động kịch liệt coi trên cửa sổ phương nhỏ vụ đuổi đất la trà xuống đại khái là bởi vì kia chiếc xe chở lính đã vọt tới gần bên này một pháo mạnh mẽ trực tiếp trúng đích rồi mục tiêu một pháo đi xuống chỉnh chiếc xe chở lính trực tiếp nổ lên mảnh vụn giống như rác rời giống nhau khắp nơi bay l o ạ n liền gần bên bộ binh cũng bị ảnh hưởng đến rồi rít ngã xuống này một pháo đi xuống quả nhiên trực tiếp thanh không một mảng nhỏi quân thoải mái trần bằng theo bả nhưng nhìn những phương hướng khác nhanh chóng ép tới gần địch quân hắn lại ngựa không ngừng v ó bắt đầu lắp đạn lúc này hắn đã ý thức được muốn có cái tốt thể nghiệm phải tìm đồng đội chính là không biết này xe tăng có thể hay không mở nếu như có thể mà nói vậy ít nhất được có ba cái đồng đội một cái mở xe tăng một cái thao túng hỏa pháo một cái tiến hành lắp đạn đáng sợ nhất là đây là đã giảm phối qua hắn mơ hồ nhớ kỹ đệ nhị thế trên sau một cái xe tăng xe tổ là có năm người hắn dự định thử lại lần nữa chờ xe tăng bị bạo liền thối lui ra trò chơi tìm đồng nghiệp mới học thành đội nhưng chờ địch nhân cuối cùng bước đến gần bế lúc trò chơi lại nhô ra một cái nhắc nhở án ép thối lui ra xe tăng còn có bộ binh cách chơi chân băng giật mình hắn cho là c h ú c mậu chính là hai mươi người nửa tháng công phu có thể làm cái xe tăng t h á p phòng xe tăng đại chiến đi ra đã rất lợi hại nhưng lại còn có càng nhiều hắn kinh ngạc đẻ xuống ép thị giác quả nhiên biến đổi hai tay bưng x u ố n g trường xuất hiện ở xe tăng ở ngoài vậy mà thật có bộ binh cách chơi chính là chỗ này xuống ống mô hình quả thực có chút thô g á p tại hắn vận ra thời điểm dây đạc đạn bắn vào xe tăng rất nặng vào ngoài hắn còn chưa kịp phản ứng liền bị đạn đánh thùng đầu chân ế t bất đắc kỳ tử tại t đắc chỗ. kỳ r băng nhìn tử vong chiếu lại cả người đều mật ra hắn là bị xe tăng vỏ ngoài bắn ngược lưu đạn đánh chết t r â n băng bởi vì khâm phục team đồng nghiệp họp thành đội thử chơi thời điểm p h i trí viễn mới vừa dặn dò xong cung phong cung phong có thể trở thành k i n h thế giới vật ngữ hạng mục tổ tổ trưởng là bởi vì hắn có công lao lại chịu lao bản tín nhiệm những thứ kia vậy không quá tốt ngoài sáng đến sự tình p h i trí viễn rất nhiều đều giao cho hắn hôm nay cũng là như vậy ý chí viên sau khi cúp điện thoại liền kêu tới cùng p h ò n g yêu cầu hắn tra một chút trúc mộng xương tuyết kế hoạch hạng mục thành viên trọng yếu nhìn một chút có không có thể điểm công kích cho dù là chuyện cũ năm xưa cũng được nhân vật chủ yếu không có phải đi tìm công nhân viên bình thường hát liệu vừa vạn trúc mộng gần đây mở rộng đoàn đội không tin không tìm được hát liệu hoặc là theo người sử dụng nơi đó hạ thủ nghĩ biện pháp cho xương tuyết kế hoạch quá thuận lợi chứ hắn phái ra trần bằng làm chuyện này nhưng trần bằng ngoài ý muốn rơi vào rồi hạng mục mới không dành cho xương tuyết kế hoạch tâm ư c hắn không thể làm gì khác hơn là để cho cùng phong tới bổ tốt trong mắt của hắn chướng ngại vật từ đầu đến cuối đều là sương tuyết kế hoạch nhìn cùng phong rời đi phòng họp p h i trí viễn cầm lên trên b à n thần điệu nhân vật mới tổng hợp đánh giá báo cáo thoạt nhìn sẽ có cái này báo cáo là bởi vì thần điệu nhân vật mới sẽ là một vị quần áo vải vóc rất ít sắc khi giá trị cực cao t h i ể u nữ kính thế giới vật ngữ rất tốt nhưng cuối cùng quá xa hữu thương môn đã tại tranh nhau chen lấn truy đuổi trúc n g ọ n g b é n lên nhiều chiều không kịp chờ đợi phát hành sắc sắc nhân vật góp tiền không ít người thậm chí đã ăn vào thịt mặc dù không có trúc mộng ăn nhiều như vậy nhưng cuối cùng là ăn vào phí trí viễn đã không kịp đợi cho nên thần điệu cũng phải đuổi theo trào lưu rồi. hơn nữa hắn tương đương có lòng tin tiền này n g ư ơ i chúc mộng kiếm được những người đồng hành cũng kiếm được chẳng lẽ ta ma d ụ liền kiếm không được hắn thậm chí m ớ i bây giờ tại hạ quốc hai du vòng danh tiếng dân cao ý dụ mộ đại họa sĩ ổ cạ mộ m tổ d ồ x ì mọi gì tới vẽ nhân vật nguyên họa thần điều người chơi cơ sở ma d ụ trò chơi tuyên truyền phát hành thực lực hơn nữa ý dụ mộ danh họa sư cao chất lượng nhân vật thiết kế cái này còn không làm lần đầu đã thành công nhiều như vậy ưu thế để ở chỗ này hắn căn bản không nghĩ ra tại sao thua chương một trăm linh ba vị thành niên mở ô tổ bắt hiện trường chương một trăm linh ba vị thành niên mở ô tổ bắt hiện trường Phi vào lúc này hắn một bên gõ cửa một bên ở bên ngoài nói lão bản có tin tức tốt vị t h í viễn kinh ngạc nâng lên lông mày hiệu suất làm việc cao như vậy sao này mới hắn nhìn đồng hồ đeo tay một cái này vừa mới đi qua mười phút không tới hắn buông xuống báo cáo kêu câu đi vào không kịp chờ đợi cùng phong đẩy cửa vào một mặt phấn chấn nói lão bản thật tốt tin tức ngay vừa mới rồi một cái người chưa thành niên chơi đùa xương tuyết kế hoạch mở ô tô bị cảnh sát ngay trước chuyển trực tiếp giữa hơn mười ngàn người xem ặ t cho đẻ ở internet trên bản vị trí viễn trong nháy mắt cặp mắt sáng rõ vị thành niên mở ô tô bị bắt chuyển trực tiếp bên trong bị đẻ lại nhưng rất nhanh hắn lại cảm thấy có chút nói vớ vẩn chúc mộng thủ đoạn thô bạo như vậy sao liên mở ô tô người để bắt hẳn là chế tạo phần mềm hoặc người chứ cùng phong suy đó nói chúc mộng đang ở quản lý phần mềm h o ặ sự tình mặc dù thu biên mấy cái nhưng không có thể thu nạp và tổ chức được càng nhiều lần này có thể là muốn giết gà dọa khỉ sau đó khả năng bọn họ cũng không nghĩ đến đối diện sẽ là một người chưa thành niên trung p h i s ư ơ n g biết kế hoạch người chưa thành niên là không thể ghi danh càng đừng nhắc tới còn có chế tạo phần mềm hực kỹ thuật cho nên đây là chế tài phần mềm hực không cẩn thận đem thiết truy đập phải vị thành niên trên đầu Phi phong Phi phát Phi Không thể xác định, thế nhưng có khả năng rất lớn. Cùng phong trong lời nói cho mình giữ lại chút ít chỗ tình sinh, rất nhiều tin tức còn không công khai. Trí chỉ hơi viễn lời nói giữ lại mới tin viễn trí tổng kết rất trong ít trống, Trung rất tức trí trầ vừa năng lớn. Cùng còn công đạo. xác có sự chúng ò n n có mộng bên hãy mau đem chuyện này n chúng i ệ t độ lăng tiểu có năng lực trần mộng linh cũng đem tin tức đưa đến hướng mộng nơi này lúc này hướng mộng đang cùng trần quốc nghị tổ vinh diệu lê tinh vân ba người trò chuyện mi n g để mổ bên trong một ít thiết kế tại ngâu nghị khí lên sẽ có gì đó hoàn toàn game khác nhau thể nghiệm trần quân nghị làm phát hành đối với tuyên truyền phát hành kinh doanh hiệu cực sâu mới vừa rồi hội nghị bên trong liền hoàn toàn lĩnh hội hướng n g u ý nghĩ internet thời đại kinh doanh lực lượng hoàn toàn có thể để cho một cái tiểu chúng đường đua cũng biến thành chen trúc cho dù là một trăm người bên trong chỉ có một người cảm thấy hứng thú chuyện tại hạ quốc cũng có thể tìm tới mười bốn triệu người một nghìn người bên trong mới có một người cảm thấy hứng thú chuyện tại toàn cầu cũng có tám triệu người cùng sở thích phát súng đầu tiên chỉ cần khai hỏa phía sau sự tỉnh trị cần thuận thế mà làm là có thể một phần lực làm tám phần dùng quyết không thể xem thường các người chơi đối với tham gia náo nhiệt nhiệt tình cho nên hắn đối với m â u nghĩ khí cao độ coi trọng nghe rất nghiêm túc tổ vinh diệu trước ngay tại làm phần cứng lúc này đối với m â u nghĩ khí cùng thể cảm phục hết thể đều hết sức tò mò cấp thiết muốn biết do trúc mộng sản phẩm cùng trong nghề đã có có hay không có trên lệnh cuối cùng là lê tinh vân vị này kỹ thuật đại lão phụ trách để cho trò chơi cùng phần cứng hoàn mỹ phối hợp phát huy ra hiệu quả tốt nhất lúc này cũng là vừa nghe vừa nghiêm túc suy nghĩ hứa mộng bị tiểu trợ lý tin tức cắt đứt lúc cả người đều làm mộng ta không có báo động à ta còn chờ để cho an toàn bộ môn thu nạp và tổ chức những người này đây có thần t i ê n phục tồn tại những người này cũng sẽ không đối với trò chơi hoàn cảnh tạo thành quá nghiêm trọng phá hư ta làm sao sẽ vội vã báo động lại nói ta coi như báo động cảnh sát bắt người cũng sẽ chú ý ảnh hưởng không đến n ơ i đi lên sẽ dùng thô bạo thủ đoạn chứ hắn dừng lại thảo luận vội vàng đứng dậy một bên tra tin tức liên quan một bên hướng bên kia đi thậm chí đã để cho tiểu trợ lý cho hắn đặt trước vé phi cơ nếu như tình huống nghiêm trọng hắn hội trước tiên bay qua xử lý bất kể nguyên nhân gì coi như công ty v ậ dụng công quyền lực đi làm chính mình người chơi Các chơi cách cảm. người thiên nhiên người sinh khoảng Nhất đối với sẽ ra lúc à làm là thành là tại thận tới tình tại trực tiếp ống kính trước phát、sinh. Thật sự quá phức tạp. lại hai siêu lôi. rồi niên, sinh. không chính dính chuyển kính vừa du dấp quá vọng, vị cẩn lớn Còn ống l cấp sự sự phức này xảy ra chuyện hiện trường cái kia chuyển trực tiếp giữa vẫn là tiếng người huyên náo thấy tận mắt nổ tung một màn các khán giả đều là một mặt mậu bức cho dù chuyện trực tiếp đã ngoài ý muốn cắt đứt mọi người cũng không nguyện ý rời đi đạn mạc tất cả đều là dài ngắn không đồng nhất dấu hỏi ai cũng không nói được mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì tại nam sơn cái này treo chó bởi vì thần tiên phục chuyển trực tiếp nhiệt độ phóng đại sau lựa chọn theo gió hoạt náo viên không phải số ít phân biệt là đại chủ truyền bá không dám thật mở ô tô nhiều nhất chính là giống như anh dụng thư cơ thủ như vậy lấy cái có thể đi vào thần tiên phục số đăng nhập đi lên xem một chút thần tiên đại chiến tiểu c ọ một làn sóng nhiệt độ được thêm kiến thức cũng liền kết thúc nhưng tiểu hoạt náo viên không phải rất quan tâm cái này thậm chí tại tựa đề bên trong nói rõ thần tiên phục hội q u â n hùng chuyển trực tiếp bên trong cũng không chút nào che giấu mà mở ô tô đối với loại này hành động uy tín lâu năm trò chơi chuyển trực tiếp bình đại siêu quản nhìn đến hoạt náo viên m trực tiếp chính là phong ngươi không có thương lượng liền vây trạm đều không dung t u n g cái này nhưng bị q u ỷ n cắn người không chú trọng cái này chỉ cần ngươi không nói rõ không bán các khán giả cũng không tố cáo kia siêu quản liền mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ coi không thấy cái này id thần t thiệt tinh hảo nhìn tướng mạo vẫn còn thời kỳ trưởng thành tân chủ c h u y ê n bá chính là lại so đặc biệt cắn người mở ra truyền trực tiếp truyền trực tiếp giữa tựa đề liền phi thường sấn hắn id thần tiên phục các ngươi hoàng đế trở lại hấp dẫn xương tiết kế hoạch hấp dẫn thần tiên p h ụ phách lối t ự đề rất nhiều yếu tố tệ tụ rất nhanh thì hấp dẫn đại lượng người xem đi vào mà hắn cũng không có cô p ụ người x c điều, điều, điều, điều, điều chỉnh xong đi qua một phần nửa xứng đôi đi vào thần tiên phục lựa chọn phụ linh bắt đầu trò chơi đến ngược còn không có kết thúc hắn liền cho mọi người biểu diễn cái tuyệt hoạt triệu hắn thần long đầu này thần long không có giống dưới trạng thái bình thường như vậy bay ra ngoài mà là v ầ n quanh ở bên cạnh hắn bắt đầu xoay quanh vòng hắn lại triệu hắn một cái để cho hai cái long vây quanh hắn bay sau mới dừng tay nói nay cũng đã bắt đầu có chút tạp rồi cái lưới này đi máy vi tính thật rát rưởi chúc mộng cũng là keo kiệt tốn thêm đ ế m tiền thắng cấp một hồi thần tiên phục máy chủ có thể chết sao thân long đặc hiệu thật là ăn máy tính tài nguyên muốn t h ư ơ n g c h ú tự nhiên sẽ có đại giới bất quá tốt dùng cũng là thật tốt dùng tổn thương cao có thể hộ chủ còn mang có nhất định khống chế hiệu quả thậm chí còn là rời tay kỹ năng không ảnh hưởng hắn bình thường nổ súng vì vậy truyền trực tiếp hiệu quả cũng tương đối khá cho đến người xem bên trong có người nhìn hắn trẻ tuổi hỏi hắn trưởng thành sao vốn là chỉ là thuận miệm vừa hỏi không nghĩ đến hắn trực tiếp phải trả lời nói nhanh còn kém cuối cùng một năm. lần này các khán giả đều có điểm bối rối xương t u y ế t kế hoạch không phải cấm chỉ một ư ơ i tám tuổi trở xuống ghi danh cùng trò chơi sao ngươi làm sao có thể chơi đùa hơn nữa một ư ơ i bảy tuổi mà nói còn tại lên cao chung chứ hiện tại ban ngày không cần lên giờ học sao lý tinh hảo cũng chính là thân thiệt tinh hảo không chỉ có không chỗ dạng ngược lại một mặt kinh ngạc hỏi ngược lại không thể nào không thể nào sẽ không có người ngay cả một giấy căn cước số đều không lấy được chứ như thế các ngươi lúc đi học đều không tiểu qua giờ học sao cũng không có buổi tối leo tường đi internet suốt đêm qua nay dừng dưng thái độ để cho các khán giả đều có điểm tao mày hạ quốc văn hóa hoàn cảnh quyết định mọi người đối với loại này không yêu học tập phản lịch hải tử phổ biến khuyết thiếu hào cảm đạn mạc bầu không khí lập tức phải biến đổi vẫn là chậm hơn một điểm một năm sau lên đại học chơi nữa đi khi đó tùy tiện chơi đ ù a cha mẹ khổ cực làm việc đưa ngươi đi học ngươi như vậy không thích h ọ c đi trốn tiết leo tường suốt đêm mở ô tô người tốt ta không ngừng kêu người tốt đây là dự định tốt nghiệp trực tiếp vào xưởng nhìn đến những thứ này thuyết giáo cùng c h â m trọc lý tinh hào nhất thời hỏa khí liền lên tới quan các ngươi đánh g á m nguyện ý nhìn thì nhìn không muốn nhìn liền lăn thật sự cho rằng ta yêu thích các ngươi ở chỗ này nhìn à chính mình ngày qua ngày chính sự không làm chỉ có thể nhìn chuyển trực tiếp còn dạy lên ta vì vậy một ít người xem bị trọc giận lần nữa phản bác lý tinh hảo cũng tới tính khí trò chơi đều không đánh trực tiếp đem chính mình chủ thị rác ống kính quyết đại bắt đầu hận đạn mạc hoạt náo viên cùng một đống người xem bắt đầu cảm xúc mạnh mẽ đối với phun xem náo n h i ệ t không chê chuyện lưới lớn h ư u tại bên cạnh quạt gió thổi lửa vì vậy chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ càng ngày càng cao chỉ có một chút coi như tỉnh táo nước h ư u thông qua quyết đại chuyển trực tiếp hình ảnh phát hiện một ít là lạ địa phương lý tinh hảo sau lưng những thứ kia lên mạng khác nhân đang không ngừng đứng dậy từng cái rời đi chỗ ngồi lúc đầu còn không rõ hiện ra tựa hồ chẳng qua mắc tiểu phải đi một hồi phòng vệ sinh hoặc là có chuyện tạm thời rời đi một hồi liền tắt máy đều không quan tâm nhưng không tới ba phút phía sau hắn liền toàn bộ không đi xuống chỉ còn lại không đóng cơ màn ảnh vẫn còn sáng lên cái này thì có điểm là lạ rồi bọn họ bắt đầu phát đạn m ạ c nhắc nhở lý tinh hảo hoặc náo viên ngươi quay đầu nhìn một chút thật giống như có điểm không đúng a h ị trí viễn chỉ lo phương người căn bản có nhìn đến người xem càng thêm tiêu chậm nhắc nhở đạn mặc cũng ít lên khi đó vị trí viễn mới rốt cục chú ý tới những thứ kia nhắc nhở đang muốn xoay người nhìn một chút lại đột nhiên nghe được bên phía trước không có một người thấp nê tào kim huy hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang ở nơi này cái trong n ấ y mắt ghế s a lon hai bên ước chừng sáu cái đại hắn chen nhau lên đưa hắn gắt gao đẻ lại to lớn bàn tay đem đầu hắn đẻ ở trên bàn gõ đùng đùng huyên náo tiếng ồn bên trong màn ảnh hình ảnh trở nên một ngang chuyền trực tiếp cửa sổ nhỏ cũng bị che đậy lý tinh hào kinh hoàng không nớt dốc sức dây ruộng a các ngươi làm cái gì các ngươi là ai các ngươi muốn làm gì sáu cái đại hắn thấy tình thế càng thêm không dám buông lỏng dùng đủ lực khí toàn thân gắt gao đẻ xuống hắn tại phía sau bọn họ càng nhiều người mặc cảnh phục người nhanh chóng xông về phía trước có người trong tay thậm chí còn cầm súng c h ó i hai tiếng còi xe cảnh sát ở ngoài cửa vang lên một tiếng cao hơn một tiếng chấn nhân tâm phách lý tinh hào hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì theo bản năng dốc sức g i ã y rùa g i ã y rùa bên trong không biết đụng tới nơi nào đầu tiên là máy thu hình ngã xuống tiếp lấy chuyển trực tiếp tín hiệu cũng bị cắt ra thường phục môn sợ cuối cùng m ắ c xích xảy ra sự cố đều đem ra hết lực khí toàn thân to lớn lực tay nhi bóp lý tinh hào bả vai cùng cánh tay làm đau một cái thường phục đại hán p ẫ n độ quát t h o kim huy người bị bắt vùng tha dãy rùa d người chạy không thoát c h u y ể n trực tiếp g i a xuống b ạ n người xem trở về chỗ vừa mới nhìn thấy c h u y ể n trực tiếp bắt hiện trường đều là vừa dễ dàng lại m ộ t b ư ớ c một cái lao ca khiếp sợ phát đạn mạc hỏi đó là treo chó bị chế tài rồi h ả trúc mậu như vậy mưu bước sao trực tiếp thực tế phong hảo chương một trăm linh bốn phong hảo ngay lập tức sẽ phong chương một trăm linh bốn phong hảo ngay lập tức sẽ phong thực tế phong hảo thuyết pháp này thật là quá mức vượt quá bình thường một hồi liền đốt lên truyền trực tiếp giữa thảo luận nhật chiều không thể nào đâu trúc mậu một nhà công ty game nào có cái quyền lợi này mở ổ tổ cũng không tính được phạm tội bán treo hoặc là hắc mua số mới tính chứ mặc dù ngươi nói đúng thế nhưng b á n treo hắc không đến n ỗ i điều động sáu cái thường phục lại thêm một nhóm cảnh viên chứ cho nên người này bản thân có áp kiện nói vậy vị thành niên có thể có bao lớn áp kiện mới vừa rồi động thủ trước cái kia thường phục kêu gì đó rời băng tần quá xa không có nghe rõ thật giống như gì đó tuệ hoặc náo viên tên sao như vậy thanh tú lúc này truyền trực tiếp giữa thảo luận hướng rõ cũng đều tương đối lý trí so sánh với trúc n ộ n g thực tế phong hảo loại này nói vớ vẩn ý kiến mọi người vẫn tương đối nghiêng về cái này hoặc náo viên chính mình có vấn đề này mới đưa tới thường phục bát bắt thời điểm vừa lúc ở truyền trực tiếp đánh xương tuyết kế hoạch thuần túy là một cái t r ư n g hợp nhưng theo ma d ụ trò chơi bắt đầu phát lực trò chơi vòng các lộ thủy quân truyền thông tự truyền thông dối rít nô ra mang tiết ấu cho trúc n mậu rội nước đ ủ mạng lưới dư luận nhanh chóng bị xoay chuyển hướng đối với trúc n mậu bất lợi phương hướng thậm chí ma d ụ trò chơi cũng chỉ là mở ra một đầu rất nhanh các lộ hữu thương liền dối rít bắt đầu phát lực đi qua hai tháng xương tuyết kế hoạch lấy được thành tích thật sự để cho quá nhiều người đỏ mắt hơn nữa hai du cái vòng này nói rất lớn đại nói nhỏ cũng rất nhỏ tổng phân n gạch là có giới hạn x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch quật khởi mạnh mẽ cứ việc rất lớn một bộ phận tăng lượng sao bắt nguồn ở ngoài vòng xạ kích trò chơi người chơi nhưng trong vòng hai du ngoạn ra cũng không thiếu cướp tại h ư u thương môn xem ra ngươi người sử dụng tăng gấp mấy chục lần nhà ta trò chơi ngày sống nhưng ngã một mảng lớn đây không phải là ngươi cướp ta sao chứ không có cơ hội rồi coi như xong hiện tại chờ đến cơ hội còn có người dẫn đầu công kích này không theo sau ném mấy khối cục gạch đều thật xin lỗi tự lúc trước t u a t i ệ t s ư ơ n g tuyết kế hoạch vị thành niên người chơi vi phạm quy lệ trò chơi mở ô tô bị bắt trúc n g m ộ t m 18 cấm hứa hẹn có hay không thùng rông teo to trúc ngậm đạt thủ xử lý phần mềm hực người chơi chuyển trực tiếp bên trong tại chỗ bị bắt báo động bắt treo hiện ra trúc ngậm tại quản lý phần mềm hực lên cứng rắn vô tình toàn vong q u a n chú người chơi ở phía trên môn u bắt nghi nhân mở ô tô chọc g i ậ n trúc ngậu lắp bản c ô ý quáy nhiều nước đục truyền thông quá nhiều không biết chân tướng bạn trên mạng cũng sắp bị mang lệnh bắt đầu nghị luận sôi nổi bất quá mọi người đối với chuyện này cái nhìn nhưng tương đương cá rời một nhóm người kiên trì cho là treo chó không đáng giá đồng tình. Bị chết được. hung hãn dẫm đạp máy may có thể hay không ra đại lượt độ đem hỏa tuyến tranh phong treo chó cũng đưa vào đi còn có đặc trùng tinh anh cùng nhau đưa cùng nhau đưa t r ú c mộng làm trông rất đẹp thì phải là hạ nặng tay mới chỉ được đám này không ngựa treo chó có thể bị v ô vào đi khẳng định không phải người tốt quả nhiên mở ổ tổ đều không phải thứ tốt gì nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều người cho là làm như vậy dùng sức quá mạnh rồi treo chó xác thực không đáng giá đồng tình nhưng mở ổ tổ là đạo đức vấn đề cũng không liên quan đến luật pháp báo động bắt treo cái này cần nhiều cứng rắn hậu trường mới có thể làm ra chuyện như vậy dù sao vẫn là cái vị thành niên học sinh cũng không cần đổi tận giết t u y ệ t tương đối khá chứ ta xem t r ú c mộng không có thực lực này sợ không phải mở ô tô đánh chết công tử nhà nào đi hai nhóm người ý kiến không đồng nhất thậm chí tự mình cãi vã t r ú c mộng trụ sở chính mặc dù mới lầu làm việc có tới sáu tầng cao lão lầu làm việc mới ba tầng nhưng mới lầu làm việc còn không có lắp đặt thiết bị xong trụ sở chính cũng chưa kịp rời v ẫ n danh o bộ môn trong phòng làm việc tống chí thành một mặt nghĩ hoặc lão bản cái này không đúng a cái gì không đúng hứa mộng bấu điện thoại di động cũng không ngẩng đầu hỏi theo trong trực tiếp nhìn người này còn chưa trưởng thành hắn cũng nói chính mình năm nay vẫn còn đang học cao trung nhưng theo giấy căn c ư ớ c số nhìn lên hắn nhưng làm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy năm người đây là hắn phụ thân thân phận chứng số sao khả năng đi h ứ a n g ọ c gật đầu một cái cũng không có quá trọng thị điều tình báo này lại lần nữa công ty trở lại trên đường hắn mặc dù không có làm rõ chuyện gì xảy ra nhưng đã cơ bản xác định chuyện này cùng phần mềm hoặc không có quan hệ là để ngừa vắn g nhất hắn còn hỏi rồi công ty các bộ môn lãnh đạo nhất là tống t r í thành xác định không có bất kỳ người nào báo động cho nên có cực lớn khả năng nay trình sự kiện đều là trùng hợp theo chúc n g ộ n không có quan hệ gì hắn lúc này khấu thủ cơ c ũ n g không phải tìm tin tức hắn chấn tĩnh để cho t ồ n g t r í thành có chút không hiểu lão bản ngươi biết rõ chuyện gì xảy ra sao không biết vậy ngươi đây là tại thù dai h ứ a n g mộng ngữ khi không có chút rung động nào à t ồ n g t r í thành thật không nghĩ đến cái này hắn hiện tại đầy đầu đều là giải quyết như thế nào vấn đề hạ xuống ảnh hưởng không để cho chuyện này ảnh hưởng xương tuyết kế hoạch đồng bộ hướng lên số liệu cùng xa khu không khí thế nhưng lão bản đã vượt qua vấn đề bắt đầu chuẩn bị báo thù hắn cảm giác có chút theo không kịp hướng mộng ý nghĩ hướng người nào báo thù hướng mộng không chút do dự mà dụ trò chơi t ố n g chí thành theo bản năng nhớ lại một hồi chính mình có không có đem tứ thứ nguyên trò chơi vị bằng hữu k i a phương thức liên lạc giao cho hướng hậu xác định không có sau mới hỏi lão bản ngươi đã xác định là ma dụ trò chơi tại nhằm vào chúng ta có thể mới vừa nói xong hắn liền lắc đầu một cái không xác định nói cái này thanh thế quan ma dụ sợ rằng không làm được nhưng hướng hậu nhưng hơi lộ ra tùy ý nói không cần quan trọng gì cả ta cảm giác được là bọn hắn đó chính là bọn họ nhìn t ố n g chí thành dấu hỏi đầy đầu giá vẻ hướng hậu t h i u nhiều giải thích một câu ta không có thời gian kiểm tra là ai dẫn đầu quá nhiều công ty hạ hát thủ cũng không còn được vậy thì nhìn c h ẳ m c h ẳ m ma dụ một nhà đánh một mực đánh tống trí thành c h ỉ cảm thấy một cái lao danh n ẹ n ở cổ lung bên trong nhưng hắn không dám phun ra không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống tiếp tục chú ý trên mạng tin tức thuộc về phong bạo trung tâm lý tinh hảo thật ra đánh g i ắ m cũng không có lúc đầu vong ra bên trong thường phục cùng bọn cảnh sát thập phần khẩn trương g ắ t gao khống chế lý tinh hảo toàn thân móc ra ngân thủ khảo liền muốn đưa hắn hai tay khảo đến phía sau nhưng ở nơi này nguy cấp trong đó một cái thường phục lại đột nhiên gào to một câu chờ một chút hiện trường vì đó yên tĩnh lại lý tinh hảo cũng dừng lại dãy g i a thế nào đội trưởng một người khác hỏi đội trưởng giơ tay lên tỏ ý hắn đừng nói chuyện sau đó nhìn lý tinh hảo ngay mặt sắc mặt tế nhị hỏi người là ai lý tinh hảo lý tinh hảo thành thật trả lời cho nên đội trưởng cũng có c h ú t động ngươi không phải tào kim huy tào kim huy là ai lý tinh hảo giống vậy m ộ t bức ngươi không biết vậy ngươi vì sao lại dùng hắn giấy căn cước số lên mạng đội trưởng hỏi lại lý tinh hảo mở mịt nháy máy mắt ta trên điện thoại di động nhìn đến à. một đám không sợ trời không sợ đất nam giới bị một câu nói này cho hết trình sửng sốt ngươi trên điện thoại di động nhìn đến a lý tinh h ả o chuyện đương nhiên gật đầu một cái trên tin tức đẩy đưa rất nhiều trước đây đội trưởng chân mày mau đánh thành kết ngươi nhớ kỹ thời điểm cũng chưa có nhìn kỹ một chút người này là làm gì lý tinh h ả o không rõ vì sao ta chính là qua xuống phòng mê mệt trước võng hắn trưởng thành là được thôi ta quản hắn khỉ rõ là làm gì vậy đội trưởng trên mắt gân xanh nổi lên quả thực phải đem ngụm nước p h u n đến trên mặt hắn đây chính là người dùng tội phạm bị truy nã giấy căn cước số lên mạng nguyên nhân ngươi có biết hay không lần này tới bao nhiêu cảnh sát bên ngoài ngừng lại bao nhiêu xe cảnh sát nhưng ì n n g ờ i đ à ô n này dẫn đến s ắ cuối mặt Tinh ta đỏ lên, Lý tinh hào lúng l Hào n túng không dám nói. Không chỉ là dẫn đầu đội trưởng, trung g tất cả mọi người đều sắc mặt tái chỉ dám mọi mắt đội người cả đầu đều đến quanh đều sắc xanh, n phun Nhưng u ra lửa. c ố cùng mọi người cũng chỉ có thể không cam lòng không muốn mà buông tay ra đội trưởng trả lại cho hắn sửa sang lại bị bắt loạn quần áo ta không sao lý tinh hào như được đại xá a đội trưởng ý nghĩa không biết mà nợ nụ cười nghĩ hay quá nhỉ đứng lên đi theo chúng ta đi một chuyến trong cục cảnh sát nhưng là lý tinh hào có chút kháng cự các ngươi không phải nhận lầm người sao ta không phải là các ngươi muốn tìm tội phạm bị truy nã a đội trưởng chụp chụp bà vai hắn có thể ngươi dùng thân phận của hắn thiếu chút nữa toàn bộ cục đồng thời xuất động còn mang lên vũ khí trang bị ngươi sẽ không cho là một câu nhận lầm người là có thể xong chuyện như chứ lý tinh hảo không lời nào để nói đứng dậy đi ra ngoài thời điểm cái này nói năng thận trọng nam nhân đột nhiên nghĩ tới gì đó dùng dễ dàng ngựa khí hỏi đúng rồi ngươi còn chưa trưởng thành chứ năm nay b ằ n g cao lớp mười một cho nên hắn nhìn một chút bên ngoài quang đãng s á t trời ngươi là trốn tiết chạy đến lên mạng lý tinh hảo nhất thời cảm thấy không ổn ha, ha không tệ không tệ Chờ chút đến cục cảnh đến sau á báo t thoại thông nhớ điện h ký gọi c mẹ cảm lâm ngươi cùng lĩnh người. Tinh nhất sư tới hào nhất thời cảm thấy đại lao Lý Hào thấy hỏa đ ầ So với mới vừa mới rồi người một nhóm bị đó lại còn muốn hốt hoảng. Sau hốt đ lý tinh hào ngồi ở thu đội trong xe cảnh sát trở lại cục cảnh sát đơn giản làm ghi chép điện thoại liên lạc cha mẹ cùng lao sư bị cha mẹ cách điện thoại tàn nhẫn mắng to một trận mẫu thân chờ đến cục cảnh sát lại vừa là một phen cuồng mưa báo nổi giận như một đầu giận d ữ thư sư tử măng chửi thanh â m vang dội cục cảnh sát mà phụ thân hắn thì không ngừng hướng nhân viên làm việc nói xin lỗi bảo đảm đi bảo đảm lại nhất định sẽ nghiêm ngặt quần giáo chủ nhiệm lớp tới thời điểm rất tim đập rộn lên làm rõ chuyện gì xảy ra sau thật to thở phào nhẹ nhõm lại dắt lấy ly tinh hảo cha mẹ điên cùng tố cáo chờ hết thể lắng xuống đã là hai giờ sau đó trên internet tiếng huyên náo thanh n m đã giống như một nồi nước sôi thậm chí vượt qua đơn thuần phần mềm h ợ p cùng trò chơi nốt tới công quyền lực bị lạm dụng cái này nhạy cảm để t à i lên vì vậy một phần lam g ấ y chữ viết nhầm mất mặt thông báo vẫn bị bất đắc di phát ra ngày hai ngày tháng bảy nhân hệ thống an toàn báo động đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã tào kim huy thân phận tin tức tại ta thành phố tiệp thắng vóng già bị kích hoạt phá án nhân viên nhanh chóng hành động đi tiệp thắng vong giả tiến hành bắt làm việc nhưng cuối cùng chứng thực đây chỉ là một trường quá đen hệ lý mô ta nam 17 t u ổ i phong thành thứ ba trung học đang học học sinh cúp cua rời t r ư ờ n g lên mạng bước lên dùng tội phạm bị truy nã tảo kim huy thân phận tin tức đưa đến hệ thống an toàn báo động hiện n ê n học sinh đã bị cha mẹ tiếp về đến nhà ngày mai sẽ bình thường trở lại trường ở chỗ này nhắc nhở các vị bạn trên mạng không muốn tại trong cuộc sống bước lên dùng người khác thân phận tin tức nổi bật không muốn bước lên dùng t h ô n g tổ phạm thân phận tin tức để tránh tạo thành hiệu lầm thậm chí còn không tuân theo luật pháp Khắc, tội phạm bị truy nã tảo kim huy vẫn đang lẩn như có tin tức liên quan mời kịp thời cùng cảnh sát liên lạc cảm tạng xã hội các giới cùng quần chúng nhân dân đối với cảnh vụ làm việc quan tâm cùng chống đỡ này trương thông báo vừa ra nói n h a u n h a u hơn nửa ngày đám bạn trên mạng tại chỗ liền nông bất luận là thảo luận công quyền lực có hay không bị lạm dụng bạn trên mạng vẫn là thảo luận treo chó có đáng giá hay không đồng tình bạn trên mạng đều cảm giác giống như ăn phải con ruồi giống nhau khó chịu hợp lấy mọi người đặt nơi này lo lắng này lo lắng cái kia tất cả đều là bởi vì người dùng thống tổ phạm giấy căn cước số lên mạng còn đặc biệt là trốn tiết lên mạng những thứ kia vì hắn lên tiếng người càng là cảm thấy một bầu máu nóng toàn nuôi chó càng càng kỳ quái hơn là tiểu tử này sau khi về nhà quả nhiên dùng điện thoại di động chụp cái tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phát tại chính mình bị quyển cắn người tài khoản bên trên tất cả mọi người cho là hắn là muốn nói lời xin lỗi nhận cái sai gì đó có thể vạn vạn không nghĩ đến video mở một cái đầu người này liền chắp hai tay thập phần khẩn thiết nói chúc mộng ngàn vạn lần không nên phong ta số ta lập tức tựu thành n h â n rồi ta bảo đảm rốt cuộc không cần phần mềm t h ậ c rồi van cầu không muốn phong ta số thật van cầu rồi đám bạn trên mạng nhìn đến hắn này không biết chút nào hối cải thái độ rất nhiều người tại chỗ liền rời khỏi nổi giận vô số bạn trên mạng tại bình luận khu phát ra giống nhau như lúc bình luận phong hảo cần phải phong hảo ngay lập tức sẽ phong chương một trăm linh năm quang minh chính đại va và vào chương một trăm linh năm quang minh chính đại va và vào lão bản chúng ta phong hắn t ồ n g t r í thành đem điện thoại di động đưa tới hứa mộng trước mặt cho hắn nhìn cái này hố t r a hải tự thao tác phong cần phải phong hứa mộng không chút do dự thế nhưng phong trước n g ư ờ i trước tư tin hắn hỏi thăm tình huống hỏi một chút hắn phần mềm hoặc là chỗ nào tới tận lực muốn tới bán treo người tin tức hắn thân phận của mình tin tức cũng phải một phần sau đó hỏi một chút địa chỉ gia đình cùng cha mẹ phương thức liên lạc liền nói chúng ta rất cảm tạ hắn cung cấp bán treo người tin tức thuận tiện đối với hắn gặp gỡ biểu thị ân cần ta muốn đưa hắn một điểm đặc sản địa phương đặc sản địa phương tống trí thành không hiểu tượng sắp sao trưng ơ bách tuyền trải qua quyết định rồi sinh sản tượng sắp hợp tác xí nghiệp bây giờ nhóm đầu tiên ba khoản tượng sắp đã mở ra đ ặ trước t này ba khoản tượng sắp là do toàn thể người chơi ở trong game bỏ phiếu chọn lựa tới được phiếu dẫn đầu cao nhất ba vị nhân vật theo thứ tự là đồng tước hòa âm cùng phi vân cái cuối cùng phi vân nguyên bản được phiếu dẫn đầu rất thấp nhưng ở phương thức cùng một đám chịu tượng chuyện vui người điên cuồng bỏ phiếu đánh dưới bảng chính là nghịch thế mà lên bắt lại thứ ba kết quả sản phẩm trang bịa thượng tuyến thật mở ra dự bán lúc phi vân tượng s ắ p đặt chất lượng so với đồng tức cùng hòa âm thấp một m ả n g lớn liền một phần năm cũng chưa tới Hiện nhiên, đại lượng chuyện vui người chỉ là đơn thuần thích gây sự, cũng không phải là thật muốn mua phi vân tượng Bách、Tuyền、nhìn đến này vượt quá bình thường chạy hứa phòng đại vui người liệu, trực tiếp liền lượng đơn cũng muốn vân tượng Trương tuyển đến này mộng là là vượt gây trực mua quá sự, sắp. số hứa mộng không thể làm gì khác hơn là thu hồi hay nói dỡ tâm tư giải thích các người chơi tín nhiệm so với cái này đếm tiền trọng yếu vì vậy sự tình cứ như vậy quyết định trừ cái này ba khoản tượng sáp trong công ty cũng không tìm được có thể được gọi là đặc sản địa phương đồ cũng không thể để cho nguyên các họa sĩ đưa ký tên nguyên họa chứ hứa mộng điên cuồng lắc đầu còn muốn tượng sáp đừng có nằm mộng hắn không phải cao hơn ba rồi sao đưa hắn ba hỏng các khoa bài thi cùng bao năm qua thật đề tống chí thành lần nữa cảm thấy mình và lao bản tại não mạch lên to lớn khác biệt hứa n g vẫn cứ cảm thấy chưa hết giận năm h ỏ n đi ba h ò m lộ ra chúng ta không p h o n g khoáng gửi xong sau nói cho hắn biết thân phận của hắn tin tức vị thành niên số trước hết phong chờ sau khi trưởng thành mang theo thẻ căn cước mình số cùng năm h ò m làm xong bài thi cùng thật để đến cho hắn giải phong không có làm xong không cho giải ai bảo hắn mở ô tô kia ta cũng nên đi tống chí thành cuối cùng xác nhận đi nhanh đi nhanh hứa mộng thúc giục được rồi lần này tống chí thành có thể xác định lão bản xác thực không đang nói đ ù a rồi không nói hai lời bắt đầu thi hành hứa mộng thì nghĩ lại chỉnh sự kiện vấn đề ở chỗ nào cuối cùng hắn tổng kết ra hai cái nguyên nhân một là x ư ơ n g tuyết kế hoạch chân hỏa nguyên tưởng rằng người chơi nữ đi sạch mậu tân trong k i a cái tìm thay lộc nữ trung hào kiệt cho tất cả mọi người lên bài học cho là vị thành niên không lên được trò chơi hiện tại người anh em này lại cho mọi người lên rồi bài học cho tới thứ hai k i a không nghi ngờ chút nào là ma d ụ trò chơi không có bọn họ hô phong hoan vũ chuyện này căn bản sẽ không lên lớn như vậy còn sóng theo ma d ụ ở giữa ân đoán hứa mộng cũng một ngày đều không quên trước một mực án binh bất động là vì chờ bọn hắn trò chơi mới nghiên cứu độ tiến triển đi về trước nữa đổi chỉ có như vậy mới có thể làm cho ma dụ trò chơi chìm nghiệm chi phí một mực hướng chỗ cao nhất thẳng đến cao đến bọn họ không chịu nổi nếu như quá sớm ra ánh sáng nhiều nhất để cho bọn họ đổi cái hạng mục tên không đến nơi lên trốn tuyệt đối không được cho dù lần này lại bị hạ hát thủ hứa mộng cũng không có ý định thay đổi ý nghĩ này thế nhưng cũng không thể một mực im hơi lặng tiếng nếu không để cho hữu thương cảm thấy n g ư ờ i tốt khi dễ trời mới biết về sau còn có bao n h i ê u chuyện buồn ôn hắn còn muốn mở mang trò chơi mới không dành theo những người này dây dưa đã như vậy vậy thì thân điệu đi hứa mộng làm ra quyết định dù sao đều là ma d ụ trò chơi đều giống nhau thân điệu lần sau ra nhân vật mới là lúc nào hắn hỏi tống chí thành tháng này số hai mươi lăm ra đoán trước tháng sau số một phiên bản đổi mới ra mới a o tống chí thành vẫn còn theo lý tinh hảo câu thông nhưng nghe đến hướng mậu vấn đề nhanh chóng liền cho ra câu trả lời hiện nhiên đối với đối thủ cạnh tranh phi thường chú ý theo chúng ta va vào nhau rồi hả chúc m ộ n g đổi mới quá chăm chỉ thỉnh thoảng liền cho điểm tin tức mới đi ra đoán trước cũng không có cái ổn định thời gian nhưng mỗi tháng số một nhất định có đại đổi mới tháng sau số một cũng không ngoại lệ đúng vậy tống chí thành khẳng định được vậy lần này liền tích góp một tích góp cùng một ngày phát hành đoán trước loại trừ tuyên bố nhân vật mới long cung đoạt bảo kiểu mới còn có cổ lổn bệ du hy triển tin tức cũng đều cùng nhau tuyên bố nếu xem chúng ta khó chịu tổng chơi ám chiêu có gì tài ba chúng ta quang minh chính đại địa và vào đi hứa mộng suy nghĩ một chút lại hỏi bọn họ lần sau đoán trước là lúc nào t ồ n g t r í thành trên con mắt liếc thoáng tính toán một phen không ra ngoài dự liệu mà nói ngày mùng ngày tám tháng chín hoặc là số chín đi thần điệu cơ bản bốn mươi năm thiên đổi mới một lần sớm một tuần ra đoán trước hứa m ộ n gật đầu một cái đó là tại cổ lộm bệ du hy triển sau rồi đến lúc đó chúng ta mới phần cứng cũng ra ánh sáng qua vào ngày hôm đó công bố xương tuyết kế hoạch vờ giờ sân sau cùng nguyên bộ phần cứng tình báo đi hứa hậu đặt trước xương tuyết kế hoạch thứ nhất vờ giờ nội dung là chuyển động cùng nhau cảnh tượng nhưng nếu các người chơi đối với vờ giờ sân sau tiếng hô cao như vậy vậy thì cùng nhau tuyên bố dù sao chỉ là thả ra tình báo cũng không phải là nói phải lập tức thượng tuyến hứa hậu một bộ này đối t r ọ i gây gắt tan bài để cho tống t r í thành cổ họng có chút tăng lên hắn nhắc nhở hứa hậu như vậy khả năng chưa chắc sẽ có rất tốt hiệu quả coi như nhiệt độ thua tam môn bọn họ cũng sẽ mua lượng chống lên tới tốt hơn hứa mộng không một chút nào thất vọng muốn chính là bọn hắn tiêu tiền tốn càng nhiều càng tốt có cần phải mà nói chúng ta cũng có thể thêm vào mua số lượng nhiều chiến nếu như có thể đem bọn họ mua lượng chi phí để cao cái gấp ba bốn lần đó chính là đại thành công thật muốn có thể làm đến lúc này m a dù đừng nói kiếm tiền làm không tốt đều muốn bắt đầu thưởng tiền cái khác hai du công ty cũng phải cùng theo một lúc nửa chết nửa sống đau đến không muốn sống bất quá hứa mộng suy nghĩ một chút cảnh tượng đó lại lắc đầu sửa lời nói mua số lượng nhiều chiến hay là trước liền như vậy nhìn một chút tình huống rồi nói sau đi làm ác tính cạnh tranh cuối cùng không phải hướng mộng phong cách hơn nữa hắn xác thực không quá muốn tiêu số tiền này nhiều tiền như vậy đem ra mở mang trò chơi mới khuyết trương đoàn đội cho hạng mục tổ thêm tiền thưởng cải thiện hoàn cảnh làm việc thăng cấp xương t u y ế t kế hoạch máy chủ làm cái gì không thể so với thiêu hủy cường vì vậy phương án liền quyết định như vậy chạm vạng xương t u y ế t kế hoạch phía chính phủ tài khoản trước sau ban bố hai cái động tĩnh một cái là cải chính tin đồn người chơi mở ô tô bị bắt một chuyện đơn thuần tin nhảm tình hình rõ ràng mở chú ý phong thành cảnh chuyện Phía h í c năm hỏng t h các khoa mục tiêu tinh phẩm bài thi cùng bao năm qua thật đề cố gắng h lạm dụng công đọc sách thi đậu một cái hài lòng đại học là chủ nghĩa xã hội khoa học hiện đại xây dựng c ô n g hiến chính mình một phần lực lượng đã thét rồi rất lâu hô hào t h ú c mộng tản nhận chế tài lý tinh hào đám bạn trên mạng nhìn đến này thông báo trong nháy mắt liền thoải mái đến làm trông rất đẹp ta cũng biết chúc mộng sẽ không để cho ta thất vọng ta lặp lại lần nữa treo chó không đáng giá đồng tình nhưng treo chó mẫu thân đáng giá trực tiếp đưa bài thi quả thực thần lai c h i bút ha ha ha ta đã tiên đoán được hắn tương lai sinh hoạt một năm rồi bước một cái học sinh kém dụng công học tập hứa mộng nghĩ như thế nào hứa mộng khuyên học t i ê n muốn gặp lão bà sao muốn gặp liền cho ta thật tốt làm bài ha ha ha đám bạn trên mạng đều cười rất sung sướng chỉ có ly tinh hảo nhìn tài khoản đã bị phong cấm còn thừa lại thời gian ba trăm năm mươi tám tiên h á to miệng khóc không r a n ư ớ c mắt còn không chờ các người chơi tiếng cười lăn xuống xương t u y ế t kế hoạch liền lại ban bố điều thứ hai động tĩnh xương t u y ế t kế hoạch một hai phiên bản đoán trước đi trước dự đoán thân ái các người chơi mọi người khỏe xương t u y ế t kế hoạch một hai phiên bản đoán trước dự đoán vào khoảng hai trăm linh hai năm năm ngày hai mươi năm tháng bảy phát hình mở màn chiếu thời gian là giữa trưa một mươi hai hoặc chạm vào tối một mươi chín một mươi chín ba mươi hai mươi nhân nguyên nhân kỹ thuật thời gian chính xác vào khoảng tháng này ngày m ộ ư ơ i tám cái khác thông báo đến lúc đó còn đem đưa ra đặc biệt khen thưởng hoan nghênh mọi người đến lúc đó quan sát cái này thông báo nhìn đến đám bạn trên mạng đều có c h ú t mộng sớm hơn hai mươi thiên tiến hành đoán trước dự đoán mặc dù tại hai bơi lên không quá thường gặp nhưng cũng không đến nỗi quá làm người t a giật mình nhưng đoán trước dự đoán thời gian đều định cụ thể vài điểm bắt đầu nhưng không ổn định quả nhiên cho bốn cái thời gian đi ra cái này thì quá thần kinh hoàn toàn là thấy đều chưa thấy qua vượt quá bình thường hành động bình luận khu nghị luận sôi nổi có hay không biết ca tới phân tích phân tích cảm giác này thông báo căn bản không phải vì nói đoán trước dự đoán chuyện ta xem cũng không giống sống nhiều ngày như vậy thời gian cũng không định giống như là đang chờ cái gì chờ đoán trước tiết mục chế tạo xong thí còn có hơn hai mươi ngày đây chế tạo đoán trước tiết mục không kém kia mấy giờ chứ a a a ta thật khó chịu à không để cho ta sai mê rồi mau nói cho ta biết câu trả lời này nghi hoặc kéo dài một lúc lâu cho đến một mực ở chơi đùa thần điệu nhưng gần đây bởi vì x ư ơ n g tuyết kế hoạch đã lâm vào lui cái hố nguy cơ hai du ú t chủ quất tử quả chấp ngoài ý muốn phát hiện một cái tình báo trọng yếu thần điệu trước bốn lần đoán trước chuyển trực tiếp mở ra thời gian theo thứ tự là ngày mười tháng sáu năm hai nghìn ngày hai mươi sáu tháng bốn ă m một nghìn chín trăm ba mươi ngày mười ba tháng ba năm một nghìn chín trăm ngày hai mươi ba tháng một một nghìn hai trăm vừa vặn đối ứng x ư ơ n g tuyết kế hoạch lần này dự đoán bên trong nhắc tới bốn cái thời gian t u y ề n hạng mà ngày hai mươi lăm tháng bảy vừa vặn chính là thần điệu lần kế đoán trước chuyển trực tiếp thời gian lần này liền hoàn toàn đúng lên quất tử quả chấp hưng phấn đem những tin tức này siêu tầm đánh đến một t r ư ờ n g đ ổ bên trong phát cái động tinh cho nên thời gian chính xác yêu cầu cái khác thông báo là vì chờ nửa tháng sau thần điệu công bố phiên bản đoán trước chuyển trực tiếp thời gian sau hắn một nhắc nhở như vậy các người chơi nhanh chóng trở về qua mùi vị tới đây là chờ thần điệu công bố xong thời gian x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch liền trong cùng một lúc bắt đầu dù n g đứng đầu trực quan chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ tới so với một cái cao thấp đây cơ hồ là chỉ thần điệu m ũ i thách thức đã là trần chuồng t u y ê n chiến chương một trăm linh sáu đây là hai mươi người làm được chương một trăm linh sáu đây là hai mươi người làm được tổng chí thành lần đầu tiên làm kiêu ngạo như vậy、chuyện. khẩn trương nhìn chằm chằm bình luận khu cùng mộng tân bên trong người chơi thái độ rất sợ chúc mộng ở các người chơi trong lòng lưu lại không tốt t ấn tượng nhưng làm rõ chuyện gì xảy ra sau các người chơi nhanh chóng tiến vào chuyện vui người trạng thái ngã mạng chỉ mũi hỏi ngươi có dám tới hay không chúc mộng như vậy có huyết tính sao hai nhà này trước có thủ đoán sao người nào nhắc nhở ta một hồi không có vấn đề đánh đánh thân điệu tới việc rồi này không đáp lại một hồi một nhóm người điên cùng thần điệu cùng ma dụ trò chơi hy vọng hai bên mau đánh lên tốt nhất cũng đừng chờ cuối tháng chọn ngày không bằng gặp này liền hôm nay đi thật muốn nói đánh có ích l i gì vậy không nhất định nhưng có thể đánh lên đó chính là được hai du ngoạn gì đó chơi được không phải là một xã khu về người chơi có thể vợ vợ tờ công ty game tại sao không thể đánh đều có thể đánh tống trí thành hoàn toàn là buồn lo vô cớ ấn tượng xấu một điểm không có các người chơi chỉ sợ chuyện vui không đủ lớn hứa mộng đối với một điểm này lại quá là rõ ràng cho nên căn bản không có lo lắng gì đó ảnh hưởng xấu hắn dám đánh cuộc nếu là hắn có thể đem ma dụ trò chơi l á o bản phí trí viễn kéo vào bắt dắt lồng đánh một trận trong lồng đấu hắn trong nháy mắt là có thể trở thành toàn bộ hai du vòng được hoan n ê n nhất nam nhân danh vọng trực tiếp kéo căng cái loại này đáng tiếc hắn hiện tại thân thể mới vừa điều dưỡng hai tháng mặc dù không giống như mới tới thời điểm như vậy hư r ờ i cái năm mươi cân cái dương đều mệt đến thở hồng hộc nhưng là trở về đến người bình thường tài nghệ toàn lực ứng phó cùng người đánh nhau cũng liền ba mươi giây khí lực còn không thích hợp làm như vậy kích thích việc đương nhiên lớn hơn vấn đề vẫn là phí trí viễn phòng chừng cũng không quá nguyện ý tóm lại giao phó xong t ố n trí thành sau hắn thậm chí không đợi tống chí thành theo lý tinh hào trò chuyện xong liền chạy thẳng tới sách lược cùng trình tự bộ môn đi chú ý sương tuyết kế hoạch mới nội dung mở mang độ tiến triển trung quy tới đều tới lúc này sương tuyết kế hoạch khẩn yếu nhất nhiệm vụ theo chiến tranh c h i vương không sai bị lắm cũng là vì tháng sau cổ lộn bệ du h í triển l ã m chuẩn thời gian có hạn cho nên hướng mộng yêu cầu cũng không nhiều một nhánh cho tác phúc trò chơi cái hộp tại chủ triển lãm đài phát ra phim quảng cáo một cái có thể vừa vạn phối vờ giờ mắt kính chuyển động cùng nhau cảnh tượng muốn chân chính phát huy vờ giờ đắm t r ì n cảm mà không chỉ là đem vờ giờ mắt kính trở thành màn ảnh tới dùng trò chơi kia ống kính cùng hình ảnh biểu hiện phương án thì nhất định phải làm ra nhằm vào điều chỉnh một cái có thể sử dụng vờ giờ mắt kính cùng vạn hướng máy chạy bộ mô phỏng súng ống tiến hành chiến đấu bột cảnh tượng vì theo đuổi hiệu suất không có chế tạo mới bột mà là nặng chế rồi đã có bột một cái bị hủ hóa đại hình máy móc quái vợt cho tới cuối cùng thể cảm phục khối này trước mắt t r ú c n g ọ n g có như vậy kinh nghiệm nhân tài số lượng là không l i ê n hướng n g ọ n g đều chỉ là biết phải làm sao mà không có thật làm qua cho nên công việc này tạm thời chỉ có thể chính hắn tới đương nhiên nhân vật lời kịch động tác cảnh tượng những thứ này vẫn là từ thủ hạ các nhân viên tới những nhiệm vụ này đều là mới vừa bắt đầu thứ mộng cũng không v ộ i vã thúc giục chỉ là toàn đi dạo một lần nhìn một chút có hay không gặp phải vấn đề sau đó liền lại ngựa không ngừng vó đi mới lầu làm việc tiếp tục làm việc chiến tranh tri chi vương sự tỉnh tại hắn chạy tới chạy lui chuyến này xử lý xong cái này đột phát ngoài ý muốn sau công ty mới bên này mọi người đã đả thông cái này mì mì đèm trần bằng cũng ở đây tìm tới đội ngũ sau khó khăn đả thông đ ệ mộ đệ mộ độ khó không cao nội dung lượng cũng có hạn chỉ có ba cái giai đoạn giai đoạn thứ nhất chặt đánh tại một chiếc hệ thống động lực ra trở ngại thản có gì đánh lén cướp bãi đăng nhập đị quân giai đoạn thứ hai rút lui địch quân vọt tới gần bên sau rời đi xe tăng lợi dụng súng ống l ư u đạn bỏ túi bom khói thủy thủ vừa đánh vừa lui vượt qua một mảnh nguy cơ tứ phía rừng rậm giai đoạn thứ ba phản công xuyên qua rừng rậm sau vừa gặp mấy phe bộ đội phản công điều khiển tái cụ cùng quân bạn cùng nhau phản công kích một đường đem địch nhân ép trở về chế tạo cái này để mộ cuối cùng là vì trường học độ khó không có khả năng quá cao nhưng trần bằng cùng đồng đội vẫn là chơi được và và chạm chạm nguyên nhân cuối cùng chính là ở chỗ rất nhiều chi tiết khiến hắn không thể chứng giai đoạn thứ nhất đồng đội liên tục đội đạn nhiều lần quả nhiên hội m ệ n mọi thờ hồng hắn đang nhắm vào thời điểm nghe được siêu rõ ràng tiếng thở sau đó đ ổ i đạn hiệu suất sẽ rõ ràng tụt xuống bọn họ không thể không xếp hàng ngay nắn g vì thứ thay phiên lắp đạn giai đoạn thứ hai thể lực vấn đề trở nên càng thêm rõ rệt càng khó hơn n ữ a là lão bản nhắc tới bổ sung thể năng bình nước bên trong nước quả nhiên không phải vô hạn ngóc nết i vừa chạy vừa uống rất nhanh sẽ bị uống sạch thế nhưng không uống mà nói chạy băng băng thời gian dài chuẩn tâm nghiêng về biên độ thậm chí ném lựu đạn bỏ túi khoảng cách cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi vì hắn ném ra lựu đạn bỏ túi không đủ cao theo sườn núi nghiêng một đường lăn xu làm hắn và đồng đội c h ố mắt nhìn nhau vạn nhất chân trúng thương còn có thể biến thành người què không chỉ có tốc độ giảm nhiều họng súng còn luôn là hội hướng thương chân bên kia lệ n h giai đoạn thứ ba tái cụ lên nổ súng thuần thuần mỹ tiên căn bản đánh không được người cũng liền súng máy có thể thoải mái một hồi thế nhưng nếu như đồng đội chạy như gió lốc không nhìn đường mặt đất quá lắc lư còn có thể trực tiếp đem n g ư ờ i theo trên xe điên đi xuống đủ loại cái khác trong trò chơi chưa từng thấy qua chi tiết thiết lập để cho bọn họ phi thường không t h í c ứng cũng để cho bọn họ đối với lao bản trong miệng chiến tranh mâu nghị khí vạn phần mong đợi chỉ là đáng tiếc những thứ đó tạm thời còn chỉ dừng lại ở lao bảng ở b ì n h bên trong tiếp nối sau đó trần bằng cùng đồng đội cùng với rất nhiều kịp phản ứng nhân viên lại lâm vào to lớn khiếp sợ thứ này lại có thể là hai mươi người chỉ dùng thời gian nửa tháng làm được mặc dù nhân vật súng ống tái cụ cây cối hoa cỏ đều là dùng miễn phí tài liệu thực tế nhìn qua không thế nào cao cấp nhưng chơi phi thường chót lọt đạo cụ sử dụng cảnh tượng luân thiên xa kích ném điều khiển tất cả đều không có ra bụt thậm chí còn bị thương cùng thể lực hạ xuống hậu thân thể cơ năng suy thoái kịch liệt trong lúc thở dốc chuẩn tâm như v ậ hiệu quả tất cả đều rất tốt làm đi ra Cái này trong h ì ấ t vượt thường. Trúc t quá bình bên Ngọng r tất cả đều là l ớ nghề như vậy thần trình viên Cái này n vậy lập cấp Cái sao. i giả lại, mọi người mới được đến câu trả lời. hoặc, cho hứa tình h xong Trong được câu đến đến bản Ngọng n g trả xử lý sự trở rất nhiều đồng hành đều rất kỳ quái tại sao sương tuyết kế hoạch nội dung đổi mới nhanh như vậy bọn họ đều cho là t r ú c n g mộng nhất định làm thêm giờ ra được phi thường hung thật ra không phải ít nhất không hoàn toàn là một tháng trước vì để cho sương tuyết kế hoạch cải tử hồi sinh mọi người xác thực làm thêm giờ ra được phi thường hung một lần để cho ta phi thường lo lắng mọi người thân thể nhưng bây giờ Cái tình huống này đã thật to cải thiện mà cải thiện mấu chốt chính là t r ú c mộng bí mật vũ khí nháy mắt nếu trí năng hợp tác mở mang công cụ đây là một cái có thể không có khe lún vào cơ hồ sở hữu khai phát n h u ễ n kiện hợp tác công cụ hơn nữa nó là có thể học tập cùng trưởng thành dùng người càng nhiều tham dự mở mang làm việc càng nhiều hắn thì sẽ càng thông minh xử lý nhiệm vụ thì sẽ càng nhanh càng tốt người thời gian sử dụng lâu hắn còn có thể trí nhớ người ngôn ngữ thói quen cùng làm việc thói quen không ngừng nhắc đến cao cùng người trình độ ăn ý tại chúc mộng sử dụng bộ này công cụ lâu nhất nhân viên đã bắt đầu sử dụng thường ngày ngôn ngữ tới vì nó thiết lập nhiệm vụ sau đó chỉ cần kiểm nghiệm hắn thành quả cũng đối với thành quả tiến hành ưu hóa cùng điều chỉnh tỷ như ngươi muốn thiết kế một đài xe tăng cũng thiết lập này bản xe tăng mặt bên trang giáp so với chính diện trang giáp càng yếu kém như vậy chỉ cần nói cho nó biết là tốt rồi hắn hội hoàn thành những thứ kia độ khó không lớn nhưng lại rất dườm già tốn thời gian làm việc đương nhiên đây là bởi vì trước đã có nhân viên sử dụng hắn thiết kế qua xe tăng hắn trong kho số liệu có những tài liệu này chưa thấy qua chưa làm qua đồ vật hắn vẫn không thể từ không nói có cho nên muốn tiết kiệm tích lực để cao hiệu suất bồi dưỡng cùng dạy dỗ ngươi trí năng công cụ chính là ắt không thể thiếu một bước thế nhưng tin tưởng ta này tuyệt đối đáng giá hắn có thể giúp chúng ta đem hiệu suất làm việc tăng lên không chỉ gấp mấy lần ta hy vọng chúng ta vừa có thể lấy nhanh chóng hoàn thành chiến tranh tri chi vương mở mang có thể đúng giờ tan s ở không trễ mãi sinh hoạt hàng ngày h ứ a mộng đứng ở tổ chức lớn phòng làm việc chính trung ương tràn đầy tự tin nói mà ta tin tưởng đây hoàn toàn có thể thực hiện hiện tại các ngươi có thể đích thân thể nghiệm một chút các đồng nghiệp dối dít tiến vào làm việc phần mềm tìm cũng bộ này công cụ chỉ có trần bằng lại một lần nữa ngay tại chỗ hắn phát hiện chính mình thật giống như lại được đến một cái tình báo trọng yếu s ư ơ n g tuyết kế hoạch mở mang hiệu suất cực cao nguyên nhân thực sự quả nhiên không phải chúc mộng nhân viên lợi hại hơn càng có thể làm thêm giờ mà là một bộ đặc thù mở mang công cụ không nghi ngờ chút nào tin tức này phi thường đáng tiền nhưng trần bằng cơ h ộ i là lập tức l i ê n bóp chết cầm cái tin tức này đổi tiền ý tưởng chúc mộng trò chơi mới là mua đức chế tin tức này bán thì bán vấn đề không lớn nhưng loại này nghe một chút liền ngạo mạn đến bạo phần mềm liền liên quan đến nòng cốt bí mật thương nghiệp rồi đây là có thể bỏ tù hắn t i tức hắn một cái đi làm người tội gì là lao bản mạo hiểm như vậy hắn cũng không tin hứa mộng biết cái gì các biện pháp đề phòng đều không làm liền như vậy trong ù y này lấy tiện công mà đem bộ này công cụ a c h mọi ư ờ i tiện tùy dùng. Hán bình phòng ụ cụ. c cảm xúc cũng công một mạnh mẽ tâm tình, cũng bắt đầu gắn bộ tình, bắt Trong hồi h gắn này đầu p làm việc hứa ngộng nói xong s n g cũng không hề rời đi mà là ở trong đám người q có nhìn tìm một cái người cái kia tại hội nghị bên trong nói lên để cho đệ nhị thế chiến lính giả làm cố vấn người mặc dù đề nghị này bản thân rất vượt quá bình thường nhưng đổi một góc độ tới suy nghĩ nhưng rất khác nhau t r ú c g ngộng không thể đem bọn họ mời đi theo làm cố vấn nhưng có thể thành lập tiểu tổ chính mình chạy tới viếng thăm thỉnh giáo bọn họ a thuận tiện cũng có thể thăm hỏi một hồi những thứ này chiến công lính giả nếu có thể được đến một ít trong trò chơi có thể dùng đến kiến thức vậy thì càng ca tụng hứa mộng ánh mắt sáng lên cuối cùng thấy được quen thuộc khuôn mặt hắn đi nhanh tới một cái t á t vỗ vào trần bằng trên bạ vai t r ầ n bằng sợ hết hồn thấy rõ là hứa mộng sau không chút nào thở phào một cái ngược lại khẩn trương hơn lão bản có chuyện gì sao ngươi trước tại trong hội nghị đề nghị rất không tội hứa mộng đi thẳng vào vấn đề chúng ta có thể phái một cái tiểu tổ ra ngoài thỉnh giáo những thứ kia đã tham gia đệ nhị thế chiến lính giả có thể để cho bọn họ trí nhớ sâu sắc chiến trường chi tiết nhất định đều phi thường có giá trị thế nào có hướng t gật hậu gật cao hứng lần nữa vô vai hắn một cái như vậy sự kiện liền giao cho ngươi cố lên làm làm rất khá cho ngươi thăng chức tăng lương trần bằng chật vật nặn ra một cái cẳng tạ lao bản thưởng thức vẻ ẫ mặt cũng quyết định một hồi ban liền cho phi chí viễn gọi điện thoại thống thức vẻ mặt nhưng buổi tối phi chí viễn hoàn toàn không có tâm tình để ý tới trần bằng t r ú c mậu phần kia thách thức dự đoán hoàn toàn t r ọ c giận hắn chương một trăm lẻ bảy nhậm chức liên phát b ổ kẹt mẩn chương một trăm lẻ bảy nhậm chức liên phát b ổ kẹt mẩn ma dụ trò chơi chủ tịch phòng làm việc và ảnh vị trí viễn hung t ậ n tới một cái nguyên thủ vô bản cơ hồ liền muốn kêu lên hắn là làm sao dám nhưng hắn nhìn xuống không phải là bởi vì đứng trước mặt kính thế giới vật ngữ hạng mục chủ quản c u n g phong cùng t h â n đ i ể u tổng sách lược lục minh mà là bởi vì hành động rất giống vô năng cùng ộ hắn có thể mua thủy quân mang tiết ấu cho chúc mậu tìm phiền t o á i chúc mậu đương nhiên cũng có thể ngược lại cho hắn thêm không t h ả i mái này không phải là cái gì khó hiểu chuyện nhưng khiến hắn bạo nộ là t r ú c mộng lựa chọn phương thức quá mức chân chuồng hạ quốc thương nhân chú trọng hòa khí sinh tải cái nào lúc không có ai hận đến cắn răng nghĩ lợi sau lưng lẫn nhau đâm đao đâm được lưỡi lê thấy đỏ trên mặt nội cũng là hòa hòa khí khí nhiều nhất trong trò chơi hoặc là thông báo lên ám đâm đâm âm dương đối phương mấy câu nào có như vậy mở ra xe ngựa trung môn đối với thư ngươi liền không sợ vạn nhất thua đem mặt ném đến thái bình dương sao là thực sự cảm thấy ăn chắc ta không có khả năng thua vậy ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta phí chí vẫn càng nghĩ càng giận chụp xong cái bàn theo bản năng liền muốn té chút gì nhưng nhìn một chút trước mặt hai vị thuộc hạ đắc lực nhất là cẩn trọng vùi đầu vận doanh thần điệu đối với lần này đột nhiên đối chọi gây gắt còn không rõ vì sao lục minh cuối cùng là nhịn được từ đầu tới cuối chỉ có lục minh là đứng đầu h o a n luồng h ắ n g ầ n đây trải qua cũng không quá hài lòng vốn là thần điệu vận doanh rất tốt mặc dù làm không được thần chi huyên nhưng cùng các nước cũng liền sàn sàn với nhau tuy có cạnh tranh nhưng độ chấn động không cao hết thệ đều rất ổn định nhưng đột nhiên sương quyết kế hoạch liền đất bằng lên sấm xét bay thẳng thăng vị thứ hai đoạt vì thứ thì coi như xong đi thần điệu người chơi ngày sống cũng bắt đầu hạ xuống. cái này thì rất muốn chết tốt tại thần điệu trung quy cũng là đầu hai du tổn thất so với những thứ kia phần e o trò chơi cũng không lớn lắm tại lục minh xem ra cục diện vẫn còn trong k h ô n g chế lần sau đổi mới cho nhiều điểm phúc lợi nhiều hơn mấy cái thú vị vị hoạt động nhiều đi nữa đầu nhập điểm tuyên truyền phát hành kinh phí số liệu còn có thể tăng lại tới hết lần này tới lần khác lúc này lão bản đột nhiên nghĩ không ra nhất định phải tại thần điệu bên trong r a quần áo bại lộ nhân vật hắn cảm thấy đây hoàn toàn là bất t ì n h chiêu sắc sắc nhân vật theo thần điệu trước sau như một khả ái phong cách hoàn toàn không dựng còn có thể cho các người chơi truyền một cái phi thường không tốt tín hiệu lục minh vô cùng rõ ràng là một m cái thành công trò chơi toàn thể vận chuyển tốt đẹp không có ra cái gì chuyện rắc rối thời điểm k ê u mở mang đoàn đội phải làm nhất sự tình chính là vô vi m à trị kiên trì nòng cốt cách chơi bảo vệ xã khu hoàn g cảnh đẩy ra điều tính nhất trí mới nội dung căn bản không nên làm cái gì phương hướng lớn thay đổi nếu không một cái không tốt sẽ l ộ n khéo thành vụ nhưng lão bản phí chí viễn cưỡng chế yêu cầu hắn cũng chỉ có thể đồng ý vì không hiện lên đột ngột hắn cho nhân vật thiết kế sinh hoạt tại nhiệt đới không đảo bối cảnh cố sự để cho nhân vật có thể lẽ thẳng khí hùng hà mặc ít quần áo vì thế còn theo cái kêu kêu ổ cạ mộ tổ rộ xì mỏ di ý dù mộ họa sĩ lớn tiếng một trận thật vất vả mới rốt c ụ c quyết định xuống sau đó vừa quay đầu liền phát hiện thần điệu bị trúc n g ộ n g cho nhằm vào lên nhất thời dẫn đến bốc khói hắn không biết tại sao nhưng có thể đoán được khẳng định theo hạng mục mới có quan hệ vì vậy chạy thẳng tới lao bản phòng làm việc muốn thuyết pháp vừa tới cửa lại đụng vào giống vậy chạy tới cùng phòng n à y tiến một bước xác định trong lòng của hắn suy đoán vào lúc này lão bản ở mặt trước vũ bản hắn ở phía sau hướng về phía cùng phong thổi chòm râu chẫn mắt không chọc nổi lão bản chỉ có thể chừng lao bản tiểu lệ lão bản làm sao bây giờ? chúng ta phải làm đáp lại sao lục minh thật sự không nhìn nổi l ã o bản tức chết ta nhưng ta rất có hàm dưỡng cho nên có thể n h ì n được biểu diễn mở miệng hỏi dò đối sách không Phi trí viễn lập tức tự tuyệt hắn bản năng kháng cự loại này công khai vạch mặt cách chơi điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường không thể diện giống như là côn đồ đầu đường đánh nhau mà không phải nghiêm chỉnh buôn bán cạnh tranh trước đó chiêm dự đoán phát hành thời gian đây lục minh cũng không hỏi nguyên nhân tiếp tục hỏi một cái vấn đề kế vẫn còn số m ư ơ i tám vẫn là chầm ộ t ngày số m ư ơ i tám là nguyên bản đặt trước thời gian cũng là chúc mộng tại trong thông báo nhắc tới thời gian lục minh có thể xác định chậm một ngày công bố không có bất kỳ ý nghĩa gì trúc mộng tuyệt đối có thể dừng dưng cũng nhảy vẽ một ngày tiếp lấy chờ ma dụ công bố thời gian nhưng hắn cũng biết cần phải đem cái quyết định này giao cho lão b ả n làm hết thể như cũ ý chí viễn quả là như thế trả lời không cần lo lắng hắn còn phản tới an ủi lục minh lần này chúng ta vốn là hội đầu nhập càng nhiều tuyên truyền phát hành tài nguyên hiện tại trúc mộng như vậy khiêu khích đoán trước dự đoán độ chú ý chỉ có thể cao hơn cái nào thật tại nhiệt độ lên t u a tuyệt đối chú ý lượng lên cũng sẽ so với ngày xưa cao hơn nay đối thần điệu không phải chuyện xấu đối với tháng sau càng là t r ă m lợi mà không có một hại nhiều nhất chính là bị các người chơi cười nạo h một trận mà thôi bị cười nạo h cũng chỉ sẽ là ta ngươi hoàn toàn có thể yên tâm cũng không cần lo lắng cho ta ta căn bản không quan tâm ý chí viễn l ờ i này thật ra cũng rất có sức thuyết phục hai du công ty lão bản thế nào sẽ người chơi cười nạo h để ở trong lòng trừ phi là cổ phiếu bị mắng ngã hoặc là trò chơi bị đánh giá kém mắng ảnh hưởng tiêu thụ mới có thể phá vỡ đi ra đáp lại bình thường ngôn ngữ đà kích không đến nơi đến trốn chỉ có đến từ hướng n g ộ n loại này đồng hành nhằm vào mới có thể đâm chọn hắn chỗ đau hắn sẽ dùng cái này đại nghĩa là công thay thần điệu hạng mục tổ c h ố n g được dêu cận thái độ trấn an lục minh trở về làm việc nhưng trong phòng chỉ còn lại cùng phong sau nhưng lại vẻ mặt vừa thu lại nhanh chóng an bài đạo tối nay đem lạp ngươi na hình ảnh phát đến thần điệu nội gián trong bầy thử một chút người chơi phản ứng nhìn một chút các người chơi thái độ sẽ liên lạc lại tốt thủy quân cùng phích lịch phích lịch chuyển trực tiếp quảng bá bộ môn làm tốt mua lượng sông nhiệt độ chuẩn bị thua không có khả năng thua cũng không tiếp nhận thua các người chơi chờ tới chờ lui không đợi được thần điệu hồi phục vì vậy thất vọng hứng thú với đổ thêm dầu vào lửa chuyện vui người khắp nơi đổ thêm dầu vào lửa hy vọng song phương có thể đánh lên. nhất là ma dụ trò chơi tự mình người chơi xã khu bên trong đổ thêm dầu vào lửa thiếp mời c à n g là nước tràn thành lụt này cũng có thể nhịn đối diện đều nhảy mặt ta không phải ta gây sự nhi chuyện này thả ta trên người ta nhịn không được tìm lao công liền muốn tìm ma dụ lão bản như vậy có thể nhịn thua một lần bảng danh sách liền kinh sợ thành như vậy có được hay không à? những thứ này trong bài bột mười có tám chín cũng sẽ đặc biệt chỉ đích danh phí trí viễn n g u y ễ n đản g nhân viên quản lý nhìn đến trận thế này thiếu chút nữa không có bị hụ chết điên cùng xóa tô tịp tăng thêm che dấu tử mới miễn cưỡng khống chế được thế c ụ nhưng ở những địa phương khác phí trí viễn danh tiếng nhanh chóng tồi tệ đi xuống cùng phong không thể không điều động thủy quân theo đủ loại góc độ phản bác cố gắng cho lão bản tẩy trắng nhất bút bút vàng thật bạch ngân đập đi tình huống mới rốt cuộc chuyển biến tốt sau đó liên tiếp mấy ngày hai bên đều huyên náo phi thường cao hứng m a người n g khởi s ư ớ n g hớm h n g nhưng nảy ra những thứ này huyên náo an an tâm tâm nuôi con gái mở mang trò chơi đi rồi đang nuôi con gái trong quá trình mở n g ò c h ơ đi i đ a n con á i trong quá trình hắn cho là cái biện pháp này đối với ổn định đoàn đội phi thường có trợ giút hắn mơ hồ n h ư kỹ t h n g tại trên tin tức thấy qua một nhà phi thường có ý tưởng công ty. tại công nhân viên mới nhậm chức thời điểm sẽ cho công nhân viên mới phân phối một con mèo con mèo này sẽ cùng công nhân viên mới cùng đi làm làm việc sinh hoạt dưới tình huống bình thường mèo hoàn toàn thuộc về công nhân viên mới nhân viên nghĩ thế nào dưỡng liền như thế dưỡng công ty sẽ không có bất kỳ can thiệp nào công ty còn có thể chuẩn bị miêu lương cùng món đồ chơi mèo bị bệnh cũng sẽ thanh toán tiền chữa bệnh nhìn qua hết thệ đều thân thiết rất thế nhưng nhân viên nếu như muốn nghỉ việc như vậy con mèo thì nhất định phải trả lại cho công ty các nhân viên trong nơi này chịu dựa vào chiêu này công ty này tản nhận bắt làm tù binh một đám mèo nô nhân viên khéo léo là chúc mộng các nhân viên đang sử dụng trí năng hợp tác mở mang công cụ lúc mở mang công cụ cũng sẽ trí nhớ nhân viên làm việc thói quen sẽ cùng người sử dụng phối hợp càng ngày càng ăn ý hiệu suất càng ngày càng cao cuối cùng tạo thành trình độ nào đó khác biệt hóa này làm sao không phải là một loại dưỡng thành đã như vậy tại sao không thể cho sở hữu nhân viên định chế một cái đơn giản hoạt hình hình tượng để cho trí năng hợp tác mở mang công cụ không hề chỉ là một cái công cụ mà trở thành nhân viên một chút xíu dưỡng thuộc sùng vật hoặc tiểu đồng bọn đây dù sao chúc mộng không thiếu mỹ thuật tài nguyên đến lúc đó công nhân viên mới nhậm chức liền phát bộ kẹt mẩn sau đó cùng mở mang công cụ ma hợp quá trình chính là nuôi lớn bộ kẹt mẩn quá trình suy nghĩ một chút là được liền cảm kéo căng lúc làm việc cũng có thể được càng nhiều thú vui hạ xuống khô khan làm lụng áp lực cùng t h i ê n não vấn đề duy nhất là tương lai muốn nghỉ việc không thành vấn đề chỉ là n g ư ơ i sủng vật hoặc tiểu đồng bọn sẽ bị cách thức hóa rồi như thế nào đây bây giờ còn muốn đi sao đương nhiên trực tiếp cách thức hóa khả năng có chút tàn nhẫn làm không tốt hội xích mích thành thủ vậy thì biến thành nuôi trong nhà sủng vật phóng sinh nghi thức hoặc là vô kỳ hạn ngủ đông cái này không trọng yếu có thể sau đó mới mướn dù sao đều là ý kiến bất đồng trên bản chất đại không kém sai có thể tạo được hiệu quả đều là giống nhau h ứ a mộng hành động lực mười phần tại chỗ liền muốn tìm đinh nghiệm trò chuyện một chút đi mặc dù người khác tại mới lầu làm việc bên này chiến tranh c h i vương hạng mục tổ cũng có trang trí nhưng những người này càng nghiêng về tạ thực cứng rắn phái phong cách hơn nữa lượng công việc rất lớn hạng mục này sợ rằng không quá thích hợp bọn họ thật muốn giao cho bọn họ đến lúc đó đám này sắt thép thẳng nam làm được một nhóm khả ái dày cao su đẹp trai chờ tân nạc cam hấp dẫn hổ thức xe tăng mị lực vô tận đa mạ cất đao vậy thì quá kỳ quái người tại cảnh t bên hồ kiết chứ không thiếu tiền sau hớ mậu lựa chọn địa điểm làm việc cũng hào khí không ít mới lầu làm việc khoảng cách cảnh hồ chưa đủ trăm mét xuyên thấu qua thật to cửa sổ sát đất có thể thấy rõ cách đó không xa cảnh hồ cảnh hồ bên kia liền với vườn hoa trên mặt hồ bình thường có du khách đi lên thuyền nhỏ phiêu động qua đi có lúc còn có thể nhìn đến nhóm nhỏ nhóm nhỏ thiên nga rơi xuống tại lân lân nước gợn thượng du động cảnh trí so với trước l a o thành khu nhà nhỏ ba tầng dĩ nhiên là cao hơn một mảng lớn bất quá trương dương lúc này điện thoại gọi đến h i ệ n nhiên không phải hỏi hắn có ở đó hay không bờ hồ bắt cá đây là hỏi hắn tại mới lầu làm việc vẫn là cũ lầu làm việc đúng ta ở bên này thế nào hứa ngậu trả lời ngươi vội vàng xuống lầu thu một hồi đồ vật trương dương thúc g ụ c h ẳ n g lẽ nói hứa ngậu bước nhanh xuống lầu kinh ngạc phát hiện cửa đã ngừng ngay ngắn một cái bài x ế hàng đây chính là vip lãnh ngộ trực tiếp giao hàng đến nhà miễn phí vận chuyển ra gắn còn k hào ô hào hào trương đại thiếu rất bận ta cũng biết vậy ngươi nói phương án chiếc xe đầu tiên lên lý công mang theo khách khí với hán điểm đây chính là tập đoàn chúng ta bà bối vậy ngươi không tự mình tới hộ tống hướng hậu lần nữa nhổ nước bọn ngươi đặc biệt nếu không phải ngươi này thể cảm phục quá người tiên ta khẳng định liền cùng đi này lúc sau đã tại đánh ngươi c á i mông trương dương có chút kích động n g ư ơ i nhớ cho ta mấy đá này trước ký sổ lần gặp mặt sau ta cho hết ngươi rõ ràng thể cảm phục thể cảm phục thế nào hứa hậu dễ dàng lướt qua nói nhảm bắt được trọng điểm thế nào ngươi đặc biệt biết do đồ chơi này có nhiều phức tạp sao ta b i ế ta t không được ngươi liền hạ xuống tinh độ chứ hứa hậu vẫn như cũng là hảo huynh đệ tán gấu dễ dàng tâm tính nhưng trương dương như đột nhiên kích động ngươi tại thả gì đó thì đây ngươi này thể cảm phục ta liếc mắt một cái liền nhìn ra theo trên thị trường thể cảm phục căn bản cũng không phải là một cái đồ vật ngươi đừng muốn lựa p h ỉ n h ta trên thị trường những thứ kia năm sáu một bộ thể cảm mỹ danh chính là trong quần áo nhét mấy chục chấn động bài mục cộng thêm hai cái có thể phóng điện điện cực bao cổ tay phần cứng chi phí một khối chết no rồi nói là cách tính rất đáng giá tiền thế nhưng tối đa cũng liền mô phỏng một hồi đụng rút súng đổi đạn cong đổ trói buộc loại này đơn giản trực tiếp thể cảm thế nhưng ngơi ư đồ chơi này tất cả lớn nhỏ chấn động bài mục chạy thẳng tới tám trăm cái càng kỳ quái hơn là tầng bên trong bố trí vượt qua ba trăm sáu mươi không cái n u tính điện cực tất cả đều có thể thả ra một chiều cùng song hướng dòng điện mạch trùng đối với lớn nhỏ bắp thịt theo trên thị trường những món kia nhi căn bản cũng không phải là một thời đại đồ vật ngươi h ã y thành thật nói với ta ngươi thật có thành thục cách tính có thể tiến hành như vậy tinh tế phức tạp k h ô n g chế đối với h ả o huynh đệ tràn đầy khiếp sợ đặt câu hỏi h ứ a mộng chỉ cho ra một cái phi thường tinh giản trả lời thật có chỉ là này cách tính lại không có cùng thể cảm phục trói đến cùng đi xin độc quyền cũng không có cho đến trương dương mà thôi trương dương bên kia là làm phần cứng sinh sản cách tính lại cần phải phối hợp phần mềm tới dùng cho hắn cũng vô dụng cho tới độc quyền chân chính n ă cốt không thể bắt trước không thể phá giải kỹ thuật căn bản không cần thiết xin độc quyền nếu ai có thể cầm lấy bộ này thể cảm p h ụ dựa vào thân thể con người thí nghiệm cứng rắn biên tập ra một bộ không kém gì hắn cách tính đi ra vậy coi như hắn n g ạ m ạ n ư ớ n g mộng nhận bên đầu điện thoại kia trương dương yên lặng phút chốc lần nữa kích động n g ạ mạng ngươi đợi thêm ta hai thiên ta tự mình mang đồ chơi này đi qua tìm ngươi Hiện nhiên, hắn không kịp chờ đợi muốn đích thân thể nghiệm một hồi. Nhưng hướng mộng khẽ đợi muốn mộng kịp một mỉm thích hợp vô cùng cứ quyết định như vậy hậu thiên thấy nói xong không cho hứa mộng lưu lại cự tuyệt thời gian nhanh chóng cúp điện thoại hứa mộng cười cất điện thoại di động tiến lên tiếp thu dụng cụ theo trương dương trong miệng bà bối năm mươi hai tuổi lý công giao nói bên trong hứa mộng biết được lần này trương dương đưa tới một nhánh năm người kỹ thuật tiểu tổ bất quá này năm vị là ngồi máy bay đến đến ninh châu mới theo đoàn xe hội họp cùng nhau đi tới nơi này tại kỹ thuật tiểu tổ dưới sự chỉ huy hứa n g chỉ nói là rồi những thiết bị này gắn vị trí đã sớm để g à n h tốt lầu một khu tây chuyện còn lại cơ bản cũng là làm vung tay trường quỹ đứng ở bên cạnh nhìn kỹ thuật tiểu tổ chỉ huy gán điều chỉnh tử h lứa tuổi nhất lý công cơ bản không có lên tay mà là cầm lấy tờ đơn cho hứa mộng chữ ký sau đó vì hắn giới thiệu những thứ này mâu nghị khí mười đài vạn hướng máy chạy bộ tám đài cao nhất tinh độ hai đài trương dương cùng trương sư phó cùng nhau giảm phối sau làm ra tới ăn xin bản vờ giờ mắt kính mười hai phó mười phó cao phối hai phó giảm phối phi hành mâu nghị khí cùng tái cụ mâu nghị khí quá chiếm chỗ cắt t r ở năm đài bốn đài cao tinh độ một đài giảm phối ăn xin bản các loại mô phỏng súng ống tam đại hòm cho tới hạm thuyền liên quan hứa mộng suy nghĩ ch những thiết bị này vận chuyển gắn động tĩnh đều quá lớn rất nhanh thì hấp dẫn đến nhóm lớn nhân viên vây xem mọi người nhanh chóng ý thức được đây chính là lao bản ở bỉn h lên xuất hiện qua chiến tranh mâu nghị khí vì vậy từng cái cũng hưng phấn dị thường vậy ở bên cạnh không muốn rời đi cuối cùng cũng bị hứa mậu bắt đi lính rút quân đồ trợ thủ vì chuyển vận cùng vận chuyển phương tiện rất nhiều thứ đều là mở ra đến mang lên tới không tính nặng đương nhiên đại cái vẫn phải là giao cho chuyên nghiệp người đến tỷ như những thứ kia có tới dài hai thước so với hứa mậu bắt đùi đều thô xe tăng nòng tháo hết lần này tới lần khác hứa mộng dưới tay những nhân viên này nhìn đến những thứ kia thô đại phá quản g từng cái hai mắt thẳng sáng lên nói cái gì đều muốn đụng lên đi sờ hai cây có mấy người thậm chí đều bắt đầu theo nòng pháo tự quay rồi hứa mộng chỉ có thể thét nói cho bọn h ắ n biết có thể tự quay thế nhưng không nên phát ra ngoài nay cả ngày chứ ăn ra cơm chưa thời điểm nghỉ ngơi nửa giờ còn lại thời gian cơ hồ đều tốn tại dụng cụ vận chuyển gắn cùng nghiệm trên máy chờ hoàn thành những thứ này dườm già khổ cực làm việc đã là sáu giờ d ư ỡ i chiều vượt qua chúc mộng lúc tan việc hứa mộng vì vậy phất tay một cái tỏ ý mọi người tan việc hắn cũng phải mời những cực khổ này một ngày nhân viên làm việc ăn thật ngon một hồi nhưng đợi một ngày các nhân viên nhưng gần như cùng lúc đó phát ra cực lớn tiếng kháng nghị không được làm sao có thể hiện tại kết thúc lão bản còn không có nghiệm thu xong a chiến tranh chi vương mini đệ m ổ không chạy một chút không tất cả mọi người chờ một ngày không đúng là chờ đã mấy ngày chính phải chính phải cái này lại không khó khăn nếu không lão bản ngươi trước tiếp đ ạ i những sư phụ này chúng ta thêm một ban thử một chút dùng những thứ này mẫu nghị khí chơi đuổi chiến tranh chi vương có hay không một cái gì đúng đúng đúng lão bản ta tự nguyện làm thêm giờ ta cũng vậy ta thích nhất làm thêm giờ bên trong phòng lập tức trở nên tiếng người huyên náo nhưng hứa ngộng không quá tình nguyện không phải đau lòng mọi người làm thêm giờ mà là hắn cũng muốn trở thành nhóm đầu tiên thử chơi người hắn nhìn một chút bên người lý công đám người mặt lộ vẻ khó xử lý công thân thiện cười một tiếng ăn cơm không n ó n g n ả y chúng ta cũng thật tò mò những thiết bị này hiệp đồng vận hành hội là hình dáng gì không bằng các ngươi hiện tại liền thử một chút tất cả mọi người khổ cực một ngày này sao được đây hứa n g n g trong miệm vừa nói cự tuyệt mà nói ánh mắt lại đã sáng lên lý công cười lắc đầu một cái không việc gì không việc gì không kém một hồi này được vậy thì chậm trễ nữa mọi người một hồi xin lỗi xin lỗi hớ mộng nhanh c h ó n g thuận pha hạ lư cũng chuẩn bị chờ chút ăn c h u n g sau đó cho những công nhân này cùng thợ đều bao cái hồng bao tỏ vẻ c ặ m tạng sau đó hắn xoay người hướng về mặt đầy vẻ chờ mong các nhân viên lên lầu lấy dụng cụ m ở chắc chương một trăm linh chín pháo binh liên tục chương một trăm linh chín pháo binh liên tục những thứ này mâu nghĩ khí tại chức năng định vị lên cơ bản tiện tay trôi kibu mụ sệ giống nhau chỉ là thao tác công cụ cũng không thể vận hành trò chơi muốn làm khảo sát còn phải đi lên lầu rời chủ cơ màn ảnh ngược lại đơn giản nơi này vốn là để g i à n h có cao thanh màn ảnh lớn được đến đồng ý các nhân viên chạy như bay lên lầu rời chủ cơ đi xuống tay chân thật nhanh tiếp tuyến mở máy bất quá tại khởi động trước tiết lượng trước hỏi một câu lão bản dùng cái nào phiên bản ổn định bản vẫn là lai、like、giống bản hướng h n g tại chỗ liền trận to hai mắt cao giọng hỏi ngược lại ngươi nói sao ngay được rồi ta biết rồi tiết lượng dò xét thất bại đàng hoàng khởi động ổn định bản chiến tranh chi vương mini đemo vẹn vẹn mấy ngày liền thêm một lai、like、giống bản đi ra thật ra nghiêm trình cách gọi hẳn là mở mang bản trong quá khứ trong vòng vài ngày mọi người vừa cùng trí năng hợp tác mở mang công cụ ma hợp thích ứng mới khai phá phương thức một bên tại đệ mộ bên trong tiến hành đủ loại kỹ thuật thử hứa mộng cho nguyên bản làm một dành trước sau liền để cho mọi người tự do phát huy hướng đệ mộ bên trong tự mình nghĩ tăng đồ vật cái này có thể tự do phát huy phiên bản chính là mở mang bản nhưng bởi vì quá mức tự do tất cả mọi người đều tại hướng bên trong tắc đủ loại đồ vật thí nghiệm đủ loại cảm thấy hứng thú thiết kế này đưa đến mở mang bản biến thành một cái món thập cẩm mọi người nói nhiều rồi liền bắt đầu quản nó kêu lai、like、giống bản cái này phiên bản dùng dc chạy cũng sẽ thường xuyên toát ra đủ loại vấn đề. đương nhiên không thể dùng để khảo sát n g â u n g h ị khí đương nhiên ổn định b ả n cũng không phải hoàn toàn không có biến hóa đệ mộ vẫn còn loại đình giao diện đại gia hỏa l i ề n tranh rồi ai lên trước ta ta ta các ngươi nhìn máy chạy bộ vừa nhìn cũng rất khổ cực khổ cực như vậy sự tình đương nhiên là ta tới ta cũng được ta siêu hành xem ta bằng hữu v ọ n g ta mỗi ngày chạy bộ ta tới ta thương đánh chuẩn ta tới h ứ a mộng không tham dự tranh luận hắn đã quen việc dễ làm ngồi ở xe tăng mâu nghĩ khí bên trong mâu n g h ị khí bản vét đều tại trong đầu hắn lại nhìn một chút chưa gắn đã sớm làm rõ ràng thao tác phương thức cái gọi là xe tăng ngâu n g h ị khí thật ra nhìn qua không hề giống xe tăng hắn cũng không có xe tăng vỏ ngoài cùng tạo hình ba chỉ là tại thông dụng tái cụ ngâu n g h ị khí trên căn bản gắn thêm xe tăng ngâu n g h ị khí cần thiết linh kiện những cơ phận này chưa có hoàn toàn trả lại như cũ xe tăng tình huống nội bộ chỉ chứa xứng người điều khiển pháo thủ nhét vào tay cùng s a trưởng cần thao tác dụng cụ chân chính xe tăng nội bộ chi tiết thì lại lấy phần mềm hình thức tồn tại b e o lên vờ giờ mắt kính mới có thể thấy được giờ phút này hướng mộng đã ngồi ở pháo thủ vị trí toàn tre thức vờ giờ mắt kính treo ở trên đầu phụ trợ khống chế khí cố định nơi cổ tay chỉ chờ chính thức khai chiến nhưng bên kia các nhân viên vẫn còn tranh luận ai lên trước hắn không thể không lên tiếng làm trọng tài đều đừng cãi cọ cũng không phải là chỉ có thể chắc lần này một đám người đồng thời đưa ánh mắt đưa tới còn tưởng rằng ông chủ muốn chỉ định ai tới ai biết hướng m n g vung tay lên nói từng đôi hoàn tù tì một cái định thắng thua đám này nguyên bản thành thục trước chàng người lan lộn hai ba ngày liền nhanh chóng ngây thơ đi xuống vào lúc này dễ như t r ở bàn tay liền bị gánh lên lòng hào thắng tràn đầy phấn khởi mà bắt đầu từng đôi hoàn tù tì rất nhanh còn lại mười chín cái vị trí liền bị quét ra năm đài mâu nghị khí mỗi đài ngạch chở bốn người bất bản luận cao phối vẫn là đều nhau. vẫn ăn xin bản đều giống cao Hứa phối mở ộ đội n cũng không đi quản những người khác tình huống, cùng vị đồng đội cùng đeo lên mắt kính, chính g khác thức bắt đầu trò chơi. đi đeo giơ đầu vờ mắt bắt trò ba vị m hai mắt ra trong nháy mắt hứa mộng theo bản năng cúi đầu nhìn một chút giang hai tay ra sau đó nhìn chung quanh quan sát xe tăng bên trong hoàn cảnh ống kính nhắm chân bài bản phương hướng cơ thủ luân cao thấp cơ khai hỏa tay cầm cùng với những mấu chốt này chuyển động cùng nhau trang bị ở ngoài mang theo gỉ vết kim loại thành trong tất cả lớn nhỏ mạng lưới đủ loại không biết chỗ dùng tay cầm phía trước cách đó không xa đi thông buồng lái này ỉ nốt cửa nhỏ còn có bên người giống bậy đầu lắc quan sát hoàn cảnh nhét vào tay cùng với phía sau chỉ lộ ra nửa người dưới xa t r ư ở n g nhưng đây thật ra là coi ảo giác vì an toàn nhét vào tay vị trí thật thật ra so với nhìn qua mưa xa xa t r ư ở n g cũng không có thật ngồi vào cao như vậy như vậy rời đi xe tăng không quá an toàn tại hướng hậu nghĩ tới chỗ này đồng thời xa t r ư ở n g đã cao giọng nói các ngươi trước chống đỡ một hồi ta cùng người điều khiển cùng nhau xuống xe sửa chữa được đám chìm thức hoàn cảnh chiến trường khiến hắn theo bản năng lên giọng sau đó mới vừa an vị sa trưởng cùng người điều khiển liền lại thoát khỏi chỗ ngồi đứng dậy trong nháy mắt toàn tre thức vờ giờ mắt kính tự động h ắ n đổi hình ảnh mượn bên ngoài máy thu hình sắp hiện ra thực t r u n g hình ảnh đầu đến hai người trước mắt mà nảnh lên phương tiện bọn họ rời đi tái cụ chuyển tới tái cụ bên ngoài vạn hướng trên máy chạy bộ đứng vững sau đó hình ảnh lần nữa c ắ t hồi du vai diễn bên trong trong trò chơi hai người cũng đã đứng ở xe tăng bên ngoài nhanh chóng chạy về phía hư hại phía bên phải bánh xích người điều khiển không thích hướng vạn hướng máy chạy bộ chạy qua ống kính nhắm phía trước thời điểm vẫn còn hướng mẫu chỗ mới không có nga xuống tìm đúng vị trí sau hai người nâng lên không chế khí một tay mỏ hàn hơi một tay truy tử bắt đầu tu bổ xe tăng bánh xích sửa chữa chính là ổn định bản đệ mộ hạng thứ nhất trọng yếu đổi mới tái cụ sửa chữa vốn là chiến tranh chi vương trải qua quyết định hạng nhất thiết kế sớm khảo sát thập phần cần thiết nhưng đám người này gấp gáp như vậy làm cái này có vài người thậm chí tan việc cũng không muốn đi dốc sức gan cái này ngược lại không phải là vội vã như vậy xa xôi sự t ì n h mà là đơn thuần muốn cho đệ nhất trạm kiểm soát chiếc này xe tăng động nguyên bản đệ mộ thiết kế bên trong chiếc này xe tăng không động đậy lên không phải là bởi vì bánh xích hư hại hoặc là động cơ hư hại mà là ở thiết kế ý nghĩ bên trong liền bị coi là cứ điểm địa hình tới sử dụng nhưng hạng mục tổ bên trong rất nhiều nhân viên nhìn một chiếc hoàn chỉnh xe tăng đang ở trước mắt lại không thể mở từng cái cả người khó chịu nhất là một người một ngựa mở mang ra phong bạo lựa đệ mộ tiết lượng càng là khó chịu tư tưởng về phía sau nghĩ tới sửa chữa chức năng khảo sát cái cớ này theo h ư ớ ngộng chủ động xin đi sau cứu s ố n g chiếc này nguyên bản coi như cảnh tượng tồn tại xe tăng hứa ngộng cũng không chờ ánh mắt tiếp cận ở kính năm trước nhìn thấy bên ngoài công kích tới địch quân cùng một chiếc, chiếc xe chợ lính tay trái bắt lại phương hướng cơ thủ luân bắt đầu c ô n r u n g tay phải cũng nắm chặt cao thấp cơ tay cầm ầm ầm ầm ầm từng cái hạ thấp xuống xe tăng nội bộ máy móc kết cấu bắt đầu vận chuyển chuyển động trang bị cùng bạc đạn va chạm va chạm phát ra to lớn tiếng ồn hắn cũng lười tính toán gì đó mật vị lớn nhỏ khoảng cách cảm giác không sai bị lắm l i ề n nắm chặt thủ luân sau khai hỏa tay cầm dùng sức kéo một cái ẩm to lớn tiếng nổ đồng thời ở trong game cùng trên thực tế vang lên xe tăng mâu nghĩ khí lên cái kia lại đại pháo quản ầm ầm chấn động mạnh mẽ lực đàn hồi để cho trình đài mâu nghị khí chấn động kịch liệt nhét vào tay tại chỗ lảo thiếu c mâu mâu rất nhiều n g người t theo bản năng nhìn về phía nòng pháo phía trước mạnh như vậy một pháo khó tránh khỏi khiến người lo lắng hội tạo thành phá hư nhưng trên thực tế họng pháo gì đó cũng không đánh đi ra kia uy lực kinh người một pháo chỉ là xi、si、lanh cùng khói mù phát sinh khí chế tạo giống như thật t h ư ớ n g nhan pháp lấp vào pháo ngược giả đạn đại bác cũng ở đây pháo vang trong nháy mắt thông qua pháo ngực phía dưới chuyển động trang bị quay lại đạn đại bác dưới cậy phương để tuần hoàn lợi dụng kéo dài lắp đạn nếu không xe tăng mâu nghị khí lên chuẩn bị bảy tám mươi phát đạn đại bác thật sự là có chút bất tiện sau chuyện này sửa sang lại đến vậy lao tâm phí sức là thật không có gì cần thiết hướng ngậm ngồi ở trên ghế cũng bị chấn động không nhẹ trong lòng suy nghĩ có phải hay không đem chấn động phản hồi hạ xuống một hai ngăn vị trong miệng như đê u lắp đạn lắp đạn tiếng nói còn không có hạ xuống lại vừa là một tiếng đít hai nhức góc pháo vang ẩm cách vách xe tăng nổ súng sau đó là thứ tám pháo thứ bốn ph d ầ m d ầ m d ầ m tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên lâu một thủy tinh đều bị này nổ vang rung chuyển mọi người cũng không tại một cái trong trò chơi nhưng trò chơi bối cảnh vốn chính là chiến trường nghe vào không chút nào đột ngột ngược lại còn có chiến trường m g i vị h ứ a m ộ n g cảm giác nhiệt huyết dâng lên lần nữa bắt đầu điên cuồng khoát tay vòng mạnh mẽ tách cao thấp cơ nhét vào tay mở ra pháo xoan xoay người ôm lấy đạn đại b á t nhét vào lần nữa đóng kín pháo xoan đồng thời hồi báo lắp đạn xong hướng không chút do dự lần nữa kéo động khai hỏa tay cầm ẩm lại vừa làm ộ t lần xe thể, cùng thân thể đồng thời rung mạnh, mạnh mẽ lực đàn hồi Cái khác bên ngoài xảy ra chuyện gì trong trò chơi hai mươi người căn bản vô tâm chú ý bọn họ hoàn toàn đắm chìm trong mảnh này chiến trường giả tưởng bên trong người điều khiển cùng xa trưởng cũng trở về xe tăng lên người điều khiển còn chưa tình h ồ n nói có thể tính sửa xong rồi thiếu chút nữa bị đánh chết thế nhưng tại chỗ tài xế ngồi sau khi nằm xuống hắn lập tức chấn định lại căn cứ nhắc nhở nghiêng đầu đ è lại bên trái màu đỏ thấm khởi động nút tấn kèm theo rất nhỏ cảm giác chấn động 1.500 m ã lực t ỏ a bình chạy ga khởi động cáu kỉnh tiếng nhanh chóng chuyến khắp toàn bộ xe tổ khởi động nút tấn bên cạnh phức tạp máy móc nghi biểu bàn cũng bắt đầu vận hành người điều khiển không nhìn những thứ này xem không hiệu đồ vật hai tay nằm ở ngay phía trước màu đen nằm tay xuyên thấu qua phía trước cùng tả hữ hai b nhìn những thứ kia càng ngày càng gần địch quân hắn không kịp chờ đợi hỏi x ô n g không hắn đã không kịp chờ đợi muốn điều khiển chiếc này m á y thú cảm thụ một chút mạnh mẽ đâm tới thu vui nhưng sa trưởng cũng không có phát hiệu lệnh ngược lại xin chỉ thị chính mình pháo thủ lão bản chúng ta x ô n g không chờ một chút pháo thủ hướng ngậu ánh mắt tiếp cận ở kính n g ắ m trước chính kiểm tra trước hai pháo chiến quả thật đáng tiếc đệ nhất pháo chỉ tại trên vùng đất đánh ra một cái hố đệ nhị pháo tốt không ít chính giữa một chiếc xe chở lính nhưng cùng trước trần bằng một pháo đi xuống xe vận binh nổ mạnh chung q u n h địch quân vì đó không còn một mống bất đồng lần này chiến quả cũng không lớn l xe vẫn binh nổ nhưng chung quanh binh lính lại chỉ ngã xuống chừng một năm ba hướng n g rõ ràng này không phải là bởi vì d c cùng mâu n g h ị khí độ khó bất đồng mà là ổn định bản đệ mộ biến hóa thứ hai thủ hạ đám này nhân viên tại thêm vào sửa chữa chức năng để cho xe tăng có thể đ ộ n g sau lại cho đệ mộ gia nhập càng cẩn thận hộ giáp sức bền thiết lập bọn họ căn cứ xe tăng các bộ vị trang giáp độ dày thiết kế bất đồng sức bền độ để cho xe tăng có thể càng chân thật mà mô phỏng gia chịu đánh cùng hư hại hiệu quả đương nhiên vào lúc này là không cảm giác được một đôi xe tăng rất nặng bên ngoài trang giáp tới nói bên ngoài những thứ kia len k e n đảng đảng đạn tiếng va chạm hoàn toàn là gãi ngứa căn bản không phá vỡ chỉ cần chớ bị địch quân gần người ném lựu đạn bỏ túi cơ bản có thể không bị thương n g h i ề n ép đệ nhất trạm kiểm soát đ ị c h nhân thậm chí hội đưa đến không cách nào tiến vào đệ nhị trạm kiểm soát ý thức được cái vấn đề này sau bọn họ bắt đầu cảm thấy tấn công địch quân quá yếu đuối vì để cho chiến đấu có tính khiêu chiến lại cho địch quân tăng thêm chống đạn áo lót cùng mũ sắt tới đối kháng pháo kích lúc sinh ra trí mạng mạnh vụn n y đề cao thật lớn tạp binh tại pháo kích xuống sinh tồn cơ hội lúc này dem còn lúc này mới trần bằng ban đầu một pháo đi xuống địch quân trực tiếp đổ một mạng lớn nguyên nhân hiện tại tiết lượng bọn họ như vậy thay đổi động địch quân tại đạn đại bác oanh tạc hạ sinh tồn dẫn đầu tăng nhiều bất quá trong thời gian ngắn bọn họ cũng chỉ có thể làm đến mức này thậm chí không có ngoại lực trợ giúp mà nói tương lai cũng khó đi được xa hơn muốn truy lùng vật lý phá hư sau sở hữu mảnh vụn tính toán mảnh vụn quỹ tích phi hành thậm chí căn cứ mảnh vụn lớn nhỏ xác định tổn thương vậy thì phải lê tinh vân tự thân xuất mã nay thời gian vài ngày lê tinh vân không có đối đề mộ tiến hành bất kỳ tính thực chất làm việc nhưng hắn vẫn làm ra một cái càng trọng yếu đồ vật l i ề u đạn cơ chế không phải trước mắt trên thị trường s á t x u ấ t l i ề u đạn mà là căn cứ đạn đạo cùng mệnh t r u n g vị trí ở giữa các góc tới thực thì tính toán lựu đạn xác suất đạn đại bắt mệnh trúng xe tăng trang giáp thời điểm đạn đại bắt cùng trang giáp giữa góc chết hớt tiểu lựu đạn xác suất càng cao đạn bắn trúng ngũ nếu như góc độ không được đạn đạo cùng mũ giáp ở giữa cắt góc qua tiểu hoặc q u ả lớn giống vậy khả năng tạo thành lựu đạn chức năng này hiện tại đã thêm vào mở mang bản bên trong chờ khảo sát một phen sau sẽ bắt tay đổi mới và ổn định bản hứa mộng xác định đạn đại bác hiệu quả bình thường bình thường vì vậy quả quyết hồi phục lên lên lên ò、OK. k đã sớm không kịp chờ đợi người điều khiển dùng sức đẩy một cái thao tắc cái tiếng nổ trở nên càng thêm kịch liệt bánh xích bắt đầu tuần hoàn vận động chỉnh chiếc xe tăng động lắp đạn xong nhét vào tay lần nữa hồi báo thế nhưng đứng im bên trong xe tăng hứa hậu nổ súng còn dựa vào may mắn hiện tại chạy thì càng xe tăng nâu g nghĩ khí cái đế bên trong đưa có nhiều trục chấn động mô phỏng hệ thống có thể mô phỏng tại lắc lư trên mặt đường lúc đi lại đ ô n g đưa tương đối nhỏ mặt đất lên xuống hội ngầm thừa nhận bị xe tăng giảm sắc hệ thống hấp thu hết ảnh hưởng rất nhỏ nhưng trước này xe tăng tân thủ người điều khiển căn bản không nhìn xuống đất hình hắn hoàn toàn không quan tâm gì đó sơn đất c h ứ n g n ạ i chính là sông chính là đụng thậm chí điên cùng giết người trên người giống nhau đối địch quân bộ binh không tránh không né trực tiếp chính là đ ụ tới đương nhiên đây chẳng qua là thuận tiện hắn chân chính mục tiêu là xe vận binh hòa pháo gì đó hòa pháo không cần dùng xe tăng là có thể để ép ngươi hắn là nghĩ như thế nào cũng là làm như thế kết quả chính là hướng mộng thị giác bay loạn căn bản không cách nào nổ súng điều khiển xe tăng đ ỉ n h chót súng máy xa trưởng tầm mắt rộng rãi ngược lại rất nhanh thích t n g một chút điên cuồng bắn phá chung quanh rậm rạp chẳng c h ỉ u sông lên đ ị c h quân người điều khiển nhìn bị bầy địch bao vây theo bản năng hô to pháo thủ pháo thủ đây ở trên chiến trường tự nhiên đờ ra làm gì tới chút tác dụng a m a u làm hắn một pháo đánh vỡ lỗ hổng để cho chúng ta phá vòng vây a xa trưởng tiếng súng cắt đứt trong n h y mắt hắn cúi đầu nhìn về phía chỗ tài xế ngồi phương hướng muốn nói lại thôi h ứ a mộng bất đắc dĩ cười một tiếng cũng không phản bác nhanh chóng khai hỏa đít hai tiếng pháo bên trong xe tăng ngay phía trước đánh vỡ một cái lỗ t h ù n g to người điều khiển không cần suy nghĩ xông thẳng tới lắp đạn xong khe nằm nhét vào tay hô đến một nửa đột nhiên thân thể nghiêng về trước người điều khiển đem xe tăng lái vào hố to chỉnh chiếc xe tăng đầu hướng xuống dưới ngã xuống đi xuống tất cả mọi người vội vàng đi bắt trong tay đồ vật cố định thân thể nhét vào tay bị dây an toàn lôi một hồi thành công giữ vững thân thể hữu hậu thì sơ ý một chút kéo lại khai hỏa tay cầm sau một khắc ẩm kịch liệt trong tiếng nổ xe tăng đã đâm tại đáy hố nòng pháo đột nhiên toát ra ánh lửa kịch liệt lực đàn hồi đột nhiên bùng nổ chỉnh chiếc xe tăng đột nhiên cái mông chỉ thiên tại chỗ cất cánh người điều khiển xa trường hứa mộng nhìn càng ngày càng xa mặt đất đều mộng ở bất quá này cất cánh chỉ kéo dài ngắn ngủi mấy giây xe tăng liền từ trên trời hạ xuống nặng nề đập xuống đất không bị thương chút nào bởi vì ổn định bản đệ m ổ bên trong căn bản sẽ không ra rơi xuống tổn thương nhưng hứa mộng cũng chơi b u ộ không nổi nữa nôn hắn tháo xuống vờ g i mắt kính điên cùng nôn nhẹ trong cực ngắn thời gian kịch liệt biến hóa trọng tâm cùng thị giác tư ph tạm ngừng tạm ngừng ta không chống nổi thay đổi người thay đổi người làm thành một vòng các nhân viên nhìn đến lao bản tháo xuống vờ giờ mắt tính lập tức che miệng bắt đầu nén cười chỉ có tiểu trợ lý trần n g ọ n g linh nhanh trong tiến lên nữa đưa lên đã sớm chuẩn bị xong nước cũng vỗ nhẹ hắn sau lưng hướng mộng cùng ngục cùng ngục đổ không ít nước mới đẻ xuống muốn nói cảm giác sau đó câu nói đầu tiên là có bút lực đàn hồi đem xe tăng đẩy bay lên loại sự tình này hiển nhiên là một c á i h bút hơn phân nửa là hắn và các nhân viên theo đổi cực hạ lực đàn hồi thể nghiệm quá trình bên trong sinh ra tác dụng phụ tổ vinh diệu thay thế hướng mộng pháo thủ vị trí tiếp tục khảo sát hướng n ộ n g thì t h ở p h à o đứng ở người đứng xem thị giác quan sát những người khác trò chơi thể nghiệm hắn phát hiện năm tổ trong đám người có ba tổ còn lái xe tăng tại bờ biển trước quyết chiến bởi vì cửa hải thiết kế nhân tố chỉ cần người chơi không rút lui đ ị c h nhân sẽ liên tục không ngừng căn bản đánh không xong bọn họ nguyện ý chơi như vậy một mặt là bởi vì xe tăng chơi rất thoải mái mặt khác chính là bởi vì m ộ ư ơ i đài vạn hướng máy chạy bộ đã bị chiếm tám n à i có hai tổ người chiến lược bung tha xe tăng nhanh chóng tiến vào hải thứ hai chơi vừa nổi lên chân nhân bình họ có thể so với mở xe tăng ba tổ người mệt mỏi hơn nhiều bưng mô phòng xuống trường mang theo vờ giờ mắt kính tại vạn hướng trên máy chạy bộ chạy như điên thỉnh thoảng làm ra né tránh cùng đánh trả động tác tại đại h i ể n chỉ ra khí bên cạnh phó trên màn ảnh có thể nhìn đến bọn họ trong trò chơi hình ảnh một bọn họ ở trong rừng cây chạy băng băng tại thân cây sau né tránh tìm cơ hội đánh trả lúc nổ súng sau mô phỏng súng ống họng súng né qua tần số cao màu vàng ánh sáng mô phỏng thương ngọn lửa ngay tại hướng mộng quan sát bọn họ cổ tay cùng cánh tay phán đoán mô phỏng súng ống lực đ à n hồi lúc một người trong đó máy chạy bộ cái đế đài tròn bên mờ đột nhiên sáng lên một vòng quang sau đó hắn liền đủ túi đầu tháo xuống vờ giấm hứa mộng đang định đi thử một chút không người để ý kia hai bẫy ăn xin bản vạn hướng máy chạy bộ hiệu quả công ty trước đ à i lại đột nhiên chạy tới tiến tới hắn bên thai thấp giọng nói lão bản không xong hứa mộng cảm thấy lời này thật quen thai a thế nào có cảnh sát tới công ty đại s ả n h tiểu thư tỷ khẩn c h ư ơ n g nói hứa mộng lời này nghe vào cũng tốt quen thai a chương một trăm m ư ơ i một nhân duyên tế hội chương một trăm m ư ơ i một nhân duyên tế hội cho nên lần này lại là nguyên nhân gì hứa mộng đã bắt đầu mớn có phải hay không ma dụ trò chơi lại bắt đầu len lén làm chướng ạ i rồi nhưng lần này thật đúng là không phải trước đài tiểu thanh tiếp tục ghé vào hướng m ộ n g bên thai nói bọn họ nói nhận được thị dân báo động nói công ty chúng ta chuyển tới kịch liệt thương pháo thanh điều này làm cho bọn họ phi thường sợ hãi hy vọng các cảnh sát tới xem một chút tình huống cô nương này ghé vào hướng m ộ n g bên thai nói chuyện ngược lại không phải là sợ bị người ở chung quanh nghe đến thuần túy là hiện trường thanh â m quá lớn m â u nghĩ k h í máy móc vận chuyển tiếng xe tăng nổ súng tiếng nổ trong trò chơi nhân viên chạy băng băng tiếng bước chân cùng cao dọn câu thông còn có mô phòng súng ống dày đặc t i ế n súng không tiến tới bên lỗ thai nói thật nghe không đầy đủ chỉ là đứng ở hướng n g sau l ư n g tiểu trợ lý trần mộng、Linh. n công ty chúng ta hôm nay mới đưa đến một nhóm trò chơi phần cứng tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn thử một chút sử dụng hiệu quả những thứ này phần cứng bên trong có một loại là xe tăng mâu nghị khí có thể mô phỏng xe tăng nổ súng hiệu quả chỉ là hôm nay lần đầu tiên khảo sát chúng ta đánh giá thấp nổ súng lúc lớn tiến g tiểu không cẩn thận đã q u ấ y dày những người khác thế nhưng xin yên tâm dụng cụ tuyệt đối an toàn không có bất kỳ nguy hiểm địa phương sau đó chúng ta cũng sẽ căn cứ lần khảo nghiệm này được đến số liệu đối với dụng cụ tiến hành đ i ề u c h ỉ n h thử để cho động tính biến nhỏ một chút không hề ảnh hưởng đến người chung quanh cùng công ty các ngươi chắc yêu cầu kiểm tra một chút vật thật đi theo ta trước giải thích nguyên nhân sau đó bảo đảm an toàn cuối cùng mời đi xem vật thật làm liền một mạch hiệu quả cũng lập tức rõ ràng bốn vị cảnh sát hơi có chút khẩn trương tâm tình ngay lập tức sẽ thả lỏng đi xuống bọn họ đi theo hướng mộng đi tới chiến tranh mâu nghĩ khí an trí khu nhìn đến hướng mộng đến làm thành một vòng các nhân viên tự nhiên vì hắn n h ư ờ n g ra một con đường vì vậy bốn vị cảnh viên được nhìn đến trong vòng tình cảnh năm đài quái mô quái d ạ n g có được lấy rất nặng cái đế bốn cái thao tác khu cùng t h u đại pháo quản đại hình trên thiết bị từng tổ từng tổ người mang toàn tre thức vờ giờ m ắ t kính vẫn tối mày tối mặt có người qua lại rời đạn đại bác hướng pháo ngực bên trong gắn xong còn có thể hô to một tiếng nhét vào xong có người ngẩng lên cổ nhìn trước mặt một cái lại nghiêng đầu nhìn trái phải một cái trong tay nắm màu đen thao t á c cái dùng sức kéo đẩy có người một tay c u ầ n qua tay vòng một tay kia kéo kẹt kéo kẹt mà ép một cây thao t á c cái thỉnh thoảng vừa tàn nhẫn kéo lôi một cái tay cầm có người thì thẳng lưng hư ngồi ở trên ghế nắm một cái có thể ba trăm sáu mươi độ xoay tròn giả xuống máy cắn răng nghiến lợi điên cùng xoay quanh ngoài ra còn có m ộ ư ơ i người tìm súng đăng nghiến lợi điên cùng xoay quanh ngoài ra còn có một người kìm súng đăng nghiến lợi đài tròn trên máy chạy bộ vừa chạy vừa bắn rõ ràng đã chiến đấu kịch liệt hình ảnh ba vị trẻ tuổi cảnh viên chậm rãi há to miệ bọn họ xác thực xác nhận công ty này bên trong cũng không có phát sinh nguy hiểm gì sự t ì n h nhưng bọn hắn hiện tại có chút lo lắng những người này trạng thái tinh thần đối mặt với công ty l á o bản một mặt thế nào không thành vấn đề đi vẻ mặt bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút không nói ra lời chỉ có lớn tuổi nhất có phục vụ trải qua cảnh sát thâm niên nhìn một mặt này rất muốn hỏi một chút hướng hậu ngươi này thật không phải là tại huấn luyện dân binh sao nhưng cuối cùng hắn vẫn n h ì n xuống chỉ là yêu cầu hướng hậu mau trong không chế được cấp lượng nếu không ô nhiễm do tiếng ồn gây ra quá lớn ảnh hưởng người chung quanh công việc bình thường sinh hoạt hướng hậm đầy đáp ứng vốn là muốn điều chỉnh nếu không này mấy đài xe tăng nâu n g h ị khí chỉ cần vừa khởi động toàn công ty liền cũng đừng nghĩ làm sống không chỉ là xe tăng nâu n g h ị khí x u n g ống nâu n g h ị khí cũng giống vậy khảo sát nhân viên dùng thai nghe nhận được vờ giờ mắt kính lên n g h e trong trò chơi thanh â m cũng giống như vậy mấy vị có muốn hay không tự mình lên máy bay thể nghiệm một hồi hứa m ộ n g hỏi ba vị cảnh sát trẻ tuổi ánh mắt sáng lên có chút r ụ t dịch nhưng cảnh sát thâm niên lắc đầu một cái thay bọn họ cự tuyển hứa mộc vì vậy gật đầu một cái xoay người đưa bốn vị rời đi đưa khi đi tới cửa sau hắn mới phát hiện bên ngoài không chỉ có hai chiếc xe cảnh sát còn có một đống lớn bởi vì tò mò chạy tới tham gia náo nhiệt an dưa người qua đường nhìn đến hướng hậu xuất hiện thậm chí có người qua đường kinh ngạc cao rộng ê hướng hậu chúc mậu rời tới nơi này sao các ngươi ở bên trong làm gì ta nghe đến đại pháo thanh âm s ư ơ n g thuyết kế hoạch bản mới vốn muốn thêm vào đại pháo sao ra ở nơi nào đại thế giới vẫn là long cung đoạt bảo là long cung đoạt bảo mới cách chơi sao hắn thanh âm nhắc nhở trong đám người ẩn ú p người chơi khác những vợ lẽ này cũng bắt đầu mồm năm miệng mười đặt câu hỏi thậm chí hỏi tới hắn và thần điệu ở giữa ân、đoán. nghe hứa mộng sọ đầu đau đừng hỏi trò chơi tin tức chờ đoán trước đi hiện tại ta cái gì cũng không có thể nói xin lỗi trong công ty thanh âm là tại khảo sát phần cứng rất xin lỗi quái dày đến mọi người chúng ta hội mau chóng điều chỉnh khác tụ ở chỗ này tất cả mọi người đi làm việc của mình đi hắn cố gắng khuyên mọi người tàn ra nhưng rất đáng tiếc bất kể hắn như thế tận tình khuyên b ả o khuyên đám người cũng không muốn tàn đi may ở chỗ này có người chuyên nghiệp đối khẩu bốn vị cảnh sát tiên sinh bắt đầu giải tán quần chúng hứa mộng thì xoay người chui trở về công ty tranh cho ở lại chỗ này thêm phiền lúc này hắn còn cảm thấy đây chỉ là một tiểu nhạc đệm giống như trước hai lần cùng cảnh sát ở giữa tiếp xúc giống nhau sẽ không có gì đó nói tiếp trở lại công ty bên trong hắn phát hiện toàn hướng trên máy chạy bộ các nhân viên trò chơi tình huống lại phát sinh biến hóa bọn họ quả nhiên phân chia hai đội bắt đầu từng đôi c h é m giết liên cơ hệ thống cường hóa l à ổn định bản cái cuối cùng trọng yếu đổi mới theo nhiều nhất đồng thời bốn người liên cơ thăng cấp đến rồi tám người thăng cấp mục tiêu rất đơn giản chính là vì giống như bây giờ tiến hành bốn v bốn đối chiến bất quá biết điều g i n g tại đối kháng khảo sát trong chuyện này mở mang bản so với ổn định bản được t h o n lên bởi vì mở mang bản đã gia nhập tường đồ truy leo lên trảo ngụy trang phục cùng vấp lôi chờ đạo cụ vũ khí chủng loại cũng càng thêm phong phú thú vui cùng độ tự do đều vượt xa ổn định bản vấn đề duy nhất là chơi không quá ổn định bình thường sẽ xuất hiện bút thậm chí trò chơi tan vỡ hứa mộng lại quan sát trong chốc lát xác định sẽ không có vấn đề lớn lao gì sau liền dặn dò mấy cái lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa nhất là chú ý nhân viên an toàn sau đó liền dẫn tiểu trợ lý rời đi trước tiếp đãi bận điệu cả ngày lý công cùng cái khác thợ các công nhân cùng đi ăn cơm tại hứa mộng lúc ăn cơm sau một ít những chuyện khác cũng đồng bộ phát sinh theo t r ú c n g ọ c lầu làm việc cửa tản đi các người chơi đem t r ú c n g ọ c lầu mới đại đại pháo tiếng xương quyết kế hoạch bản mới bản khả năng xuất hiện đại pháo chờ tin tức c h u y ể n b a đến xã giao mạng lưới kích thích phạm vi nhỏ thảo luận cảnh sát thâm niên trở lại cục cảnh sát sau suy đi nghĩ lại hay là cho đã từng lớp t r ư ở n g cũ bây giờ đoàn cấp tham mưu tác chiến đánh rồi một cú điện thoại đang nói chuyện mấy câu chuyện phiếm đề sau lấy tán gâu ngữ khí đem hôm nay xuất cảnh nhìn đến sự tình cặn kẽ nói một lần trương cả ngày không hề rời đi phân xưởng nhìn t ợ môn sớm hoàn thành thể cảm đồng bộ phục chế tạo nghe xong thợ môn u đối với thân thể này cảm phục đánh giá cùng chức năng suy đoán sau tại chỗ đẩy xuống nguyên định nhật trình đội ký vẽ phi cơ quyết định ngày thứ hai bay thẳng đình châu chương một trăm mười hai lần đầu là có thể liếm đến xa trường cái mông chương một trăm mười hai lần đầu là có thể liếm đến xa trường cái mông hớ mộng mời khách ăn cơm cho tới bây giờ đều là đơn thuần mời khách ăn cơm ăn xong đưa về quán rượu mình cũng về nhà ngủ loại trừ trước khi ngủ quét quét điện thoại di động làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh vô cùng vì vậy ngày thứ hai hắn thức dậy rất sớm ăn điểm tâm xong chạy thẳng tới cảnh hồ lầu làm việc những thứ này mâu nghĩ khí không phải đưa tới tùy tiện chơi một chút cho chơi coi như nghiệm thu xong phía sau cũng không thiếu nhỏ vụn sự t ì n h bởi vì đến công ty tương đối sớm hắn được nhìn đến không ít nhân viên đi làm lúc trạng thái từng cái theo ngày hôm qua tại phòng thể dục luyện một ngày chân giống nhau theo vẻ mặt đến dáng vẻ đều đột xuất một cái chua thoải mái một ngày hôm qua hứa mộng rời đi công ty sau bọn họ cũng không có kết thúc mà làm ộ t mực chơi bữa đến đêm khuya hứa mộng nằm ở trong nhà trên giường còn thấy có người tại trong b ầ y phát dùm báo nói người nào người nào người nào mệt mỏi、nói. hắn vốn là muốn đuổi đi bọn họ mau về nhà nhưng sau đó suy nghĩ một chút loại này việc chân tay nhi đối với trong công ty phần lớn á khỏe mạnh chức c h à n g người mà nói chạy lập tức hội thể lực chống đỡ hết nội tê liệt đến trên đất hơn nữa chiến tranh c h i vương đệ mổ chưa trải qua cẩn thận đánh bóng ê u hóa cho dù vờ giờ trò chơi thường gặp vầng sáng động chứng hiện tự bị chiến tranh mâu nghị khí nguyên bộ cách tính cực lớn hóa giải một khi gặp phải b ụ n hoặc ngoài ý muốn k h ắ c tình huống vẫn sẽ đưa đến mê mội vừa nôn hai cái nhân tố trùng được ra không bao lâu mọi người sẽ tự nhiên tàn đi hắn là nghĩ như vậy vì vậy chỉ tầm xa chỉ đạo một hồi như thế đem xe tăng mâu nghị khí nổ súng lực đàn hồi ngăn vị đ i ề u thấp hạ xuống tiếng ồn ảnh hưởng mô phỏng súng ống bên ngoài hiệu quả thanh â m cũng đóng lại sau cũng chưa có sen vào nữa mới bắt đầu cũng xác thực như hắn suy nghĩ tại hắn sau khi rời đi hai giờ đám người liền tản đi thất thất bát bát nhưng còn lại kêu hai mươi cá nhân thật giống như ở chỗ này châm lên rồi căn chẳng biết tại sao chơi đùa lên đầu trực tiếp phân chia bốn tổ người thay phiên trò chơi nghỉ ngơi lại trò chơi cho đến hướng ngậu ngủ cũng còn không có rời đi sức mạnh lớn đến hướng ngậu cũng không quá có thể hiểu được thậm chí những người này đi bây giờ đường đều có điểm rung chân thấy hứa mộng sau câu nói đầu tiên cũng vẫn là lão bản lúc nào thử một chút mở mang bản demo bị hứa mộng không nói đuổi đi đi công tác chính hắn thì thử một chút ngày hôm qua bị bụt cùng ba d mê mội đánh bại sau chưa kịp khảo sát bộ chiến sau đó lại phân biệt thử điều khiển xe tăng điều khiển bộ chiến xe cùng t h a o tác xe tăng xuống máy thậm chí kéo tiểu trợ lý trần mộng linh đến thử một cái giả t ư ở n g hát nô cũng liền nhét vào thủ du vai diễn thể nghiệm cái ngoại hiệu này là ngày hôm qua chơi qua nhét vào tay các nhân viên nhất trí đánh giá ngày hôm qua hướng ngộng còn cảm thấy quá khoa trương hiện tại chính mình thể nghiệm sau mới phát hiện lời ấy không ổn g sa t r ư ờ n g pháo thủ người điều khiển phân biệt nắm giữ súng máy hỏa pháo tay lái vừa có trò chơi tính lại có bên ngoài tầm mắt chơi rất có thú vui duy chỉ có nhét vào tay đợi tại chỉ có thể miễn cưỡng xoay người nhiều nhất di động một lượng b ư ớ c không gian thu hẹp bên trong vận chuyển đạn đại bác không có bất kỳ bên ngoài tầm mắt không nói dưới chân còn thỉnh thoảng lắc lư lên xuống hoàn cảnh làm việc thật sự chưa nói tới tốt ư thế duy nhất đại khái chính là thị giác kéo dài vấn đề hoàn toàn không tồn tại là bốn cái chức vị bên trong đứng đầu không dễ dàng vờ sáng mới vừa lên tay lúc dựa vào xe tăng nội bộ hoàn cảnh cùng nhét vào đạn đại bác cảm giác mới m ẹ còn có thể được một ít thú vui thời gian dài tất nhiên sẽ khô khan nhằm chán nhưng hướng hậu nghĩ đến biện pháp giải quyết không phải cho xe tăng thay tự động nhét vào ưu hóa xuống nhét vào tay chức vị này mà là như thế nào cho nhét vào tay gia tăng công tác nội dung phong phú trò chơi thể nghiệm nội bộ sửa chữa khẩn cấp tắt lửa bắt lão l ư ợ n g cho đồng đội gãi ngứa c h ờ một chút nếu như tất cả mọi người mặc vào toàn bộ thể cảm đồng bộ p h ụ ha chẳng phải là sẽ rất dễ dàng phát sinh tứ chi tiếp xúc nhất là hoạt động tương đối tự do nhét vào tay xoay người là có thể mò tới pháo thủ trước ngực sau lưng ngầm đầu là có thể liếm đến xa trường cái mông chỉ có người điều khiển ở tại nòng pháo phía dưới chỗ tài xế ngồi còn có cửa sắt cách trở nhét vào tay quáy dày không tới nếu là có cái người chơi nữ t r ư ớ c giả thiết chiến tranh chi vương loại này cứng rắn hạch trò chơi cũng sẽ có người chơi nữ chỉ sợ sẽ có không ít chuyện p h i ề n thái nàng nếu là tương đối xấu hổ vạn nhất bị người quáy dày hoặc là nàng tương đối cúng d ã điên cuồng quáy dày đồng đội đều là chuyện p h i ề n thái còn có nam lương nam đồng cùng với đông đảo cái khác không phải hai nguyên tố giới tính cùng lưu động giới tính người đương nhiên cũng không ngăn cản là quáy dày Cái v ấ nếu đề này, n như đều mặc thể cảm động bộ p h ụ kia trong chiến đấu đánh nóng l ò n g hướng về phía đồng đội tới một điện tháo cũng dễ dàng đưa tới xung đột dáng vẻ truyền thống trong trò chơi chỉ có thể ở nói chuyện p h í m trong kênh săn mẫu thân nhưng có thể cảm động bộ p h ụ người chơi là thực sự có thể theo dây cắp mạng cho người một quyền nho nhỏ chiến đấu phòng thậm chí có thể tạo được trong lồng đấu hiệu quả thế nhưng hoàn toàn ngăn cách người chơi giữa lẫn nhau tiếp xúc lại tuyệt đối không thể h ứ a mộng không thể tiếp nhận h ã n tình nguyện dùng phức tạp hơn mất công nhi quy tắc đi g i n g buộc người chơi cũng không nguyện ý hoàn toàn ngăn cách tiếp xúc người chơi cùng người chơi giữa l u n viên vẫn là hướng ngộng vô cùng coi trọng sự t ì n h vì bất chuyện hoàn toàn tiến xuống loại này cách mạng giao hợp lẫn nhau nay làm trái hắn mở mang lý niệm cho nên còn phải mở mang mấy loại hình thức mô phỏng trên thực tế xã giao đụng c h ạ m quy tắc nơi nào có thể đụng nơi nào không thể đụng vào còn có cho tính cách hướng nội người chơi cự tuyệt hết thể đụng c h ạ m lựa chọn cũng phải làm được nghĩ đến những thứ này sự t ì n h hướng ngộng liền có chút sọ đầu đau trong lúc nhất thời cũng lười tiếp tục suy nghĩ nhét vào tay sự tỉnh tính toán đợi súng ném cho sách lược đoàn đội suy nghĩ biện pháp nếu là thật sự không nghĩ ra được kêu hắc nô、no、liền hắc nô、no、đi chơi g a m sao chọn được không có hứng thú vị trí cũng là không có biện pháp chuyện một lát sau tổ vinh diệu mang theo thần kinh mạn g du kỹ thuật đoàn đội trước mắt chỉ có sáu người cùng lý công bọn họ kỹ thuật đoàn đội đ ố i tiếp đi sâu vào giải những thứ này màu nghị khí phần cứng chi tiết dù sao cũng là tự mình sản phẩm cũng không thể có vấn đề còn muốn mời ngoại viện hứa mộng cũng dự tính trong chốc lát chủ yếu chú ý những thứ này màu nghị khí cao phối bản cùng ngăn xin bản ở giữa chi phí cùng tính năng khác biệt lại đích thân thể nghiệm một phen sau mới rời đi trước sau khi lên lầu hắn lại kéo lên cấp lãnh đạo mở ra rồi hội nghị trước mẫu nghị khí không tới mở mang công cụ cũng ở đây ma hợp hứa mộng cũng chưa có quá cưỡng cầu mọi người mở mang phương hướng nhưng bây giờ mâu nghĩ khí đã đến chủ yếu nhân viên đệ vệ lộ t ợ cũng đều đích thân thể nghiệm rồi mâu nghĩ khí hiệu quả lúc này ưu hóa đệ mổ có thể có phong túng dĩ nhiên là muốn đi vào bình thường mở mang chương trình loại trừ thông thường ưu hóa cảm giác trọng tải chấn động chờ chi tiết bên ngoài hứa mộng còn sáng tỏ đưa ra hai cái chi tiết một nháy mắt nếu thị giác cùng luân phiên đây cũng là tiếp theo bán nguyện làm việc trọng điểm n á y mắt nếu thị giác lên bất luận là cảnh tượng nhân vật vẫn là đạo cụ đều phải làm tinh tế lên hiện tại sử dụng phần lớn miễn phí tài liệu thực tế đều nháy mắt nếu luân phiên tầm quan trọng lại càng không dùng nói thêm muốn để cho người chơi đắm chìm vào thế giới giả tưởng như vậy luân phiên cần phải phong phú tạo ý tứ là có thể nhiều phong phú tự nhiều phong phú hơn nữa muốn phù hợp trực giác chiến tranh mâu nghĩ khí tồn tại có thể cung cấp trụ cột nhất t ư ờ n g luân phiên thể nghiệm nhưng càng nhiều chi tiết muốn thông qua cảnh tượng bên trong đại lượng bình thường đạo cụ tới thực hiện Thì những ư tối t chi tiết này tại trên thực tế đều là chuyện đương nhiên sự tình nếu có thể ở trong trò chơi tái hiện liền có thể hữu hiệu tăng cường đắm trìm cảm chỉ là muốn ở trong game thể hiện ra còn nhiều hơn vô lại mọi người cố gắng hiện tại đệ mộ bên trong có thể chuyển động cùng nhau đổ vật quá ít tiếp theo cho đến cổ lồn bệ trên trước chúng ta đều chỉ có thể là phong phú có thể chuyển động cùng nhau vật phẩm đương nhiên cũng không thể l o ạ n ra muốn phù hợp cảnh tượng không thể l ộ t ngột h ứ a mộng một bên g i ả n g thuật một bên theo lệ bảo đảm ý nghĩ của mình có thể chính xác truyền đạt thời gian có hạn một tháng sau cái này đệ mộ liền muốn tại cổ lồn bệ du hy triển lên lấy ra t h ử chơi hắn cần phải bảo đảm đến lúc đó không chỉ là mâu nghị khí có thể cho toàn thế giới người chơi một cái kinh hỉ trò chơi bản thân cũng phải đủ mắt sáng một cái cho thấy phần cứ h ữ thế tối đa chỉ có thể đánh tám phân chỉ có trò chơi bản thân cũng mài đủ tốt mới có thể làm cho người chơi sinh ra m u ố n chơi xung động nếu không phần lớn người chơi chỉ có thể lớn đều là khắc lao món đồ chơi có quan hệ gì với ta cho nên không thể để cho thủ hạ các nhân viên bởi vì phần cứng cường đại đắc t r í không để mắt đến trò chơi bản thân cách chơi thăng cấp hứa mộng tổ chức hội nghị trước sau như một hiệu suất cao hắn nói không ít thứ những người khác cũng giảng thuật chính mình dùng thử m â u nghị khí sau sinh ra ưu hóa ý tưởng nhưng ngay cả như vậy trang này hội nghị cũng ở đây trong vòng b ố phút kết thúc sau đó hứa mộng lại cùng lê tinh vân cùng nhau đ、so、chờ cùng lê tinh vân nói xong thời gian đã đến gần buổi trưa hứa mộng vốn định kêu hơn mấy cá nhân thừa dịp trước khi ăn cơm thử một chút tại mâu nghị khí lên chạy một hồi mở mang bản đ e mộ nhưng sương biết kế hoạch bên kia sách lược lô thông đột nhiên gọi điện phải tới nói bọn họ gặp vấn đề khó khăn yêu cầu hứa mộng làm định đoạn hứa m ộ n g không thể làm gì khác hơn là ngựa không ngừng vó chạy tới lão lầu làm việc còn mang lên bốn phó vờ giờ mắt kính xương tuyết kế hoạch bên kia vẫn còn dùng trên thị trường mua vờ giờ mắt kính tới phụ trợ vờ giờ cảnh tượng mở mang chỉ là tại tiểu trợ lý đem xe ngừng ở lão lầu làm việc bãi đậu xe hứa m ộ n g ôm vờ giờ mắt kính vội vã xuống xe muốn nhanh lên một chút trở về công ty lúc dư quang nhưng liếc về một cái ngoài ý liệu người bãi đậu xe n ở c ờ cờ trương dương lại một lần nữa không hề có điểm báo trước mà xuất hiện ở trước mắt hắn hắn dựa vào cửa xe tựa hồ đang ở xuất thần trong tay trên mui xe còn bảy đặt hai cái hộp lớn cũng trong lúc đó cảnh sát thâm niên thay thường phục mang theo chính mình lớp trưởng cũ cùng một vị quan kỹ thuật cũng đem xe dừng ở trúc ngộng cảnh hồ lầu làm việc dưới lầu bãi đậu xe chương một trăm mười ba đem người chơi khắc tiền đốt trả lại cho người chơi chương một trăm mười ba đem người chơi khắc tiền đốt trả lại cho người chơi h ứ a ngộng nháy mắt mấy cái còn cho là mình nhìn l ầ m rồi hắn đi nhanh tới vỗ một cái xuất thần trương dương trương đại thiếu trương dương phục hồi lại tinh thần cũng đầy mắt kỳ lạ nhìn hướng ngộng rất lớn nhà phát minh cái này cách gọi để cho hớ ngộng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh thì lắc đầu một cái hỏi ngươi không phải ngày mai vẽ phi cơ sao như thế hôm nay liền đến bảy hơn nữa làm sao ngươi biết ta sẽ tới bên này vừa dứt lời hắn liền kịp phản ứng xoay người nhìn về phía đầu xe xong đội vã chạy tới tiểu trợ lý trần mộc linh đội ký chứ trương dương dễ dàng nói hứa đại khoa học g i a làm ra tới mạnh như vậy đồ vật ta một cái người giao hàng nói cái gì cũng phải ra g i i thuốc ngựa đưa tới à? học trưởng buổi chưa được à? tiểu trợ lý theo trương dương lên tiếng chào sau đó hướng hướng ngộng giải thích học trưởng nói đồ vật sớm làm xong chúng ta liền muốn cho ngươi một cái kinh hỉ hắn xe đều mở ra nửa được rồi lão b ả ngươi đột nhiên nói muốn trở về bên này ta liền cho hắn phát tin tức hứa Ngọc lắc đầu một cái không có lập tức hỏi t h ể cảm phục chuyện ngược lại nhìn hắn một cái dựa vào xe hỏi ngươi xe này không phải thuê chứ lần trước cũng là lái chiếc này trương dương quay đầu nhìn liếc mắt xe tô xa nhiều không có phương tiện ta mua a lúc nào mua thời đại học chứ n g ư ơ i đại học mua hai chiếc xe ba chiếc hứa Ngọc mỹ mắt trực này ta sẽ không hỏi ngươi không ở ninh châu thời điểm những xe này đều ngừng ở nơi nào rồi không hiểu được các ngươi những thứ này tự hào sinh hoạt trương dương lúc này thân thể ngựa về sau ngươi nhanh khắc nói chuyện vớ vẩn ngươi bây giờ so với ta có tiền rồi hắn vỗ một cái trên mui xe cái hộp coi như không đề cập tới trò chơi chuyện dựa hết vào đồ chơi này ngươi nghĩ giàu đột ngột cũng là nửa phút sự tỉnh nói xong hắn còn thập phần cố ý quan sát một lần h ứ a mộng trên người cộng lại không tới hai trăm khối kịp u ò n d i a n cùng bình thường d ạ y vải ta sẽ không gặp qua ngươi như vậy keo kiệt t ứ c vạn phú ông h ứ a mộng lắc đầu một cái hắn những lời đó trọng điểm cũng không phải là tiền đi về trước công ty vào công ty h ứ a mộng không gấp kiểm tra thể cảm đồng bộ phục mà là chạy trước đi rồi s á c lược bộ môn gặp phải vấn đề gì trương k i ê m tốn theo ở phía sau vây xem h ư ớ mộng thao tác dọc theo con đường này không ít nhân viên đều chú ý tới hắn cái này lao bản trước có người lúng túng không biết rõ làm sao chả hỏi dứt khoát làm bộ như không thấy cũng có người kiên trì đến cùng đều, trương lão bản trương dương lắc đầu liên tục ta có thể không phải là các ngươi lão bản đây chính là trước hắn tình nguyện trợ ở bãi đậu xe cũng không đi lên tìm hướng mộng nguyên nhân thật sự là có chút lúng túng lô thông không lo nổi suy nghĩ lao bản trước tại sao xuất hiện vừa nhìn thấy hướng mộng xuất hiện ngay lập tức sẽ bắt đầu giảm gặp phải vấn đề khó khăn chúng ta gặp có chút mâu thuẫn vấn đề lão bản ngươi hy vọng chúng ta đề cao cảnh tượng tinh độ để cho vờ thị giác xuống hình ảnh càng tính xảo chúng ta cũng chạy cái m nhưng muốn thực hiện chân chính v r giờ hiệu quả yêu cầu đồng thời thổi phồng hai con mắt nhìn đến đồ thị hình chiếu còn cần quá mức dự thổi phồng tới thỏa mãn người sử dụng kịch liệt chuyển hướng nhu cầu còn có thăng cấp đi qua bụi tinh độ cùng đặc hiệu cũng lên thăng một cái đại nước thang những yếu tố này trồng chung một chỗ vô cùng khảo nghiệm phần cứng tính năng căn cứ chúng ta dự đoán trên thị trường căn bản không có điện thoại di động có thể làm được bình thường thể nghiệm tựa hồ là lo lắng lao bản bất mãn hắn lại bổ sung nói vì né tránh cái vấn đề này tại vờ chuyển động cùng nhau cảnh tượng phương diện thiết kế chúng ta lựa chọn ioga quán để cho hót h o t tới chỉ đạo người chơi tập ioga như vậy có thể để cho người chơi tầm mắt từ đầu đến cuối phong tỏa tại h o á t h o á t trên người mức độ lớn nhất phòng ngừa người chơi đột nhiên đại c h u y ể n hướng bên trong phòng chi tiết cũng tương đối có hạn có thể giảm mạnh t u ổ i phồng nhu cầu có thể miễn cưỡng chống đỡ điện thoại di động người chơi thể nghiệm nói tới chỗ này hứa mộng đã hoàn toàn hiểu được bọn họ gặp phải vấn đề khó khăn hứa mộng yêu cầu bọn họ đề cao tinh độ nhưng đề cao tinh độ chính là đề cao phần cứng nhu cầu chiến tranh chi vương có thể không quan tâm phần cứng nhu cầu điên cuồng sách tinh độ là bởi vì này trò chơi còn không có bán hơn nữa chủ yếu tái thể tại pc lên vốn là phần cứng mạnh nhất bình đại xương tuyết kế hoạch không thể được xương tuyết kế hoạch còn có một cặp gào khóc đòi ăn điện thoại di động người chơi đây điện thoại di động tấm chip tính năng cùng giải nhiệt tình huống đều không cách nào chống đỡ quá khoa trương thao tác chức long cung đã bảo mặc dù điện thoại di động chơi đùa h a chất cùng đặc hiệu hội hạ xuống rất nhiều thời gian dài điện thoại di động còn có thể nóng lên nhưng ít ra là có thể chơi đùa có thể vờ giờ cảnh tượng hoàn toàn chiếu hướng mẫu yêu cầu tiêu chuẩn đến là thực sự hội hoàn toàn chơi đùa không được đây là đa đoan liên hệ trò chơi không thể phòng ngừa vấn đề đây cũng không phải là bưng tha điện thoại di động người sử dụng hội kiếm ít bao nhiêu tiền vấn đề. mà là n g ư ơ i dám đề ra bung ô tha điện thoại di động người sử dụng nội dung tay k i ê u cơ người sử dụng sẽ té bôi làm hiệu lập tức xông tới ngươi ngươi cũng không thể yêu cầu điện thoại di động người chơi vì thể nghiệm một hồi mới nội dung còn phải mua một đài cao tính năng máy vi tính chứ như vậy làm sao bây giờ đây là phần cứng lên tính tuyệt đối có thể t r á n h lệnh không có biện pháp dựa vào phần mềm l ê n ư u hóa đến giải quyết trừ phi là một cái rất thích hợp và giờ cảnh tượng đi ra thế nhưng liền lẫn lộn đầu đôi tốt hơn là không làm tại hướng mộng sau lưng trương dương cùng tiểu trợ lý cũng là cho mày nhất là trương dương lông mày đều nhanh đã kết hiển nhiên hắn cũng nghĩ không ra thích hợp biện pháp giải quyết nhưng hướng mậu chỉ là trầm tư phúc chốc lập tức hạ quyết tâm vẫn là dựa theo tiêu chuẩn cao tới chế tạo muốn đã tốt rồi muốn tốt hơn cho tới điện thoại di động người sử dụng nếu công ty tiền là người chơi khắt cho chúng ta chúng ta đây đốt còn một ít cho người chơi cũng là phải có nghĩa lão bả ngươi ý tứ là lô thông không hiểu dạo chơi vai diễn hướng mậu ngữ khí kiên định biết rõ đây là khái niệm gì c h ư ơ n g dương ngay lập tức sẽ trận tò hai mắt mặt đây đều viết lau mắt mà nhìn không nghĩ đến ngươi một cái thần dữ của bình thường nhìn rất keo kiệt tại trò chơi lên tiêu tiền Quả nghe h như vậy có khí thế. Hoàn h i ê n toàn n vậy có k là ô đem tiền làm tiền tiền t Lộ A. ô không n diễn hạng này nhưng cũng niệm n g gì. g một cái làm trò thuật biết cái chơi sách lược, chơi khái khái đối với vai hiệu đại là h sâu, dạo kỹ vậy không khỏi có chút bận tâm dạo chơi vai diễn quả thật có thể giải quyết phần cứng vấn đề khó khăn thế nhưng máy chủ chi phí rất cao chứ hơn nữa đối với mạng lưới yêu cầu cũng cao tốc độ đường chuyển không được mà nói hình ảnh có phải hay không cũng sẽ có kéo dài máy chủ chi phí xác thực rất cao nhưng là chính là sơ kỳ cao hứa n g an ủi hắn chỉ cần chúng ta long cung đọc bảo Cùng phần sau đối kháng cách chơi sức hấp dẫn quá mạnh sẽ có càng nhiều điện thoại di động người sử dụng lựa chọn là dạo chơi vai diễn trả tiền cuối cùng giúp chúng ta đạt tới thu chi thăng bằng cho tới tốc độ đường truyền không được đưa đến hình ảnh kéo dài nói tới chỗ này hứa mộng cũng không nhịn được cười ra tiếng đó chính là người chơi chính mình vấn đề mà không phải chúng ta vấn đề bọn họ cũng không thể bởi vì chính mình tốc độ đường truyền sai tới than phiền chúng ta trò chơi làm quá tinh xảo chứ lô thông vì vậy phân chấn nếu lao bản nguyện ý dùng tiền mạnh mẽ đập bình vấn đề vậy bọn họ còn có cái gì dễ nói làm thì xong rồi hướng mộng rời đi sách lược bộ lúc vừa có giải quyết vấn đề dễ dàng cũng có lại thêm giá hạng nhất áp lực công việc một hiện tại lại phải mở mang dạo chơi vai diễn lại được nhận người h o ặ c mở mang theo v â n phục vụ thương lượng mới hợp tác suy nghĩ một chút cũng nhức đầu hắn hiện tại thật muốn đem chính mình tách thành ba phần tới phân biệt phụ trách ba cái hạng mục không đúng là tứ phần còn muốn có một phần dùng để chơi game t hưởng thụ sinh hoạt nhưng điều này hiển nhiên không thực tế hắn lại cùng trước dương tiểu trợ lý cùng nhau trở lại tổng giám đốc phòng làm việc tiếp tục nói thể cảm đồng bộ phục sự tỉnh phán phất là chê hắn còn chưa đủ bận rộn giống như hứa hậu mới vừa cho thể cảm động bộ phục tiếp nối máy vi tính đổi mới xong chương trình cơ sở vẫn chưa kịp mặc lên thử một chút cảnh hồ lầu làm việc bên kia trước đài lại gọi điện thoại tới cho hắn lão bản hôm qua tới qua cái kia cảnh sát thâm niên lại mang theo hai người tới nói muốn thử một chút chiến tranh mâu nghị khí sử dụng hiệu quả lại mang theo một người người nào hứa hậu theo bản năng hỏi Ngậy! Bên điện thanh hắn nói thân phận không có phương tiện đầu đài sầu, tiểu thoại kia, tiết trước chút phát chỉ có có có lộ, bất quá nếu là cảnh sát mang tới, h i ệ n nhiên là phía chính phủ người, ngược lại không cần lo lắng là người xấu, chiến tranh mâu n g h ị khí, kỹ thuật lòng cốt cũng không ở phần cứng lên, không có gì đáng lo lắng. vì vậy hắn trả lời nói, biết, ngươi chuyển lời cho tổ tổ n g thanh tra, khiến hắn hỗ trợ tiếp đãi một chút đi, bọn họ muốn chơi sẽ để cho bọn họ chơi trước, ta lập tức tới ngay. cúp điện thoại, hớ mẫu nhìn trương dương bất đắc dĩ thở dài, phải đợi một hồi rồi ta phải đi chuyến cảnh bên hồ kia. được, vừa vặn cũng có thể đi mâu n g h ị khí lên thử một chút toàn thể hiệu quả. Trương dương gật đầu một cái, một lần nữa thu hồi thể cảm đồng bởi vì đột nhiên nô ra nhân vật thần bí ba người cái mông đều không ngồi ấm chỗ liền lại vội vã xuống lầu lên xe một lần nữa lái về phía cảnh hồ lầu làm việc chương một trăm mười bốn so với kia lợi hại một chút xíu chương một trăm mười bốn so với kia lợi hại một chút xíu được đến lao bản chỉ thị sau trước đài nhanh chóng liên lạc tổ vinh diệu tới đón lần này phức tạp tiếp đãi tổ vinh diệu tuy nói ngành nghề lý lịch không cạn nhưng tối đa cũng liền tiếp đãi một hồi chính phủ thành phố tham quan trao đổi cũng không có nhận lợi qua loại này thân phận yêu cầu bảo mật nhân viên hiện tại mạnh mẽ xuống đục ả i cũng có chút bó tay bó chân tốt tại ba người đều rất dễ nói chuyện nhìn qua cũng không phải tới tìm t h i ệ n thái cảnh sát thâm niên nghiêm nhận to lớn khách khí ở giữa phối hợp đoàn người nhanh chóng đi tới chiến tranh ngâu nghị khí vị trí chỗ ở hắn lớp trưởng cũ vũ trí an cùng lớp trưởng cũ mang đến trẻ tuổi quan kỹ thuật ân t r í viễn tới chỗ sau không gấp lên máy bay thể nghiệm mà là nghiêm túc quan sát một hồi vũ trí an quan sát xe tăng ngâu nghị khí mỗi cái vị trí dụng cụ chi tiết ân t r í viễn thì nhìn qua hai lần sau liền đem ánh mắt rời đi nhìn về phía khu vực này từng cái máy thu hình nơi này máy thu hình số lượng hiện nhiên vượt xa khỏi rồi công ty an ninh nhu cầu ân trí viễn cẩn thận quan sát những thứ này máy thu hình không gian vị trí sau rất nhanh cho ra một cái kết luận những thứ này máy thu hình chắc là có thể tiến hành tinh chuẩn động tác phân biệt vô cùng có khả năng còn tổng thể rồi vận động kỹ thuật theo dõi phụ trợ ngâu nghị khí cùng k h ô n g chế khí đối với người sử dụng động tác tiến hành chính xác phán đoán nhìn đến những thứ này hắn đã hơi có chút thất vọng vũ tham như ngày hôm qua nói đến công ty này đồ vật hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là nhiều dụng cụ hiệp đồng giả tưởng thực tế đồng bộ phương diện này kỹ thuật còn tưởng rằng có trọng yếu kỹ thuật đột phá nhưng hiện tại xem ra cũng vẫn là kiểu cũ nhiều lắm là cách tính lại ưu hóa một ít máy thu hình cũng nhiều chút ít trên bản chất đi vẫn là lực đại gạch bay con đường nếu như chỉ là như vậy sợ rằng hôm nay phải thất vọng mà về n g â u nghị khí bản thân thành thật mà nói sức hấp dẫn rất có hạn xe tăng n g â u nghị khí không nói trước kỹ thuật hàm lượng cũng liền như vậy vật này cũng liền dân thường hiếu kỳ trong quân đội còn có thể thiếu xe tăng không được có đồ thật cần gì phải hưởng công vô ích làm n g â u nghị khí xuống ống n g â u nghị khí quân đội muốn dùng cái này mới là phải trò cười bất quá ân chí viễn làm việc từ trước đến giờ cẩn thận cũng không gấp có kết luận hắn và vũ tham mưu nghiêm cảnh quan cùng với t r ú c mộng một tên nhân viên mang theo vờ giờ mắt kính cùng không chế khí đi lên xe tăng nâu nghị khi tiến hành dùng thử hắn là quan kỹ thuật ở trong bộ đội cũng không có đã lái qua xe tăng chơi vẫn là rất h a n g say sau đó cũng tràn đầy phấn khởi mà đi lên vạn hướng máy chạy bộ thử một cái trong rừng rậm tao nội chiến chờ bọn hắn theo vạn hướng trên máy chạy bộ đi xuống hứa mộng trương dương cùng tiểu trợ lý đã đứng ở bên cạnh chờ chính chủ xuất hiện vũ tham mưu chủ động đi tới trước hứa mộng bọn họ cho là vị này chính là thân phận yêu cầu bảo mật người vì vậy trương dương cùng trần mộng linh chủ động tránh nhưng vũ tham mưu trình căn cước quân nhân cũng tự giới thiệu mình sau lập tức lại chỉ ân t r í với nói quá phức tạp kỹ thuật ta cũng không hiểu các ngươi đều là người tuổi trẻ biết kỹ thuật các ngươi trò chuyện đi nói xong cũng không ngần ngại chút nào mà lùi về phía sau một bước cho ít nhất so với hắn tiểu nhất vòng trẻ tuổi quan kỹ thuật n h ư ờ n g ra vị trí tới hắn thậm chí không có nói vị này trẻ tuổi quan kỹ thuật kêu cái gì tại bộ đội lại là chức vị gì hứa hậu vì vậy lập tức liền biết trẻ tuổi này quan kỹ thuật làm không tốt so với vị tham mưu này bảo mật cấp bậc còn cao chỉ là còn không chờ hắn k h á c h khí vị này trẻ tuổi quan kỹ thuật liền lắc đầu một cái nói ngay vào điểm chính thật ra không có gì quá nhiều có thể trò chuyện h trên thực tế mỗi lần đại hình diễn tập đều không thể rời bỏ những thứ này phần mềm đương nhiên diễn xuất khẳng định so với đây càng phức tạp ân chí viễn đầu tiên là cho ra kết luận sau đó nói do nguyên nhân cuối cùng còn phân tích một fanpage chiến tranh mâu nghị khí kỹ thuật đường đi các ngươi bộ này đồ vật tại bồi dưỡng tân binh ý thức chiến đấu đoàn đội hợp tác ý thức còn có toàn diện tính cùng đối chiến trường thích đứng lên đều là rất hữu dụng hơn nữa ngụ giáo ở vui vẻ rất tốt sao đừng nói quân sự cùng các ngươi xưng hô như thế nào tới trò chơi người chơi đúng không trong bộ đội các binh lính cũng khẳng định cũng sẽ thích hướng hậu ngược lại không có bị coi thường cảm giác việc lớn quốc gia tại tự cùng n u n g giống như hạ quốc như vậy thể số lượng nhiều quốc quốc phòng lực lượng mạnh bao nhiêu người bình thường là rất khó tưởng tượng đây không phải là bao nhiêu binh lính bao nhiêu quân dự bị bao nhiêu chiến hạm cùng chiến đấu cơ có thể đơn giản cân nhắc ở nơi này chút ít mặt ngoài con số phía sau là toàn phương vị tưởng không chỉ là luyện binh cùng chiến đấu hậu cần cùng nghiên cứu khoa học cũng như thế mỗi một vòng keo kiệt đi ra đều không biết có điểm yếu cho nên hắn rất bình tĩnh thậm chí có chút ít vui mừng cho nên những sản phẩm này sẽ không bị hạn chế đưa ra thị trường chứ vũ tham nhu cười gật đầu một cái nếu là lại sớm mấy năm kia xác thực khó mà nói coi như có thể đưa ra thị trường cũng sẽ có không ít hạn chế bất quá bây giờ sao nếu không liên quan đến trọng yếu kỹ thuật quân sự các ngươi yên tâm bán là được sớm mấy năm không được hiện tại tùy tiệc bán nghe nói như vậy hứa n g ộ n g đột nhiên m í mắt của l o ạ n theo bản năng nghĩ tới mấy ngày trước quét đến một cái tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần phía chính phủ quân sự tài khoản ban bố một cái tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nội dung là nếu như bị người ném lựu đạn phải làm thế nào né tránh lại suy nghĩ một chút bây giờ quốc tế thế cục nhất là hạ quốc ở ngoài đánh cho thành một đoàn đông âu cùng trung đông không phải là thật muốn đánh rượi vào chứ hắn không nhịn được thấp giọng hỏi vũ tham mưu dùng kỳ dị ánh mắt nhìn về phía hắn ngay tại hướng mộng bắt đầu tim đập lo lúc hắn lại đột nhiên bật cười ha ha làm sao sẽ người nghĩ hơn nhiều chủ yếu là mấy năm n à y quân đội phương thức tác chiến đã bắt đầu toàn diện chuyển hướng tin tức hóa cùng không người biến hóa các ngơi ư bộ này đồ vật nói thật ra có chút là ngũ nói xong hắn nhìn xe tăng ngâu nghĩ khi nói trong quân đội đều bắt đầu đổi mới đời thứ tư xe tăng thao túng hình thức cũng đã sớm toàn diện đổi mới nhét vào tay tay cầm điều chỉnh s a trưởng lộ ra nửa người thao tác x u ố n g máy những thứ này cũng đã là thời đại nước mắt hắn vừa nhìn về phía vạn hướng máy chạy bộ cùng mô phỏng xuồng ống vật này ngược lại không tệ nhưng nếu như chiến tranh bùng nổ đến lúc đó công kích cũng sẽ là máy bay không người cùng chó máy rồi như vậy trên chiến trường không phải chuyên nghiệp quân nhân tất cả đều là con chó tí vũ tham mưu nháy mắt mấy cái kịp thời ngừng lại câu chuyện lời nói xoay chuyển lại cố gắng đạo thế nhưng các ngươi những thứ này đối với dân chúng vẫn rất có ý nghĩa tăng lên dân chúng quân sự dày công tu dưỡng cùng quốc phòng ý thức cũng là vô cùng trọng yếu làm việc cố lên làm đi nói xong hắn vỗ một cái hướng ngộng bà vai liền dự định kết thúc hôm nay cái này tiểu nhạc đệm nhưng ân t r í viễn tựa hồ là vì đền bù chính mình trước tay nghiệt trước khi đi gợi ý một hồi hướng ngộng các ngươi bộ này hệ thống động tính bắt còn có chút không đầy đủ ngươi có thể ưu hóa một hồi máy thu hình chất liệt hoặc là cho người sử dụng trên người ra một ít dễ dàng cho truy lùng bắt phản chiếu dấu hiệu điểm giống như động bắt phục như vậy cái này có thể thật to tăng cường bắt tinh độ chi phí cũng sẽ không rất cao cuối cùng khống chế khí cũng có thể nhiều hơn mấy cái nút tế hóa một hồi thao tác nói xong những thứ này hắn gật đầu một cái không nói thêm nữa nghiêm cảnh quan chú ý tới nói chuyện kết thúc cũng đi tới dự định cùng rời đi hớ mộng không suy nghĩ nhiều chỉ coi đây là trước khi đi kỹ thuật trao đổi thuận miệng cựu đáp lại nói vậy cũng không cần ta đây như thể cảm đ ồ n g bộ phục đã đến sở hữu động tác thực thì đồng bộ thao tác gì đó cũng vậy trực tiếp vào tay là được các ngươi trên đường chú ý an toàn nhưng nghe nói lời này vị này trẻ tuổi quan kỹ thuật nhấc chân phải lên nhưng đ ỉ n h trệ tại l i ề u không bên trong hắn thậm chí duy trì động tác này có chút cứng đở từ từ nghiêng đ ầ u lại ngươi nói gì đó hớ m n g nháy mắt mấy cái thế nào ngươi nói thể cảm đồng bộ phục sở hữu động tác thực thì đồng bộ thao tác Trực tiếp vào tay. vào ân t r í viễn đọc rõ chữ rõ ràng lập lại một lần ừ không sai hứa hậu gật đầu xác nhận thế nào ân t r í viễn thu chân v ề bước trước mặt đang ở trò chuyện vũ tham nhu cùng nghiêm cảnh quan chú ý tới ân t r í viện biên hóa cũng đồng thời dừng lại trò chuyện xoay người nhìn tới người nói thể cảm phục không phải là trên thị trường cái loại này có thể đồng bộ cảm nhận được giả tưởng thương kích hiệu quả thể cảm phục chứ hứa hậu suy nghĩ một chút trả lời bảo thủ một ít so với cái lợi hại một chút nhỏ cho nên ân chí viễn vị phòng ngừa hiệu lầm lần nữa nói rõ ràng hơn một ít cơ h ộ là từng chữ từng chữ Người hư tới rồi liệu làm l và một cảm ra thật kết hợp thể bộ hợp phục và số u ân phiên chí á c t n mang người trên động phản đến còn tưởng ích, chân thực phản hồi đến mặt người trên người. Ân h thể thực hữu thực thì hồi thế thể thế kích, thực hồi có tác, có mặt tại tế mặt đem giới, giới giả liệu liệu trí sở số số đạ viễn hiện thân tới nay một mực bảo trì rất khá ổn định ung d u n g cùng cường đại kỹ thuật tự tin mang đến khoảng cách cảm trong nháy mắt tiêu tan không còn một mống hứa mộng không nghĩ đến hắn phản ứng lớn như vậy nhưng vẫn là thành thực nói so với kia còn lợi hại hơn một chút nhỏ ân chí viễn trận to mắt còn lợi hại hơn hứa hậu gật đầu một cái đơn giản mà giải thích không chỉ là công kích khắc cũng được ân t r í viễn hoàn toàn không kìm được biểu tình hắn bắt lại h ứ a mộng cánh tay theo bản năng bả vai k h ô người n g xuống khẩn thiết lại không kịp chờ lời nói có thể cho ta nhìn một chút không kính nhờ chương một trăm mười lăm cô gái sờ cảm giác gì tới chương một trăm mười lăm cô gái sờ cảm giác gì tới vũ tham mưu cùng nghiêm cảnh quan đều nhìn ngây người h ứ a mộng mình cũng nhìn ngây người s ừ n g sốt một chút mới phản ứng được n có thể a trẻ tuổi quan kỹ thuật trên mặt lập tức hiện ra vui sướng thần tính tới bọn họ chuyến này tới chỉ là âm thầm tham quan cũng không phải là công cán h ư ớ mộng không muốn cho bọn hắn nhìn mà nói Bọn họ cái vì cũng làm không được, không làm chỉ vậy đánh xin, đi c ô、so、vũ c h ư ơ n tham ì n c o mưu l cùng nghiêm cảnh quan một lần nữa đi về tới nhưng lần này hai người còn chưa mở miệng trẻ tuổi quan kỹ thuật sẽ dùng bức người ánh mắt nhìn về phía nghiêm thường hành xin lỗi ngươi được tránh một chút nghiêm t h ừ a n g hành mới vừa rồi nhìn mâu nghĩ khí thời điểm ngươi cũng không sách này cha à. vẫn là ta chủ động đi ra tránh h i ể m nghi như thế hiện tại đột nhiên liền đem ta trong đó đ i ể m nhìn ngươi thái độ này biến hóa không khỏi cũng quá lớn rồi nhưng ân chí viễn không chút nào nhượng bộ ý tứ nhìn đến nghiêm t h ừ a n g hành s ư n g s ờ còn tưởng rằng hắn không muốn vì vậy cả người đều nghiêm túc lại quả thực khí thế bất người nghiêm t h ừ a n g hành phục hồi lại tinh thần khoát tay lia l i a nhanh chóng lui về phía sau có chút việc khác ta đi đòi ly nước uống nói xong cũng không quay đầu lại chạy trước đài đi rồi ân chí viễn này tấm thái độ để cho hướng mộng cũng không quá thích h ứ n g nhưng ân t r í viễn một xoay đ ầ u lại liền siêu hỏa khí đối với hướng mộng mỉm cười nói còn không có tự giới thiệu mình ta gọi ân t r í viễn bây giờ có thể nhìn ngươi thể cảm phục rồi sao hướng mộng gật đầu một cái xông giữ một khoảng cách trương dương ngoắc ngoắc tay trương đại thiếu đ ồ vật lấy tới đi chờ trương dương ôm cái hộp tới sau hắn lại kéo trương dương giới thiệu đây là trương dương ta hảo huynh đệ viễn dương tập đoàn ông chủ nhỏ có thể xưng hô như vậy ngươi đi nói đến chỗ này gọi hắn còn nhìn một chút trương đại thiếu vẻ mặt trương dương một mặt van cầu ngươi đừng làm ta vẻ mặt nhưng là không có phản đối hướng mộ này hai bộ thể cảm đ ồ n g bộ phục có thể tạo ra cũng là may mà hắn vì vậy hai vị bộ đội khách tới cũng khách khí sông trương dương gật đầu một cái sau đó chính là khảo sát thể cảm phục hiệu quả chưa khởi động dưới trạng thái hai bộ thể cảm đồng bộ phục bề ngoài đều là huyền màu đen nhìn qua có điểm giống siêu cấp anh hùng đồng phục chỉ là c à n g dày một ít tầng ngoài là tỉ mỉ hóng mát hình lưới kết cấu trung tầng là d ậ m dạp chẳng trịt mạch điện cùng chấn động phản hồi đơn vị tầng bên trong là dán chặt cả người lớn nhỏ bộ phận cơ thịt ba trăm sáu mươi không cái nu tính điện cực đừng nói mặc vào chỉ là đặt ở trước mắt vừa nhìn đều khoa huyễn cảm mười phần ân chí viễn nâng ở trong、tay. không có vội vã đổi xuyên mà là ghé vào trước mắt trong trong ngoài ngoài cẩn thận quan sát rồi một lần lại một lần nhưng bằng vào mắt thường thật ra không nhìn ra quá nhiều đồ vật tới chính là dùng mắt thường quan sát một món bình thường bằng đông thương cảm cũng phải phí rất đại khí lực mới có thể thấy rõ ràng tỉ mỉ bệnh đường vân thú chi là thể cảm đ ồ n g bộ phục phức tạp như vậy đồ vật chờ hắn nhìn đủ rồi chạy đi hướng mộng để dành phòng thay quần áo muốn mặc vào lúc hướng mộng đã đổi xuyên xong đi ra hắn đặt làm quần áo tự nhiên một trăm phần trăm dán vào chính mình vì hiệu quả tốt nhất hắn không có mặc t ầ n bên trong cách ly phục chính là bọc lại tay chân toàn thân nhìn qua rất giống liên thể tất chân. trên thực tế cũng chính là mỏng dính liên thể tất chân chủ yếu hiệu quả là vệ sinh cùng tốt hơn mặc quần áo thể nghiệm một tầng quần áo trung pi thanh tẩy thậm chí dứt khoát đổi một món liên thể tất chân so với dọn dẹp thể cảm đồng bộ phục có thể tiết kiệm chuyện quá nhiều ân t r í viễn vị này nhìn qua trẻ tuổi nhưng trên thực tế đã hơn ba mươi tuổi kỹ thuật người làm việc coi như chạy không thoát hắn đây là dùng thử người khác sản phẩm vì vệ sinh lý do nhất định phải mặc vào này thân mỏng dính liên thể bó sát người tất chân chuyện này với hắn tâm lý tư chất tuyệt đối là một lần nghiêm túc khảo nghiệm hắn tiêu xài hướng n ộ n g gấp ba thời gian mới xuyên tốt thể cảm đồng bộ phục đi ra tiếp lấy đi tới chủ cơ bên cạnh tiếp vào phần e o số liệu liên huyền màu đen thể cảm đồng bộ phục mặt ngoài lập tức hiện ra lam sắc lưu quang này lưu quang theo cổ bắt đầu xuất hiện theo bả vai một đường xuống phía dưới v ậ t đôi tại thể cảm l ố t vào v ẽ r a tinh tế dày đặc ô vương mạng lưới cho đến dưới chân m ư i biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó tỉ mỉ dòng điện mạch trùng cũng nước vọt khắp cổ trở xuống mỗi một khối bắp thịt hứa mộng cùng ân t r í viễn đồng thời cảm giác này cô rất nhỏ dòng điện mạch trùng cùng mạch trùng đi qua lúc bắp thịt cả người thứ tự có rút lại căng thẳng kỳ diệu cảm tỉ như thông qua h ồ n g hoàng xanh tam sắc biểu hiện lượng máu gì đó hứa m n g vui vẻ mà giới thiệu bất quá thời gian quá ngắn tạm thời còn chỉ chống đỡ chiến tranh c h i vương đệ mộ chờ bước kế tiếp ta liền định khiến nó chống đỡ xương tuyết kế hoạch đến lúc đó liền có thể theo người chơi tốc độ tim đập đồng bộ trực tiếp biểu hiện nhịp tim hoặc là người chơi hưng ơ phấn trình độ loại hình chuyện ân t r í v i ệ n vốn định nổ nước bọt một hồi những thứ này căn bản không trọng yếu được không ngươi có thể không thể đem tinh lực đặt ở chân chính chuyện trọng yếu lên nhưng ngay đến hứa mậu cuối cùng nói chuyện nhưng không nhịp được hỏi n h ị tim ta có thể lý giải hưng phấn trình độ như thế đồng bộ bộ quần áo này còn có thể kiểm tra người chơi thần kinh tín hiệu mạnh y ế u sao làm sao làm được hắn thập phần khiếp sợ hứa ngộng cũng thập phần khiếp sợ đồng thời còn có chút lung túng cái này chúng ta nói khả năng không phải cùng một vật ta nói cái kia chỉ cần chú ý người sử dụng một cái thân thể vị trí lớn nhỏ biến hóa là được ân t r í viễn không biết dương t u y ế t kế hoạch là một trò chơi gì cho nên cứ việc hứa ngộng đã nói tương đương lộ liêu hắn vẫn chưa hiểu tới như vậy nghiêm trang trò chuyện loại này không chuyện đàng hoàng để cho hứa ngộng cũng tương đương lung túng được rồi ngươi tự làm ta mở ra một thấp kém đụa dỡn được rồi nói xong hắn liền nhảy qua cái đề tài này thúc giục ân t r í viễn leo lên vạn hướng máy chạy bộ ân t r í viễn nghe lời đi lên một bên cho mình cố định dây an toàn một bên trong lòng suy nghĩ chờ trở về đi rồi nhất định phải hứa mộng nói cái kia xương tuyết kế hoạch nghiêm túc hiểu một chút để cho tiện câu thông vũ tham mưu cùng trương dương mặc dù không có thể cảm động bộ phục nhưng là mang theo vờ giờ mắt kính đi lên vạn hướng máy chạy bộ cùng nhau tham dự vào như vậy chúng ta bên kia thấy hứa mộng thiết chi xong trò chơi lựa chọn kỹ càng đệ nhị trạm kiểm soát liền chính thức khởi động trò chơi cuối mùa thu d ư n g tầng tầng lớp lớp nhúm hết hứa mộng chỉ là một cái c h ấ p mắt trước mắt hình ảnh liền từ lầu làm việc nội cảnh biến thành hồng hoàng lá rụng đầy trời tung bay rừng rậm mặc lấy thật dày quân phục l ư n g đeo xuống ống ba vị đồng đội ngay tại mấy bước ở ngoài trong đó có người chính kinh ngạc đưa tay đem xuống ống từ trên lưng t h á o xuống n ắ m ở trong tay lại lần nữa có về một lần nữa hai xuống sau đó nâng ở trên tay lặp đi lặp lại theo b ă n g súng mò tới nòng súng tay sẽ không dừng lại qua tựa hộ là đối chính lại phát sinh hết thể cảm thấy không tưởng tượng nổi hứa mộng vì vậy xác nhận đó chính là ân trí viễn trương dương cùng vũ tham mưu liền c h ứ n g chạc rất nhiều tháo xuống thương quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh liền bắt đầu cảnh giác tiếng súng cùng tiếng nổ chuyển tới phương hướng hướng hậu thu hồi ánh mắt cũng bắt đầu r ố t ve trong tay s ú n g ống cảm giác này thập p h ầ n vi d i ệ u hạ tại trên thực tế là không có cầm m ô phòng s ú n g ống nhưng bây giờ nhưng rõ ràng cảm giác mình cầm súng nhẹ nhàng r ố t ve còn có thể cảm giác được đụng chạm sắt thép cứng rắn cảm đương nhiên nếu như phi thường dùng sức sẽ nắm tay cầm thành gì họ đánh xuyên loại này ảo giác biểu hiện ở trong g a m thị giác chính là xuyên khuôn mẫu bàn tay xuyên thấu rồi súng ống thiết lập mô hình bên xem như vậy muốn theo đuổi cực hạn chân thực cảm vẫn là cầm lên thương tương đối khá tại hắn trong lúc suy tư ân t r í viên cuối cùng xác định hết thệ các thứ này cũng không phải là giả tạo tại chỗ hưng phấn đến miệng không chảnh nôn khe nằm theo thật giống nhau làm sao làm được vừa nói hắn nhân vật đã xoay đầu lại tại ba vị giả tưởng đồng đội giữa tìm hướng n ộ n g cái này rất lợi hại hắn vừa nhanh chạy xa mấy bước đi tới một cây phong thụ trước đưa tay sở một cái phong thụ thô giáp thân cây lại dùng sức đập phá một quyền đầu tiên là ngược lại hít một hơi khí lạnh thí thật có điểm đau lợi hại nhưng rất nhanh lại cảm thấy không đúng nhưng là không đúng như thế gỗ xúc cảm theo thiết giống nhau hứa mộng lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ công việc này chỉ có một mình ta làm ngươi sẽ không cho là ta một người là có thể tại mấy ngày bên trong đem sở hữu chất liệu bất đồng xúc cảm đều cho trả lại như cũ đi ra đi thật ra không chỉ là một người tiểu mộng cũng giúp t ân tình lớn phải nói là siêu cấp lớn bận rộn nhưng bây giờ hiển nhiên vẫn chưa tới phơi con gái thời điểm một mình ngươi làm được ân t r í v i ệ n ngữ khí tràn đầy không tưởng tượng nổi vậy làm sao hắn đem khả năng hai chữ mạnh mẽ nuốt xuống trước cùng hướng mộng đối thoại cái loại này dễ dàng ung dung đã sớm biến mất không thấy gì nữa đối mặt có thể làm ra loại kỹ thuật này đại thần hắn cần phải cho ra trình độ lớn nhất tôn trọng tới trương dương cao giọng nhắc nhở đây là hắn lần đầu tiên chơi đùa chiến tranh tri chi vương đệm mộ cũng là lần đầu tiên chính thức dùng thử một bộ này sản phẩm ra s ư ở n g thời điểm không có phần mềm chỉ có thể là một ít vô cùng đơn giản khảo sát cho nên hắn phi thường đầu nhập đ ợ thứ t nhất tiếp xúc chiến lập tức bùng nổ đoàng đoàng đoàng tiếng súng tại trên rừng rậm không nổ vang mấy người vội vàng trốn phạt kích hắn ứ a sau tửa chưa mộng cảm lưng trên còn n giáp thô thụ vào vỏ h cây, đủ đã không kịp chờ đợi là cái thế giới này sở hữu đạo cụ đều bệnh lên chân thực xúc cảm là xương t u y ế t kế hoạch bên trong đạo cụ cùng nhân vật cũng bệnh lên xúc cảm là tiểu mộng cũng bệnh lên xúc cảm hắn đang suy nghĩ này làm người ta hưng phấn đại sự nghiệp lại đột nhiên ý thức được một cái vấn đề cô gái sợ lên là cảm giác gì tới hắn ở trước đại hắn trong lúc làm ngư mã n g h ị việc làm độc lập trò chơi sau gan độ tiến triển không phân ngày sáng đêm tối đời này cũng không kém say mê học nghiệp say mê kỹ thuật say mê làm việc cũng không rút ra không tới nói yêu thương đời trước thời đại học cùng bạn gái tiếp xúc thân mật đã là xa xôi đến mở n h ạ t ký ức đại sự dị nghiệp căn bản là không có biện pháp làm a trực tiếp sẽ chết tại bước thứ nhất siêu siêu lưu đạn theo quá gần nơi vạch qua phát ra sắc bén âm thanh một giây kế tiếp càng nhiều đạn bắn vào hắn ẩ n thân cây này làm hơn phát ra chim gõ kiến gõ giống nhau thanh n m một viên lưu đạn cuối cùng đánh chung cánh tay hắn cơ ba đầu vị trí nhu tính điện cực cùng chấn động bài mục đồng thời khởi động cho hắn tàn nhẫn tới một hồi hứa mộng nhất thời cảm giác mình trên cánh tay bị người ấy tới một quyền cam vốn là bởi vì đại sự nghiệp gặp ngăn trở có chút nổi nóng h ứ a n g mộng hoàn toàn thẹn q u á thành giận trực tiếp theo cây hậu khiêu đi ra hướng về phía địch nhân phương hướng liền bắt đầu điên cuồng b ắ n phá cho ra chết chương một t r t ư ơ i sáu ba m ư tỉnh quyết chiến hạ quốc đỉnh chương một t r t ư ơ i sáu ba m ư tỉnh quyết chiến hạ quốc đỉnh hứa mộng nhanh chóng đánh xong một con voi đạn sau đó chính là xung động trừng phạt không đợi thể hội một chút đội đạn cảm giác hắn liền cảm giác mình bị một đám bắp thị đại hàn phá tan đánh một trận hơn nữa còn là trong nháy mắt mười mấy quyền nện ở trên người l ô n g ngực phần bụng bên hông bắt đ u ổ i rối rít bị đòn nghiêm trọng a hớ mộng rên lên một tiếng bữa tiệc này lao quyền trực tiếp cho hắn đánh buồn b ự c thành đốn lời lẽ bẩn thịu trong nháy mắt xông lên cổ họng thiếu chút nữa không có phun ra ngoài cũng còn khá hệ thống phán định hắn lượng máu đã bị thanh trừ sạch sẽ làm một cụ thi thể công kích đã chuẩn bị không có chuyển tới phản hồi h ứ a mộng tháo xuống vờ g i ơ mắt kính vạn hướng máy chạy bộ cùng thể cảm đồng bộ nuốt vào sáng lên hồng quang sau đó biến mất hắn xoa xoa mơ hồ đau lồng ngực vừa nghĩ tới chịu đánh phản hồi ngăn một bên vui mừng chính mình có dự kiến trước sớm đem ba sườn trong quần những thứ này yếu ớt khu vực chịu đánh phản hồi hạ xuống thấp nhất nếu không hậu quả thật là không thể lường được túi đầu nhìn thời gian một chút h ắ n ở trong game mới ngây người không tới hai phút thể cảm đ ồ n g bộ phục khảo nghiệm cái tịch mịch hứa ngộng hơi suy tư sau đó mở ra thao tác giao diện len lén cho mình khoá huyết điều thấp chịu đánh phản hồi cường độ một lần nữa giết hồi du vai diễn trong trò chơi ba vị đồng đội chính vừa đánh vừa lui hứa ngộng a nhập vào bắt đầu khảo sát thể cảm phục càng nhiều thao tác cùng xúc giác phản hồi chi tiết ân chí viễn cũng trong quá trình chiến đấu không ngừng thu ho sau 15 phút thể cảm đồng bộ phục khảo sát kết thúc bốn người tháo xuống vờ giờ mắt kính đi xuống vạn hướng máy chạy bộ n à y là lần đầu tiên khảo sát nguyên bộ phần mềm cũng tương đối thô giáp còn có rất lớn ưu hóa tăng lên chỗ trống hớ mộng lắc đầu một cái không hài lòng lắm nhất là chịu đánh cường độ ngầm thừa nhận thiết chi xuống tựa hồ có chút quá cao đánh lên tới thật có chút ít đau nhưng ân t r í viễn lại nói đã phi thường lợi hại vô căn cứ mô phỏng r a đổi đạn bị đánh trúng thậm chí nổ mạnh trùng kích hiệu quả ms mạnh trùng kích thích bắp thịt co rút lại lại có thể làm tới mức này người c á c tính quả thực không tưởng tượng nổi bất quá hiện tại chịu đánh phản hồi đến cực hạ n sao đương nhiên không có hứa mộng lắc đầu một cái các người chơi chơi một trò chơi mà thôi là vì giải trí không cần phải đập một thương liền bị tàn nhẫn đánh một quyền thiết trí lên xa hoa nhất vị đại khái là an toàn tuyến một nửa nói xong lại bổ sung một câu ta ngược lại thật ra có cân nhắc gia tăng một cái đấm bóp hình thức đến lúc đó khả năng điện mạch trùng kích thích cường độ có thể so với trò chơi lúc cao hơn vậy thì tốt vậy thì tốt ân chí viễn càng hài lòng hơn hứa mộng cũng chú ý tới người anh em này nhìn qua cũng không tráng nhưng xa hoa nhất vị chịu đánh phản hồi trước trước sau sau cũng bị mấy thương nhìn qua nhưng mao chuyện cũng không có h i ệ n nhiên thân thể tố chất cũng tương đương vượt qua kiểm tra ân t r í viễn lại cùng hướng mộng nhắc tới theo số liệu đến thực tế thực hiện đường tắt vừa trò chuyện một bên nhìn về phía trước không có như thế để ở trong lòng chiến tranh mâu n g h ị khí tâm tính biến đổi ý nghĩ cũng liền mở ra vờ g i ơ mắt kính vạn hướng máy chạy bộ cùng mô phỏng súng ống ba cái bộ chỉ nhìn một cách đơn thuần chân thực cảm không đủ thậm chí khả năng bởi vì xem nhẹ đau đớn đưa đến mặt trái hiệu quả nhưng cộng thêm thể cảm đồng bộ p h ụ bộ này hệ thống có thể làm sự tỉnh cũng quá nhiều có thể phi thường phương tiện mà thiết kế ra đặc thù địa hình tiến hiện à n h đủ l o ạ nguy hiểm mô phỏng huấn u y hiểm mô l Có tại h ể trực tiếp t thế diễn i giả t ư tập bên trong chiến sĩ vẫn là thông qua đạn giấy cùng laser đối kháng hệ thống tới nối kháng chân thực cảm trung quy chưa đủ nhất là gặp gỡ pháo kích yêu cầu ngẫu nhiên rút ra danh sách tử trận thời điểm Các c h i ế nhưng sĩ cũng k ô n chuyện gì liền n g gì g biết bị yêu cầu thối lui ra, mỗi một xảy yêu ra ra, cầu ờ i đều cảm thấy thập h p ầ bực bội. n n h ư nếu là dùng bộ này hệ thống thăng cấp một hồi để cho các chiến sĩ có thể nhìn bằng mắt thường đến chính mình gặp gỡ pháo kích hoặc là dùng thân thể cảm nhận được nổ mạnh mang đến trùng kích cảm giác kia liền rất khác nhau rồi nếu như phần mềm cùng cách tính quá mạnh thậm chí có thể không cần rút thăm chân chính căn cứ pháo kích hiệu quả tới quyết định đây quả thực là cách mạng tính biến hóa đương nhiên chuyện tình kế tiếp thì không phải là hắn có thể quản hắn có thể làm chỉ có phán đoán kỹ thuật là có hay không thực tài nghệ có đủ hay không cao phán đoán kỹ thuật giá trị có muốn hay không hợp tác hoặc mua sắm loại sự tình này được vũ tham mưu đến thậm chí vũ tham mưu cũng không thể một người làm quyết định còn phải trở lại họp thảo luận nhưng ân chí viễn có thể xác định hợp tác cùng mua sắm đều không gì đó lo lắng duy nhất không xác định chỉ có hợp tác độ sâu cùng mua sắm kích thước hớ mộng cùng ân chí viễn đối thoại trong lúc vũ tham mưu cũng thay t h ể cảm phục đích thân thể nghiệm rồi một hồi sau đó liền chắc chắn nói lên hội tiến hành một lần quân nhu mua sắm chỉ là cụ thể mua sắm lượng tạm thời không ổn định còn muốn trở về bộ đội họ quyết định đồng thời cũng nhắc nhở hớ mộng bộ này thể cảm đồng bộ phục kỹ thuật chú ý bảo mật. chẳng mấy chốc sẽ có người chuyển tới tìm hắn nói kỹ thuật bảo mật cùng kỹ thuật hợp tác liên quan sự t ì n h sẽ không để cho cầm r a bắn đi h ứ a Ngọc lo lắng hỏi có thể hoàn toàn bảo mật đương nhiên là tốt nhất vũ tham mưu gật đầu một cái nhưng người cái này kỹ thuật nòng cốt là cá tính nếu như có thể làm được kỹ thuật bảo mật lại có mãnh liệt ý nguyện cũng không phải là không thể thương lượng chuyện cụ thể các người đến lúc đó thương lượng lại đi có thương lượng là tốt rồi h ứ a Ngọc thở phào nhẹ nhõm tại bảo mật lên hắn có lòng tin tuyệt đối vũ trí an cùng ân chí viễn kêu lên n i ê m thừa hành cùng rời đi rồi hớ hậu cũng cuối cùng rỗi người một cái c ù nhưng g t ơ Dương cùng nhau kêu lúc ê n Trần Linh, tiểu trợ t đi Mộc bổ đó chỉ hoan r trương dương cũng không có quá để ở trong lòng trung pimao nghĩ khí vật này hắn bản năng đã cảm thấy bán không được bao nhiêu cũng không dự định kiếm hảo hình đệ tiền liền gì tự nhiên cũng liền chưa nói tới gì đó chiếu cố làm ăn nhưng bây giờ liền rất khác nhau rồi mặc dù còn không xác định lúc nào ký h ợ ệ p ước nhóm đầu tiên đơn đặt hàng lại sẽ mua sắm bao nhiêu nhưng đó cũng không trọng yếu quân nhu đơn đặt hàng vẫn là không thể thay thế quân nhu đơn đặt hàng đối với viễn dương tập đoàn loại này cấp bậc công ty tới nói đã không phải là kiếm không kiếm tiền hoặc là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề bất luận trương dương hay là hạn cha đều không biết suy nghĩ dựa vào khoản làm ăn này kiếm tiền cái này đơn đặt hàng tồn tại bản thân cũng đã giá trị vật kim lần này là ôm lên hứa đại thiếu bắt đùi trương、dương、không khỏi cảm khải nói thuận tiện ngươi cũng không cần lo lắng thể cảm phục chi phí vấn đề trương、dương、đột nhiên nói đến chi phí để cho h ứ a n g mộng có chút không phản ứng kịp tại sao thể cảm phục chi phí hẳn là cao vô cùng mới đối với bởi vì chi phí đã hạ xuống trương dương mỉm cười nói hạ xuống lúc nào như thế hạ xuống h ứ a n g mộng càng mơ hồ hơn liền mới vừa đánh bại một nửa h ứ a n g mộng lại hỏi không ngừng khuyết đại như vậy người xem vị kia tham n h ư u cùng quan kỹ thuật vẻ mặt cũng biết đơn đặt hàng lượng sẽ không nhỏ mà kích thước hóa lượng sản tại hạ xuống chi phí lên hiệu quả tự lặn như này khoa trương trương dương mười phần phấn khích hướng m g ậ t đầu một cái nghĩ tới bởi vì hạ quốc kỹ thuật đột phá quốc tế giá cả bị nhất đao chém tới mắt cá chân những thứ kia sản phẩm nhưng sau đó hắn lại có chút lo lắng nếu như bọn họ đơn đặt hàng rất nhiều thượng du cung ứng liên sẽ có hay không có áp lực các ngươi làm đến đây đi đừng đến lúc đó đẻ ta sản phẩm để cho ta bị các người chơi mắng đói bụng kinh doanh hứa mộng cái này buồn cười vấn đề để cho trương dương tại chỗ bật cười làm tới sao ngươi là không hiểu nắm giữ toàn sản nghiệp liên kỹ nghệ tuần h ủ có nhiều đáng sợ kim cô đ ồ n g biết chưa hứa m ộ n nháy mắt mấy cái có chút không có hiểu được biết rõ thế nào thế nào ha ha như ý kim cô bồng nặng mười n g h n ba nghìn năm trăm án hạ quốc trước mắt thép sản lượng một năm c ó thể sản một trăm năm mươi triệu căn thổi xong n g ạ m ạ n trương dương trên mặt nụ cười đắc ý lại thu liễm mang theo một điểm thở dài nói hai nạn cấp cung cấp lớn hơn yêu cầu cho nên ngươi lo lắng cái gì cũng không dùng lo lắng cung ứng liên n g ạ m ạ n hứa m n g quả quyết dơ ngón tay cái lên cũng cao h ứ n g nói nếu như vậy thể nghiệm tiệm liền c ó thể yên tâm lầm rồi chờ đến trò chơi bán thuận lợi mà nói còn có thể chuẩn bị mở một lần tỉnh đại hội chiến mỗi một tỉnh chọn lựa một nhánh đội ngũ bày trận chém giết quyết chiến hạ quốc đình trương dương trên đầu lập tức toát ra một đống lớn dấu hỏi tới không phải người trước chờ một chút thế nào hứa mộng đang ở cao hứng đã bắt đầu triển vọng tại thủ đô o l i m p i c trong sân vận động triển khai một hồi cả nước nhìn kỹ tỉnh đại chiến các tỉnh nhân dân vì chính mình tỉnh xuất trinh dũng sĩ phất cờ h ò reo tiếng trợ uy bao phủ toàn bộ xã giao mạng lưới nhưng trương dương hiển nhiên không cảm thấy như vậy hắn thậm chí có chút hoàng t ỉ n h đại hội chiến là cái gì quỷ quan tại trên mạng nhìn xuống đất vực h ắ c không đã quyền còn muốn đem bọn họ kéo đến trên chiến trường làm một trận ngươi thật không sợ chơi đùa cởi a cái này có gì chơi đùa cởi không chơi cởi hứa hậu không hiểu hết năm thời điểm các tỉnh đường biên giới lẫn nhau nã pháo tập kích bất ngờ lâm bất chuyện tình hàng năm đều có chứ này không một chuyện sao n à y đặc biệt nơi nào là một chuyện rồi hả trương dương đều kinh ngạc hắn phát hiện hảo huynh đệ suy nghĩ không chỉ là biến thông minh còn trở nên kỳ quái được rồi các ngươi không còn dùng b ữ a đều muốn l ệ n h tiểu trợ lý kịp thời ngắt lời trò chơi cũng còn không có ả n h tử bản số cũng còn không có xin các ngươi gấp làm gì à tiểu trợ lý không hổ là mỗi ngày đi theo hướng m ộ n g người bên cạnh câu nói đầu tiên n â n nổ hắn tốt đẹp h ư ớ n tưởng chiến tranh chi vương bản số hơn nửa cũng sẽ là một hồi phức tạp đánh rằng co ai cũng vậy hướng mẫu thở dài không nghĩ nữa quá xa xôi sự tình bắt đầu nghiêm túc c ơ m khô c ơ m nước xong lại theo trương dương đánh một hồi trò chơi khiến hắn thể nghiệm thể cảm phục hiệu quả mới quay đầu lại chăm chỉ làm việc trương dương thì theo cha lên tiếng chào sau đó một ít thiên hội ở lại ninh châu sau đó liền cho hứa hậu làm khổ lực trước hứa hậu mời hắn cho thần kinh mạn du chống đỡ bãi đương thời hắn cự tuyệt nhưng bây giờ lượn một vòng lớn hắn vẫn không thể nào chạy mất hứa hậu vốn tưởng rằng vũ tham n hưu bọn họ lần này đi nói ít cũng phải đánh một chút báo cáo đi một chút chương trình mở lại tầm vài ngày hội nghị mới có thể có đáp lại nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là sáng sớ ngày thứ hai thông qua xuất ngũ quân nhân trung tâm phục vụ như thế cũng không tìm tới cố vấn quân sự rốt cục thì có chỗ dựa rồi chương một trăm mười bảy lão nhị cùng lao tam đánh nhau chết là chương một trăm mười bảy lão nhị cùng lao tam đánh nhau chết là hướng ngọc nhìn trở về hàm quả thực có chút kinh hỷ tại ninh châu phòng bị khu trở về hàm bên trong không chỉ có nhắc tới hội cung cấp tài nghệ cao cố vấn quân sự là chiến tranh chi vương mở mang cung cấp kỹ thuật chống đỡ còn chủ động mời mở mang đoàn ngoại đội đi giã mời mở tại r ư ờ n quan thể nghiệm. g Giới thăm thể h n ư ờ nhưng cuối ó thể tự mình vào tay, mình h vào ở ấ n luyện viên quân dưới tiếp giới. sự chỉ đạo tiếp xúc c đạo Tại cuối cùng còn nói do nếu như có cái khác cần giúp đỡ địa phương có thể đưa ra văn bản xin bọn họ cũng sẽ nghiêm túc thảo luận cũng tận lực cung cấp trợ giúp không nghi ngờ chút nào này đối chiến tranh chi vương mở mang rất có trợ giúp hứa mậu một phút đều không chế mãi lập tức đem cái tin tức tốt này công bố đến chiến tranh chi vương hạng mục tổ nhóm lớn bên trong hạng mục tổ các thành viên nhất thời nhảy cấm hoan hô nhưng vui vẻ nhất vẫn là người tại cách vách thành phố nằm vùng trần bằng hắn nhìn đến tin tức này quả thực vui mừng q u á đôi lập tức ở trong bầy hoan hô lão bản ngả mạn sau đó nhanh chóng trò chuyện riêng hướng n ộ n g lão bản công ty có lợi hại cố vấn quân sự rồi hả hướng n ộ n g hồi phục đúng mặc dù còn chưa tới nhưng chắc là hai ngày này rồi nhất định đáng tin lão bản ngả mạn t r â n băng lần nữa thổi phồng cũng thuận thế đặt câu hỏi ta đây là không phải có thể trở về công ty rồi hả ta cảm giác được năng lực ta có thể tại trò chơi mở mang lên đến tốt hơn phát huy hắn đi ra thăm hỏi lính giả không cũng là bởi vì chúc ngộng chức không có đáng tin cố vấn quân sự sao hiện tại đã có ta đây liền có thể đi v ề chứ hắn rất muốn tốt đáng tiếc h ứ a n g mộng không nghĩ như vậy người bây giờ vị trí giống vậy thập phần trọng yếu chiến trường kiến thức làm ộ t mặt thăm hỏi một hồi những thứ này chiến công lính giả đây là nhiều cơ hội khó được người muốn quý trọng a coi như là thay trong công ty mọi người đi thăm hỏi đi người cực khổ cố lên lão bản đều nói như vậy c h â n bằng còn có thể như thế nào chỉ có thể thở dài tiếp tục cùng ba vị đồng nghiệp cùng đi đi thăm một vị lính giả những ngày này thường xuyên tiếp xúc những thứ này chiến công lính giả khiến hắn mỗi ngày đều ở trong nội tâm tự mình tra hỏi những người này càng là cao quý cùng thuần t ú y càng la khiến hắn cảm giác chính mình nằm vùng hành động bị hồi vì vậy càng ngày càng dày v ò càng ngày càng cảm thấy làm không đi xuống hôm nay lần nữa kết thúc thăm hỏi trở lại quán rượu sau ba vị đồng nghiệp tràn đầy phấn khởi mà đi dạo địa điểm du lịch đi rồi dưới cái nhìn của bọn họ công việc này nhất định chính là du lịch bằng công quỹ những lao binh này môn đã từng ở trên chiến trường khả năng giết người như ngóe nhưng bây giờ mỗi một người đều hiền hòa vô cùng hoàn toàn đem bọn họ coi là con n ít cực kỳ tốt nói chuyện cho chuyện giết thì giờ dễ dàng lại khoái trá làm xong chính sự còn có bó lớn tự do thời gian có thể khắp nơi đi dạo một chút ăn ở toàn thanh toán còn có tiền trợ cấp đi công tác công việc này quả thực thần tiên tới đều không đổi chỉ có trần bằng tâm sự nặng nề núp ở phòng khách sạn bên trong cho phí chí viễn gọi điện thoại này phí chí viễn thanh â m có chút phiền muộn thế nào có tin tức mới quả thật có t r ú c mộng có c ô vấn quân sự rồi hơn nữa hư hư thực thực cùng quân đội đạt thành hợp tác nhưng trần bằng không có sách hắn chỉ là hỏi ta có thể không thể nghỉ việc lại vừa là cái vấn đề này phí chí viễn có chút sốt ruột cái vấn đề này trần bằng nhắc tới tần số quả thực có chút cao người công việc bây giờ rất khó chịu sao lại không dùng tại trúc n mậu trụ sở chính gánh vác thân phận bại lộ mạo hiểm có thể ở bên ngoài du sơn ngoan thủy còn cầm lấy hai phần tiền lương cùng hai phần tiền trợ cấp đi công tác này cũng không thỏa mãn được ngươi t r â n băng hám i ệ n g nhưng không nói ra lời đạo đức khiến trách lương chi tra hỏi loại sự tình này tại chức c h ẳ n g là không thể tính một loại lý do ít nhất tại ma dụ trò chơi cùng phí trí viễn nơi này không tính được rồi được rồi đừng cả ngày nghĩ đông nghĩ tây tâm tình không tốt tự i ể ra đi đi dạo một chút cho nhà người mua mua vật kỷ niệm cái gì ta chi trả cho người được rồi chờ tâm tình tốt liền thuận thế hỏi thăm một chút sương tuyết kế hoạch có cái gì không tin tức mới trần bằng không lời nào để nói phiền muộn mà cúp điện thoại p h i trí viễn cũng có chút phiền não bất quá cùng t r ầ n bằng một đường kia ổn định xuống phía dưới phiền muộn bất đồng tâm tình của hắn đi qua một cái dốc đứng đường vòng cung đầu tiên là ngươi na nhân vật người thiết đồ bị nội r á n phát đến người chơi xã bầy sau khơi dậy tương đương mãnh liệt phản ứng đầu tiên nội r á n đều chết trước người mẹ thứ yếu lạp nhĩ na háo sắc nha ta chính là lạp nhĩ na chó là bạch ti kem nhanh cho ta nếm thử một chút ta ví tiền đã đói khát khó nhịt hào a thân điệu cuối cùng cũng đuổi theo sương t u y ế t kế hoạch nhịp bất rồi nhiều tới chút hải tử th ta chỉ có một cái vấn đề có thể bạo áo sao bạo cái rắm nay trên người chỉ còn lại hai mảnh vải ra một đôi bạch ti tất rồi còn bạo bạo bạo bạo đều có thể bạo bạo đ ế n quang bạo áo tự nhiên là không có khả năng ngược lại không phải là vấn đề kỹ thuật mà là hai bộ thiết lập mô hình hai đoạn cờ g ờ ả n h động lại chỉ kiếm một vai tiền nào có làm như vậy làm ăn l ô vốn mua bán đừng có mơ dứt bỏ cái này lại dứt bỏ luôn có người nói thần điệu đây là học xương tuyết kế hoạch làm sắc sắc còn lại thanh âm đều phi thường tích cực thảo luận nhiệt độ vượt xa trước nhân vợ mới gia thượng hải lượng khen ngợi phí trí viễn cơ hồ đã thấy lạp nhĩ na sau khi lên mạng siêu cao nước chạy mà nước chạy chính là tốt nhất chứng minh chứng minh hắn quyết sách hoàn toàn chính xác thần đ i ể u ra mấy cái lộ ra độ tương đối cao nhân vật thập phần thích hợp nếu không nhà khác đều bắt đầu sát biên tranh thủ được cao hơn nước chạy cùng chú ý thần đ i ể u nhưng vẫn dậm chân tại chỗ như vậy sao được hai du thị trường bánh ngọt tổng cộng t i ự u bao lớn người khác ăn người không ăn được vậy chờ ngươi chính là người chơi từ từ cởi cái hố ngươi trò chơi bị một chút xíu đào thải lần nữa chứng minh chính mình anh minh thần vũ phí trí viễn mặt m ũ i hường hào rất là dương, dương đắc ý rồi mấy ngày. Mà xương ngược nghẹn tuyết kế hoạch vì, cái đại, cái vì, lần ạ đại i thái nhiều liêu. thường thật nhiều ngày không có tuân ra gì đó đại liêu. Thậm t khác không chí để cho h độ đó để có ngày gì ra điệu ở nơi này ơ i n trường dư liền u ậ n tranh phong bên trong, hồ h mơ c ế m cứ thượng phong. Lần này l i cùng phong cùng lục minh đều thoáng thả lòng đi xuống cho đến trúc n mậu mới lầu làm việc bên trong chuyển tới vang động trời mà đại pháo tiếng nổ nay tiếng pháo không chỉ có sợ quá chạy mất cảnh trên hồ thiên nga tại cảnh trên hồ đung đưa tầng tầng vận sóng đồng thời cũng ở đây người chơi xã khu bên trong vén lên vận sóng rất nhiều người chơi đều cho rằng trúc mậu muốn lần nữa thăng cấp xương tuyết kế hoạch nhiều người đối kháng các chơi thêm vào tái cụ chiến Ví chí viễn biết rõ sự tình cũng không phải là như thế tái cụ đại pháo gì đó đều là trò chơi mới chiến tranh chi vương dùng cái gì nhưng các người chơi không biết cho nên tại s a u đó trong vòng vài ngày các người chơi thảo luận cùng mong đợi càng ngày càng cao sau đó tống chí thành nhảy ra ngoài hắn dùng chính mình tư nhân tài khoản tại vị quan g phát cái thức mười phô bày chính mình ở phòng làm việc cùng một ít hải ngoại kỹ thuật chuyên gia trục chung cái này thức mời bản thân liền đủ khiến người ý nghĩ kỳ quái hết lần này tới lần khác hắn còn không biết vô tình hay cố ý tại trục chung bên trong lộ g a t i ế p ở trên bàn làm việc nửa há lời ghi chú lời ghi chú lên bất ngờ viết chín hai mươi lăm đoàn trước nhân vật phóng viên t long cung tái cụ phía sau nửa đoạn không ở trong hình nhưng cái này đã đủ rồi ở các người chơi xem ra đây chính là thạch trùy lập tức có thể tại xương tuyết kế hoạch bên trong mở xe tăng lần này được rồi các người chơi trong nháy mắt đốt lên bắt đầu siêu cấp mong đợi tại tiếp theo đoàn trước thần điệu thật vất vả thu được yêu đớt ưu thế trong nháy mắt bị tiêu tan xương tuyết kế hoạch vốn là khả quan nhiệt độ lần nữa tới dầu vào lửa liền phí trí viễn đều do dự lên chẳng lẽ những thứ đó cùng lúc dùng ở xương tuyết kế hoạch cùng chiến tranh chi vương bên trong hãn định để cho trần bằng hỏi thăm nhưng trần bằng ngoài miệng hào hào hào trên thực tế căn bản động đều không động vì vậy phí trí v i ệ n tâm tình đường q u a n g bắt đầu đi xuống dốc theo đắc ý trở nên biến ảo không ngừng t r ú c mộng thật sự là q u á quái rồi hắn đi qua không chỗ nào bất lợi kinh nghiệm vừa đụng đến t r ú c mộng sẽ xảy ra vấn đề hiện tại liền nằm vùng đều bắt đầu không được bình thường vì một lần nữa ở nơi này trường giao phong bên trong thu được ưu thế hắn không thể không đầu nhập c à n g nhiều kinh doanh tài chính là thần điệu tạo thế sau đó hắn không đợi được nằm vùng tin tức ngược lại tại ngày một ư ơ i năm tháng bảy hôm nay chờ đến chúc mộng làm lại một cái chuyện lạ một mộng tân áp mới tinh sửa đổi là tự mình trò chơi phục vụ xương tuyết kế hoạch chuyên khu biến hóa không lớn ngược lại là nguyên bản hỗn loạn cái khác b ả n t h ố i lấy được siêu cấp thăng cấp không chỉ có phân ra đàn cơ vong du thủ du chuyên khu mỗi một chuyên khu tử trang bịa còn có kỹ l ư ợ n g hơn chuyên khu phân chia nếu không phải vì né tránh luật pháp b ả o hiểm bọn họ quả thực hận không được đem các nhà trò chơi tên đều liệt đi tới bọn họ không thể làm như thế nhưng bọn hắn làm cái rối loạn thao tác mấu chốt từ sàng lọc người chơi có thể tự định nghĩa không cao hơn sáu cái mấu chốt từ chỉ cần điểm án mấu chốt từ liền có thể tự đi sàng lọc sở hữu bao hàm nên mấu chốt từ thứt mời Cho nên chỉ cần đem thần điệu hoặc là ma dụ trò chơi thiết trí làm mấu chốt từ liền có thể một kiện sàng lọc chọn lựa sở hữu liên quan tới mời mà này mấu chốt từ là người chơi tự định nghĩa theo trúc ngộng không có bất cứ quan hệ nào này trình độ lớn nhất quay mũi luật pháp mạo hiểm nhưng cái này còn không phải điều kỳ quá i nhất cực kỳ vượt quá bình thường là bọn họ đặc biệt làm chuyên khu kêu vong chuyện tạm đảm cái này chuyên khu đặc biệt để cho người sử dụng nói v ớ v ẩ n d ù n g không có bất kỳ đề tài hạn chế người sử dụng muốn trò chuyện gì đó trò chuyện gì đó xe nhà ở tài kinh cổ phiếu âm nhạc điện ảnh xu vật chức chàng hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế nào ý t r í v i ệ n thật sự là không thể hiểu được chúc ngộng tại sao phải đem như vậy một cái theo trò chơi không có bất kỳ liên hệ chuyên khu nhét vào tự mình áp bên trong cái này căn bản là không liên quan nhau chuyện nhưng ngộng tân sửa đổi sau đó sôi nổi độ liên tục tăng lên v ừ a xa trên thị trường bất kỳ một nhà công ty game xã khu áp đây cũng là không thể tranh cãi sự thật ý t r í v i ệ n cảm thấy càng nói chuyện vỡ vẩn nhưng vì bảo đảm thảo luận độ không rơi người sau cũng chỉ được lần nữa đầu nhập quảng ba tài nguyên là thần điệu tranh đoạt ra ánh sáng còn tuyên bố một lần tiến hạ chủ đề c ủ hội nghị lại sau đó đã đến ngày m ư ơ i tám tháng bảy thần điệu y theo nguyên bản kế hoạch tuyên bố đoán trước thời gian ngày 25 tháng 7, ả y c h ạ m vạn g tối 19, không không đúng như dự đoán vẹn vẹn sau ba phút sương tuyết kế hoạch liền theo phát hành thông báo tuyên bố tự mình đoán trước thời gian chính xác ngày 25 tháng 7, ả y c h ạ m vạn g tối 19, không không giây phút không kém sương tuyết kế hoạch cùng thần điệu cạnh tranh hoàn toàn mang lên mặt bản thần điệu tiếp tục gia tăng đầu n h ậ p tống trí thành cũng sẽ không phân hệ song phương đều bắt đầu phát lực cạnh tranh ngày càng ác liệt làm thánh như vậy vốn là một mực ở đổ thêm dầu vào lửa các người chơi hoàn toàn b ớ lên hai trường đoán trước thảo luận nhiệt độ đều bắt đầu bùng nổ thức tăng lên hai du vòng chưa bao giờ một hồi đoán trước tiết ngủ, như thế làm người ta mong đợi. cho dù là thần chi bên thời kỳ t u ổ t cùng các người chơi đối với đoán t r ư ớ c mong đợi cảm cũng không có mạnh như vậy quả thực là bẻ ngón tay đang mong đợi ngày hai mươi lăm tháng bảy ngày này đến nhanh một chút nhiệt độ tầng tầng tích lũy song phương không nghi ngờ chút nào đều ăn đến nơi này lần đối kháng tiền hoa hồng thần điệu lần nữa nhặt ngày xưa vinh quang hơi có chút trở lại thượng đến năm thứ nhất khí tượng sương t u y ế t kế hoạch càng là không ngừng sáng tạo chính mình kỷ lục mới hai du vòng h ữ u thương môn vốn là b ằ n g quan nhất tâm trở nhìn chúc ngộng cùng ma dù náo n h i ệ mong đợi bọn họ người suy nghĩ đánh ra cho suy nghĩ đánh bể đầu chạy máu hoàn toàn về mặt bọt bọt nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua bọn họ đột nhiên phát hiện sự tình thật giống như có điểm là lạ ạ các người lão nhị cùng lão tam đánh nhau chính mình đánh giám nhi không có nhiệt độ còn càng ngày càng cao như thế chúng ta xem náo nhiệt ngược lại sắp bị đánh chết chương một trăm một mươi tám làm sắc sắc ai tới cũng phải kêu lại ca chương một trăm một mươi tám làm sắc sắc ai tới cũng phải kêu lại ca càng đáng sợ hơn là mua lượng giá cả cao hơn chuyển hóa nhưng thấp hơn ngay tại ngày 22 tháng 7 hôm nay một cái phần eo trò chơi tạp lạp chi bài hát cũng ban bố phiên bản đoán trước nay trò chơi mặc dù chen c h ú c không vào đầu nhưng c h u n g quy có chính mình ổn định đám cỡ lệ ở thể cộng thêm cố định kinh doanh tài chính đầu nhập sống được cũng xem là tốt mỗi lần phiên bản đoán trước chuyển trực tiếp giữa cũng có thể có gần một triệu nhiệt độ đoán trước tiếp bình luận khu cũng có thể có cái bốn năm cái bình luận nhưng lần này bởi vì sương biết kế hoạch cùng tần điều đánh g i mua lượng chi phí bị ma dụ trò chơi nhắc được gần như tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn mặc dù bọn hắn cắn răng tiêu xài khoản tiền này truyền trực tiếp giữa nhiệt độ vẫn là suy giảm rồi vượt qua ba mươi bình luận khu càng là chỉ có vẹn vẹn một ba trăm cái bình luận quả thực số liệu cú sốc nước cho tới vốn là nửa chết nửa sống những thứ kia càng là ngày sống đều nhanh té không có cách nào cho lao bản giao nộp ngày hai mươi bốn tháng bảy đoán trước đại chiến mở ra một ngày trước một cái ba tháng trước liền tuyên bố bệ tạ ngày tháng mới du trong g i ó hiếm thấy hàng không thể chịu được hiện tại ngẩng cao mua lượng chi phí càng không có lòng tin tại trận đại chiến này bên trong tranh thủ được đủ người chơi chú ý trực tiếp tuyên bố nhạy vé nhạy vé thông báo lên thậm chí không đưa ra sáng tỏ lúc online giữa đây vẫn chỉ là thảm nhất hai nhà còn lại hưu thương môn trải qua cũng không quá tốt mới hoạt động mới thông báo thậm chí rút thưởng hoạt động người chơi sôi nổi độ đều xuất hiện rõ ràng tụt xuống các người chơi chú ý lực toàn đều tập trung ở trận đại chiến này lên đã keo kiệt ở phân cho bọn họ cũng liền lao đại thần chi huyên thể lượng quá lớn còn có thể bình tĩnh ngồi xem t r à n g náo nhiệt này đối với thần chi huyên tới nói so với tiêu tiền không có đối thủ so với người chơi tổng số cùng xã khu dính tính giống vậy không có đối thủ ngắn ngủi nhiệt độ t ụ xuống hoàn toàn không hại đến đại thể duy nhất có thể đánh bại bọn họ chỉ có chính mình sách lược đoàn đội mấy lần làm rối loạn thao tác chọc giận người chơi làm lão người chơi lòng có h o à n khí lộ nhân duyên hơi có tan vỡ nhưng dựa vào kinh người toàn cầu cơ bản b ả n như cũ có thể ổn thỏa b ù n g cẩn không có cách nào ra sản quá lớn chính là muốn phá của trong chốc lát cũng bại không xong vì vậy cục diện liền biến thành các người chơi không kịp chờ đợi chờ đoán trước đại triển đến hữu thương môn cũng đang mong đợi đến nhanh một chút sau đó nhanh chóng kết thúc mọi người trở lại trạng thái bình thường đi không muốn lại làm như vậy kích thích chuyện chỉ có đứng hàng thứ tư cùng thứ ba thần điệu chỉ có rất nhỏ trên lệnh các nước mở mang tổ nhìn này lập tức rõ ràng hiệu quả trong lòng nổi lên không giống nhau ý tưởng là không phải có thể học một hồi chiêu này cũng tìm một đối thủ đánh một chút lôi đài tại loại này mọi người nhìn kỹ dưới trạng thái ngày hai mươi năm tháng bảy cuối cùng đến trang n à y nhiệt độ đại chiến cuối cùng đã tới thấy rõ thời khắc đoán trước m ộ ư ơ i chín không không bắt đầu nhưng sương t u y ế t kế hoạch cùng thần điệu chuyển trực tiếp thời gian theo m ộ ư ơ i tám không không liền bắt đầu lục tục tràn vào người xem một mươi tám ba mươi không không liền bắt đầu lục t tràn v n x t m ư ơ t i song phương quan số phát hành chuyển trực tiếp, nhắc nhở, đen thủy chuyển trực tiếp giữa cũng sáng lên phát ra bắt nguồn từ ra trò chơi bối cảnh âm nhạc người chơi tràn vào tốc độ bắt đầu báo t á p đột tiến song phương chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ cũng bắt đầu lấy mỗi phút mấy chục ngàn tốc độ tăng vọt mọi người đã sớm lăm le sắc khí không thể chờ đợi siêu đắc lắc tử người thậm chí là song khai chuyển trực tiếp giữa liền vì trước tiên ăn đến nóng h ổ i nhất dưa đoán trước bắt đầu trước mười phút bởi vì chuyển trực tiếp giữa người xem quá nhiều đại lượng người xem đều phát hiện chuyển trực tiếp giữa bắt đầu c ả tổng coi như bối cảnh động thái đổ độ cũng biến thành mơ hồ hiện nhiên quá lớn giải thông áp lực kích phát bình đài trí năng điều chính nhưng sương biết kế hoạch cùng thần đ i ệ vận d o a n cũng không phải ăn cơm trắng đã sớm dự trù đến nơi này sự kiện phát sinh. Thống các h thành thông t liền sương sớm qua u y khán o ạ c h đối i t ế giả một mực tạp rồi mười phút vấn đề mới rốt cuộc hoàn toàn giải quyết 19, chủ h trì hiện thân đoán trước cuối cùng mở ra trong nháy mắt song phương chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ chia ra làm x ư ơ n g tuyết kế hoạch chuyển trực tiếp giữa số n g ư ờ i 9 9 9 9 m n h i ệ t độ 8-300 n g à n thân đ i ể u chuyển trực tiếp giữa số n g ư ờ i 9 9 9 9 m n h i ệ t độ tháng 7 ả y năm b 0 n vạn nhưng mấy con số này chỉ kéo dài trong n g á y mắt một giây kế tiếp thân đ i ể u chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ thuận tiện lấy mỗi giây mấy chục ngàn tốc độ bắt đầu báo t á p một tiếng dễ dàng đột phá tám triệu xông qua 8-300 n g à n cuối cùng dừng lại ở 8 5 0 trăm năm mươi vạn này nhanh chóng tốc độ tăng căn bản không có thể sử dụng đoán trước bắt đầu người chơi tự nhiên tràn vào để giải thích bởi vì lúc này sương tuyết kế hoạch vừa mới tăng tới tháng t năm mươi c n giống vậy thời gian x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch tăng m ộ ư ơ i vạn t h â n điệu nhưng tăng một trăm m ư ơ i vạn nay vượt quá bình thường số liệu biến hóa ngay lập tức sẽ tại bị các khán giả chú ý tới hai cái truyền trực tiếp giữa cũng trong nháy mắt náo n h ì t lên chuyện vui người không nhìn người chủ trì hỏi tốt trực tiếp mở trò chuyện mười giây một trăm m ư ơ i vạn nhiệt độ liền hỏi ngươi có tức giận hay không là sao năng lực t h â n điệu sử dụng sao năng lực ma d ụ trò chơi không nói vũ đức a vũ đức a xem ra mới người chơi vẫn là quá nhiều ma d ụ trò chơi muốn lúc nào qua khuôn mặt chúc mậu p chạm gọi ngươi nào rồi những thứ này đạn m ạ c đã định chức không chiếm được đáp lại vì c â u ổn hiện tại hai du phần lớn cái gọi là đoán trước chuyển trực tiếp thật ra đều là lục bá nổi bật lần này nhiệt độ như vậy nhộn nhịp song phương đều lo lắng vạn nhất ra một sai lầm tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho nên đều là lục bá cái này ở lão nhị du ngoạn ra trong mắt sớm không phải bí mật gì bọn họ cũng hoàn toàn chưa cùng phía chính phủ chuyển động cùng nhau ý tưởng chỉ là vừa nhìn chuyển trực tiếp vừa trò chuyện chính mình giai đoạn thứ nhất thả pv thần điệu phóng viên nội dung là một tòa mới tinh không nào cũng chính là mở bản đồ mới một tòa càng thêm lập thể đồng thời có đủ bốn cái mùa mỹ lệ quan cảnh không đảo đ a n g quan sát ống kính xuống xuân hạ thu đông cảnh sắc có thể bị đồng thời nhét vào mi mắt hình ảnh đẹp không thể tả nhưng không biết nguy cơ đột nhiên xuất hiện tuyết trắng n g u y ê n mang v ĩ n h đông khu băng tuyết bắt đầu hòa tan nhiệt đái vũ lâm nhiệt độ lên cao không ngừng thực vật cùng động vật đối mặt nguy cơ sinh tồn các người chơi ở tòa này không đảo lên tình cờ gặp gỡ mới tinh đồng bạn thiếu nữ tế tự lạc nhi na cũng cùng thiếu nữ thông qua khảo nghiệm tiến vào không đảo nội bộ ẩn núp di tích viết cổ tham dò hai nạn ngọn nguồn ngăn cản đang ở lan tràn thai nạn này phóng viên tài nghệ dĩ nhiên là cự cao bản đồ thiết kế cũng tương đương xuất sắc. nhưng các người chơi ánh mắt toàn đều tập trung ở nhân vật mới thiếu nữ tế tự lạp nhĩ na trên người n à y thiếu nữ phía sau một cặp thêm dịu màu trắng thiên sứ tiểu cánh trên người khoác khóa viển vàng l ụ i trắng tế tự phục hạ thân cũng là k i m tuyến v ẽ y xuất thần bí đường vân l ụ i trắng b a y ngắn xuống chút nữa liền chỉ có bán trong suốt tiểu bạch tất cùng một dép trong tay nắm phong cách cổ xưa phát trượng trên mặt biểu hiện thuần khiết mà vô tội hồn nhiên thánh khiết cùng sắc khí bại lộ dung hợp được vừa lúc người chủ trì cũng biết ngay sau đó phóng viên liền bắt đầu giới thiệu lạp nhĩ na bối cảnh cố sự kỹ năng đặc sắc nhân vật định vị chờ một chút nội、dung. c h u y ể n trực tiếp giữa nhanh chóng nên đón thứ nhất tiểu cao triều đạn m ạ c giống như sóng trào a a a thần điệu khai k h i ế u vô địch đây chính là người nguyên thủy tế tự mặc quần áo phong cách sao yêu đều đừng cả n ta ta bây giờ liền muốn tìm xe tải lớn xuyên qua đi tìm lạp nhĩ na ta đã mua xong vé phi cơ rồi ngày mai sẽ đi amazon vũ lâm người nguyên thủy bộ lạc tìm l ã o bà ta đặc biệt rút ra bạo ba trăm tám mươi tám rút ra nhất định bắt lại Phí trí viễn ngồi ở trong phòng làm việc hài lòng nhìn đến nhân vật chính thức ra ánh sáng sau các người chơi phản hồi theo nội gián phạm vi nhỏ khảo sát lúc giống nhau như lúc c h u y ể n trực tiếp giữa nhiệt độ lần nữa liên tục tăng lên hơn nữa lần này không còn là dựa vào sao năng lực hắn nhìn một cái bên cạnh x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch c h u y ể n trực tiếp giữa nhiệt độ hài lòng gật đầu không sai trước hạ nhất thành x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch nhiệt độ s á t thực thoáng rơi ở phía sau bởi vì sách lược lô thông và trang trí đinh nghiệm chân nhân xuất hiện dưới ống kính cho mọi người chào hỏi biểu đạt cảm tạ tốn thêm chút thời gian phóng viên thả ra chậm một bước hơn nữa phóng viên nội dung cũng s á t thực so với thần điệu kém hơn một chút phóng viên mở đầu cũng là y theo thông lệ thả ra đại thế giới mới nội dung nhưng sương tuyết kế hoạch đại thế giới vốn là chưa nói tới kinh diễm đi qua hướng mộng liên tục tại công cụ sản xuất cùng kỹ thuật nhân tài lên cường hóa mới rốt cục có điểm sáng số lượng nhiều quán ăn no cùng dựa vào bên trong đại thế giới dung ăn cơm có gần hai năm thành thục mở mang kinh nghiệm chế tạo qua tất cả lớn nhỏ m ộ ư ơ i sáu cái không đ ả o thần điệu đoàn đội so sánh trung quy kém hơn một chút bất quá theo nhân vật mới ra sân loại này bị động cục diện bị nhanh chóng xoay chuyển làm sắc sắc chúc mộng mới là lao đại ca ở phương diện này đừng nói thần điệu rồi chính là thần chi bên tới cũng phải kêu một tiếng đại ca dưới bóng đêm ngân chi thành ngân bí ẩn phòng k ê u vũ đại chiêu bài chung quanh ánh đèn sáng chói trong vũ trường bộ thủ tịch ca nữ thanh linh đang đứng tại võ đài chính giữa t i ể u xưa m ị p rổ phúng trước sắc mặt yêu buồn ngâm sướng một bài sầu triển miên nhớ thở xưa ca khúc ở sau lưng nàng một loạt mặc lấy màu đỏ áo dài vũ nữ xếp hàng chỉnh tề đội ngũ theo nàng du dương nguyện chuyển điệu khúc viện chuyển n h y múa thỉnh thoảng đều nhịp mà d ơ cao chân biểu diễn ra áo dài xuống đồng loạt bạch hoa hoa một hàng chân dài to thanh linh cũng là một thân áo dài nhưng cùng hòa âm bất đồng nàng áo dài làm à u xanh nhạt hai cánh tay lộ g i bên ngoài làn váy xẻ tả từ bắp ch hơi chút thấp xuống một ít lộ r a độ nhưng lại tốt hơn b u ộ c vòng quanh nàng tốt đẹp vóc người đường cong trắng bóc cánh tay nắm chưa mở giấy ra phiến trên không trung hoạt động xanh n h ạ t sắc phiến rất cùng nàng áo dài tương đương lích chương nàng mặc này thân cổ điện lại sắc khí tân thức áo dài theo tiếng hát nhẹ nhàng đung đưa giống như một đoán ụ hoa c h ấ m nở xanh n h ạ t sắc hoa cốt đoá bình thường dáng rất hiệu điệu cổ điện lại thanh xuân y ê u nhã lại cám rỗ mị lực vô tận c u n g t h â n điệu truyền trực tiếp giữa lạp nhĩ na ra sân lúc quỷ khắc sói chu bất đồng xương tuyết kế hoạch các người chơi thấy như vậy một mẫu bức sau đó đạn mạc mới cùng giáp mà phốn ra ngoài khe nằm khe nằm khe nằm ta nhìn thấy gì vũ nữ là ca nữ thế nhưng cũng không kém dáng vẻ cơ này bảo này dáng vẻ này r ộ n g động tác này ta không được ta ví tiền đáng khóc nhưng đệ đệ của ta cũng ở đây khóc hai du vòng thứ nhất quang minh chính đại tại phòng khiêu vũ hát dòng nữ nhân vật ngạo mạn ta chỉ có thể nói ngạo mạn không hổ là trúc ngộng lão đại ca chính là lão đại ca cơ hiệu tươi sáng lẽ thẳng khí hùng mà làm sắc sắc Ta p h ư ơ n g một trăm một mươi chín liên tục không ngừng mới nội dung chương một trăm một mươi chín liên tục không ngừng mới nội dung chương một trăm m ư ơ i chín liên tục không ngừng mới nội dung thanh linh này vừa hiện thân ngay lập tức sẽ đốt lên sở hữu người chơi nhiệt tình cho dù là song khai nhìn chuyện vui lương chừng người chơi cùng chân chính tinh khiết lộ nhân cũng không khỏi khiếp sợ ở trúc ngậu lớn mật đồng thời bởi vì rất nhiều người song khai truyền trực tiếp giữa hai bên phóng viên nhân vật so sánh cũng liền càng thêm rõ ràng thần điệu bên này mặc dù lạp nhĩ na xuyên được rất dê sổn nhưng phóng viên bên trong biểu hiện tương đối hơi khắc chế càng nhiều vẫn là hiện ra người chơi cùng lạp nhĩ na hành động chung cứu van không đảo nhân vật vẫn là vì nội dung cốt t r u y ệ n phục vụ nhưng xương t u y ế t kế hoạch căn bản không cùng người chơi đùa những thứ kế hư theo thanh linh ra sân bắt đầu sở hữu âm k í n h sở hữu hình ảnh tất cả thanh âm cùng đặc hiệu cũng là vì đột xuất thanh linh mỹ lực mà tồn tại nhân vật chính là tuyệt đối n ă n g cốt hết thệ đều vì nhân vật mà nhượng bộ cho nên nhân vật mỹ lực một khối này lạp nhĩ na bị thanh linh đánh thắng hơn nữa chúc mộng mỹ thuật đoàn đội lần nữa phát huy ra gan đế bản sắc thanh linh thiết lập mô hình tinh tế trình độ kỹ năng đặc hiệu hoa lệ trình độ đều bỏ xa lạc nh lại càng không muốn sách thanh linh còn có một cái bạo áo hành động cùng bạo áo bạn thiết lập mô hình chúc ngộng không có ở phóng viên bên trong thả ra nhiều như vậy nhân tố cùng cộng lại để cho nguyên bản tại nguyên vẽ lên khó phân cao thấp hai cái nhân vật tại thực cơ cấp độ kéo ra trên lệch thật lớn đây là mở mang lý niệm và vận doanh lý niệm bất đồng tạo thành nhất định kết quả theo lô thông cùng chủ mỹ đinh niệm cùng nhau giới thiệu ca nữ thanh linh cái này nhân vật mới thiết kế ý nghĩ a cùng bối cảnh cố sự chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ không ngoài dữ liệu nhanh chóng leo lên thần đ i ệ dựa vào bản đồ thiết kế thu được hứa dẫn trước ưu thế nhanh chóng bị lau sạch thậm chí bắt đầu rơi ở phía sau. mà lúc này song phương truyền trực tiếp giữa nhiệt độ đều đã ép tới gần ngàn vạn đại quan nay sau đó đoán trước tiến vào bước kế tiếp giới thiệu bản mới b ả n chủ muốn nội dung cốt t r u y ệ n cùng hoạt động vị trí viên tin tưởng trên lệnh hội một lần nữa kéo ra trung q h i xương t u y ế t kế hoạch nội dung cốt t r u y ệ n quả thực chưa nói tới là s ắ c nhưng hắn không nghĩ đến là chúc mộng không nói vũ đức chỉ thấy trong hình ảnh lô thông lồng ngực có chút gồ lên len lén hít sâu một hơi sau đó hướng về phía ống kính mở miệng nói xương t u y ế t kế hoạch một ba bản mới bản tướng sẽ mở khải mới tinh nội dung cốt chuyện nửa đêm nghi vấn các điều tra viên đem tại nhân vật mới thanh linh dưới sự hướng dẫn đi sâu vào ngân chi thành mặt khác h i ể u ngân chi thành biến đổi liên tục thế giới dưới đất để lộ một loạt nghe rợn cả người âm mưu nhiệm vụ sau khi hoàn thành ngân chi mê phỏng khiêu vũ sẽ hướng các điều tra viên cởi mở các điều tra viên có thể ở chỗ này thưởng thức biểu diễn cũng có thể tham gia nhiều loại thú vị hoạt động thu được tưởng thưởng phong phú lộ thông miệng một khắc không ngừng ngữ tóc quả là nhanh giống như lại nói một hơi chuyền trực tiếp giữa tại chỗ đầm đổi chậm một chút chưa xem xong đây không phải ngươi đổi đi đầu thai sao Vẫn vội là hãng việc. i á p từ đầu tới cuối chỉ dùng ba phút liền đem bản mới bản nội dung cốt chuyện cùng hoạt động khá yếu cho nói xong phí trí viễn cùng chuyển trực tiếp giữa xem chúng mắt chừng lên mồm mọi người chưa từng thấy nhà nào công ty tại giới thiệu tự mình nội dung trò chơi lúc ngữ tốc hội nhanh tới mức này nhất định phải hết sức chăm chú đồng thời phối hợp đạo diễn thực thì cắt ra hình ảnh giới thiệu tài năng làm rõ ràng hắn đến cùng nói cái gì trên thực tế hình ảnh hoán đổi tốc độ cũng m a u được có chút vượt quá bình thường may hình ảnh tại truyền tin tức lên so với ngôn ngữ còn có ưu thế các người chơi mới miễn miễn cường cường đổi theo hắn giảng thuật đương nhiên cũng chỉ là đổi theo muốn cẩn thận phân tích là hoàn toàn không thể nào xương quyết kế hoạch số một công lược út chủ anh dung thư cơ thủ tay trái ấn đặt bút viết nhớ bản tay phải nắm chặt chúng tính bút đang định phát huy một hồi l cho mọi người phân tích phân mạnh mọi điểm mẽ người liệu đi ra. kết quả t r ự cuối t i ế cùng chính là thần điệu bên này tân kịch tình dự đoán vừa mới mở ra một đầu sương thuyết kế hoạch bên kia đã liền nội dung cốt truyện mang hoạt động toàn bộ kể xong trực tiếp tiến vào hạng nhất năm như vậy tiếp theo để cho chúng ta rơi bước long cung đảm bảo hạng mục tổ xem bọn họ tại bản mới bản bên trong cho chúng ta mang đến cái nào kinh hỷ lời vừa nói ra truyền trực tiếp giữa trung thành long cung đảm bảo các người chơi nhanh chóng hiện lên tốc độ ánh sáng vượt trên đối với c h ú ngọc nhổ nước bọn không có cách nào hiện tại long cung đảm bảo hình thức ngày sống người chơi số lượng đã là đại thế giới người chơi ba bội phần có thừa nếu như không là đi ra tài nguyên cùng nhân vật dưỡng thành tài nguyên còn có một bộ phận rất lớn muốn từ đại thế giới trong hoạt động đến sự tranh lệch này chỉ có thể lớn hơn làm chứng cứ khai hoàng kỳ sau khi kết thúc các người chơi tại tờ vờ cách chơi bên trong tiêu hao ngày đều lúc trưởng là bốn mươi hai phút nhưng ở tờ và tờ cũng chính là long cung đ o ạ t bảo cách chơi bên trong tiêu hao ngày đều lúc trưởng nhưng là kinh người ba giờ năm m ư ơ i sáu phút s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch các người chơi đã đem long cung đ o ạ t bảo coi thành nóng cốt cách chơi truyền trực tiếp hình ảnh hoán đổi l ô thông trước mặt người đã không còn là đ i n h nghiệm mà là một cái người đàn ông đầu trọc trong hình ảnh đối với hắn giới thiệu là long cung đoạt bảo cửa hải nhà thiết kế dương bính hai xương t u y ế t kế hoạch các người chơi chúc mọi người buổi tối tốt lành ta là dương bính long cung đoạt bảo cách chơi cửa hải nhà thiết kế hôm nay ta rất vinh hạnh hướng mọi người giới thiệu long quan đảm bảo hai loại mới tinh cách chơi dương bính không một chút nào bí mật trực tiếp tiến vào chính đề trước đó các người chơi chỉ có thể ở bối khuyết châu c u n g một tấm bản đồ bên trong tiến hành trò chơi thế nhưng lần sau phiên bản đổi mới sau đó long cung đã bảo đem đổi mới hai tấm mới tinh bản đồ ngọc vũ quỳnh lâu cùng xóm bình dân phủ phục xuống đất tại dương bính giảng thuật thời điểm truyền trực tiếp hình ảnh cũng theo đó biến hóa biểu diễn này hai tấm mới tinh bản đồ ba d toàn cảnh đồ n g á y mắt nghề ức ngọc vũ quỳnh lâu đúng như tên từng nói là một mảnh hoa lệ khu nhà tấm bản đồ này đem dùng cho mới tinh đối kháng cách chơi vận tiêu hình thức hồng lam song phương đem vây quanh tái cụ chuyển vận triển khai chiến đấu kịch liệt một phương bảo vệ xe chuyển vận tận lực đem đưa tới điểm cuối phe bên kia toàn lực ứng phó ngăn cản xe chuyển vận đến điểm cuối n á y mắt nếu xóm bình dân phụ phục xuống đất là một t r ư ơ n g hẻm nhỏ đông đảo đường xá chi chít khu nhà tấm bản đồ này thì đặc biệt dùng cho một loại khác mới cách chơi chiếm linh hình thức tại tấm bản đồ này trên có năm tòa đặc thù kiến trúc chiếm linh sau đó không chỉ biết vì bản thân phương cung cấp điểm tích lũy còn có thể cung cấp thời hạn tăng lít t r ạ thái cường hóa nhân vật sức chiến đấu điểm tích lũy dẫn đầu đến hạn mức tối đa một phương đạt được thắng lợi Dương nhưng này hai loại mới cách chơi cơ chế cũng không tính là phức tạp mấy câu nói liền có thể nói rõ các người chơi nhìn trong hình kia hai tấm bản đồ còn hữu dụng ở biểu diễn chiến đấu hình ảnh t hưng ơ phấn trình độ không chút nào thua trước thanh linh ra sân gì đó hiệu suất cái này gì đó hiệu suất đáng sợ ngày mùng ngày một tháng bảy vừa mới đẩy ra tự định nghĩa hình thức ngày mùng ngày một tháng tám tựu lại tới hai loại mới cách chơi ta liền nói chúc mộng nhân viên đều là gan lên g i ả i cá nhân khoảng cách bản mới bản lại còn có bảy ngày sau không chờ ga ta tuyên bố hóa âm chính là chiếm lĩnh hình thức thần tất cả đều là thấp nhà ở ta mẹ nó ngốc n g h ế c phi phi phi phi phi chờ một chút tái cụ chuyển vận nói ra xe tăng đây như thế biến thành võ trang áp vật rồi đúng a t à、Tà、xe tăng đây liên quan tới tái cụ vấn đề tự nhiên không người nào có thể trả lời dương bính cầy xong long cung đập bảo hai tấm bản đồ mới mới cách chơi sau liền nhường ra võ đài sau đó một cái làm cho tất cả mọi người ngoài ý liệu nhân vật xuất hiện tưởng t h ừ a cát trong hình ảnh cũng cho ra có chút buồn nôn nhân vật giới thiệu thuần lòng các thủ tưởng thừa cát tưởng thừa cát bị hướng m n g thu nạp và tổ chức thêm vào trúc mộng đã có hơn hai mươi ngày bây giờ đã hoàn toàn thói quen chúc m n g làm việc không khí đối với cho hắn công việc này hướng mậu càng là cảm kích không thôi cho nên khi hướng mậu đề nghị từ hắn tới tuyên bố vô hạn hỏa lực hình thức tin tức m ớ i lúc cho dù phần mềm hoặc người chế tạo cái thân phận này không thế nào hào quang hắn cũng không nói hai lời cũng đồng ý mọi người khỏe tưởng thưa các hướng về phía ông kính mặt ngoài chúng muốn nói ta là tưởng thưa c á c đã từng dùng thuần lòng cao thủ cái này a i đi bên ngoài treo phục bên trong lăn lộn hai ngày nữa nhờ có lao bản tâm thiện tài năng ngồi ở chỗ này cùng mọi người gặp mặt ta cũng vì mọi người mang đến một cái tin tốt mọi người mong đợi đã lâu siêu năng lực đại chiến cách chơi chúc mộng đã tại mở mang bên trong hơn nữa tiến triển phi thường thuận lợi chúng ta đem loại này cách chơi mệnh danh là vô hạn hỏa lực hình thức tin tưởng không dùng được quá lâu là có thể cùng mọi người gặp mặt đương nhiên yêu cầu sớm nói rõ cái này cách chơi sẽ không thường trú hắn sẽ là một cái thời hạn cách chơi điểm này xin mọi người thứ lỗi theo hắn giảng tuật h trong hình ảnh cũng c ắ t vào một đoạn ngắn vô hạn hỏa lực hình thức chiến đấu hình ảnh tiểu lang nữ ạ sản triệu hồi ra một cái lại một con hình thể khổng lỗ u linh cho sói bầy sói vân quanh uy phong lấm lấm phương thức chỉ là thấy như vậy một màn liền lập tức ý thức được. chiêu này có thể đối với dụng cụ sai người chơi tiến hành cpu đà kích này cách chơi cảm giác sẽ rất hao tốn điện não hơn nữa điện thoại di động căn bản chơi đùa không được chứ h ã n tại chính mình chuyển trực tiếp thời gian nổ nước b ọ t đồng thời t r ú c ngộng chuyển trực tiếp thời gian cũng hiện ra đại lượng điện thoại di động người chơi lo lắng bình thường hình thức điện thoại di động còn nóng lên xuống tránh chơi đùa này hình thức chẳng phải là muốn trực tiếp nổ banh ở nơi này hình thức chẳng phải là muốn trực tiếp nổ banh ở nơi này hình thức chẳng phải là muốn trực tiếp nổ banh đạt tới ngưỡng cửa này đó chính là hai du vòng tuyệt đối lao đại thần chi huyên hắn thậm chí tại tột cùng nhất thời khắc xông lên qua năm mươi triệu nhiệt độ đại quan đây chỉ là nhiệt độ không phải thực thì quan sát số người nhưng mấy con số này giống vậy có thể nói đáng sợ loại trừ hắn thậm chí không có đ ệ n h ị khoản hai du đoán trước tiết mục xông lên qua ngàn vạn nhiệt độ cho nên một ư ơ i triệu nhiệt độ bên trên cũng bị hai du ngoạn ra gọi l u ậ là lĩnh vực thần chỉ có vượt qua ngưỡng cửa này mới có uy hiếp được thần cơ hội mà bây giờ x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch cái này đã từng n ổ chết trò chơi chân chính vượt qua ngưỡng cửa này đến khi hắn đối thủ thần điệu tại lạp n h ị na cao quang thời khắc cũng một lần ép tới gần mười triệu đại quan nhưng ở cao quang thời khắc sau khi đi qua theo tiến vào thông thường nội dung cốt truyện hoạt động giới thiệu nhiệt độ không vẹn vẹn bước không tiến lên thậm chí bắt đầu chậm chạp tụt xuống ma d ụ trò chơi không thể không kéo dài đầu nhập tài chính tài năng miễn cưỡng bảo trì lại nhiệt độ Phi trí viễn ngồi ở trong phòng làm việc đã lâm vào thật sâu c u ố n quýt hắn đang suy nghĩ có muốn tiếp tục hay không cứng rắn đỉnh bút đi đoán trước còn có rất lâu mới có thể kết thúc nếu là một mực dựa vào tiêu tiền tới đỉnh sau đó mỗi phút mỗi giây đều là tại thân điệu sau đó đoán trước nội dung không có đại bạo điểm không thể so với mở đầu phóng viên cùng nhân vật mới nhiệt độ cao hơn nói điểm trực bạch thân điệu đã không có việc rồi nhưng sương t u y ế t kế hoạch hắn có một loại không lý do m a n h liệt dự cảm chúc mộng còn rất nhiều đại việc không có thả ra chương một trăm hai mươi nịch thiên rút thưởng đạo cụ chương một trăm hai mươi nịch thiên rút thưởng đạo cụ trước mặt h ắ n người biến thành trúc n g ọ n g trình tự tổng thanh tra bành lâm mục lô thông giống như có thể nhìn đến t r u y ề n trực tiếp giữa đạn mạc giống nhau thay thế các người chơi hỏi tại hạ cái trong phiên bản long cung đảm o bảo sẽ xuất hiện hai cái kiểu mới hai cái này hình thức cũng sẽ đối thủ cơ tính năng nói lên cao hơn yêu cầu mở mang bên trong vô hạn hỏa lực hình thức đối thủ cơ phần cứng nhu cầu còn có thể cao hơn tin tưởng rất nhiều người chơi bằng hữu đều tại lo lắng có thể hay không trong tương lai không cách nào dùng điện thoại di động tiến hành thuận lợi trò chơi đối với cái này vấn đề bành tổng giang có cái gì biện pháp giải quyết sao bành lâm mục tiếp lời đầu ồ dạo chơi vai diễn nghe vào thật là lợi hại chức năng a lô thông biểu diễn tiểu bạch người chơi là bành lâm một vai diễn phụ bành lâm một cũng không sao biểu hiện tài năng chỉ có thể đọc kịch bản giống nhau thuật lại phải cứ việc gặp phải không ít vấn đề cùng khiêu chiến nhưng dạo chơi vai diễn một mực bị coi là tương lai trò chơi khuynh ê ư ớ n g hắn có thể để cho các người chơi thoát khỏi phần cứng hạn chế thoải mái hơn nhanh gọn tiến hành trò chơi thật sao lô thông lần nữa hỏi ra tiểu bạch vấn đề kia nếu như t r ú c mộng đẩy ra chức năng này điện thoại di động các người chơi có phải hay không rốt cuộc không cần lo lắng chơi game cả tổng rồi hả không sai Bánh bảo diễn sau khi lên mạng, các người chơi điện thoại di động chỉ cần có thể bảo trì ổn định mạng lưới liên tiếp, liền có thể thuận vui chơi khi chơi thoại chỉ thể lâm lưới một gật trì đầu, sau dạo di các có vai hai người một sướng một họa đem dạo chơi vai diễn này t r ư ơ n g bánh nướng quán được lại lớn vừa c h ọ n vì vậy chuyển trực tiếp thời gian lo âu thanh âm rất nhanh biến chuyển thành hoan hô cùng ca ngợi cuối cùng tới ta sớm liền chịu không được thấp nhất họa chất rồi hảo à về sau đứng ở công ty trong cầu tiêu đánh long quan đ o ạ à bảo cũng có thể dùng cao họa chất rồi phải vô cùng tốt mạng lưới tín hiệu kia xong đời giờ học chơi đùa không được không phải người anh em giờ học cũng có rất nhiều người với ngươi cướp mạng lưới sao ngươi học cái gì hai nghe nói dạo chơi vai diễn chi phí cao vô cùng chúc mộng quá chịu rồi chịu lông gà lông cừu mọc trên thân cừu chờ giá cả đi ra lại khoác l á p đi chê đắt đừng có dùng chứ vừa không có cưỡng bách người dùng hiện nhiên hai du ngoạn các nhà đối với công ty game cảnh giác rất khó thay đổi mà này đều là bị công ty game mỗi năm cái hố đi ra chúc mộng cũng khó khăn tại trong thời gian ngắn xoay chuyển này ấn tượng đầu tiên nhưng lô thông tin tưởng chúc mộng rất nhiều nhân viên cũng tin tưởng một hứa mộng hội xoay chuyển cái hiện tượng này bởi vì hứa mộng một loạt cách làm đều theo truyền thống hai du công ty hoàn toàn bất đồng giống như lần này đẩy ý dù mộ trò chơi lớn m ậ quyết định dạo chơi vai diễn vẫn là cự đầu món đồ chơi trước mắt roi mắt toàn bộ hai du vòng thậm chí toàn bộ thủ du vòng cũng chỉ có tứ thứ nguyên trò chơi một nhà đầy ý dù mộ trò chơi chức năng thậm chí rất nhiều trúc n g ọ c nhân viên rồi d i t nhận được trước đồng nghiệp đồng học bằng hữu phát tới tin tức có phải hay không các người muốn theo tứ thứ nguyên trò chơi khai chiến trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc và không hiểu bởi vì trúc n g ọ c thật sự quá trẻ tuổi vô luận như thế nào đều dính không tới t ự đầu một bên nếu không phải theo tứ thứ nguyên kết thủ muốn t i ế p khuôn mặt mở lại bọn họ thật muốn không thông trúc n g ộ n tại sao phải làm dạo chơi vai diễn p h í trí viễn nghe lô thông cùng bành lâm một đối thoại trong lòng tính toán một phen làm dạo chơi vai diễn yêu cầu bỏ ra chi phí sau cảm thấy vừa có thể cười lại hoang đường tiên n à y hắn là không có khả năng hoa những người đồng hành cũng sẽ không hoa ngừng cao máy chủ cùng giải thông chi phí đã là nặng nề áp lực dạo chơi vai diễn thường thường còn ý nghĩa trò chơi mở mang sẽ không ngừng hướng phức tạp hơn chi phí cao hơn phương hướng phát triển chỉ có càng tinh xảo thiết lập mô hình càng hoa lệ đặc hiệu lớn hơn chiến đấu tình cảnh phức tạp hơn cửa ả i thiết kế mới yêu cầu phần cứng tài nghệ không ngừng nhắc đến cao để cho dạo chơi vai diễn có thể phát huy tác dụng to lớn cũng chỉ có hai loại công ty yêu cầu dạo chơi vai diễn tài đại khí thô muốn tiến một bước phát triển người sử dụng công ty cùng anh d u n g tiến thủ dự định kéo dài khiêu chiến loại hình trò chơi hạn mức tối đa công ty nhưng bất kể là loại nào đều cần lâu dài đầu nhập tài năng thấy hiệu quả hơn nữa tràn đầy không xác định đối với phần lớn thủ du công ty tới nói kỹ thuật có vào hay không bước không trọng yếu sản phẩm có hay không tinh tiến cũng không trọng yếu chỉ cần nước chạy đủ cao người sử dụng khắc kim ý nguyện không giới hàng là tốt rồi dùng to lớn chi phí đi bắt một cái không xác định sự tỉnh đầu nhập sản xuất so với còn thấp như vậy thật sự không phải là cái gì sáng suốt quyết sách kém xa đem những này tiền xài tại quảng bá mua lượng lên hiệu quả lập tức rõ ràng còn phương tiện làm báo biểu đối với công nhân viên hiệu suất cũng càng tốt đây là lâu dài chủ nghĩa cùng sống ở lập tức phân biệt Phí trí viễn rõ ràng điểm này cho nên hắn càng không rõ ràng chúc mộng tại sao tự tin như vậy ngươi xác thực giàu đột ngột rồi một làn sóng nhưng là sẽ không đến hai tháng tiền nhiều đi nữa có thể nhiều đi nơi nào lấy ở đâu tự tin làm nhiều như vậy ngắn hạn không thấy được hiệu quả chuyện đoàn đội đại quyết trương lập hạng trò chơi mới nghiên cứu mâu nghị khí mở mang dạo chơi vai diễn tất cả đều là yêu cầu kéo dài đầu nhập cực lớn chi phí hạng mục đây cũng quá cấp tiến một khi vậy một vòng tan vỡ thì như sương tuyết kế hoạch bị tố cáo hạ giá chỉnh sửa rất có thể sẽ đưa tới tuyết băng thức tan vỡ đây không phải là nguyên rủa mà là thực tế đối với sương tuyết kế hoạch tố cáo vẫn luôn có cơ h ộ i liền không có gián đoạn thậm chí có mấy gia đồng hành cũng gia nhập hàng ngũ đó nổi lên cho chúc ngậu mang đến lại ít ngày trước còn có người mời ma dụ cũng thêm vào Phí m ặ d ụ trò chơi ra đại nghiệp đại không đ á n g giá bước lên như vậy đại phong hiểm sự tinh tiểu này hay là để cho những thứ kia nhanh không sống nổi công ty tới làm mới tương đối thích hợp hắn thu tầm mắt lại nhìn một chút tự mình chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ còn duy trì tại chín triệu giới tới lên hắn hết sức rõ ràng trong này ít nhất có hai triệu đều là bỏ tiền mua tới duy nhất tin tức tốt là tiền đúng là đốt rủi nhưng là không phải hoàn toàn trôi theo dòng nước bị tí l ý tí l ý đẩy tới ra ánh sáng lượng quả thật có một ít hội biến chuyển thành người sử dụng chỉ là chuyển hóa dẫn đầu sẽ rất thấp trung quy đoán trước hoạt động chủ yếu hướng về vẫn là lão người sử dụng kéo mới hiệu quả xa xa không cách nào cùng tinh tâm chuẩn bị quảng bá vật liệu so sánh hắn lấy điện thoại di động ra cho thần điệu vận doanh cùng cùng phong phân b i ệ t p h á t cái tin vì vậy thần điệu truyền trực tiếp giữa chín triệu nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng t ư ớ xuống hắn t ừ bỏ chống lại rồi bởi vì lúc này sương t u y ế t kế hoạch truyền trực tiếp giữa nhiệt độ đã tại dạo chơi vai diễn cái này tin tức lớn trợ lượt xuống xông lên một nghìn sáu trăm vạn đại quan tại gần bảy triệu nhiệt độ sai trước mặt phí trí viễn thật sự là vô lực dãy r u ộ n h ấ t là tính thực chất nội dung sau khi kết thức tiếp theo người chủ trì bắt đầu giảng trò chơi phẩm bài liên động những nội dung này lại cho các người chơi rút ra rút thưởng phát phát phúc lợi đoàn trước liền có thể tuyên bố kết thúc cũng không có tiếp tục dãy rùa cần thiết chúc mộng truyền trực tiếp thời gian lô thông cùng bành lâm một trò chuyện song dạo chơi vai diễn hình ảnh hoán đổi đến thị trường bộ tổng thanh tra trương bách tuyển h ắ n tuyên bố cặn kẽ tượng sắp sản xuất và giao hàng nhật trình cũng ba trăm sáu mươi độ phô bảy một phen tượng sắp thành phẩm sau thuận thế tiến vào rút thưởng m a x í c nói như vậy đây chính là kết thúc tín hiệu vị trí viễn thở phào nhẹ nhòm xương tuyết kế hoạch nhiệt độ cuối cùng sẽ không tiếp tục tăng lên h ắ n nghĩ như vậy đến sau đó một vùng tăm tối bên trong quần trắng bên trong nguồn sáng sáng lên nhu hỏa ánh sáng xuyên thấu thật mỏng làn váy ở chung quanh rơi vãi một vòng ấm áp màu vàng vầng sáng chiếu sáng Bất h u n g quanh chữ viết trầm rã i hiện lên điện tàng bản đèn bàn thánh n ữ v â y hạn chế năm chén gửi đi đạn mạc ta vĩnh v i ê n thích xương tuyết kế hoạch tham dự rút thưởng chuyển trực tiếp giữa trong nháy mắt liền bị lượng lớn g i ấ u hỏi đạn mạc bao phủ lại rồi h i ệ n nhiên nóc xuống không chỉ là phí chi viễn còn có chuyển trực tiếp giữa trên một triệu người xem mọi người chưa từng thấy như vậy n ị c h t i ê n đèn bàn vốn là rút thưởng m ắ c xích là yêu cầu ra một người tới giới thiệu phần thưởng cùng rút thưởng quy tắc nhưng này chén đèn bàn đã n ị c h tiên đến mọi người cũng không quá tình nguyện xuất hiện dưới ống kính giới thiệu hướng ậ u mình ngược lại là rất tình nguyện nhưng bị tống trí thành cùng ti vì vậy cái này mắc xích thì trở thành thuần túy video biểu diễn cùng chữ viết nhắc nhở nhưng này không tí ti ảnh hưởng các khán giả đối với này nằm chén đèn bán khát vọng tại làm nền c h e hỏi số sau đó chính là phun ra rút thưởng đạn m ạ c cùng kịch liệt n ổ nước bọn đây là xung xê xuất quang bạch u y nửa người dưới sao lịch thiên cái từ này ta đã nói quá nhiều khắc cả t h â n mẹ hàn thánh nữ vậy không sai chính là thánh quang ta thấy được thánh quang quất n g ư u i mẹ trực tiếp lên liên tiếp chương một trăm hai mươi mốt có thể mỏ tới mảnh giấy người la bà chương một trăm hai mươi mốt có thể mỏ tới mảnh giấy người la bà vị trí viễn nhìn một chút cái kia đang ở sáng lên thánh nữ đèn b à n nhìn thêm chút nữa chuyển trực tiếp giữa lần nữa tăng vọt nhiệt độ cả người đều không còn gì để nói rồi thậm chí có điểm chán nản hắn vào giờ khắp này cuối cùng ý thức được chính mình vĩnh viễn không có khả năng dự đoán t r ú c mộng lão b ả n sẽ làm ra gì đó quyết sách tới bọn họ căn bản cũng không phải là một người qua đường cái này tạo hình lịch thiên đèn b à n không nghi ngờ chút nào sẽ ở ánh sáng nhạt lên đưa tới to lớn tranh cãi vốn là hận bọn hắn hận đến phải chết đánh quyền tổ chức tuyệt sẽ không, không nhìn vật này chúc mộng lão bạn không có khả năng không ý thức được coi như hắn không ý thức được thủ hạ của hắn nhân viên cũng sẽ ý thức được. nhưng hắn vẫn là làm như vậy rồi như vậy bước lên như vậy đại phong hiểm có thể được cái gì chứ gì đó cũng không chiếm được ít nhất tại phí trí viễn xem ra gì đó cũng không chiếm được hắn thật giống như chính là đơn thuần cảm thấy thú vị cho nên liền là làm trừ lần đó ra phí trí viễn thật sự không nghĩ tới lý do thứ hai có thể hết lần này tới lần khác t i ể u lạ như này cái nghịch thiên đồ vật quả nhiên làm chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ bao tác thậm chí không chỉ là chuyển trực tiếp giữa n à y nhiệt độ không nghi ngờ chút nào hội khuyết tán ra tại xã giao trên internet thu được to lớn chú ý tranh cãi cùng chú ý vốn là một người có hai bộ mặt càng kỳ quái hơn là chuyện này đặt ở k h á c công ty tỷ như ma dụ hoặc là tứ thứ nguyên các người chơi đều sẽ cảm giác được thấp kém hạ lưu s á t b i ê n đó là thuần túy mặt trái tin tức nhưng đặt ở trúc m n g trên người trúc m n g mở mang x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch đều đã quang minh chính đại làm sắc sắc lâu như vậy rồi một cái thật tốt mặc lấy quần áo loại trừ một điểm tuyệt đối lĩnh vực nơi đó nơi đó đều không sân thượng đèn đây chẳng phải là rất bình thường chuyện tại hai du ngoạn r a bên kia n à y thậm chí là chính diện tin tức chỉ cần nhìn một chút chuyển trực tiếp giữa lửa nóng rút thưởng đạn mạc sẽ biết bọn họ là thật rất thích một nhóm người điên cuốn cuồng hô lên liên tiếp nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng n à y b à n đèn chính là làm chơi đ ù a căn bản không khai sinh sản tuyến t r ú c mộng cũng không có phương diện này kế hoạch tại siêu nhiều đối với chúng giải người xem hâm mộ và ghen ghét cùng đối với t r ú c mộng chỉ dùng năm đài đầy ăn mày than phiền bên trong rút thưởng mắt xích kết thúc cứ theo lẽ thường lý tới nói đoán trước tới đây liền có thể kết thúc nhưng còn không chờ mọi người tàn đi thống chí thành tựu i xuất hiện đang vẽ mặt bên trong cho mọi người đưa tới một cái quá mức tin tức t r ú c mộng cùng t ắ c phúc trò chơi cái hộp đã ký hiệp nghị đặt thành hợp tác hiện song phương nhân viên kỹ thuật chính hợp tác chặt chẽ tận sức ở sớm ngày để cho sương tuyết kế hoạch đăng nhập tác phúc trò chơi cái hộp cùng toàn cầu người chơi gặp mặt quốc nội trò chơi cái hộp người sử dụng môn cũng có thể bảng định tài khoản sử dụng chủ cơ cùng toàn thế giới người chơi bơi chung vai diễn kết giao dị quốc người cùng sở thích nói xong những lời này chuyên trực tiếp giữa lại phô bảy một ít chúc mộng nhân viên kỹ thuật cùng tác phúc trò chơi cái hộp nhân viên kỹ thuật làm việc với nhau hình ảnh cuối cùng hình ảnh dần dần đen xuống thanh âm cũng từ từ biến mất chuyên trực tiếp giữa lần nữa sáng lên lúc hình ảnh lại trở về ngân bí ẩn phòng k i ê vũ t h i ê u vũ đám vũ nữ biến mất không thấy gì nữa lớn như vậy trên võ đài chỉ còn lại thanh linh một người đứng ở mịt rỗ phồn trước ôn n u mà ca sướng mấy cái nở cờ ngồi ở dưới đài im lặng thưởng thức nàng bài hát vì vậy mọi người cuối cùng xác nhận đoán trước kết thúc x ư ơ n g tuyết kế hoạch đoán trước tiết mục tàn cuộc nhiệt độ là 1846 vạn mà đối trọi gây gắt thần điệu thì chỉ còn lại 360 vạn thua thất bại thẳng hại xem n á o n h i ệ t người qua đường nhanh chóng tàn đi có c h u y ệ n bận người chơi cũng dần dần rời đi chuyển trực tiếp giữa chuyển trực tiếp giữa nhiệt độ bắt đầu chậm rãi t ô xuống nhưng hạ xuống rất chậm vô số người như c ũ dừng lại ở truyền trực tiếp thời gian cùng nở vợ cờ cùng nhau nhìn thanh linh ca hát thuận tiện thưởng thức nàng nhẹ nhàng đung đưa dáng vẻ chỉ cảm thấy càng xem càng để mắt ước chừng sau ba phút một khúc cuối cùng dưới đài đám nở vợ cờ là thanh linh vỗ tay các người chơi cũng rối rít phát ra vỗ tay cùng ủng hộ đàm m ạ c lúc này hết thệ đều còn rất bình thường nhưng trong lúc bất trận hàng trước một cái nở vợ cờ đứng lên từng bước một đi về phía võ đài các người chơi nhìn một màn này nhanh chóng theo thưởng thức biểu diễn dưới trạng thái tình hồn lại có ý gì nở vợ cờ còn có ra vai diễn không phải ngươi chờ một chút ngươi đừng đến gần nhà ta thanh linh A. lần này tất cả mọi người đều sinh ra mãnh liệt cảm giác không khỏe xương tiết kế hoạch tại nặng chế sau xác thực rất bỏ xuống được công phu nhưng này chịu giới hạn với có thể rút ra nhân vật nờ tờ cờ vẫn là như cũ đồ án có hạn động tác cứng ngắc lặp lại tới thang lầu cũng sẽ tặc chân nhưng cái này nờ tờ cờ động tác thật sự quá đặc biệt lưu loát chân nhìn đều không so với thiết kế tỉ mỉ nhân vật mới thanh linh kém tại mọi người khiếp sợ và không hiểu nhìn soi mói cái này nở tờ cờ đi nhanh đến thanh linh bên người mới rốt cục xoay người lại lộ ra chính mình khuôn mặt khe nằm anh dung thư cơ thủ mạnh mẽ một cái ngựa về sau hai n g a y dụng điện tử cạnh kỹ ghế đều rút lui một màng lớn hướng n hậu hắn khiếp sợ kêu lên danh tự này truyền trực tiếp thời gian các khán giả bị thông dụng đây là hướng n hậu sau đạn mạc cũng nhanh chóng nổ tung khe nằm hướng hậu cái gì đồ vật chúc mộng lão bản đem chính mình làm vào trò chơi gì đó n ị c h t i ê n thao tác xương t u y ế t kế hoạch không có nam nhân vật Tự n g ư ơ i nói ta hiểu rồi h ứ a mộng là nam lương không đúng nam thân nữ tướng mới là nam lương hắn này tướng mạo không xứng làm nam lương k i a đúng là h ứ a mộng khuôn mặt mặc dù giống như là bỏ thêm siêu cường nhị thứ nguyên l ọ c kính cả khuôn mặt đều có điểm hoạt hình hóa nhưng xác thực chính là h ứ a mộng khuôn mặt biến mất ngay ngắn một cái trường đoán trước truyền trực tiếp h ứ a mộng cuối cùng lấy như vậy một loại tất cả mọi người đều không tưởng được phương thức xuất hiện ở trong hình ảnh hắn cười híp mắt đưa tay ra sờ một cái thanh linh đầu nhỏ sau đó hướng về phía ống kính chào hỏi mọi người khỏe a mặc dù đoán t r ư ớ c nên kết thúc nhưng ta có một cái phi thường tuyệt vời tin tức muốn chia sẻ cho mọi người cho nên sẽ để cho ta lại chiếm dùng mọi người một chút thời gian đi hắn v ô nhẹ nhẹ một cái thanh linh trước người lập tức mịt rộ phồn mịt rộ phồn vì vậy phát ra bành bành chầm đục tiếng vang mọi người có thể sẽ cho là ta yêu cầu nhân viên chiếu ta hình tượng làm một nở tờ cờ bỏ vào trong trò chơi sau đó hiện tại các ngươi nhìn đến hết thảy đều là ảnh động sư một tránh tránh vẽ ra tới phí chuyện lớn như vậy liền vì thỏa mãn ta kêu biến thái muốn biểu hiện ha <cười> ha hứa mộng đem chính mình nói đùa nhưng không phải chúc mộng sản năng phi thường chất quý sẽ không lãng phí ở loại địa phương này hiện tại mọi người thấy động tác hoàn toàn không có đi qua ả n h động sư hoặc thiết lập mô hình sư tất cả đều đến từ thực thì động tác bắt khi phát hiện thực chúng ta đưa tay lúc thế giới game bên trong ta cũng sẽ đưa tay đương nhiên chỉ là ngoài miệng nói có lẽ mọi người không quá tin tưởng khi phát hiện thực chúng ta chạy băng băng lúc thế giới game bên trong ta cũng sẽ chạy băng băng nhưng không liên quan ta chuẩn bị một bộ sức thuyết phục rất mạnh động tác cái này giả tưởng hướng mộng rang hai tay ra ống kính cũng phối hợp mà gần hơn sau đó đến mọi người chú ý xem ta tay hai tay của hắn mười ngón tay bắt đầu không quy tắc nhanh c h ó n g trên dưới đong đưa làm bộ lật hoa thửng dùng hoa thủ kết ấn các khán giả có một cái tính một cái tất cả đều nhìn ngây dại bởi vì trò chơi tránh số hạn chế này mười ngón tay thậm chí mau ra rồi tàn ảnh nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu tiếp theo hắn lại bắt đầu dùng hai tay làm một ít phức tạp động tác đủ loại có thể để cho ả n h động sư tại chỗ nổ mạnh động tác hắn hạ bút thành văn cái này tiếp theo cái kia hai du bên trong nhân vật cho dù là tạp trong ao nhân vật ngón tay có thể ra có thể nắm quyền có thể so sánh mấy cái cố định động tác cũng đã coi là không tệ bọn họ lúc nào ở trong game gặp qua linh hoạt như vậy tay đây là làm sao làm được nay không chỉ là truyền trực tiếp giữa vô số người chơi nghi vấn cũng là vô số đồng hành nghi vấn câu trả lời đương nhiên là thể cảm đồng bộ phục tại vũ tham lưu sau khi rời đi ngày thứ hai ninh châu phòng bị khu thông qua chiến tranh chi vương hợp t c x i ngày n thứ tư cố vấn quân sự tạ b ấ c vân đi tới trúc ngộng cảnh hồ lầu làm việc thêm vào mở mang đoàn đội ngày thứ sáu vũ tham lưu mang theo theo hạ kinh chạy tới một cái tám người đặc biệt tiểu tổ viếng thăm rồi trúc n g ộ n tại ngày này bọn họ quyết định nhóm đầu tiên mười vạn bộ thể cảm đồng bộ phục đơn đặt hàng cũng bảo đảm nếu như hiệu quả đạt tới dự trù lần sau đơn đặt hàng sẽ là một triệu bộ nguyên bộ vạn hướng máy chạy bộ cùng vờ giờ mắt k í n h cũng thuận tiện mua m ộ ư ơ i v ạ n đài chỉ là cùng lúc đó hứa mộng cũng nhiều hơn một phần làm việc phụ trợ quân công sở nghiên cứu nắm giữ hắn ở phương diện này mở mang kỹ thuật bảo đảm cách hắn quân đội cũng có thể tự đi thiết kế chiến trường giả tưởng phối chi đủ loại vũ khí t h a m số bọn họ ngay từ đầu cũng không có yêu cầu hứa mộng nộp lên thể cảm đồng bộ phục sở hữu cách tính chi tiết mà chỉ hy vọng nắm giữ mở mang cùng ứng dụng kỹ thuật nhưng hứa mộng nhưng đưa ra một loại khác phương án Ta có thể t có cách đem í các nhưng hoàn cho toàn n dạy các g i thế h ư n các nếu g đang huống xuống tự do thương dùng, đồng thời song phương cùng chúng, phỏng mộng người ư ờ thời i đi bệnh sở hữu tài liệu i muốn đảm mô cảm mật mã. mình một thuật hữu tình an toàn bệnh cho cho phép thụ, hứa bảo do ta tự tự t Để kỹ sở p phải xúc cảm thủ, không phải không được. thụ, không không Nhưng q á mức mất thời i g a như p i sức. mức Chính là cộng thêm tiểu mộng cũng thêm mộng vẫn là là tiểu quá ờ n Nhưng nếu g như có quân đội nhân viên nghiên cứu khoa học thêm vào đó không thể nghi ngờ có thể hiệu suất tăng lên gấp đội tại xác nhận chỉ là mô phỏng c ả n thụ mật mã không liên quan đến nhậm hà vũ khí tham số mật mã sau đối phương vui vẻ đồng ý vì vậy sau đó hắn phần lớn thời gian đều tốn ở trường học cùng nghiên cứu thảo luận lên nếu không trước xương tuyết kế hoạch cùng thần điệu tranh đoạt nhiệt độ hắn như thế cũng phải đi ra tiếp cận tham gia náo nhiệt tốt tại cuối cùng là dậy xong rồi vẫn còn tham khảo ở bên trong lấy được đi một tí thu hoạch ngoài ý mớn dưới mắt chuyện phát sinh chính là một trong thu hoạch các ngươi nhất định thật tò mò ta là làm sao làm được câu trả lời đương nhiên là ma g ý cờ hướng hậu vỗ tay phát ra tiếng kích thích một mảnh bất mãn n ổ nước bọn nhưng hắn xác thực không có ý định ở c h ỗ này giải mã được rồi. không nói dỡn trước theo mọi người nói lời xin lỗi ở chỗ này ta nghĩ muốn bán cái cái nút muốn biết rõ chuyện gì xảy ra mà nói liền chú ý đến tháng cổ lồm b ẽ quốc tế du hí c h u y ể n đi đến lúc đó chúc mộng hội hướng mọi người biểu diễn một loại mới tinh kỹ thuật một loại chân chính tiến vào thế giới game đụng chạm giả tưởng nhân vật kỹ thuật hắn vừa nói một bên đưa tay ra lần nữa xoa xoa thanh linh đầu thanh linh lộ ra hủy khuất t h ầ n sắc cái biểu tình này đương nhiên là ảnh động sư môn làm được có thể nhìn hướng mộng tiến bảo thế giới giả tưởng thật mò tới trò chơi nhân vật đầu trò chơi nhân vật còn đối với hắn động tác cho ra đáp lại như vậy lần này đoán trước tiết mục đến đây kết thúc c h u y ể n trực tiếp giữa triệu người chơi không khỏi cảm xúc dâng trào nếu như có thể tiến vào thế giới giả tưởng cùng mảnh giấy người lao bà song túc song tê ai sẽ nguyện ý cách một tầng thủy tinh đây cảm tạ mọi người quan sát chúng ta ngày hai mươi hai tháng tám cộng lộn v ệ du h í triển gặp lại chương một trăm hai mươi hai toàn diện bị bại chương một trăm hai mươi hai toàn diện bị bại theo hướng mộng tiếng nói rơi xuống x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch đoán trước c h u y ể n trực tiếp chính thức tuyên bố kết thúc nhưng lần này đoán trước ảnh hưởng xa xa không tới kết thúc thời điểm thậm chí có thể nói mới vừa bắt đầu vô số bạn trên mạng chưa thỏa mãn nhiệt tình như lượng mà muốn chia hưởng lấy chính mình giờ phút này tâm tình nhưng chuyện trực tiếp giữa đã đen lại cũng không có thanh linh ca hát hướng về phía đen nhánh màn ảnh nói chuyện phiếm sắc thực thiếu chút nữa ý tứ trò chuyện trong chốc lát mọi người liền rối rít rời đi trận địa chạy trò chơi bẩy cùng mộng tân tiếp tục trò chuyện đi rồi theo người xem đại lượng rời đi đạn m ạ c bầu không khí nhanh chóng trở nên ác liệt g i á p r ư i trò chơi thấp kém hạ lưu qua đời nữ tính b u ồ n chán phải chết đầu mối chính đều không làm xong liền chơi đùa không nổi nữa đại thế giới chính là một đống lúc nào cùng người khác học một y tà hai thẻ trì muốn tiền muốn điên rồi đi chơi đùa vài chục phút điện thoại di động cũng nhanh nhịn nổ gì đó rác r ư a i ư u hóa đen nhánh trong hình d ầ m d ạ p chẳng trị tất cả đều là đánh giá kém càng kỳ quái hơn là những thứ này đánh giá kém đạn mạc lặp lại tính cao vô cùng cơ hồ mỗi một loại đánh giá kém đạn mạc đồng loạt có ít nhất mười mấy người tại pháp hơn nữa còn là không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần má xoát bình như vậy độ cao lặp lại và chỉnh tề đánh giá kém để cho còn dừng lại ở chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn sửng sốt một chút sau đó nhanh chóng phản ứng đây là người máy không phải đoán trước đều kết thúc người máy vẫn còn làm ở đây t h i ế t truyền trực lập t i ế p l i dung lo đóng mới có thể n gọn chứ. t ạ không không các u nhà kiến thức rộng lập tức khám phá những thứ này đánh giá kém người máy sau đó không chỉ có không nhìn thậm chí tiết độ ghi chép bình Phát mộng tân bên trong, này chuyện Mộng Tân theo đại gia hỏa chia đại cái này chuyện vui. sẻ xương tuyết kế hoạch chuyên khu đã sớm lâm vào công hoan từng t ờ m ộ t mới t h i ế t mời tất cả đều là liên quan tới lần này đoán trước thảo luận rút được thánh nữ v ã y đèn bản lao ca nhìn tới ta giá cao thu xương tuyết kế hoạch muốn đăng nhập chủ cơ về sau có thể hành hung tiểu người ngoại quốc rồi thanh linh ca hát ba phần hai mươi mốt giây tinh khiết hưởng bản cuối cùng hướng mộng dùng đến đấy là cái gì kỹ thuật cũng quá n h ư u bức cỗ lộn bệ quốc tế du hy triển l ạ tại nước đức chứ có lưu tử ở bên kia sao n ư ờ i chết người thần điều người chơi vẫn còn nói ma dụ lần này thua Thị phi cuối h h i tội ế n t đây a thua, ma thua, mất mặt. Không chịu thua, mất mặt tự thực thủy Không không không chịu hơn. phun chịu Đáng quân sẽ không dừng c đời lại. bị bế sự dụ là sẽ cùng cái kia tựa đề chính là liên quan tới thủy quân người máy lộ tẩy nội dung ở nơi này thiếp mời có mẹn bên trong mọi người không hẹn mà cùng cho là nhất định là thần điệu mời thủy quân ma d ụ công ty lên bên trong thần điệu hạng mục tổ dẫn đến muốn nói u y ế t bọn họ dĩ nhiên đúng đối thủ cạnh tranh xương tuyết kế hoạch khó chịu thế nhưng bọn họ tiến hành là nhiệt độ đại chiến a cho đối phương quét đạm mạc cũng là hội gia tăng nhiệt độ đây chẳng phải là tư lịch sao bọn họ căn bản là không có làm chuyện này tại h â n ệ u tổng sách lược lục ư c đường đường chính chính minh trước mắt toàn bộ phòng làm việc đều lâm vào áp suất thấp dĩ vãng đứng đầu sôi nổi nhân viên lúc này cũng lăng lăng ngồi trên ghế làm việc trầm mặc soát tân mậu tân trang các bản là chính là tại quét mậu tân m ặ dù trò chơi tự mình xã bầy áp tồn tại chuyên gia quản lý tiện tay quét một cái tất cả đều là thật nghe lời hạng mục tổ rất khó hiểu được đến đủ chân thực người chơi ý kiến cho dù là chạy đi vận doanh bộ môn cũng giống vậy bởi vì không hảo ý thấy rất nhanh sẽ bị xóa bỏ không có thảo luận không có chuyển động cùng nhau tự nhiên cũng liền khuyết thiếu khách quan nhưng mậu tân cũng không giống nhau chúc mậu căn bản không quản ngươi làm thành như vậy các người chơi nói dễ nghe mà nói thời điểm sẽ tại tự mình trò chơi xa khu ói bùn đen thời điểm sẽ chạy đến không người quản mậu tân vì vậy mậu tân tự là các nhà thủ du bùn đen căn cứ rất nhiều mở mang tổ đối với chúc mộng hận đến cắn răng nghĩ lợi nhưng muốn nghe được chân thực người chơi phản hồi lại không thể không mỗi ngày nắm l ô múi tới bên này nhìn tiếp lục minh đi tới nhìn một cái hắn đang xem thứ mười thần điệu vs dương t u y ế t kế hoạch theo nhiệt độ đến nội dung toàn diện bị bại bước chân hắn nhất thời dừng ngay tại chỗ đối với lao bản cùng c ũ n g phong h o à n khí sâu hơn thậm chí sinh ra một cái phi thường không lễ phép ý tưởng theo đám này sâu chung một chỗ chủ tịch phòng làm việc ma dụ trò chơi lớn nhất sâu phí chi viễn sắc mặt xanh mét trước mặt hắn trên màn ảnh cũng hiện lên cùng một cái t ự đề thần điệu vs dương biết kế hoạch theo nhiệt độ đến nội dung toàn diện bị bại. bất quá không phải tại mậu tân mà là ở vi quang phát thiếp tài khoản trò chơi quan sát người viết bản thảo hỏa đao h ã n thập phần không tình nguyện nắm con chuột mở ra áng văn này bản thảo màn trò chơi này vòng được chú ý đoán trước đại chiến cuối cùng hạ màn kết thúc cuối cùng nhiệt độ so sánh x ư ơ n g tuyết kế hoạch 2011 vạn thần điệu 3 5 t năm vạn năm bảy bộ phần tranh lệch thật lớn một hồi không nghi ngờ chút nào bị bại thật ra ở phía trước chiêm lúc mới bắt đầu song phương nhiệt độ tranh lệch cũng không lớn đều tại chín triệu trái phải nói cách khác ít nhất hai người đứng ở tương tự đường xuất phát lên nhưng bọn hắn chỗ bất đồng ở chỗ đối với trúc mộng tới nói chín triệu nhiệt độ chỉ là một bắt đầu nhưng đối với ma dụ trò chơi tới nói chín triệu nhiệt độ đã là mở đầu cũng là đỉnh cao tại sao thần điệu mở đầu tức đỉnh cao x ư ơ n g tuyết kế hoạch nhưng có thể lần lượt sáng tạo kỳ tích thẳng đến cuối cùng xông lên hai mươi triệu đại quan nguyên nhân rất đơn giản thần điệu k huyết thiếu sáng tạo người chơi loại trừ mở đầu thu được một điểm cảm giác mới mẻ sau đó liền đều là liên miên bất tận lặp lại mà g a cục cảm giác mới mẻ loại trừ nhân vật mới tại chừng mực lên làm ra đột phá này vẫn như c ũ là lại cùng phong trúc mộng cái khác nội dung cũng giống vậy trung quy trung cũ cùng đi qua mỗi một lần nói trước c ũ mới, mới chơi, chơi như g k ô n lớn. n g khác h quá biệt n xương g thế u t kế so sánh ma dụ há có bất bại đạo lý hơn nữa cái này cùng thủ du lượng tiêu thụ trên bảng bị vượt qua bất đồng mọi người đều biết bởi vì hai du chu kỳ đổi mới đặc tính nước chảy độ cao tập trung một tháng thậm chí hai tháng nước chảy rơi ở phía sau cũng không có nghĩa là chân chính rơi ở phía sau một cái tốt nhân vật một cái ưu tú phiên bản đổi mới đều có thể đang chạy trên nước một lần nữa phản siêu nhưng lần này bất đồng lần này không phải nước chảy lên vượt qua mà là sáng tạo nội dung kỹ thuật cùng tương lai toàn diện vượt qua thứ n a y về sau t h â n điệu hoàn toàn lạc hậu hơn xương tuyết kế hoạch cho dù hai người tương lai tại tiêu thụ bảng thượng vị đưa phát sinh ngắn hạn biến hóa cũng không cách nào lại thay đổi chuyện này hôm nay bắt đầu xương tuyết kế hoạch mục tiêu không bao giờ nữa là thần điệu phía trước nó chỉ còn lại thần chi hơn một cái mục tiêu không biết thói quen ngồi ở đỉnh núi tứ thứ nguyên trò chơi có hay không cảm nhận được dùng mình b à ảnh p h ị trí viễn một cái trọng quyền tàn nhẫn đập ở trên bàn làm việc phát ra tiếng vang cực lớn bên ngoài phòng làm việc trong công việc các nhân viên bị sợ hết hồn theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía lao b à n phòng làm việc nhưng sau một khắc lại ý thức được gì đó không hẹn mà cùng thu tầm mắt lại làm bộ gì đó đều không nghe được p h ị trí viễn ý thức được chính mình thất thố lòng ra gì ó đưa tay bình để lên bàn nhưng g ư ơ n g mắt nhìn đến bản này bản thảo lại theo bản năng trên tay dùng sức cơ hồ phải đem năm ngón tay chụp vào gỗ thật mặt bàn nay bản thảo đứng đầu làm hắn tức giận địa phương ở chỗ có thể nhanh như vậy liền phát ra ngoài viết bản thảo người hiển nhiên là vừa nhìn b ằ n trước một bên cũng đã đồng bộ tại viết hắn căn bản là mang theo kết luận tại viết bản thảo không có chút nào trung lập khách quan chẳng qua chỉ là một lần nhiệt độ tranh đoạt thất bại mà thôi nào có khuyết đại như vậy phí t r í viễn tức giận phi thường nhưng lại không thể làm gì trò chơi quan sát tiến bất đà nhưng nhân mạch rất rộng tính khí lại tạc tối cơ h ộ không có qua thu tiền rút lui bản thảo tiền lệ cũng khó thu mua bọn họ cho ngươi sướng tán bài hát muốn bọn họ viết bản thảo thổi p h ư n g ngươi chỉ có một cái biện pháp ngươi trò chơi thật chơi rất h á hoặc là ngươi làm việc thật rất châu bò cho nên phí trí viễn không quá rõ tại sao trò chơi quan sát đối với trúc ngộng như vậy linh mọt hắn hất đầu một cái đem sự nghi ngờ này quăng ra đầu góc hiện tại có càng trọng yếu sự tình phải xử lý phải nghĩ biện pháp giảm bớt lần này thất bại ảnh hưởng trước bọn họ ăn vào bao nhiêu đ o á n trước đại chiến mang đến lưu lượng tiền hoa hồng hiện tại sau khi thất bại liền muốn chịu đựng bao lớn dư luận cắn trả hiện tại sở hữu người chơi đều tại cười nạo bọn họ thân điệu gậy sắc người ái mộ dùng ít được nhiều đã sắp bị cười nạo được từ nhắn như thế nào mới có thể thay đổi cục diện thậm chí ngược lại lợi dụng này c ố nhiệt độ đây p h ị trí viễn sơ qua sau khi tự hỏi một cú điện thoại gọi tới cùng phong chuẩn bị một chút mau chóng tuyên bố kính thế giới vật ngữ lần đầu tiên khép kín khảo sát không nên lãng phí lần này nhiệt độ rõ ràng cùng phong nhanh chóng tới lại nhanh chóng rời phòng làm việc bắt đầu hành động tin tức này rất nhanh lưu truyền đến thần đ i ề u hạng của tổ lục minh tại chỗ đánh tan nát chính mình con chuột tứ thứ nguyên trò chơi trụ sở chính thần chi h u ê n vận danh tổng thanh tra hồ tuân phòng làm việc trước mặt hắn đồng dạng là hỏa đao bản thảo một bên nhìn ngón tay một bên ở trên bàn lộc cộc đi mà gõ không ngừng hắn có chút phiền não t r a n g này ma dụ cùng trúc ngộng ở giữa đại chiến thứ thứ nguyên trò chơi vốn là ổn thỏa bông cẩn chỉ là ưu thai mà nhìn náo nhiệt nhưng bây giờ mắt thấy sương tuyết kế hoạch đoán trước nhiệt độ cuối cùng đột phá hai mươi triệu đã đến gần thần chi huyên đỉnh cao một nửa hắn cũng không khỏi không nhìn thẳng lên trúc ngộng uy hiếp trung bi thần chi huyên đã qua đỉnh cao thị trường cũng đào được không sai biệt lắm nhưng sương tuyết kế hoạch bất quá mới vừa khởi bước còn có tăng lên rất nhiều không gian nhất là thị trường mà nước mượn tác phúc trò chơi cái hộp tấm ván cầu này lớn mạnh còn có dạo chơi vai diễn cùng cuối cùng cái kia tiến vào thế giới game thần bí kỹ thuật uy hiếp lớn tăng dùng hỏa đao mà nói nói hắn xác thực cảm nhận được dùng mình hắn cầm điện thoại lên đánh cho trợ lý cho ta an bài xuống tháng cổ l ộ m bệ du hí triển hành trình hắn cần phải khoảng cách gần nhìn một chút cái loại này thần bí kỹ thuật mới tài năng phán đoán ứng đối ra sao cái này mới tinh người khiêu chiến chương một trăm hai mươi ba đến trầm khảo hạch hỏa đao không rõ ràng bản thân bà thảo đối với trúc mộng ma dù thậm chí còn tứ thứ nguyên trò chơi tạo thành ảnh hợp gì hắn cũng không quan tâm hắn chỉ là cao hứng chính mình thành công quyết định được gấp visa đã xác định có thể đi cổ lộn bệ du hí triển cầm đến hướng mộng s i ê u tầm cùng chúc n g ọ n g trò chơi mới trực tiếp tin tức có thể so sánh đây càng khiến hắn kích động chỉ có hướng mộng ở phía trước chiêm cuối cùng biểu diễn cái loại này kỹ thuật kế nhân vật chưng mực sau đó hướng mộng lại một lần nữa đánh vỡ hai bơi lên giới hạn sáng lập mới tinh có khả năng hỏa đao thích n h ấ t nhìn đến chính là chỗ này t r ồ n g đánh vỡ trò chơi hạn mức tối đa sáng tạo cho nên cho đến cổng bệ du hí triển mới thôi hắn phải làm chúc mộng một tháng não tàn p ấ n cho tới đến kỳ sau có muốn hay không lại nối tiếp một tháng vậy phải xem t r ú c ngộng tại du hi triển thượng biểu phát hiện ngày thứ hai vừa dạng sáng khắc lao huyến mở ra trực tiếp. Nước hữu u y n nguyệt môn tiến vào truyền trực tiếp giữa thời điểm đều có chút mờ mịt hôm nay sớm như vậy thường ngày thời gian này n g ư ờ i không phải vẫn còn đang ngủ sao hoặc vẫn là bên ngoài truyền trực tiếp lần đầu thấy n g ư ờ i ra ngoài đây là tại làm sao mua bữa ăn sáng sao nhiều người như vậy xếp hàng n a m h u y u nguyệt n cầm trong tay tay cầm vân đài dơ cao tại chỗ vòng vo một vòng cho truyền trực tiếp giữa nước hữu môn nhìn một chút toàn cảnh thấy rõ ràng chưa ta đây cũng không phải là tại bãi q u y ăn mật đội ta bây giờ đặt nước đức lãnh sự quán bên ngoài xếp hàng đây ta tới nơi này làm sao huyễn nguyệt đọc một câu nước h ư u đạn mạc hắn nâng lên một cái tay khác lung lay trong tay tài liệu đây không phải là đúng dịp sao vừa vặn hồi trước dự định đi nước đức chơi đùa hẹn trước hôm nay tới giao tài liệu không ra ngoài dự liệu cuối tuần ra ký sau đó ta liền có thể bay nước đức rồi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút chúc ngộng định dùng ma pháp gì để cho ta đến trong trò chơi sở lão bà Hiện nhiên, thế tiến giới vào căn bản là không cách nào kháng cự truyền trực tiếp giữa lão người xem cũng biết hắn là người gì nghe vậy rối rít t r e o chọc không hổ là nhân vật toàn hôn đỉnh cấp xì b ở c ặ n b ã nam nói vậy lao tới vạn dặm chỉ vì thấy lao bà một mặt này hắn đây mẫu thân là thuần ái a người tiên đồng thời đi gặp mười mấy cái lao bà đây cũng là thuần ái ta bất kể tại chúng ta nhị thứ nguyên đây chính là thuần ái chỉ thích nhị thứ nguyên đối với tam thứ nguyên chẳng thèm nó tới này làm sao không phải là một loại chuyên tình chứ những thứ này ra chuyện mỗi người còn có chút người khuyên nguyện bình tĩnh một chút không nên quá cấp trên khuyên ngươi không nên ôn quá cao mong đợi tránh cho đến lúc đó quá thất vọng đúng vậy hứa mộng nói có chút quá mơ hồ rồi kỹ thuật này có thật hay không có lợi hại hay không cũng còn khó nói đây tiến vào thế giới giả tưởng ta ngược lại thật ra từng thấy nhưng đều là vờ giờ phòng trò chuyện loại hình đơn sơ dất còn đều là người chơi chính mình mặc lấy bao ra nói chuyện phiếm chuyển động cùng nhau phải trực tiếp theo nhân vật chuyển động cùng nhau suy nghĩ một chút đều cảm giác không người xuất hiện thực cũng không thể nói như vậy hiện tại an không phải phát triển được rất nhanh sao chưa chắc không được a mọi người nghị luận sôi nổi đây cũng không phải là gì đó mới lạ tình cảnh liên quan tới chúc mộng kỹ thuật mới h ứ a m ộ n g ở phía trước chiêm cuối cùng tiến vào thế giới giả tưởng đụng chạm giả tưởng nhân vật miêu tả chính là bây giờ trò chơi vòng thảo luận độ cao nhất đề tài ngày hôm qua ngọc tân đã n ô ra mấy chục trang liên quan suy đoán cùng thảo luận hấp dẫn nhất thế mời vẹn vẹn một buổi tối liền bị thảo luận ra hơn một mươi cái cỏ mẹn nhưng cái này còn không phải hấp dẫn nhất địa phương hấp dẫn nhất vẫn là từng cái người chơi tạo thành nói chuyện t h ứ a bầy tối hôm qua không biết bao nhiêu người tạm thời che giấu tin tức nhắc nhở tài năng thuận lợi thiết đi sáng ngày thứ hai đến phòng làm việc ngồi xuống rất nhiều người hay là ở trò chuyện cái này nhìn từ xa ba ba ba gó bàn phím cho là tại chăm chỉ làm toàn tại Trên thực tế đến gần vừa nhìn, toàn ở nhóm nhỏ bên trong trò chuyện, trò việc. chơi. chăm chỉ chuyện Cho nhìn, nhóm nhỏ vừa bên đến gần ở dù cho tới bây giờ chỉ cần có người nhắc lên c h u y ể n trực tiếp thời gian ngay lập tức sẽ kích thích một nhóm người thảo luận tất cả mọi người quá hiếu kỳ rồi cũng quá mong đợi nhưng càng là mong đợi cũng liền càng là lo lắng càng là không dám chắc chắn tin tưởng đây là thật không thể làm gì khác hơn là chủ động hạ xuống mình và người khác dự chủ. có thể huyết n g u y ệ n không giống nhau hạn đ ố i với trúc mộng tràn đầy lòng tin khắc đoán đừng nghĩ trước kỹ thuật độ khó chuyện các ngươi trước hết nghĩa t r ú c n g ộ n g hứa hẹn a o cưới có phải hay không xuyên thủng rồi nhân vật trên người t r ú c n g ộ n g hứa hẹn hôn ước giọng nói ngươi bây giờ là không phải mở ra trò chơi là có thể nghe được t r ú c n g ộ n g hứa hẹn mãn hảo cả mời nhiệm vụ có phải hay không lần sau đổi mới sẽ thực giả bộ t r ú c n g ộ n g đã nhiều lần như vậy thực hiện chính mình hứa hẹn sự tình tại sao không thử lấy cho bọn hắn một ít tín nhiệm h u y ễ n mạnh ngữ khi ung dung đi qua hai tháng t r ú c n g ộ n g đã lấy được hắn tín nhiệm cho nên lần này cái nào chỉ là vừa thấy được một cái đầu mối hắn cũng không chút do dự xông tới hơn nữa vốn là kế hoạch đi nước đức cái này trùng hợp nhất định chính là nhị thứ nguyên các lao bà đang kêu gọi h như thế duyên v ậ n không đi nữa liền thật có điểm không nói được huyết mệt lòng tin tràn đầy dáng vẻ để cho chuyển trực tiếp l ư u lo ở kỹ thuật thảo luận tạm thời yên tĩnh lại bởi vì mọi người đi theo hắn mà nói suy nghĩ một chút liền phát hiện thật giống như a i vì vậy bi quan đạn mạc giảm bớt rất nhiều mọi người lại bắt đầu ngồi chém gió tiếp lấy một loại khác đạn mạc liền nhảy ra ngoài người tiên mới vừa rồi đi hẹn trước visa thời gian trực tiếp xếp hàng một tháng sau một tháng sau du hy triển đều kết thúc ta còn ký cái giá ma người tốt sàng bậy ước lên ta mới vừa rồi liền nửa ngày biểu đưa ra thời điểm trang w e trực tiếp vỡ ta đây nhi vi ra hẹn trước đình chỉ cái này thì bị ước đời sao rốt cuộc có bao nhiêu người nghĩ ra quốc ca này chúc m n g một lần hai mươi triệu nhiệt độ đoán trước chuyển trực tiếp ngoài ý m u ố n mang hỏa rồi cổ lổm bệ du hí triển cái này dĩ vãng chỉ có trò chơi truyền thông cùng trọng độ game họ phờ lìn người chơi chú ý triển hội đột nhiên lấy được đại lượng thủ du người chơi cùng ít độ người chơi chú ý cổ lổm bệ du hí triển cái này mấu chất tử nhiệt độ cơ hồ thắng tắp tăng vọt này đưa đến rất nhiều nguyên bản không có xuất ngoại kế hoạch trò chơi truyền thông không thể không tạm thời nước tới chân mới nhảy nghị trăm vương ngàn kế đem nhân viên làm việc đưa qua nước đức không được vậy thì thử một chút nước pháp thụy sĩ hột t í ạ dù sao đều là ô minh quốc gia chỉ cần lấy thân căn visa đưa qua luôn có thể chạy tới không phải là nhiều chuyện mấy lần cơ trên đường tốn nhiều chút chuyện đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn đối tượng hợp tác truyền thông người chơi các đạo nhân mã đều bắt đầu hướng cổ lồn bệ du h í triển hội tụ một trò chơi vòng tinh hội đang nổi lên nhưng trước đó còn có mấy cái tiểu nhạc định đ o á n trước sau khi kết thúc ngày thứ ba tiểu trợ lý trần mộng linh đột nhiên vội vàng hấp tấp tới nói lao bản không xong thế nào hứa mộng mỉm cười hỏi hắn đã có điểm thói quen tràng diện này rồi b i u biểu kiện tin tức xuất bản sở văn kiện hớ ứ a hậu thu hồi nụ cười nhận lấy trong tay nàng bình bản đọc trong thơ dung hắn một mực lo lắng sự tình cuối cùng trở thành thực tế chúc mộng nhận được tin tức xuất bản sở phát tới văn kiện lấy nội dung trò chơi phát sinh phạm vi lớn sửa đổi cùng tống thẩm phiên bản tồn tại to lớn khác biệt làm lý do yêu cầu đối với x ư ơ n g tuyết kế hoạch tiến hành lần thứ hai khảo hạch chúc mộng yêu cầu tại mười cái thời gian làm việc bên trong một lần nữa để giao một phần khách hàng tiến hành hợp quy khảo hạch hớ hậu bông xuống bình bản không nói gì tiểu trợ lý rất gấp làm sao bây giờ a lão bản hứa mộng nhìn một chút nóng này tiểu trợ lý bình tĩnh lắc đầu một cái chấn an nàng không việc gì trên thực tế hiện tại mới nhận được phần này thông báo đã so với ta dự t r ú bên trong buổi tối rất nhiều nếu không phải hiện tại kinh tế kinh tế đỉnh trệ do lạm phát vấn đề nghề nghiệp nổi lên quốc gia đối với xí nghiệp dân doanh cùng văn ngu sản nghiệp cho chiếu cố chúc mộng sớm nên bị tìm tới cửa à tiểu trợ lý thật không nghĩ đến cái này kia chúng ta làm sao bây giờ à hứa mộng vừa suy nghĩ vừa nói chúng ta không phải cho hoạt náo viên làm một hài hòa khai quan phương tiện hoạt náo viên môn tiến hành truyền trực tiếp sau ừ ta biết trong ợ lý là đầu đầu đó định đem sau tiên gật một chút ta cái, nói, phải không chúng có xác c h t giọng nói của nàng tràn đầy không tình nguyện đi theo hướng mộng bên người lâu như vậy nàng rất rõ một khi làm như thế x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch nòng cốt sức cạnh tranh hội hạ xuống một mạng lớn cho dù có long cung đ ã bảo cách chơi chống đỡ nước chạy cũng sẽ giảm mạnh hơn nữa các người chơi nhất định sẽ phi thường thất vọng tại hướng mộng làm gương tốt xuống nàng phi thường không hy vọng để cho chúc mộng các người chơi thất vọng hướng mộng đầu tiên là gật đầu một cái sau đó lại lắc đầu ta ngay từ đầu ý tưởng là nếu như sương t u y ế t kế hoạch gặp phải khảo hạch vấn đề khó khăn vậy thì mang đến đảo n g ư ợ c tiên cương đem hài hòa bản biến thành trò chơi bản thể lại đem đơn giản tốt thao tác phản hài hòa thủ đoạn tàng đến khách hàng bên trong sau đó làm bộ người qua đường người chơi đem phản hài hòa phương pháp dòng chống khua chiên gieo d ắ t cho tất cả mọi người nay không có chút nào khó khăn h ứ a m ộ n g đã sớm chuẩn bị kỹ càng thậm chí ngay cả dấu g i ế m phản hài hòa thủ đoạn hài hòa bản khách hàng đều làm xong tiểu trợ lý kinh ngạc nhìn về phía hướng ông, còn có thể như vậy tại sao không thể hướng có chút vô lại mà giang tay ra trên có chính sách d tiểu trợ lý sùng bái không thôi. một tư thông tôi t Hứa mộng nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Hắn suy tư cũng không phải là phương án đối, mà là, phần này thông báo, khó cái. đối, mộng cũng an ứng này là lắp là là, mà đầu suy báo, rõ á quá n muộn. không h khỏi chút Buổi tối. Tiểu có trợ r lý không rõ vì sao buổi tối khẳng định so với sớm được rồi hứa mậu lần nữa lắc đầu một cái không nhất định trong lòng của hắn sinh ra một cái suy đoán phía chính phủ thật ra cũng không muốn quản hắn khỉ gió sương tuyết kế hoạch nặng chế b ả n ngày mùng ngày một tháng sáu liền lên tuyến nhưng thượng tuyến sau đó thượng cấp bộ môn liên tục hai tháng không có động tĩnh một mực mở một con mắt nhắm một con mắt hiển nhiên là dự định làm như không thấy thậm chí vi quang lên một mực có ăn đánh quyền lưu lượng thu được chủ hiệu triệu người ái mộ cùng nhau tố cáo xương tuyết kế hoạch phía chính phủ cũng không có phản ứng tại sao hết lần này tới lần khác hiện tại đột nhiên liền muốn còn đây dĩ nhiên là bởi vì có so với cái kia chỉ có há miệng loại trừ đánh quyền gì đó cũng không làm được người càng cường lực thế lực tham gia người nào cái vấn đề này tại hiện lên trong ngay mắt liền bị tự động trả lời đương nhiên là hữu thương tại rất nhiều ngành nghề bên trong đều có một cái không thể bàn cái chân lý hữu thương là ngúng ố c hai du đương nhiên không ngoại lệ mà dù trò chơi hứa mộng theo bản năng nói ra cái này quen thuộc tên không có chứng c ứ không biết có phải hay không là nhưng thì bất kể trước hết coi là đi ai bảo ngươi là trọc ta đây chương một trăm hai mươi bốn hung thủ phân liệt cùng kính thế giới vật nữ chương một trăm hai mươi bốn hung thủ phân liệt cùng kính thế giới vật nữ mà d ụ trò chơi tiểu trợ lý trần mộng linh không hiểu bọn họ sao rồi không có gì hứa mộng lắc đầu một cái chính là đột nhiên có chút nhớ bọn họ tiểu trợ lý theo không kịp hắn n ó n g mạch chỉ cảm thấy học trường suy nghĩ có chút không bình thường ngươi nghĩ bọn họ làm gì thế nhưng đi theo hứa mộng lâu nàng cũng biết rõ làm sao ứng đối loại tình huống này coi là vô sự phát sinh nói tiếp chính sự là tốt rồi lão bảng kia chúng ta bây giờ phải đi an bài bổ túc cùng t r ấ n an người chơi chuyện khắc hứa h n g lắc đầu một cái trước không c u ố n c u ồ n g cái này còn không c u ố n c u ồ n g tiểu trợ lý có thể có điểm gấp cho dù có bổ túc biện pháp t r ấ n an người chơi cũng là một chuyện thiền thoái được tranh đoạt từng giây từng phút hành động đây không phải là cho mười cái thời gian làm việc sao hứa h n g tính toán trừ đi hai ngày nghỉ chính là mười bốn thiên nhanh nửa tháng thời gian còn rất sung túc trần m ộ n g linh nhìn hứa ngộng không một chút nào gấp chỉ là chậm rãi suy tư dáng vẻ đột nhiên trở lại mùi vị tới một lão bản đối với trò chơi có thể so với nàng quan tâm hơn nhiều nhưng bây giờ còn có thể bình tĩnh như thế này chỉ có một khả năng lão bản ngươi có phải hay không còn có khác biện pháp tìm hậu trường sao hứa ngộng cũng không cấm kỵ tổng yếu thử một lần hậu trường tiểu trợ lý nháy mắt mấy cái suy tính trúc ngộng có cái gì hậu trường linh châu chính phủ thành phố tháng này trúc n g ộ mới vừa mới vừa nộp t r ư c quý đ ộ xí nghiệp thuế lợi tức tháng sáu sương t u y ế t kế hoạch nước chạy phá tám ước một phần trong đó phân tán tại cử đạo bên kia trở về khoản tương đối chậm phải giao thuế ngược lại không có quá khoa trương nhưng ở ninh châu cũng coi như xếp hàng đầu rồi đã là phía chính phủ chứng nhận nạp thuế nhà giàu trọng điểm thuế nguyên cân nhắc đến tháng bảy tiếp tục bay lên các hạng số liệu tương lai thỏa đáng còn có thể giao càng nhiều thuế hiện tại gặp phải sẽ ảnh hưởng công ty phát triển ảnh hưởng về sau nạp thuế đại sự có thể hướng chính phủ nhờ giúp đỡ a tiểu trợ lý cao hưng nghĩ nhưng hướng hậu ngay lập tức sẽ cười lớn phủ nhận ha ha ha không phải địa phương chính phủ đâu để ý được xuất bản sở đó là có thể làm ảnh hưởng cũng không phải trong chốc l á t chuyện không kịp à vậy là ai trần mộng linh sẽ nhớ lệnh không phải nàng suy nghĩ đần thuật túy là bởi vì thiếu mấu chốt tin tức hứa mộng cùng quân đội đặc thù hợp tác nhất là cùng nhân viên kỹ thuật trao đổi nghiên cứu thảo luận thời điểm tiểu trợ lý đều không tại chỗ cũng không rõ ràng những chuyện này người đoán hứa mộng có chút tồi tệ cười cười sau đó lấy điện thoại di động ra mở ra tên là chiến tranh chi vương cường lực kỹ thuật bao bên ngoài tiểu tổ bảy cho chuyện bắt đầu phát tin tức tất cả mọi người gần đây công ty gặp chút phiền t o á i thể cảm đồng bộ phục nhẹ định lượng cách tính hư hóa tạm thời không g à n h làm xin lỗi bất quá kỹ thuật mấu chốt đều giao cho mọi người tin tưởng các ngươi cũng có thể giải quyết cố lên làm xong chuyện này ta lập tức thì trở lại hỗ trợ tin tức này vừa phát ra đi trong b ầ y lập tức có cá nhân nô ra phiền thoái gì cần giúp không cái này mục tiêu ngươi là chủ đạo người thiếu ngươi sao được người này chính là ân chí viễn bây giờ hắn gánh chịu một bộ phận liên lạc quan chức trách một quân công sở nghiên cứu tại hạ kinh hướng hậu tại ninh châu yêu cầu một cái mối quan hệ đem hai nơi liên tiếp t n chí viễn trước kia liền tham dự đi vào bản thân cũng biết kỹ thuật tự nhiên việc nhân đức không n ư ờ n ai những người khác cũng lục tục nổi bọt hỏi đã xảy ra chuyện gì h ứ a mộng trực tiếp tiết đồ đem sương tuyết kế hoạch yêu cầu một lần nữa khảo hạch biêu kiện c h u y ể n đi đến trong b ầ y cũng nhắn lại các ngươi hẳn là không giúp được gì đều không phải là một cái hệ thống đừng lo lắng ta có thể giải quyết chỉ là phải nhiều tìm chút thời giờ trong b ầ y đám này kỹ thuật tinh anh chơi game không nhiều người cũng không hoàn toàn hiểu phần này biêu kiện ý nghĩa cho nên cũng đứng tại h ứ a mộng trên lập trường phun ra b ả n s ở tại trong lúc mấu chốt thêm phiền thậm chí r ồ i rít lòng đầy căm phẫn mà tỏ vẻ phải hướng lên phản ánh chỉ có ân chí viễn biết rõ là chuyện gì xảy ra h ã n tại ngày đó theo cảnh hồ sau khi trở về vì hiểu thêm một bậu hướng m trò thăng Một thoại chơi cho chơi Khiến hắn nhăn khiến hắn như đại giới. điện di này. lần động là là vậy. đều sau đó hắn trở thành hạ kinh quân công sở nghiên cứu cùng thần kinh mạn du công ty nói cho đúng thật ra chính là hứa m ộ n g một người người liên lạc sau hắn lại tốn không nhỏ khí lực thì m ỉ nghiên cứu một phen trúc m ộ n g công ty đem cùng hạ quốc trò chơi ngành nghề mọi phương diện này mới thay đổi trước đối với trò chơi sai lầm nhận thức đồng thời cũng ý thức được hứa m ộ n g cũng không phải là hắn ngay từ đầu trong tưởng tượng cái loại này thiên tài kỹ thuật c h ạ c mà là một cái phi thường vượt quá bình thường lớn mật tân chí viễn công tác chuẩn bị làm quá tốt cho nên bây giờ vừa nhìn thấy bưu kiện thì u n g dung h i ể u hứa mộng gặp phải vấn đề khó khăn đồng thời cũng có thể lý giải chuyện này trúc mộng cũng không phải hoàn toàn đoan uống nhưng sương biết kế hoạch là trúc mộng chủ yếu thu vào nơi phát ra thần kinh mạn g du toàn dựa vào trò chơi này nuôi khẳng định không thể để cho trò chơi này xảy ra vấn đề tại quân đội cùng sở nghiên cứu xem ra mặc dù trúc mộng so với thần kinh mạn g du kiếm tiền nhiều lắm nhưng thần kinh mạn g du giá trị cùng tiềm lực cho dù xíu trúc mộng bởi vì trúc mộng chỉ là hứa mộng tại trò chơi lên sáng tạo thần kinh mạn du nhưng thừa tái hắn tại kỹ thuật lĩnh vực tìm tỏi cùng sáng tạo tầm quan trọng hoàn toàn không thể so sánh nổi ân t r í viễn không co ở trong bậy nói chuyện mà là tư tin hứa mộng đạo người trước đ ừ n g nóng ta giúp người hướng lên phản ánh một hồi xem có thể hay không giải quyết cái vấn đề này được đa t ạ hứa mộng hồi phục hồi phục xong hứa mộng liền cất điện thoại di động nhìn về phía tiểu trợ lý được rồi tiếp theo thì chờ một chút xem đi tiểu trợ lý nhay con mắt suy nghĩ lên lão bản còn có cái gì thần bí nhân mạch bất quá trong chốc lát nàng sẽ không tâm tình suy nghĩ cái này không biết tại sao sương t h ế t kế hoạch gặp gỡ lần thứ hai khảo hạch rất có thể hạ giá chỉnh sửa tin tức bị đâm đến trên mạng trần mộng linh còn tưởng rằng chúc mộng ra nội gian khi t h ế hung hăng đi thăm dò đều có người nào thấy được phong điện thơ này nhưng cha tới cha lui nhìn đến phong điện thơ này chỉ có vẹn vẹn mấy người cũng không có bán đứng công ty hiểm nghi cuối cùng chỉ có thể nghi hoặc không hiểu đi tìm lão bản các người chơi ngay từ đầu cũng không tin chuyện này nhưng tiết lộ người ở phía sau tiếp theo đang rằng co phát ra một phong tin tức xuất bản sở đối với tố cáo xử lý h ồ i chấp sáng tỏ nói rõ đang ở xử lý chi hắn muốn hỏi cho rõ nay tăng cường thật nhiều rồi tiết lộ người độ tin tệ nhìn đến cái này ma dù công ty g a m bên trong lục minh lúc này đứng dậy khi thế hung hăng chạy đi tìm lão bản mấy phút sau tiểu trợ lý rời đi hướng mộng phòng làm việc t h ở phì phò ngồi xuống bận rộn bản thân sự tình lục minh cũng rời đi phí trí viễn phòng làm việc suy tư một đường cuối cùng trở về đến phòng làm việc sau tại nghiệp bên trong nghe một vòng tăng thêm tống trí thành bạn tốt tống trí thành người ở phòng làm việc đang suy nghĩ như thế hạ xuống người chơi k h ủ n g h o ả n g tâm tình đây đột nhiên nhận được một cái bạn tốt xin lục minh xin tăng thêm bạn tốt chú thích thần điều hạng mục tổng sách lược lục minh hắn trực tiếp liền kinh ngạc mọi người ngươi tới ta đi giao phong mấy vòng vừa mới đem đối phương đánh cho n h i đòn lúc này đối phương lão đại cũng hoặc là lão nhị đột nhiên chạy tới r a bạn tốt đây là tình huống gì giận mình thế nhưng không thể kinh sợ t ồ n g chí thành quả quyết thông qua xin lục minh ngay lập tức sẽ phát tới tin tức xin chào mạng mội cái dày xin hỏi ngươi có hướng hậu phương thức liền là sao t ồ n g chí thành trực tiếp chính là một cái dấu hỏi phát tới lão đại ta điện thoại ta đương nhiên có thế nhưng ngươi đi lên liền hỏi cái này ý muốn như thế nào hả không phải là bởi vì đoán trước đại chiến thua thất bại thảm hại k h ô n g phục chạy tới trung môn đối với thư chứ tiên nhất định không có khả năng cho người a như thế ngươi không có sao lục minh lại hỏi lần này dấu hỏi sẽ không là xuất hiện ở nói chuyện phiếm khung bên trong mà là xuất hiện ở tống t r í thành trên nó rồi người là nghiêm túc sao hắn không tin ta hỏi đúng vậy thế nào lục minh hỏi thần điệu vận danh o tổng thanh tra cũng chỉ có hắn d â y số không có phí chi viễn ta đương nhiên có thế nhưng ngươi dù sao cũng phải nói một chút tại sao chứ muốn làm sáng tỏ một ít chuyện để tránh tạo thành h i ể u lầm h i ể u lầm vậy chúng ta trò chơi phải bị lần thứ hai khảo hạch chuyện này sao ừ tống t r í thành vì vậy không dám trì hoãn điện thoại h ư a ngộng hồi báo chuyện này trải qua hứa ngộng sau khi đồng ý đem số điện thoại phát tới lục minh đạo nhất câu t ạ sao nhanh chóng đánh tới đối diện tiếp rồi điện thoại này n g ư ơ i tốt ta là hướng mộng tìm ta có chuyện gì dự định cải t à quy chính sao hoan n i n h a lần này đến phiên lục minh trên nót trường giấu hỏi rồi ta thần điệu hạng mục tổng sách lược tại ma dụ trò chơi đều nhanh đi tới đỉnh nhảy hãng đi các ngươi trúc mộng làm gì không phải ngươi hiểu lầm lục minh lắc đầu phủ nhận ta là muốn tự mình hướng ngươi làm sáng tỏ m ộ t hồi sương t u y ế t kế hoạch bị lần thứ hai khảo hạch chuyện này thần điệu không có tham dự ma dụ trò chơi cũng không có tham dự ngươi có thể chắc chắn chứ ta có thể lục minh quả quyết nói ta mới từ l a o bản nơi đó chứng thực qua nếu đúng như là giả ta đây có thể theo ma dụ trò chơi nghỉ việc vì được đến tin tức s á c thật mới vừa rồi phí trí viễn trong phòng làm việc bầu không khí có thể không phải bình thường sai ừ có càng chứng cớ s á c thật sao lục minh hơi có chút ít do dự nhưng cuối cùng vẫn là trả lời nói có một ít công ty liên hợp lại thúc đẩy chuyện này ta biết trong đó tăm ra hắn không có vòng vo vò, dứt khoát báo ra tên lộ châu trò chơi hay vong du vai diễn cùng lộc đảo trò chơi hớm hậu nghe được một cái quen thuộc tên lộc đảo trò chơi đây không phải là dương tuệ đám kia đánh quyền các tiên nữ công ty mới sao được rồi lần này ta tin từ ngươi cảm tạ ngươi cung cấp tin tức nói xong hứa mộng liền định c ú t điện thoại trung pi trúc mộng cùng thần điệu hay là đối với tay lục minh lúc này tới đưa tin tức đều chỉ là vì không bị trúc mộng vô duyên vô cớ nhằm vào thay người k h á c vác nổi mà thôi nhưng lục minh lâm c ú t điện thoại trước nhưng bị thần xui khiến bỏ thêm một câu kính thế giới vật ngữ hai ngày này sẽ tuyên bố lần đầu tiên khép kín khảo sát kính thế giới vật ngữ hứa mộng sửng sốt một chút nói với ta cái này làm sao không có gì lục minh đã có chút ít hối hận chỉ là muốn ngươi khả năng cảm thấy hứng thú ha ha ha ta xác thực cảm thấy rất hứng thú đa t ạ báo cho biết giúp rất nhiều hớ ứ mộng cười lớn trả lời hắn tiếng cười giống như châm giống nhau đau nhói lục minh hắn vội vàng ứng phó một câu vậy thì tốt sau đó liền không ngừng bận rộn cúp điện thoại hớ ứ mộng thì nhìn cúp điện thoại không nhịn được chiếu mới vừa rồi điện thoại thu âm k í n h thế giới vật ngữ hai ngày này sẽ tuyên bố lần đầu tiên khép kín khảo sát ngươi có thể sẽ cảm thấy hứng thú đa t ạ báo cho biết giúp rất nhiều vậy thì tốt đối địch công ty cao quản đột nhiên gọi điện thoại tới hắn nhất định phải lưu tưởng tượng điện thoại thu âm đều là cơ sở thao tác nhưng hắn thật không nghĩ đến lục minh sẽ đến như vậy vừa ra đến khi hắn hài lòng cười to cũng không phải là tin tức này thật rất hữu dụng xem ra ma dụ trong trò chơi bộ cũng không thái bình a mà là hắn cố ý biểu hiện tốt giống như tin tức này rất hữu dụng sau đó chỉ cần thừa dịp một c h ắ c cho kinh thế giới vật ngữ tới chút kinh hỉ như vậy đoạn thu âm sẽ trở thành một miệng to lớn oát nước chụp đến lục minh trên lưng đương nhiên hứa mộng tạm thời còn không muốn dùng ác độc như vậy thủ đoạn đối phó ác nhân hắn không gì kiếm kỵ nhưng lục minh người này, trước mắt tại hướng mộng nơi này ấn tượng cũng không tệ lắm vì mình cho chơi không tiết hạ thấp tư thái chạy đi tìm đối thủ cạnh tranh nơi đó giải thích tự chứng thuật thiết như vậy hành động tại hướng mộng nơi này rất tăng thêm chỉ cần sau đó hắn đừng làm gì đó kẻ đáng ghét thủ đoạn như vậy đoạn thu âm cũng sẽ không bị đưa đến phí t r í viễn trong hai cuối cùng là kính thế giới vật ngữ nếu bọn họ muốn mời người chơi khảo sát cho chơi hiển nhiên là vì nói sang chuyện khác cho trò chơi mới tạo thế như vậy chắc hẳn sẽ không cự tuyệt miễn phí quảng cáo chương một trăm hai mươi lăm quan tâm hữu thương trợ giút hữu thương cảm tạ hữu thương chương một trăm hai mươi lăm quan tâm hữu thương trợ giúp hữu thương cảm tạ hữu thương hứa mộng là một người nhiệt tâm lấy giúp người làm niềm vui là hắn tốt đẹp phẩm đức mộng linh giúp ta kêu một hồi tống t ổ n giam g được rồi tiểu trợ lý ở ngoài cửa đáp một tiếng trong chốc lát liền mang theo tống trí thành chạy tới lão bản chuyện gì tống trí thành còn có chút lo âu mộng tân bên trong đều t ạ n qua các người chơi đều tạ i lo lắng xương t u y ế t kế hoạch có thể hay không hạ giá chỉnh sửa có chút người chơi lo lắng biết chơi không tới long cung đ ả bảo hiểu mới có chút người chơi thì lo lắng khắc kim rút được lao bà muốn không có hoặc là bị cưỡng chế mặc vào áo tại hai du bên trong cưỡng bách nữ nhân vật mặc vào hơi bảo thủ quần áo không khác nào xì bờ bao chân nhỏ cơ hồ giống như là một loại khác loại ô nhục tuyệt đối không được tất cả mọi người tại cực kỳ lớn tiếng mà kháng nghị tống t r í thành gấp đến độ trên đầu toát ra mồ hôi nhìn đến lao bản vẫn là một bộ vững như thái sơn dáng vẻ hắn không khỏi ở trong lòng khen ngợi không hổ là lao bản trước núi thái sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi cường đại dương nào tâm lý tư chất hiện đang gọi mình tới nhất định là có biện pháp giải quyết chứ hắn tràn đầy mong đợi nhìn về phía hướng hậu sau đó hứa mộng hỏi n g ư ơ i biết người chơi nữ nhất là chơi đùa hai du cùng n g ấ t du người chơi nữ đều tại địa phương nào tụ tập sao trong phòng làm việc c h ầ m mặc mấy giây à tổng chí thành sửng sốt hoặc là tiềm ẩn người chơi nữ cũng được hứa mộng bổ sung ta không phải rất rõ tổng chí thành nháy mắt mấy cái cảm thấy chạm được một cái kiến thức khu không thấy được nhưng hắn lập tức lại bổ sung nói nhưng ta biết một ít làm nữ tính hướng trò chơi bằng hưu có thể hướng các nàng hỏi thăm một chút không khó lắm hỏi thăm được tiểu trợ lý đột nhiên kia nhất tay lão bản ta biết đạo nhất cái hồng thư thật ra vi quan người nhiều nhất nhưng vi quan quá loạn quá cực đ o a n g rồi rất nhiều người chơi nữ cũng không chịu nổi liền đều chạy đến hồng thư đi rồi sau đó hiện tại hồng thư cũng cực đoan đứng lên lại có hướng mộng tân rời đi khuynh ư ớ n g lại có chính là nói chuyện p h í a bảy tương đối nhiều được hướng mộng gật đầu một cái bất quá trừ ngươi ra tiếp xúc kinh nghiệm công ty game thực hành cũng trọng yếu nên hướng đồng hành tỉnh h giáo vẫn là phải tỉnh h giáo đối phương không muốn nói có thể bỏ tiền mua hoặc là dùng một ít tuyên truyền tài nguyên nội thành rõ ràng tống chí thành gật đầu một cái sau đó hỏi lão bản ngươi điều tra những thứ này là phải làm gì làm quảng cáo hướng n g trả lời hả đồng t r í thành cùng tiểu trợ lý đồng thời ngây người xương tuyết kế hoạch mặc dù có người chơi nữ thế nhưng đặc biệt bỏ tiền đi nữ tính xã khu kéo người chơi nữ cố hết sức không có kết quả tốt chứ cố hết sức không có kết quả tốt là phi thường k h á c h ký, phi thường nguyện chuyển ý kiến chính xác hình dung hẳn là sẽ bị phun nát không sai hứa mộng đồng ý cho nên chúng ta không phải cho xương tuyết kế hoạch làm quảng cáo đó là cho ai làm cũng không thể là chiến tranh c h i vương chứ tính thế giới vật ngữ hứa mộng cười nói các ngươi còn không biết sao này trò chơi sắp khép kín khảo nghiệm chúng ta giúp hắn tuyên truyền một hồi kéo điểm người chơi nữ đi qua hỗ trợ khảo sát tống trí thành nhất thời không nói căn bản không có đổi theo hướng ngộng nhảy ý nghĩ cho ma dụ trò chơi trò chơi mới làm tuyên truyền còn đặc biệt hỗ trợ kéo người chơi nữ đi qua chờ chút k i n h thế giới vật ngữ giống như cũng là át chủ bài làm sắc sắc thế nhưng bọn họ nam nữ nhân vật cùng nhau làm sát biên kéo người chơi nữ cũng không có ảnh hưởng gì chứ liên quan tới sát biên liên quan tới đ á quyền cái thế giới này trò chơi hành nghề già môn nhận thức còn ở vào tương đối cơ sở giai đoạn sát biên còn cần hướng hậu đến đầu công kích cực đoan đánh quyền tiên nữ lực tàn phá bọn họ cũng nghiêm trọng phòng t r ư ờ n g chưa đủ giải thích khá là phiền thoái sức thuyết phục cũng không quá mạnh h ứ a m ộ n g lắc đầu một cái ngươi trước đi làm đi quan tâm kỹ càng chuyện này sau đó nghiêm túc quan sát phần sau một loạt ảnh hưởng là tốt rồi ngươi biết được ích lợi không nhỏ t ồ n g t r í thành đương nhiên không nghi ngờ lão bản phán đoán cứ việc không muốn rõ ràng cũng lập tức bắt tay đi làm chỉ là trước khi đi không quên hỏi do hướng hậu siêu t u y ế t kế hoạch lần thứ hai khảo hạch sự tỉnh xử lý như thế nào hướng an phủ hắn không cần lo lắng mình đã đang xử lý sau hắn mới yên lòng x t ồ n g chí thành lập lại chiêu cũ không có dùng xương t u y ế t kế hoạch phía chính phủ tài khoản lên tiếng mà chỉ dùng của mình cá nhân tài khoản ban bố một tấm hình trong hình là hắn một tay điện thoại một thủ bút chăm chỉ làm việc trạng thái phối văn không hoảng hốt không loạn không tiêu không đội thấy rằng một lần nữa khảo hạch chuyện này nhạy cảm tính cùng với lao bản cũng không có cho ra sáng tỏ trả lời hiện trạng hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này tới ám chỉ các người chơi không cần lo lắng không nên hoảng loạn vấn đề có thể giải quyết mà não động tương đối lớn vốn là am hiểu len o vo hai du ngoạn các nhà thật đúng là ghét đến hắn ý tưởng lo âu t i ế p mời quả nhiên thật giảm mất rất nhiều t là ố ngày t thứ à hai ma dù trò chơi cuối cùng phát động lên dòng chống thua chiên hướng toàn bộ người chơi vòng t u y ệ n cáo tính thế giới vật ngữ lần đầu tiên khép kín khảo sát chính thức mở ra ghi danh bình thường tới nói một chắc chỉ kéo dài bảy ngày đến mười trái phải tính thế giới vật ngữ là mười ngày phát một thông báo tiếp nhận xin lại chọn một những người này phát ra ngoài khảo sát tư cách là tốt rồi không cần như vậy dòng chống cơ chiêng nhưng một mặt đoán trước đại chiến thảm bại ma dụ trò chơi cùng ma dụ trò chơi người chơi bị đuổi theo d i ễ u cận liên tiếp mấy ngày tình huống cũng không có chuyển biến tốt bọn họ cần gấp dùng khác đại tin tức nói sang chuyện khác mặt khác xương tuyết kế hoạch đ ạ lực quá lớn phí trí viên đã không hề cảm thấy k í n h thế giới vật ngữ vừa lên mạng là có thể dễ dàng đánh bể xương tuyết kế hoạch mà là cần phải toàn lực ứng phó dùng tới mỗi một cơ hội mỗi một phần lực lượng mới có chiến thắng hy vọng cho nên bọn họ muốn ăn này cố mặt trái lưu lượng đem hóa thành trò chơi mới cất cá n vì vậy tại chiều hôm đó hồng thư mua độ áp kỷ kinh nguyệt ghi chép cùng dự đoán áp chụp hình áp tu độ áp hâm mộ minh tinh áp đội theo kịch gáp đủ loại người chơi nữ thậm chí còn nữ tính người sử dụng thường dùng phần mềm lên đương nhiên chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái nào nữ a nhân vật tất cả đều là to lớn hấp dẫn nam nhân vật chỉ cần điểm kích những thứ này quảng cáo trang địa sẽ trực tiếp nhảy chuyển tới k i n h thế giới vật ngữ khép kín khảo sát xin trang địa lên h ồ n g thư cùng bị quyển cắn người lên cũng bắt đầu xuất hiện trồng thảo thu được chủ cổ động mọi người đi thử chơi đ ù a nhất là những thứ kia từng có đánh quyền ngôn luận thu được chủ phát thiếp phát tặc tích cực ngày thứ nhất c ù n g p h o n g chỉ lo quan sát k i n h thế giới vật ngữ tại các bình đại thảo luận nhiệt độ tăng vọt thuận tiện ghi chép xuống d ễ cợt ma dụ trò chơi cùng lao bản phí chí viễn nội dung nhanh chóng biến mất tốt cho lão bản báo tin mừng cũng không có chú ý tới sự ngày thứ hai bọn họ bắt đầu cho người chơi phát ra khảo sát tư cách vì tốt hơn khảo sát các người chơi đối với kinh thế giới vật ngữ độ chấp nhận bọn họ cố ý thắp xuống phân cho thần điệu lão người chơi khảo sát tư cách nhiều hơn đem tư cách phân phát cho mới người sử dụng bận rộn cả ngày vẫn không có chú ý tới hướng ngộng hết sức giúp đỡ thằng đến ngày thứ ba hết thể bụi bẩm l ă n g xuống chỉ đợi khảo sát phục khai phục thời điểm bọn họ mới hậu chi hậu g i á p phát hiện một hai ngày trước không biết tại sao có rất nhiều a p miễn phí vì bọn họ đánh quảng cáo đi trước hỏi thăm chuyện gì xảy ra được đến trả lời là chúc ngộng trò chơi xuống đơn đặt hàng cùng phong nghe được câu này thời điểm cả người đều bối rối có ý gì chúng ta không phải là đối thủ sao ta muốn đi lên ngươi thợ vị ngươi không chỉ có không tức giận còn chủ động giúp ta đại đội như vậy sao hắn suy nghĩ trong này phải có âm mưu như. nhưng nhìn không nhìn thấu không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng hồi báo lao bản Phi trí viễn cũng nghĩ không thông cũng không thể là t r ú c mậu dự định biến chiến tranh thành tơ lụa chứ có nhiều tin tức hơn sao không có cùng phong lắc đầu đây đã là hai ngày trước sự t ì n h đương thời chúng ta đều không g i n g ý hai người trố mắt nhìn nhau phút chốc cũng chỉ có thể không nhìn chuyện này dù sao cũng là tặng không nhiệt độ tới đưa tay còn không đánh người mặt tươi cởi đây vì vậy lại qua một ngày ngày mùng ngày một tháng tám hôm nay đồng thời xảy ra bốn cái chuyện xương tuyết kế hoạch một hai phiên bản đổi mới nhân vật mới thanh linh tiến v à o long cung đảm bảo dành trước dùng thử tiểu lang nữ thì tiến vào hạn định út trì long cung đảm bảo đẩy ra vận tiêu hình thức cùng chiếm l i n h hình thức hai loại mới cách chơi các người chơi mang theo đối với trò chơi có thể sẽ dừng phục một đoạn thời gian lo lắng âm thầm bắt đầu trả thủ tính chơi game thế nhưng khắc kim đi ra mua thị trường đạo cũ Sắc khảo thu rất nhiều thần nhiều liếm điệu sát thiếu người tế tự nhĩ chí thần na vào chơi giới tính tỷ lệ khỏe mạnh được kinh người gần như ở năm mươi năm m sau khi cúp điện thoại hắn thông báo tống trí thành đưa ra sương tuyết kế hoạch mới nhất khách hàng tổng thẩm tống trí thành run sợ trong lòng mà nộp khảo hạch sau đó không tới nửa giờ khảo hạch đơn vị t i ể u lấy hiệu suất kinh người thông qua khảo hạch thu về đến phục thời điểm tống trí thành cả người đều nướng ẩn hắn lợi này cũng chưa từng thấy thậm chí chưa từng nghe qua kinh người như vậy khảo hạch hiệu suất mà hứa ngộng cầm đến xác nhận thông qua khảo hạch văn kiện sau tốc độ ánh sáng tại vi quang v trạm cùng n ộ n g tân ban bố thông báo cảm tạ mọi người đối với sương tuyết kế hoạch một lần nữa khảo hạch một chuyện quan tâm hiện sương tuyết kế hoạch một hai đã thuận lợi thông qua lần thứ hai khảo hạch người chơi các bằng hữu có thể yên tâm hưởng thụ trò chơi không cần lo lắng bị vô vị sự tỉnh quay dày hứng thú cuối cùng chúng ta phải cảm tạ hữu thương lộ châu trò chơi hay vong du vai diễn cùng lộc đảo trò chơi đối với x ư ơ n g quyết kế hoạch hợp quy vấn đề ân cần cùng thúc đẩy c h ú c mộng bổ túc lần thứ hai khảo hạch làm việc làm ra cố gắng như một viên đá lớn bị đầu nhập cái a o phần này thông báo một khi phát ra liền tại trò chơi vòng đưa tới sóng to gió lớn lộ châu trò chơi hay vong du vai diễn cùng lộc đảo trò chơi cơ hồ lập tức bị chửi thành cái rộ thông r ư ớ c 126, a i Du Thuật Đổ Long t h báo mới vừa phát ra ngoài lúc còn có người không phản ứng kịp nghi ngờ trúc mộng tại sao phải cảm tạ này t a m gia đồng hành nhưng rất nhanh thì bị người nhắc nhở xương t u y ế t kế hoạch thiếu chút nữa bị hạ giá hơn phân nửa là bởi vì này t a m gia công ty từ đó cản trở có thể để cho trúc mộng sinh khí đến công khai chỉ đích danh nhất định là dùng không tốt đẹp làm thủ đoạn vì vậy mọi người dối dít rõ ràng đem vốn chuẩn bị hoan hô ăn mừng nhắn lại nhanh chóng r ứ t bỏ thay đổi một bộ khác cắt tường mà nói lộ trâu trò chơi hay vong du vai diễn lộc đảo trò chơi thảo mẹ của ngươi nghe chưa t h ả o các người mẹ mẹ công ty game không cố gắng làm trò chơi mỗi ngày làm những thứ này đường ngang ngóc tắt làm trò chơi làm không được liền phía sau đâm đao đúng không rát r ư ỡ i nhớ này tam g i a tên về sau p h à m là nhà bọn họ trò chơi hết thể tránh lôi tránh lôi quân còn tránh c á i rắm hiện tại liền trực tiếp kéo đen xóa trò chơi nhìn đến phần này thông báo ta không khỏi muốn hỏi này đặc biệt đều người nào người nào a i vậy các người chơi bị hướng mộng thông báo đốt l ử a giận tại m ộ u tân tại vi quang tại tý li đang nói chuyện trời đ ấ bảy tại toàn bộ thường ngày sôi nổi địa phương mắng chửi này t a m gia công ty nhất là này t a m gia công ty phía chính phủ tài khoản bình luận k h u càng bị ngậm mẫu thân lượng cực cao từ ngữ phun ra hàng ngàn hàng vạn cái có mẹ xương tuyết kế hoạch người chơi mắng hung hăng nhất trò chơi suýt nữa sẽ bị tiến h thậm chí bị hạ giá bọn họ vốn là tức được không nhẹ hiện tại biết được thứ này lại có thể là bởi vì đồng hành đâm lưng nguyên bản không chỗ có thể bày tỏ chỉ có thể trả thù tính trò chơi các người chơi lập tức có cái bia mắng vậy kêu là một cái niềm vui tràn trề xương tuyết kế hoạch người chơi dẫn đầu công kích người qua đường người chơi cũng không chịu cô đơn rồi rít đuổi theo ra sức đánh trò rơi xuống nước thậm chí cô ý chạy tới đạc máy đá n ổ máy b Tố cáo, cái nhất à y vũ k í tại trò, chơi trò tới chơi giờ vòng cho c bây đều là, m kỵ, vũ khí. Bởi vì không vũ vì Bởi cẩn h hiểm tràn ra ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ ngành nghề. Khi đó hội tổn hại đến, sẽ không chỉ ậ n tràn ngoài, đến toàn tồn đến, sẽ sẽ bạo ra đó bộ là một một mối game ty, trò tới chết. thế, ty tới Nhất lượng lượng loại là người người như như công nói, này cần công nói cũng giống chơi các chơi bóc chơi vậy. rồi phải đối với Đối với đối với đầu xương tuyết kế hoạch lửa lớn sau đó rất nhiều công ty game đỏ con mắt t r ú c mộng doanh thu đều lục tục bắt đầu đẩy ra phong cách to gan hơn nhân vật phản hồi đều rất không tệ có xương t u y ế t kế hoạch ở mặt trước hấp dẫn hỏa lực cũng không có người nào tới xịt hán môn thư thư phục phục buồn bực phát đại tài ai nguyện ý loại này thoải mái trạng thái bị cắt đứt cho nên có tiền bỏ tiền hữu lực xuất lực ra sức đánh chó rơi xuống nước tiếng mắng này là mãnh liệt như vậy cho tới lộ châu trò chơi hay vong du vai diễn lộc đảo trò chơi t a m gia công ty rồi rít nên đón công ty sáng lập đến nay nhân khí đỉnh cao nhất chỉ là người này khí bọn họ cũng không phải là rất muốn từng cái không thể không khẩn cấp họ thương thảo ứng đối ra sau này mãnh liệt ý kiến và thái độ của công chúng nhất là lộ châu trò chơi cùng hay vong du vai diễn lộc đảo trò chơi trên bản chất là một làn bao bên ngoài cũng không có người trong tộc trò chơi trước mắt đang làm hạng mục vẫn là hải ngoại hạng mục mặc dù bị chửi nhưng doanh thu lên tạm thời sẽ không chịu ảnh hưởng có thể lộ trâu trò chơi cùng hay vong du vai diễn cũng không giống nhau hai nhà này công ty một nhà vận doanh hai khoản thủ du một nhà khác vận doanh ba khoản đều là nửa chết nửa sống trạng thái ngày sống đã sớm hạ xuống thấp nhất trừ đi vận doanh chi phí cũng liền kiếm cái nuôi công ty tiền nhất là sương tuyết kế hoạch bạo hỏa chi sau số liệu càng là ngày càng xa suốt n à y mới không nhịn được vỏ đã mẻ lại sức nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đến ném ra bình vỡ cư như vậy chuẩn thêm chính xác đập vào chân mình lên vào lúc này đã bể đầu sức chán nhưng không chờ bọn hắn nghĩ ra biện pháp càng nghiêm túc vấn đề xuất hiện bọn họ khắc phục nhận được trên trăm đầu cho hóa đơn nhu cầu hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y yêu cầu ghi mục hóa đơn người sử dụng chính càng ngày càng nhiều đối mặt sự dị thường này tình huống lộ châu trò chơi vận danh o chủ quản mạnh ra vĩ lập tức ý thức được không đúng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm vấn đề ở chỗ nào không tới ba phút hắn ngay tại mộng tân phong tỏa vấn đề căn nguyên một các ngươi không muốn mắng nữa á như vậy là mắng không chết người Muốn cho bước ọ họ bọn họ n liền theo con bà nó khoản. khoản, năng không n chết, theo khả cho Thế h Trực tiếp tới một, làm lùi lùi lùi. bà n không trình g gì, theo việc đi ta tự i b ư ớ đầu tiên yêu cầu l ù i khoản bước thứ hai nói cho khách phục không lùi khoản thiệu đánh người tiêu thụ khiếu nại tố cáo tuyến hương ngoại bước thứ ba thật đi đánh đánh người quá nhiều sẽ có dùng công ty game dễ bắt nạt nhất rồi hội xử lý bước thứ tư, có chút điện thoại di động hệ thống thao tác có thể cưỡng chế l ù i khoản có thể l ù i liền trực tiếp l ù i bước thứ năm người chưa thành niên lui khoản không thành niên liền trực tiếp lui trưởng thành liền nói điện thoại di động bị đệ đệ muộn muội Nhà thân thích hài tử chơi, không cẩn thận nạp tiến, có táo không có táo đánh trước 2 cây tử. Cho bọn hắn gia tăng chút ít lượng công việc cũng đơn. thích hài chơi, Cho chút hay, cho hóa tử táo táo trước tử. ít tốt cây có có việc gia là sở hữu từng tại lộ c h â u hoặc hay vong g i ớ i cờ trong trò chơi khắc qua kim nhân lập tức đi yêu cầu bọn họ cho nhiều g bằng giấy ư i mở ó có a đơn. để Này không có thể để cho bọn n thể cho họ h nộp thuế thế nhưng có thể cho bọn họ thêm vào một nhóm quá mức làm việc nếu là không cho mở vậy thì càng tốt hơn trực tiếp đánh nạp thuế phục vụ tuyến hồng ngoại hướng thuế vụ cục tố cáo ba đánh đánh giá kém sở hữu ứng dụng cửa hàng sở hữu cử đạo phàm là có thể đánh đánh giá kém địa phương Tất cả đều cho đều bốn ọ bọn họ n hắn trò chơi đánh lên đánh giá kém để cho bọn họ mới tăng thêm người sử dụng chơi cho thêm trò giá mới để kém sử s l ư ợ g không. về tiêu số đặc biệt ở đây nói rõ cái này gần nhằm vào tức giận phi thường quyết định a ép cờ người chơi nếu như ngươi vẫn thích bọn họ trò chơi hoặc là trong đó ta trò chơi đối với ngươi mà nói có ý nghĩa đặc biệt kia cứ việc tiếp tục chơi tiếp không có người hội trách cứ ngươi đối thủ của chúng ta là này t a m gia vô lương công ty game không phải bình thường chơi game người chơi địch ta quan hệ nhất định phải phân rõ đơn thuần xóa trò chơi bọn họ không có trực quan cảm thụ thế nhưng gạch bỏ tài khoản không giống nhau đây là kịch liệt nhất phản kháng ý nghĩa bọn họ hoàn toàn mất đi lão người sử dụng hơn nữa cũng sẽ không trở lại nữa l ù i khoản làm thêm giờ đoạn tuyệt mới người sử dụng mất đi lão người sử dụng chỉ có như vậy mới có thể làm cho bọn họ cảm giác đau m ạ n h g i a vĩ nhìn xong cái này t h ứ c mời nhìn thêm chút nữa có mẹn bên trong một tiểu tiên sinh đại nghĩa đồ lòng kỹ năng học được học được tay đều r u n g dày quá quá độc hắn vội vã cắt đứt hội nghị đem t i ế p mời giao cho sở hữu t ầ n quản lý đi lìm đ lì truyền trực tiếp thời gian anh dung thư cơ thủ lần nữa hồi phục mấy cái đặt câu hỏi vô vô tay lên không tồn tại màu xám đóng kín mậu thân thâm tàng thân giữ danh truyền trực tiếp thời gian một mảnh gọi tốt tiếng không hổ là trước trong nghề nhân sĩ gãi đúng t r h n g ngứa không hổ là xương t u y ế t kế hoạch số một thuốc chủ trung thành thật vĩnh viễn trung thành vĩnh viễn dẫn đầu công kích đại ca ngư ơ i như vậy trung thành trúc mộng sẽ không điểm biểu thị sao thương đơn cũng không tới một cái không thích học chứ anh dung thư cơ thủ chú ý tới đạn m ạ c lập tức giải thích lời nói này khách khí không phải ta có thể có hiện tại này tám trăm l i n người ái mộ có thể dựa vào, trực tiếp nuôi chính mình, toàn dựa vào xương t u y ế t kế hoạch đây đã là ta áo cơm cha mẹ đứng sau chuyển trực tiếp giữa t r ừ vị nghĩa phụ môn cho nên không nên nói nữa chúc mộng hẹp h ỏ i á chúng ta tiếp l ấ y chơi game đi nhân vật mới còn không có nghiên cứu đây anh dung thư cơ thủ chính biểu trung thành đây điện thoại di động đột nhiên vang lên hắn nhận điện thoại này chuyển phát nhanh thả chuyển phát nhanh chậm đi cảm ơn có vật phẩm trọng yếu cần phải tự mình ký nhận há đã tại dưới lầu a chờ một chút cái này thì tới cúp điện thoại anh dung thư cơ thủ hướng nước hữu môn cáo lỗi một tiếng xin lỗi đi lấy cái chuyển phát nhanh lập tức trở lại nói xong vội vã rời đi chuyển trực tiếp giữa sau ba phút anh d u n g thư cơ thủ ôm một cái dương lớn một lần nữa xuất hiện tại ống kính trước hắn ném ra bàn phím con chuột đem dương lớn đặt lên bàn cái dương so với hắn nửa người trên đều rộng chỉ có thể miễn cưỡng thả ở trên bàn hắn một mặt kích động cầm lên máy thu hình nhắm ngay cái dương nhìn thấy không gửi cái người chúc n g ọ n g trò chơi khoa kỹ công ty hữu hạn chúc n g ọ n g cho ta gửi người nào lại nói chúc n g ọ n g trong lòng không có ta trước không chơi game rồi chuyển trực tiếp mở dương cảm giác hư vấn lộ rõ trên mặt nước hữu môn cũng phi thường kinh ngạc hiếu kỳ chúc mộng sẽ cho hắn gửi gì đó anh dung thư cơ thủ không có chút nào bí mật điều chỉnh xong máy thu hình vị trí lại đem cái dương để dưới đất sau liền lấy ra dao dọc giấy quét quét mấy đao cắt ra bằng rán d ẻ đặt mở cặp tắp ra trước nhất nhìn đến là một chương a bốn giấy hắn cầm lên a bốn giấy đọc phía trên chữ viết tôn kính xương tuyết kế hoạch người chơi anh dung thư cơ thủ người tốt c ả m t ạ ngươi theo xương tuyết kế hoạch bán ngày lên một mực đ ổ i bạn chúc mộng đi tới hôm nay cùng chúng ta cùng nhau gắn gượng qua rồi đứng đầu cuộc sống c h ậ vật ngươi nối xương tuyết kế hoạch làm ra công hiến chúng ta cũng một mực nhìn ở trong mắt g i ở trong lòng cho nên chúng ta tướng vi ngươi đưa lên một phần đặc thù lễ vật c ả m t ạ ngươi qua bồi bạn cùng công hiến cũng mong đợi tương lai lâu dài hơn bồi bạn theo tin đưa lên mấy phần tiểu lễ vật cùng một chương trúc ngộng vinh dự người chơi thẻ căn cước bằng thân phận này ngươi có thể hẹn trước sau khi thành công q u ẹ t thẻ tiến vào trúc ngộng công ty tham quan miễn phí tiến vào trúc ngộng t u y ế n hạ thể nghiệm tiệm thưởng thụ thể nghiệm tiệm sở hữu thông thường phục vụ thu được trúc ngộng trò chơi khảo sát phục hoặc trò chơi mới khảo sát dành chức thể nghiệm quyền hạn mua thần kinh mạng du khoa kỹ công ty hữu hạn hàng hóa có thể được bớt hai mươi ưu đãi như hàng hóa có bán giảm giá thì tại bán giảm giá kết quả lên giới hạn chính mình mua sử dụng không thể bán trao tay nếu không hạng này quyền hạn sẽ bị đóng băng lần nữa cảm tạ ngài bồi bạn cùng chống đỡ thuận tục lúc kỳ chúc mộng trò chơi toàn thể nhân viên dâng lên anh d u n g thư cơ thủ hưng phấn khó tạm mà đọc phong thư này lúc không có giang y đến này t r ư ơ n g a bốn giấy phía sau dùng màu đỏ thấm in lấy tám cái chữ to tin tức cơ mật xin chớ lộ ra ngoài chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn nhìn này tám cái chữ to đều nhanh sắp điên điên cùng tại chuyển trực tiếp giữa quét đạn mạc nhắc nhở hắn nhưng anh dũng thư cơ thủ đắm chìm trong mở dương trong vui vẻ đối với cái này không hề phát hiện vừa nói các anh em lần này là thực sự có chú vừa đem a bốn giấy thả vào bên cạnh tay chân lanh lẹ mà để lộ giảm sốc b ọ t biển ra bên ngoài lấy đồ vật cảm động mà nói đợi lát nữa lại nói trước hết để cho chúng ta nhìn một chút chúc mộng đều cho ta gửi gì đó đại bà bối chương một trăm hai mươi bảy không thể không chết kia thì cũng chết chương một trăm hai mươi bảy không thể không chết kia thì cũng chết anh dung thư cơ thủ theo trong d ư ơ n g ô m ra thứ một vật sẽ để cho chuyển trực tiếp giữa tất cả mọi người nhìn mà trận tròn mắt đó là một chiếc đèn bàn một chiếc chỉ ở phía trước chiêm chuyển trực tiếp lên xuất hiện qua bị hơn triệu người rút t ư ờ n g tranh đoạt đèn bàn thánh nữ vậy Mặc lấy l ụ anh m ỏ g trắng cùng quần c dây đeo b ạ ti tất thiếu người nữ nửa dung ư ớ i nhìn q a g i ố như thư ậ cơ ó m thủ là cùng mọi người cùng nhau nhìn đoán trước c h u y ề n trực tiếp cho nên nước hữu môn đều biết người anh em này căn bản không giúp được cho nên đây là c h ú n mộng quá mức đưa cho anh dung thư cơ thủ ý thức được điểm này nước hữu môn hâm mộ đến cơ hồ bắt đầu báo lời lẽ bẩn t h i u ta cũng biết t r ú c mộng còn có tôn kho tại sao tại sao không lên liên tiếp ta mẹ nó thật sự muốn muốn a hoạt náo viên ngươi đưa cho ta có được hay không ta là học sinh trung học thành ý thu hoạt náo viên ngươi ra cái giá mẹ hắn làm sao lại không người đến sau một hồi cái này thiết kế trên mạng một cái tương tự sản phẩm đều không không có anh d u n g thư cơ thủ không có chú ý đạn mạc hắn đem đèn bàn thả lại cái dương quay đầu chạy đi phòng tắm đem khăn tắm lấy r a trải trên mặt đất này mới lần nữa nâng lên thánh nữ vẫy nhẹ nhàng đặt ở sạch sẽ khăn tắm lên rất sợ dính vào trên đất cho đụi cất kỹ sau hắn d ẽ đặt đưa ngón trỏ ra chọc chọc thánh nữ mặc lấy màu trắng tất chân chân nhỏ mềm mại anh d u n g thư cơ thủ kinh ngạc thứ này lại có thể là si ly cồn keo rán chất liệu sao hắn không tin tả theo chân hướng lên đâm đâm bắp chân lại đâm đâm bắp đ u ổ i lần này hắn xác định chắc là si ly cồn keo rán sờ lên theo r a thị xúc cảm giống vô cùng càng kỳ quái hơn là này dây đ e o tất chân thật giống như có thể thời anh d u n g thư cơ thủ nói một câu chuyền trực tiếp giữa nước hữu môn liền nổ một lần cho đến anh dũng thư cơ thủ không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía tháo cái váy này thật giống như cũng có thể khởi h ắ n theo bản năng nắm được dưới làn váy duyên hướng lên nhẹ nhàng hất lên chuyển trực tiếp giữa hình ảnh nhất thời dừng lại ngài chuyển trực tiếp giữa xuất hiện dính lưu thấp kém sắc tình hình ảnh cấm b á mười phút mời tuân thủ xã khu quy tắc q u ý trọng chính mình chuyển trực tiếp giữa anh dung thư cơ thủ động tác cũng dừng lại này dù sao cũng là một chiếc đèn b à n còn trên thực tế là trụ đèn yêu cầu một ít cứng rắn chất liệu liệu chống đỡ cơ cấu cho nên cũng không thể giống như thật còn như vậy có thể hoàn toàn nhắc lên nhưng chỉ là hất, động tác này sẽ để cho bình đại siêu còn trực tiếp ứng cách rồi xác định anh d u n g thư cơ thủ không có trực tiếp bởi chụp đèn động tác hoặc ý đồ sau nhân viên quản lý lại đem mười phút trừng phạt rút ngắn đến năm phút trung quy không có thẳng n h ấ t lên lộ ra gì đó không nên lộ hình ảnh anh d u n g thư cơ thủ cẩn thận nhìn một chút không quá xác định đèn này che có thể hay không tháo ra lại không dám làm bậy sợ làm hư không thể làm gì khác hơn là để trước xuống chuyện này ngẩng đầu nhìn một chút chuyển trực tiếp giữa cho đến vào lúc này hắn mới ý thức tới chính mình chuyển trực tiếp giữa bị phong cấm rồi lúc đầu hắn còn có chút mê man túi đầu nhìn một chút thánh nữ váy mới bừng tỉnh đại ngộ chính mình mỗi ngày truyền bá xương tuyết kế hoạch cũng không bị san bằng đài ban truyền trực tiếp giữa cho tới hắn bỏ quên một chuyện nếu như không là xương tuyết kế hoạch kia bê kê y chạm thật già phi thường nhạy cảm nước hữu môn không thấy được tự nhiên không thể tiếp tục mở dương hắn bắt đầu chờ đợi giải phong chờ đợi trong lúc thuận tiện lật một cái mới vừa rồi bỏ qua đ ạ n mạc nước hữu môn hâm mộ và ghen g h é t khiến hắn không nhịn được t u é t miệng không ngừng cười lòng hư vinh n ộ i nhịp nhưng lật lên lật lên hắn liền thấy là lạ, lạ đồ vật k á c mẹ hắn t u rồi con mẹ nó ngươi tiết lộ bí mật rồi nhanh mẹ hắn nhìn một chút lá thư này phía sau anh d h ắ nước chậm dãi xoay n g ờ trường thời i kia giấy, gian kết thúc, trực tiếp giữa khôi cầm chút Cầm thúc, chuyên trực một mặt. lên lật lần nữa khôi phục bình thường. n kết A4 qua ba ư phục xíu hữu môn nhìn đến hoạt náo viên đang bưng một t r ư ơ n g a bốn giấy ngồi dưới đất không n ú c ních giống như một tòa tái nhật pho tượng một lúc lâu hắn mới chậm rãi xoay người lại nhìn về phía ông kính mặt đ ầ y đều viết mau cứu ta mau cứu ta mau cứu ta nước hữu môn t r ư ớ c đều vội vã khiến hắn chú ý khác tiết lộ bí mật nhưng bây giờ thấy hắn phát hiện lại bắt đầu điên cuồng ổn à o lên được đến tức mất đi chúc mừng hoạt náo viên tốc độ thông trúc mậu vinh dự người chơi thân phận ta biết hướng mậu ngươi đem cái kia đèn bàn cho ta ta đi giúp ngươi cầu tha thứ tính toán hạt châu nhanh bật trên mặt ta rồi ta cũng nhận biết hướng mộng ta cũng có thể đi hắn vi quan g tài khoản phía dưới cầu tha thứ ta còn có thể tư tin hắn cầu tha thứ hay là cho ta đi ta là luật sư có thể miễn phí giúp ngươi cung cấp luật pháp tư vấn xong đời hết thể xong đời ha ha ha ha cái gì đó hôm nay trước hết xuống truyền bá rồi anh dung thư cơ thủ người đều tê dại tại nước hữu môn cực kỳ lớn tiếng tiếng cười nhạo bên trong nội vã bốc truyền bá đi đánh khách phục điện thoại n h ậ tội hy vọng có thể giúp chúc mộng giảm bớt một ít tác dụng phụ cũng tốt yêu cầu cái theo nhẹ xử lý tin tức tốt là vào lúc này phần lớn người chơi chú ý lực đều còn ở hướng n mậu phần kia thông báo lên liên quan tới trong thư này để lộ ra tình báo cũng không có lập tức kích thích động tính quá lớn nhất là rất nhanh tham gia công ty game liền trước sau phát hành làm sáng tỏ thanh minh tiến một bước nâng cao chuyện này nhiệt độ tại trong thông báo bọn họ muôn miệng một lời đều nói chính mình cũng không có tố cáo xương tuyết kế hoạch cũng không có năng lực này ảnh hưởng đến thượng cấp bộ môn quyết sách tự mình công ty đối với trúc n mậu trò chơi cũng chưa bao giờ có bất kỳ địch ý nào không hiểu trúc mậu trò chơi tại sao phải tại trong thông báo ngậm máu p h ư n người hành nêu xấu cử chỉ trong thông báo dung tương cận nhưng bởi vì công ty tình huống bất đồng ba phần thông báo cũng có sự sai biệt rất nhỏ đứng đầu kinh sợ là hay v o n g du vai diễn chỉ giải thích đây là h i ể u lầm gì đó khác đều không sách lộ c h â u trò chơi thì bỏ thêm một đoạn nói thập phần lý giải trúc n g ọ n g trò chơi gặp gỡ cũng có thể lý giải bọn họ nóng lòng nhưng chính là bởi vì quá nóng lòng mới tin vào người có lòng truyền bá tin nhảm đối với lộ c h â u trò chơi sinh ra h i ể u lầm chỉ cần thủ tiêu phần này đ ê u xấu tính thông báo sẽ không truy cứu trúc ngộng sai lầm rồi nhưng nếu như trúc ngộng vẫn phải kiên trì hướng bọn họ trên đầu tắt nước g i vậy bọn họ cũng chỉ có thể cầm lên luật pháp vũ khí cứng rắn nhất là lộc đảo trò chơi sáng tỏ nói muốn truy tố t r ú c mộng điệu đặt nêu xấu làm thương tổn lộc đảo công ty game hình tượng và phẩm bài thương dự tham gia công ty ba phần thông báo mỗi một người đều nói mình vô tội nói theo thật giống nhau làm gì đ á m bạn trên mạng căn bản k h ô n g tin bởi vì nắm giữ hộp vũ khí hai du ngoạn các nhà đã mở ra một cái hộp nguyên x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch chủ mỹ hiện lộc đảo trò chơi mỹ thuật phó tổng giám dương thuệ thân phận bị người l ộ đi ra nàng tại hồng thư lên tài khoản cũng bị cùng nhau l ộ đi ra các người chơi vì vậy được nhìn đến nàng tại nửa giờ sau mới vừa ra lò bình luận các người rác rời bán thịt trò chơi đáng đợi bị hạ giá một đám c h ỉ có thể ở thế giới giả tưởng ý dâm nữ nhân lọt rẻ dương tuệ lần này bạo luận lập tức hấp dẫn thành đốn hỏa lực chuyển hướng nàng trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người chơi đi tìm đến bắt đầu ở nàng bình luận khu cùng bạo phát ra hồng thư lên mới động tính đảo mắt liền bị phun ra hơn tám tầng không có cao hơn là bởi vì dương tuệ đóng cửa bình luận khu nhưng đóng kín bình luận khu không có nghĩa là nhận thua nàng lập tức lại thẹn quá thành giận cách không giận phun hướng hậu quả nhiên có ra sao người chế tác sẽ có cái đó dạng người chơi người chơi đều là loại này tư chất đáng đời ngươi vẫn còn trong hầm phân làm hai du làm ề m mại sắp tình bán t h i ệ t mà ta đã tại tham gia thế giới cấp đại tác luật chế các ngươi cũng không xứng theo ta nói chuyện ngang hàng mạnh liệt như vậy công kích tính trực tiếp đem người chơi trò cuồng bạo nhất là chơi đ ù a hai du ngọt o ra vậy kêu là một cái l ò n g đầy căm v ẫ n nhưng dương tuệ đã đóng cửa bình luận khu n ộ khí trùng thiên các người chơi không thể làm gì khác hơn là trở lại vi quan c u ồ n p h ú n dương tuệ cùng lộc đào cho chơi một mực đem hai chữ mấu chốt này đều phun lên nhiệt lục x o á t một bộ không hoàn toàn phun nát sẽ không thu tay lại tư thế dương tuệ hoàn toàn không có kinh sợ ý tứ thậm chí bắt đầu treo người đối với phun lấy đóng kín bình luận khu hình thức khói lửa chiến tranh càng đốt càng ác liệt cho đến lộc đảo trò chơi lão bản đi tìm đến yêu cầu dương tuệ xóa tổ tiết mặc dù chúng ta chủ làm hại ngoại nghiệp vụ nhưng chúng ta người hay là muốn ở quốc nội trò chơi vòng l a n lộn lão bản lời nói thâm thiế nói dương tuệ không phục nàng không sợ trời không sợ đất thậm chí muốn giáo dục lão bản phải dũng cảm chiến đấu không muốn hướng những thứ kia trí lực phát d ụ c không hoàn toàn cấp thấp sinh vật túi đầu cuối cùng lão bản sắc mặt tài xanh cưỡng chế yêu cầu nàng cần phải xóa tổ t i t dương tuệ mới bất đắc gì thủ tiêu thết mời thủ tiêu trước còn k i n h thường mà phát cái t i ế t mời khiêu khích nói lười với các người đám này lò rẽ nói phải trái. phẫn nộ các người chơi cuối cùng không hề thỏa mãn với đơn giản mạng lưới phun người một ít lao ca tự phát tổ chức bắt đầu cho tề thành người chơi giao tiền tề thành người chơi nhận được tiền sau nhanh chóng ấn đại tự báo chạy đến xe dạ dạ trên bình đài cho xe tải lớn xuống đơn đặt hàng chỗ giao hàng hóa đại tự báo giao hàng địa điểm lộc đảo công ty game dưới lầu chú thích một yêu cầu tại thân xe g á n đại tự báo mỗi tấm đại tự báo quá mức khen thưởng một trăm n g u y ê n tiền trả nước mỗi chiếc xe không thua kém sáu tấm chú thích hai yêu cầu dừng xe tại lộc đảo công ty g a m cửa hoặc dưới lầu cửa mỗi chờ lâu một giờ khen thưởng một trăm nguyên dưới lầu mỗi chờ lâu một giờ khen thưởng tám mươi nguyên cơ h ộ i là đơn đặt hàng phát ra ngoài trong nháy mắt liền bị lập tức đặt hết thậm chí có vẫn còn mười cây số ở ngoài tài xế cấp đơn xe tải lớn hướng lộc đảo trò chơi hội tụ mà đi lộ châu trò chơi lão bản cùng vận danh o chủ quản mạnh ra vĩ nhìn không ngừng n ô ra l ù i khoản tố cáo cho hóa đơn công đơn cùng với không ngừng gạch bỏ người chơi tài khoản gấp đến độ đầu đầy mồ hôi chớ nhìn hắn thông báo nói như vậy ung dung gì đó ngươi không xóa thông báo ta liền truy tố ngươi trên thực tế còn như vậy phát triển tiếp lộ châu trò chơi sẽ c h ế rồi căn bản không có truy tố người khác thực lực trên thực tế ngay tại lúc này bọn họ cũng không chơi nổi truy tố công ty lớn loại này đắt tiền mà rất dài sự t ì n h bất đắc dĩ mạnh gia vi không thể không liên lạc chúc ngộng cầu xin tha thứ hy vọng hướng ngộng có thể dơ cao đánh khẽ đem lộ c h â u trò chơi tên theo thông báo lên xóa bỏ rất là phi đi một phen chắc c h ờ sau bọn họ cuối cùng liên lạc với hướng ngộng nói lên công ty bây giờ tham trạng hy vọng hướng ngộng dơ cao đánh khẽ hướng ngộng hơi suy nghĩ một chút trả lời nói có thể chỉ là không chờ bọn hắn cao hứng hướng n g ộ n liền ngay sau đó bổ sung nói hai cái đổi một cái tham dự chuyện này cũng không chỉ các ngươi tham gia nói hai cái ta không biết tên đi ra ta liền xóa bỏ công ty của các ngươi tên hứa hậu còn nhớ lục minh đương thời nói là biết rõ trong đó tầm ra mà không phải chỉ có tầm ra mạnh gia vi vẫn còn do dự nhưng lộ châu trò chơi l á o bản đã không chút do dự báo ra hai cái tên cái gọi là chết đạo hữu không chết bần đạo nếu như không thể không chết vậy thì mọi người cùng nhau chết chương một trăm hai mươi tám ngành nghề âm phủ đèn chương một trăm hai mươi tám ngành nghề âm phủ đèn đạo h u y ề n vườn thú nhà văn nói giữa chưa bỏ dậy muốn gửi một cái thánh nữ vay đèn bàn hiệu quả đồ làm gì không qua thẩm mình mình cái gì cũng không lộ không nghĩ ra lên k ý đi ẩn tiểu thuyết ủ n g hộ ta nhìn mới nhất đổi mới áp hứa mộng không có vội vã đổi thông báo mà là lại đợi chờ hắn đ ợ i rượu v o n g du hy cũng tới trao đổi tên nhưng rượu v o n g du hy không biết là còn có sức lực còn là đường nguyên nhân gì một mực cũng không đi tìm tới vì vậy lúc sắp tan việc hứa mộng biên tập thông báo đem lộ châu trò chơi đổi thành rồi nguyễn hải trò chơi cùng manh lật trò chơi cũng tại bình luận khu nói rõ lấy được người n h i ệ tâm t sĩ cung cấp mới tình báo làm thành như vậy mọi người nhanh chóng rõ ràng xảy ra chuyện gì lộ châu trò chơi cải tạ quy chính chuyện làm người làm chứng rồi lấy giao phó càng nhiều đồng mưu làm đại giá đem chính mình theo thông báo lên chuộc đi ra cái này dĩ nhiên không sửa đổi được bọn họ đâm lưng đồng hành sử dụng cấm kỵ vũ khí hành động nhưng thẳng thắn sẽ khoan hồng sau đó trận doanh chung quy theo đối thủ hướng mấy phe thiên chuyển một ít cộng thêm mới địch nhân xuất hiện cũng chia tản một ít hỏa lực bọn họ chịu đựng đ ả kích độ chấn động cuối cùng là thấp xuống một ít chút ít nhưng rất đáng tiếc cũng chỉ là một ít chút ít mà thôi mặc dù lại có hai công ty mới sáng thanh máu nhưng ở các người chơi trong mắt lộ trâu trò chơi cùng rượu võng du hy đã sắp muốn vào chém chết tuyến loại thời khắc mấu chốt này tại chuyển hỏa cùng chém chết ở giữa phần lớn người chơi đúng là vẫn còn lựa chọn chém chết trung quy không có người chơi có thể cự tuyệt tiến vào chém chết giai đoạn bốt không có mạnh ra vĩ thời khắc nhìn chằm chằm số liệu tại hướng h n g đổi mới thông báo sau lại nhìn chỏng chọc một giờ số liệu sau đó móc ra giấy b ú t viết viết tính một chút sau mười phút hắn hoàn thành tính toán hơn nữa thử lại phép tính rồi ba lần xác định không có sai sau đó hắn để b ú t xuống nhìn kết luận sửng sốt một hồi trong đầu né qua vô số phá toái hình ảnh sau đó hắn kéo xuống tờ giấy này dùng sức v à thành một cục ném vào trong thùng rác tiếp lấy, lấy điện thoại di động ra đem bạn tốt danh sách bên trong liệp đầu đánh dấu đi ra cũng mở ra tuyển m ộ phần mềm bắt đầu giải thị trường giá thị trường các người chơi đồng tâm hiệp lực ép huyết tuyến phe địch đại tướng từ bỏ chống lại lộ châu trò chơi cùng d i ệ u vong du hy vốn là tệ hại số liệu trở nên càng ngày càng thăng thiết người chơi đồng hành truyền thông đều đang đợi của bọn hắn chết tồn tại báo tăng điều ngoại hiệu trò chơi quan sát trước tiên theo vào từ một vị k h á c biên tập lao dương soạn cảo phân tích lộ châu trò chơi đi qua cùng bây giờ đối mặt đủ loại khớm cảnh phân tích cực kỳ tỉ mỉ đủ loại nội bộ số liệu tiện tay nằm đến sức thuyết phục cực mạnh cuối cùng hắn không chút lưu tình phát ra tuyên cáo lộ châu trò chơi sập tiệm sắp tới nhiều nhất không cao hơn hai tháng trò chơi quan sát tại trúc m ộ n g lên thất thủ một lần lần này lòng tin trần đầy muốn trọng trấn uy danh nhưng bọn hắn không nghĩ đến là lần này tiên đoán vẫn là xảy ra chút tiểu chuyện rắc rối lộ châu trò chơi xác thực trong vòng một tháng vỡ nợ nhưng bọn hắn không có tiên đoán đến lúc đó rượu v o n g du hy quả nhiên không nói một tiếng đi tới lộ châu trò chơi trước mặt ở bên ngoài chú ý tới thời điểm rượu võng du hy lao bản hậu hẳn đã tan biến không còn dấu tích toàn bộ công ty chỉ còn lại có một ít không biết chân tướng cơ tầng nhân viên trò chơi quan sát chỉ có thể siêu tầm các lộ tin tức có chút mã hậu pháo mà phân tích d i ệ u v o n g du hy lao bản hậu hàn biến mất nhanh chóng như vậy quả quyết không hề giống ý muốn nhất thời ngược lại càng giống như là sớm có dựng như gấp gáp như vậy chạy trốn sợ rằng công ty sập tiệm sau vẫn còn dư lại đại lượng món nợ thậm chí nhiều hơn p h i ề n thoái theo hiểu bây giờ d i ệ u v o n g du hy đại lượng cơ tầng nhân viên cùng bộ phận trung tầng cũng còn bị kéo thiếu tiền lương hậu hàn sau khi biến mất phát lương ngày đã trở lên xa xa khó vời hợp lý suy đoán hắn lúc này hẳn đã ở nước ngoài rồi chuyện này trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là lộ c h â u trò chơi lão bản thôi giật m ì n h bị vô số con mắt cho gắt gao dõi theo nhân viên theo dõi hắn truyền thông theo dõi hắn ngân hàng theo dõi hắn đồng hành theo dõi hắn bạn trên mạng cũng theo dõi hắn tất cả mọi người đều đang ngó chừng hắn rất sợ hắn n ó i theo rượu v o n g du hí lao bản q u y ề n khoản chạy trốn nhưng thôi giật m ì n h không có làm như vậy hắn triệu tập công ty sở hữu cao quản phân tích số liệu cùng tài vụ tình huống xác định hết thể đã không thể vãn hồi sau liền đứng ra bắt đầu chủ trì công ty sập tiệm công việc phát hành thông báo cáo biệt người chơi kết thúc máy chủ tiếp theo phí xác định dừng phục ngày tháng phân phát tiền lương. Phân phát phá nhân thành viên. Xin phá sản thành toán. m ộ trâu y đấy đều đâu vào đấy đẩy trò ớ i đi xuống. Mặc dù t chơi làm không đ ư ợ cùng bán n đạo đức c ũ chưa chính nói tới t r ự c n h ư n mình g giật thôi c u ố tốt i mũi người. Lộ châu trò chơi cùng châu cùng là Lộ mặt trò v o n g du hy ở lương đâm trúc mậu trước cũng đã ngày càng xa suốt coi như l á o bản cũng đều đoán được rồi công ty khả năng sập tiệm kết cục nhưng c h â u bất đồng ở chỗ rượu v o n g du hy lao bản hậu hàn bắt đầu an bài cho mình đường lui tại xảy ra chuyện sau đó nhanh chóng quyển khoản chạy trốn lộ châu trò chơi lão bản thôi giật minh im lặng âm t h ầ m suy tư công ty sập tiệm sau xử lý chương trình tại ngày này đến thời điểm đem hết thẻ an bài ngay ngắn rõ ràng hai người so sánh lập tức phân cao thấp thôi giật minh dựa vào chuyện này xử lý thậm chí vãn hồi không ít người chơi cùng nghiệp giới tiếng đồn nhưng tại đây sau đó hắn cũng nhanh chóng biến mất ở rồi các người chơi trong tầm mắt chúc ngộng cùng các người chơi liên thủ chiến tích hai càng đáng sợ hơn là chuyện này cũng không có đến đây chấm dứt phía sau bị lộ châu trò chơi lão bản tuân ra đến muốn lôi kéo cùng chết hai nhà công ty huyễn hải trò chơi cùng manh lật trò chơi cũng không thể tránh được một tiếp bọn họ chịu đựng đà kích không bằng lộ trâu trò chơi cùng rượu vong du hí mạnh như vậy nhưng bọn hắn trước tình huống cũng giống vậy không được các người chơi hai lần chiến mặc dù độ chấn động hạ xuống nhưng cũng đủ trở thành ép vỡ bọn họ cuối cùng một cây dâm dạ n g không phải nói là một viên cuối cùng đá lớn này lực đạo hơi yếu hai cây vậy hay là để cho bọn họ rất được nội thương kéo dài hơi tàn ba tháng sau vẫn là đi lên sập tiệm một đường đến đây hứa mộng tại trò chơi ngành nghề l ự c uy hiếp đã đuổi theo san bằng báo tăng điệu trò chơi quan sát thậm chí bị những người đồng hành lúc không có ai gọi là ngành nghề âm phủ đèn điểm người nào người đó chết sập tiệm hai nhà công ty thời điểm chỉnh ò n người n có g sự kiện duy nhất người may mắn còn sống sót lộc đào trò chơi cũng đàng hoàng đi xuống bất quá bọn hắn biết điều đi xuống quá trình so với cái này còn có hí kịch tính tại sóng gió chính liệt ngày thứ nhất dương tuệ bị lao bản dư rung rung cưỡng chế yêu cầu xóa tổ ngay sau nàng lại tại tư trong thơ cùng các lộ bạn trên mạng ngắm nhau vừa mắng vừa kéo đen đủ loại tưới dầu vào lửa chờ lao bản đến không thể không đi tìm đến lần nữa yêu cầu nàng dừng lại đáp lại thời điểm nàng đã bắt đầu nhận được điện thoại q u ấ y dày rồi chờ kết thúc cùng l a o bản đối thoại đã là lúc tan việc dương tuệ máy vi tính một cửa keo kiệt ra không ngừng bị điện thoại q u ấ y dày làm việc người thổi kèn cơ tạp xách túi sách ngẩm đầu lưỡn ngực mà đi ra cửa công ty sau đó bị một hàng năm chiếc xe tải lớn ngăn ở cửa lộp chỗ này không hạn chế trên xe tải đường hơn nữa con đường không gian đều rất rộng rãi cũng vì vậy hiện tại tình cảnh nhìn qua cực kỳ đồ sộ từ không trung xuống phía dưới nhìn xuống lộc đảo trò chơi chỗ ở nhà này lầu làm việc trực tiếp bị hơn năm mươi chiếc xe tải lớn vây quanh suốt hai vòng nếu không phải địa phương không đủ thậm chí có thể tiếp tục lại vây lên mấy vòng vào lúc này mười mấy cái người chơi đều tại chuyển trực tiếp nơi này tình h huống nói c h u y ệ n phía bầy chuyển trực tiếp giữa một nhóm người hỏi có thiếu hay không tiền có siêu nhiều người cũng muốn k ắ c một chiếc xe buýt đi qua tham gia náo nhiệt nay có thể so với k ắ c kim đi ra muốn kích thấm khoái nhiều hơn Bất quá vì những n địa phương khác vây chặt đều rất phân tán khe hở rất lớn cũng không có gây trở ngại bãi đậu xe xe cộ cùng xe điện ra vào văn phòng bình thường xuất nhập bình thường đi làm người đi làm tan việc đều không hữu thụ đáo trực tiếp ảnh hưởng người qua đường muốn nhìn náo nhiệt tụ ở bên cạnh không chịu đi loại này gián tiếp ảnh hưởng đó cũng không có biện pháp tại loại này an bài xuống dương tuệ vừa ra khỏi cửa nhìn đến năm chiếc rán đầy đại tự báo xe tải lớn đối với mình một hồi liền bối rối sau một khắc tại người tổ chức dưới sự chỉ huy năm mươi chiếc xe tải lớn đồng thời đè xuống kèn xe chói hai tiếng kèn vang r ộ i vân tiêu dương tuệ bị sợ hết hồn đột nhiên lui về sau một bước dài sau khi tính hụt lại từng cái từng cái rán tại trên xe đại tự báo đập vào mi mắt ngay phía trước bắt mắt nhất tờ thứ nhất đại tự báo phía trên viết cũng không phải theo trò chơi có liên quan đồ vật mà là từng cái từng cái khuyết đại dương tuệ vi quan động tính tự đồ kết hôn nữ nhân đều là sinh d ụ n công cụ dương tuệ hai trăm linh hai một năm ngày năm tháng b ố hôn con l ử a dương tuệ 2020 n ă m ngày 17 tháng 8, nghe nam nhân mà nói mẫu con l ử a dương tuệ 2019 n ă m ngày mùng ngày 7 tháng 7, sinh con nữ nhân đều sẽ biến thành sản nói trước máy móc dương tuệ năm 2018 n g à y 28 t h á n g 6, cùng với những thứ này tiệt đồ phía dưới dùng màu đỏ chữ to viết dương tuệ 2020 n ă m tháng 5 kết hôn 2021 n ă m tháng 8 sinh con là đám người này không có đem dương tuệ làm nhục người chơi cùng nam nhân mà nói thả vào bắt mắt nhất vị trí mà là đem hắn làm nhục những cô gái khác mà nói thả ở nơi này làm nhục người chơi làm nhục lần thứ hai trò chơi làm nhục hai du chế tạo công ty ngôn luận đều d á n tại bên cạnh làm cho này vài lời nhường ra vị trí đồng thời còn đem nàng n ô n hành bất nhất này trưng ra hoàn toàn lột đi ra làm nhục khác nữ nhân xúi giục tất cả mọi người không muốn kết hôn không muốn sinh con chính mình nhưng lén lén lút lút đem kết hôn rồi còn đem hải tử cũng sinh này c o n có vào lúc này là lúc tan việc đã có một nhóm người vây quanh đại tự báo chụp hình nghe được kèn xe đồng thời kêu vang vây xem người qua đường lập tức ý thức được đây là chính chủ tới vì vậy rối rít dơ lên điện thoại một trận cùng trụ có vài người vẫn còn vang động trời tiếng kèn bên trong tràn đầy phấn khởi mà lượn quanh văn phòng một vòng đem đủ loại đại tự báo chụp cái toàn tràn đầy phấn khởi mà chia sẻ cho bằng hữu không nghi ngờ chút nào nhiều nhất tiếp qua một giờ nhà này văn phòng bên trong sở hữu công ty cùng sở hữu nhân viên cũng sẽ biết rõ dương tuệ cái tên này người nổi danh sự tích nhiều nhất sáng sớm ngày mai nửa tòa thành thị cũng sẽ biết rõ nàng tên cùng sự tích người nhà nàng nàng thân bằng hảo hữu cùng với người nhà nàng cùng thân bằng hảo hữu đồng nghiệp hàng xóm thân bằng hảo hữu cũng đều sẽ biết dương tuệ ngơi dại giống như ban đầu nàng thái độ kịch liệt mà phản đối xương tuyết kế hoạch truy không nghĩ đến sẽ bị hướng ngộng tại chỗ cuốn gói giống nhau bây giờ nàng tại trên mạng không chút kiên kỵ điên cuồng n ụ c mạng người chơi cùng nhị thứ nguyên trò chơi cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị người tại trên thực tế tìm tới cửa nàng suy nghĩ còn chưa phản ứng kịp hai chân lại đột nhiên mềm nhún tê liệt ngồi trên mặt đất nàng cuối cùng cảm thấy sợ hãi dương huệ cuối cùng là dưới tay nhân viên năm đỡ mới đứng lên rời đi công ty các nàng ngay từ đầu cũng không dám ra ngoài môn chỉ cảm thấy những thứ kia mở xe tải lớn tài xế cùng vây ở bên cạnh thậm chí ngồi ở buồng lái bên trên người chơi hung thân ác sát cho đến nhiều người lên mới tụ trung một chỗ tay cặp tay theo mặt bên rời đi rời đi thời gian còn khẩn trương trận mắt nhìn người dẫn đầu nếu là ít người các nàng còn dám xông lên lý luận một phen nhưng hiện trường quá nhiều người xe tải cũng quá lớn rồi nhất là xe tải lớn hoàn toàn bỏ đi các nàng lý luận dục vọng chỉ muốn khoái điểm rời đi tại các nàng sau khi rời đi kèn cũng dừng lại nhưng cũng không có rút lui mà là vẫn đợi đến buổi tối văn phòng bên trong người cơ bản đi sạch mới tàn đi sau đó chính hôm đó buổi tối hành động tổ bày trò chuyện bên trong đi vào một cái id là t ặ n g dê kim chủ không nói hai lời xuất ra một nhóm hướng bao cũng bao chọn sau đó mấy ngày chi tiêu vì vậy xe tải lớn đoàn xe ngày thứ hai tái hiện lộc đảo công ty d ư ớ i lầu lần nữa vây khốn cao úc không ngoài dự liệu có người báo động đi qua một p h a n t á c h xé cùng câu thông sau kèn xe bị cấm chế sử dụng vây quanh hai vòng xe tải tinh giản đến một vòng đặt vị trí cũng phân tán một ít nhưng sở hữu có thể dừng địa phương vẫn là dừng mãn còn lại những thứ kia thì dán dương tuệ những thứ kia kẻ đáng ghét trích lời ở chung quanh trên đường xoay quanh vòng chỉ có trích lời mà không có dương tuệ tin tức tư nhân hoặc cái khác đả kích ngôn luận cũng là vì né tránh luật pháp mạo hiểm bất quá dương tuệ trích lời đủ phong phú cơ hội không khác biệt đả kích qua tất cả mọi người cho nên hoàn toàn đủ dùng toàn trường tiêu phí đều do thần bí kim chủ trương công tử bao hết xe tải bọn tài xế sẽ không tránh qua nhẹ nhàng như vậy tiền vui vẻ vô cùng sau đó là ngày thứ ba ngày thứ tư trung gian thậm chí biến thành một hồi các người chơi kỳ diệu t u y ế n hạ t ụ h ộ i che nắng mai che nắng đồ uống lạnh quà vặt cái bàn băng gây rối rít đúng chỗ mọi người ở chỗ này tại chỗ ra bạc tốt liên cơ bắt đầu hãng hại cùng nhau rút ra c ạ tí âu khí mà dương tuệ bản thân thì nên đón một hồi mạng lưới cùng sinh hoạt đồng thời phong bạo trên mạng cũng không cần nói nàng không chỉ có bị người chơi cùng bình thường nữ tính tức giận mắng cũng bởi vì kết hôn sinh con chuyện tao nộ đến t ử q u y ể n sư người mình vong buộc bởi vì người bên cạnh đều khuyên nàng nói xin lỗi kết chuyện này nàng bàn tiếng theo thân thích tuyệt giao lại bởi vì cha mẹ không thể hiểu được hắn liền cha mẹ cũng cùng nhau tuyệt giao trợ phu cùng h à i tử dối dít chịu được áp lực gia đình bầu không khí r ấ t xuống ngàn trượng mặc dù nguyên bản cũng không hề tốt đẹp gì nhưng bây giờ đã là hoàn toàn muốn không vượt qua nổi rồi mỗi ngày gây gỗ đập đồ dương tuệ thậm chí trong cơn giận giữ chạy vào phòng bếp rút lên trượng phu thái đao tại nàng cầm lấy thái đao hướng trượng phu huy vũ trong nháy mắt bọn họ hôn nhân cũng đi đến cuối con đường dương tuệ buông xuống thái đao tại trượng phu r ơ lên băng ghế trước mặt nhưng nàng r ơ lên một cây khác đao kiện tục ly dị đình tiền hòa giải tốc độ ánh sáng ly dị sau đó cầm lấy giấy ly hôn mạnh mẽ lên án kết hôn mấy năm này gia đình cùng hôn dục đối với chính mình thể sắc và tinh thần nghiêm trọng sát hại cứ việc sau khi kết hôn nàng trên thực tế không có ở nhà đình ở bên trong hoa một phần chính mình tiền việc nhà cùng hải tử tất cả đều là lao công lại quản nhưng nàng bất、kể. sử dụng cắt, đáp cho n à lại liền sa thải chiêu này đại sát khi sau dương tuệ mới rốt cuộc can phận đi xuống nếu không phải dương tuệ khác quá hội lấy lòng phép giáp sau thải n đó xe dạ dạ bình đài đột nhiên đẩy ra mới quy định cấm chỉ loại này đơn đặt hàng mắt thấy hết thệ các thứ này những người đồng hành thật sâu ý thức được người chơi đáng sợ tiếng ngay ngắn một cái bài xe tải không ngừng uy hiếp đến lộc đảo trò chơi cùng dương tuệ uy hiếp đến sở hữu hai du công ty và cả ngày suy nghĩ các người chơi giao hệ sách lược ma dù trò chơi nổi bật như thế lục minh cùng phí trí viễn lòng vẫn còn sợ hãi phí trí viễn vui mừng ở mình đương thời cự tuyệt cái kia liên minh lục minh thì vui mừng ở những thứ kia lui khoản đánh giá kém tiêu số gửi qua biêu điện hóa đơn đáng sợ liên triều không có phát sinh ở thần điều lên bọn họ nghĩ tới t r ú c n g ọ n g sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ trực tiếp công khai chỉ đích danh như vậy vượt quá bình thường càng không nghĩ đến chính là một lần chỉ đích danh sẽ đưa tới phát lớn như vậy phản ứng dây chuyển trong lúc nhất thời đều an tính lại liền trước một mực thao tác đem kính thế giới vật ngữ cùng xương tuyết kế hoạch bảng định chung một chỗ tuyên truyền cũng yên tĩnh không ít thật an an vân vân chú ý tới kính thế giới vật ngữ khép kín khảo sát kết quả khảo nghiệm sao thật tốt đặc biệt được dù sao cũng là công ty cũ rồi kỹ thuật tích lũy đủ trò chơi mới so sánh game cổ cũng không áp dụng gì đó đột phá tính kỹ thuật mới cho nên ác tính bụt rất ít vừa bị phát hiện thường thường rất nhanh thì có thể tu bổ còn đối với trò chơi bản thân nhất là tinh tâm chế tạo ba nam tam nữ sáu vị có thể sử dụng nhân vật khảo sát các người chơi không có cho ra cái gì đánh giá kém nhiều nhất chính là có chút ít phân liệt người chơi nam đều cho nữ nhân vật đánh ra vô cùng hài lòng mà cho nam nhân vật phần lớn đều là không có cảm giác không hài lòng lắm người chơi nữ lại được tốt ngược lại cho nam nhân vật chấm điểm đều là vô cùng hài lòng nữ nhân vật thì biến thành không có cảm giác không hài lòng lắm nhưng này vốn là tại cùng phong cùng phí chí viễn dự trù bên trong dù sao đến lúc đó cũng là người chơi nam là nữ nhân vật khắc kim người chơi nữ là nam nhân vật khắc kim vấn đề không lớn lần đầu tiên khảo sát mãn phần thậm chí phí chí viễn không nhịn được sinh ra một ít ý nghĩ khác có phải hay không có thể tiến hơn một bước kinh thế giới vật ngữ tại về mặt tổng thể nhân vật trường mực là cùng xương tuyết kế hoạch đến gần nhưng là vừa hơi chút thấp một chút dù sao cũng là sờ thạch đầu qua sông tổng không dễ đi đến thạch đầu trước mặt đi nhưng là xương tuyết kế hoạch trực tiếp cầm mới nhất phiên bản khách hàng t ố n g thẩm còn thật nhanh thông qua khảo hạch này cũng không giống nhau cái này có phải hay không ý nghĩa kinh tế đối với khảo hạch trường mực ảnh hưởng so với mọi người dự trù lớn hơn khảo hạch trường mực trên thực tế đã thật to bông ra văn ngư sản phẩm trường mực phán đoán là hạng nhất rất khó nắm chặt kỹ thuật làm việc vì né tránh khả năng tồn tại mạo hiểm tự đi đối với sáng tác nội dung tiến hành trình độ nhất định hài hòa cùng tu h liễm cơ h ộ i trở thành một c h ố n g thông lệ ma d ụ trò chơi đương nhiên cũng không ngoại lệ nhưng bây giờ chúc mộng khảo hạch chuyện này nhắc nhở hắn nếu như chỉ là q u a t h ầ m vậy hắn còn sẽ không nghĩ quá nhiều có thể mấy ngày nhanh chóng q u a t h ầ m liền rất khác nhau rồi khảo hạch đều có lục sắt lối đi đã như vậy sao không buông tay chân ra phí trí v i ệ n không có gọi cùng phong tới mà là tự thân đi kính thế giới vật ngữ hạng một tổ chỉ đạo tiếp theo nhân vật sáng tác phương hướng sinh ra loại hiệu lầm này cũng không chỉ là phí trí viễn một người rất nhiều đồng hành đều bởi vì không biết nội tình đối với xương tuyết trò chơi nhanh chóng qua thẩm một chuyện sinh ra trọng đại mộ phán r ồ i rít bắt đầu thử đẩy r a to gan hơn nhân vật thời trang hoặc tập diện cứ như vậy nhị thứ nguyên trò chơi cái này không lớn không nhỏ trên mặt hồ con bướm nhẹ nhàng vô r ồ i cánh anh dung thư cơ thủ này đó điện thoại cuối cùng bị hứa mộng nhận hứa mộng hay nói dân nói muốn hắn cổ phi vân chuyển trực tiếp tạ tội anh dung thư cơ thủ nội tâm dãy rủa hồi lâu chỉ lát nữa là phải đáp ứng thời điểm hứa mộng cười ha ha lấy cắt được hắn chỉ là nhắc nhở hắn lần sau chú ý cũng mời hắn tháng sau có rảnh rỗi mà nói có thể tới chúc mộng thể nghiệm tiệm nhìn một ch hiện tại đã tại làm lắp đặt thiết bị không qua quá lâu sẽ mở cửa anh dung thư cơ thủ lúc này mới nhớ tới vinh dự người chơi trên thẻ nhắc tới những thứ kia đặc quyền vì vậy lập tức v ô ngực bảo đảm thể nghiệm tiệm mở cửa nhất định tới cổ đậu sau khi cúp điện thoại t h ở p h à o nhẹ nhõm anh dung thư cơ thủ lần nữa mở màn chiếu tàn nhẫn thổi một làn sóng hướng ngọc dập lượn g tiếp theo sau đó vui vẻ mà mở dương trong dương loại trừ thánh nữ vẫy còn có một bộ nhân vật t ư ợ n g s á p họa sĩ chính tay viết ký tên toàn bộ nhân vật nguyên họa cùng một đài ghi do thần kinh mạn du lo go đầu đội thức vờ giờ mắt kính cùng nguyên bộ không chế khí những thứ này đem truyền trực tiếp giữa nước hữu môn hâm mộ không nên không nên rồi g i ế t yêu cầu hắn truyền trực tiếp rút anh dung thư cơ thủ đương nhiên không được xá rút ra toàn đều cẩn thận đều thu vào vì nói sang chuyện khác hắn lại nhắc tới trúc mộng sắp lắp đặt thiết bị xong thể nghiệp tiệm hứa mộng đã nói như là đã bị không cẩn thận nổ đi ra kia cũng không cần phải lại giữ bí mật hứa mộng trong lòng tưởng tượng ba mươi b ố tỉnh đại chiến không thể nghi ngờ yêu cầu ít nhất ba mươi bốn gia thể nghiệp tiệm trước không cân nhắc tuyết khu độ cao so với mặt biển vấn đề tháng bảy mạng cảnh mơ hồ lên một nhà đại hình phòng thể dục quyền khoản chạy trốn vì vậy tổ vinh diệu mang theo trần mộng linh đi qua, tiếp tục trần ngọc ninh là hướng mậu phải qua là vì cho nàng nhiều điểm lịch luyện loại trừ tiểu trợ lý còn lại đều là thần kinh mạn g du công ty nhân viên một tháng trôi qua tổ vinh diệu đã xây dựng lên thần kinh mạn g du toàn thể công ty cơ cấu công ty cũng vận chuyển không còn là đã từng c h ố n g rông công ty làm tốt cách tắm sau toàn bộ tràng quán liền bị vây lại bắt đầu lắp đặt thiết bị đến tám chung tuần tháng công trình đã bắt đầu kết thúc thần kinh mạn g du trên mạng thương thành cũng ở đây xây dựng bên trong cụ thể hàng hóa cùng định giá những thứ này đều là tổ vinh diệu tại điều tra nghiên cứu cùng phân tích hướng mậu chỉ chờ cuối cùng căn cứ hắn phương án cùng tài liệu làm quyết định liền có thể trừ lần đó ra chiến tranh chi vương thử chơi đệ mộ đã tiến hành hai đợt toàn diện thăng cấp khảo sát không có vấn đề sau đã phong bao làm xong cổ lộm bệ du hy triển lên cùng người chơi gặp mặt chuẩn bị xương tuyết kế hoạch hoàn thành thậm chí so với chiến tranh chi vương sớm hơn một chút tại tác phúc trò chơi cái hộp nhân viên kỹ thuật toàn lực dưới sự hỗ trợ xương tuyết kế hoạch chủ cơ phiên bản vừa vạn phối cùng ưu hóa đã hoàn thành cho tác phúc trò chơi cái hộp tại chủ triển lãm đài phát ra phim quảng cáo vờ giờ phiên bản thể cảm một chiến còn có hót hót ioga phục cùng ioga chỉ đạo cũng đã toàn bộ làm xong trương dương bên kia cũng phát tới tin tức dụng cụ đã thành công v Theo máy bay c ù ba ngày hai t mươi tháng ợ lắp tám h a mộng ngồi hạ kinh quốc tế hàng không máy bay tại một mảnh trong bóng đêm chống đỡ cổ lộ bể chương một trăm ba mươi mười năm bốn g băng khó khăn tại n n n h ó quốc tế du hi triển u rời đến tòa thành thị này trước hắn một mực lấy văn hóa lịch sử cùng công nghiệp nặng nổi tiếng ở châu âu tòa thành thị này dấu hiệu cỗ lộn bệ đại giáo đường được khen là gộ thịt giáo đường trong kiến trúc hoàn mỹ nhất điển hình cùng kia hai tòa cao vấp văn hoa lệ đỉnh nhọn so ra cỗ lộn bệ du hi triển chỉ là một mới sinh trẻ tuổi hậu bối nhưng c ố lộn bệ du hy triển tốc độ phát triển quá nhanh ngồi lên internet do đông sau ảnh hưởng lực càng ngày càng tăng cho đến ngày nay đã cùng nước m ỹ điện tử giải trí triển hội e 3 cùng ý rủ mộ đông kinh điện chơi đội triển tgs cùng xương toàn cầu tam đại du hí triển hơn nữa đã mơ hồ nhưng trở thành toàn cầu đệ nhất đại tuyến hạ du hí triển e 3 tại chuyên nghiệp tính lên mạnh hơn nhưng bởi vì giá cao cho vót chủ yếu nhằm vào nhân sĩ chuyên nghiệp mà c ố lộn bệ du hy triển hở một tí ba bốn trăm l i n người chơi triển lãm kích thước và khí thế tự không thể so sánh nổi nếu như chỉ là người chơi khả năng còn không có sâu như vậy cảm xúc nhưng đối với trò chơi người chế tác tới nói cỗ lột bệ du hy triển địa vị quả thực không thể thay thế nửa giờ sau đoàn đội đến hạ t h á p quán rượu đứng ở quán rượu trong phòng khách trần quân nghị hỏi hướng mộng có muốn hay không cùng bộ đội tiên phong hội họp kiểm tra một chút triển lãm đài bố trí tình huống nghe nói như vậy bên người hưng p h â n các nhân viên đều an tĩnh lại nhìn về phía hướng mộng hướng mộng lúc này lắc đầu không cần phải ngày mai còn có một ngày thời gian không gấp một hồi này mọi người ngồi mười mấy tiếng máy bay đã quá đủ khó chịu đều giải tán đi nghỉ đi nói xong kéo dương hành lý muốn đi nhưng mới vừa đi hai bước hắn liền nghĩ tới chuyện trọng yếu lập tức xoay người lại nhắc nhở nếu là có người tinh lực dồi dào tắm xong còn muốn ra ngoài đi dạo một chút đứng đầu nhiều người cùng nhau cùng với đừng đi khu đèn đỏ lúc này quốc nội cũng có rất nhiều trò chơi truyền thông tụ tập ở chỗ này vạn nhất bị chụp tới chính là một nhóm nát chuyện đinh nghiệm dơ cao tay phải lên tựa hồ không hiểu hỏi lã bản xin hỏi tại sao khu đèn đỏ bên trong sẽ có phóng viên là bởi vì khu đèn đỏ bên trong có tin tức sao ta nói vạn nhất vạn nhất hứa hậu có chút không nói gì như thế ngươi cũng muốn đi khu đèn đỏ đ i n h nghiệm nháy mắt mấy cái ta xác thực rất muốn đi xem h ứ a mộng dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía đ i n h nghiệm ngươi đây là dự định xuất quỹ rồi hả đ i n h nghiệm sửng sốt một chút lại nhìn chung quanh một chút các đồng nghiệp a n dưa ánh mắt lập tức cực kỳ lớn tiếng mà phản bác dĩ nhiên không phải ta đây là lấy tài liệu họa sĩ là yêu cầu linh cảm linh cảm gì cần phải đi khu đèn đỏ lấy tài liệu h ứ a mộng không thể hiểu được nhưng nghệ thuật ra sự tình thiều nhung tay đạo lý này hắn vẫn biết ngươi muốn đến thì đến đi thế nhưng khác bản thân một người chạy loạn chờ hết bận du hy triển truyện trở về nước trước ta tìm mấy cái hộ vệ cùng ngươi đi đinh gật đầu liên tục tựa hồ là bởi vì hứa h n g phản ứng cho nàng tự tin hay hoặc là hứa hậu nhắc tới hộ vệ cho nàng cảm giác an toàn nàng lập tức lại bổ sung nói còn có hộp đêm cùng vũ thoát y câu lạc bộ hứa h n g có chút do dự ngươi xác định thật là vì lấy tài liệu mà không phải nhà nước trả đi c h ơ i hộp đêm ta xin thể đinh nghiệm dựng thẳng lên ba ngón tay lợi thế son sắt mà xin thể được rồi còn có khác chưa một lần nói xong đi hứa h n g đối người mình thời gian qua khoan dung đinh nghiệm thật là có tháng sau mùn ít tính xác hỗ trợ người tốt hứa mộng từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ qua một lần đinh nghiệm cảm thấy một lần nữa nhận thức nàng một lần đinh nghiệm bị hắn nhìn có chút c r ỗ dạ cái gì đó cũng không phải không đi không thể không đi hứa mộng vung tay lên chỉ để ý đi công ty chi trả cho ngươi thốt ra lời này bên cạnh không ít người cũng cùng theo một lúc nhấc tay thét lão bản lão bản chúng ta cũng muốn đi chúng ta cũng cần linh cảm các ngươi yêu cầu c á i g i á m hứa mộng không chút khách khí các ngươi cũng không phải là hội họa t ì một m linh cảm gì hứa hậu đương nhiên không có khả năng mang một đám trang trí tới cổ lổm bệ triển lãm cũng liền xương viết kế hoạch tương đối đ ặ thù nhân vật thiết kế là trò chơi một trong những h ạ c h tâm này mới mang theo đinh nghiệm đã chuyển tới chiến tranh tri chi vương hạng mục tổ dẫn đội từ phương lần này sẽ không theo tới triển lãm đoàn đội chủ yếu vẫn là từ thị trường tuyên truyền phát hành cùng số ít trình tự tạo thành những người này chưa từ bỏ ý định vì vậy còn nói chúng ta có thể bảo vệ đinh tổng giam tất cả cút đi nghỉ ngơi hướng ậ u k h o á t k h o á tay kéo dương hành lý lên lầu nghỉ ngơi hắn lo lắng trò chuyện tiếp cái đề tài này cuối cùng sẽ diễn biến thành chúc hậu trò chơi nhân viên tập thể chạy tới khu đèn đỏ đi sưu tầm n ị c h thiên như vậy tin tức tiểu trợ lý trần mộng linh lôi kéo chính mình dương hành lý bước nhanh đuôi theo bọn họ căn phòng tại cùng tầng dựa mặt một phen ăn xong bữa ăn quê sau hứa mộng ngồi ở thật to cửa sổ sát đất trước thưởng thức ngoài cửa sổ đèn đốt sáng trói cổ lồm bệ cảnh đêm không nhịn được có chút xuất thần tham gia cổ lồm bệ du hí triển bây giờ xem ra nước chạy thành sông cũng không có gì khó khăn cho dù không có tác phúc trò chơi cái hộp mời cùng trợ rút trúc mộng cũng hoàn toàn có tư cách có thực lực triển lãm nhưng tại đời trước hắn vẫn một cái độc lập trò chơi người chế tác thời điểm mang theo chính mình trò chơi tới triển lãm chính là hắn mơ mộng có thể cho đến hắn chết một nụt đều không thể thực hiện giấc mộng này tại nguyên lai、like、thế giới hắn chế tạo trò chơi đều dựa vào coi nhiệt độ cùng tạo ngạnh mới thuận lợi thu hồi chế tắc thành bản cũng kiếm được mở mang một trò chơi tài chính ở cái thế giới này đồng hành truyền thông thậm chí còn thủ hạ nhân viên đều cảm thấy hứa mộng làm việc khác người não mạch q u ý dị rất khó đuổi theo hắn ý nghĩ nhưng đối với hứa mộng tới nói đây đã là thu tới tại gia tộc bên kia vì tuyên truyền trò chơi hắn làm việc có thể so với bây giờ cách phổ tác phẩm đầu tay ba người hoàn thành tuyên truyền thời điểm hắn không biết xấu hổ đánh ra lời tuyên truyền đề cử tình nhân cùng q u ấ mật hoặc vợ chồng cùng tiểu tàm chung nhau trò chơi thú vui gấp bội hắn bị phun được rất thảm nhưng đưa tới độ chú ý cũng cao hơn nữa khiến hắn không nghĩ đến là quả nhiên thật có nghịch thiên người c h ơ i chơi như vậy đương nhiên phần lớn đều là ở trong đó một phương không biết chuyện dưới tình huống kết quả chơi lấy chơi lấy liền xảy ra vấn đề gặp phải khó khăn cửa hải nóng lòng phát hỏa yêu cầu ăn ý phối hợp phương ư u tiên chiếu có người nào thành công hoàn thành vấn đề khó khăn sau hưng ơ phấn ăn mừng nên ôm hay là nên thân chờ chút chi tiết rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện đầu mối vì vậy tiểu tam xé chính cung bạn trai thân là người nam khuê mật nhảy khuôn mặt t r ư ở n g phu lao b à tại chỗ xuất quỹ đại lượng sợ bạo bạn trên mạng con mắt đại dưa tới rôn rợn rợn để cho trò chơi nhiệt độ kéo dài tăng vọt cuối cùng thậm chí nghiền ép cái kia nguyệt hải bên ngoài uy tín lâu năm đại hàn bán thích khách để tài đồ hộp trò chơi chờ đến đệ nhị làm ăn no có thể mơ b á n lúc h ứ a mộng lần nữa dùng hắn lịch thiên nắm mạch cho các người chơi tới một điểm tiểu quảng rung động tại trong trò chơi này ngươi không chỉ có thể thu phục thần kỳ động vật còn có thể đem thu phục không được những thứ kêu bảo canh ăn, ăn sau đó không chỉ có thể đề cao lần kế thu phục đồng loại thần kỳ động vật sát xuất còn có thể đề cao thầy huấn luyện các hạng thuộc tính cứ như vậy làm s ù n g vật trong chiến đấu thất bại lúc thầy huấn luyện liền có thể nhặt lên giá hỏa hạ tràng chiến đấu các người chơi đại chịu rung động một bên hóa thân thực thần miệng lân ă n một bên suy đoán hắn lúc nào sẽ nhận được nhậm địa ngục luật sư hàm thế nhưng luật sư hàm hắn chưa lấy được lưu lượng ngược lại vững vàng ăn đi xuống hắn kinh doanh sách lược một mực như vậy đi nhầm đường hoàn toàn là internet thời đại tài năng chơi thủ đoạn nay không phải là bởi vì hắn đối với truyền thống kinh doanh phương thức có thành kiến mà là đơn thuần làm một tên độc lập trò chơi người chế tác không thể chịu đựng truyền thống kinh doanh phương thức ngẩng cao chi phí độc lập trò chơi người chế tác hoàn cảnh sinh tồn cựu là như này chật vật rất nhiều người đều là bởi vì tranh thủ không tới ra ánh sáng bán tức nổ chết không thể không bông tha trò chơi lý tưởng nhưng hướng h n g không có hắn vì làm trò chơi nghĩ tới sở hữu phương pháp duy chỉ có chưa hề nghĩ tới bông tha chỉ là tại cỗ lộn bệ quốc tế du hi triển lên nắm giữ chính mình triển lãm đại đường đường chính chính hướng toàn thế giới người chơi giới thiệu tự mình luyện chế trò chơi thành hạng nhất không cách nào nói nói mơ hậu hắn vẫn cho là chính mình muốn tới bốn mươi tuổi sau trở thành chân chính nổi danh người chế tác cũng thành lập chính mình phòng làm việc sau tài năng thực hiện giấc mộng này nhưng hắn không nghĩ đến giấc mộng này hội lấy hiện tại loại này thần kỳ phương thức thực hiện nay ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút không chân thật tạm thời kéo triển lãm trong đầy rõ ràng ngồi mười mấy tiếng máy bay rất nhiều nhân viên nhưng một chút cũng không có cảm giác mệt mỏi vẫn còn hưng phấn trò chuyện đủ loại sự tình lần đầu tiên xuất ngoại cảm giác mới mẻ đối với nước đức thức ăn nhổ nước bọt tại quán rượu quầy rượu nhỏ gặp phải một đám du học sinh lúc ăn cơm đụng phải nổi danh trò chơi người chế tác có người học thành đội đi ra ngoài, thưởng thức cổ lồm bê cảnh đêm có người đại trò chuyện đặc biệt trò chuyện sau đó mấy ngày triển hội đang mong đợi tự mình trò chơi biểu hiện cũng đang mong đợi xuất hiện cái khác phẩm chất cao trò chơi đám người này phản phất có chưa dùng hết t i n h lực cho đến h ứ a n g n ộ n g ngủ bọn họ đều còn ở nhận trò chuyện ngày thứ hai h ứ a n g n ộ n g tỉnh lại ngựa không ngừng vó mang theo đoàn đội theo bộ đội tiên phong hội hợp kiểm tra triển vị bố trí tình huống cũng vì các nhân viên an bài thời gian làm việc trình chúc ngộng thu được triển lãm này không gian thật là không tính lớn trung quy bọn họ quyết định muốn triển lãm lúc sau đã hơi trễ vị trí tốt thật sớm bị công ty lớn định băng hắn muốn bỏ vào thứ kia hiện tại quả là qu vì vậy thấy thế nào đều có điểm cục xúc bất quá hướng mộng tâm tính rất tốt chúc mộng mặc dù tại hạ quốc hai du vòng đánh ra danh hiệu công ty nước c h ả y lấy ra cũng phi thường có thể đánh nhưng đặt ở toàn cầu bất quá vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng mà nay giới cổ l ồ n bệ quốc tế du hí triển có vượt qua sáu mươi cái quốc gia hơn một cái xí nghiệp triển lãm tụ tập toàn cầu tất cả lớn nhỏ trò chơi chế tạo món đồ chơi hoạt hình mấy con ngựa dụng cụ cùng với đủ loại trang thiết bị cùng tân hưng kỹ thuật công ty từng cái phòng triển lãm từng cái triển lãm này đều đầy đủ chất quý vì vậy võ đài trực tiếp bị thủ tiêu không an bài bất kỳ biểu diễn cơ hồ sở hữu không gian đều dùng tới sắp đặt dụng cụ đứng đầu chiếm chỗ xe tăng ngầu nghị khi tạm thời cũng không có lấy ra chỉ thả ra hai mươi đài vạn hướng máy chạy bộ cùng nguyên bộ dụng cụ cùng với năm cái thay quần áo toàn khép kín phòng riêng còn lại là bài áp phích quảng cáo màn ảnh đều an trí đến vòng ngoài thử chơi d e m o du khách tài khoản xếp hàng phần mềm khẩn cấp biện pháp trò chơi giới thiệu m a t x í c đồng hành cùng truyền thông nối tiếp có cái cái hứa mộng đều kiểm tra một lần phải không sơ hở tí nào trong quá trình này tham gia cộ lộng bệ du hy triển chuyện này cuối cùng có thực cảm chờ đến hết thể chuẩn bị vẹn t o à n sau hứa m ộ n g tuyên bố giải tán để cho mọi người tự do hành động mà chính hắn thì ngồi ở trúc mậu trong sân khấu nhìn bên ngoài đến từ toàn thế giới những người đồng hành bận rộn một cô đặc thù tâm tình không ngừng dâng trào toàn cầu cao cấp nhất du hí triển quan triển lãm diện tích chung 23 vạn thước vông đến từ hơn 60 cái quốc gia hơn 1.000 g i a triển lãm xí nghiệp 110 cái quốc gia gần 40 vạn người chơi toàn cầu các nước trò chơi người chế tạo tất cả lớn nhỏ trò chơi truyền thông tụ tập ở đây c ộ n đi thịnh hội tương lai năm này nơi này chính là toàn cầu trò chơi người chơi thánh địa chính cống phong bạo trung tâm hai đời c ộ n lại đã là chế tạo trò chơi thứ nhất không năm rồi hắn rốt cục thì đi đến nơi này đi vào tràng n à y phong bạo hơn nữa hắn không phải tới đánh xì dầu hắn này đến là muốn hướng toàn thế giới tuyên cáo mình tới đến là muốn để cho trúc mộng coi đây là khởi điểm bước lên càng rộng lớn thế giới võ đài l i ê n từ cái này nho nhỏ triển lãm đài bắt đầu năm nay cổ lộng bệ quốc tế du hí triển chính thức bắt đầu thời gian là ngày hai mươi hai tháng tám nhưng ở ngày hai mươi mốt tháng tám buổi tối còn sẽ có một cái toàn cầu t r u y ề n trực tiếp khai mạc đêm hoạt động tại hoạt động t r ư ớ c còn có thể phát ra ba mươi phút từ t r ư ớ c biểu diễn quảng cáo nơi này quảng cáo vị giá cả tương đương đắt tiền ngắn nhất ba mươi giây quảng cáo đội thành hạ quốc tiền cũng cần gần năm mươi vạn còn muốn đặt trước chúc m ộ n giống g vậy bởi vì tham dự quá muộn bỏ lỡ đặt trước tác phúc trò chơi cái hộp ngược lại có thể n ặ n ra ba mươi giây thời gian đến phát ra sương t u y ế t kế hoạch phía tử nhưng tác phúc công ty mặc dù đóng cửa giờ ei bộ môn nhưng cũng không dám minh xác nhảy khuôn mặt những thứ này cực đoan tổ chức công ty phát ngôn viên đang đối mặt đa nguyên hóa vấn đề lúc cũng còn phải nói lời xã giao an phủ bọn họ đâu nếu là tại hướng về toàn cầu người xem siêu ngàn vạn trong tiết mục quang minh chính đại địa làm như vậy ai biết sẽ đưa tới bao lớn hai vạn cho nên xương t u y ế t kế hoạch cũng sẽ không xuất hiện tại khai mạc đêm trước từ trước biểu diễn lên nhưng chuyện này t r ú c Ngọc nhân viên làm việc biết rõ hạ quốc chạy tới truyền t h ô n g người chơi cùng công ty môn nhưng không biết lúc này không biết lại có bao nhiêu người chờ tại khai mạc đêm nhìn đáng trước đến xương t u y ế t kế hoạch phim quảng cáo nếu như t r ú c Ngọc muốn tuyên truyền trò chơi mới kỹ thuật còn có chỗ nào có thể so với cái này ra ánh sáng dẫn đầu nổ mạnh cao chịu chúng lại vô cùng tình chuẩn phương thích hợp hơn đây huyết kết thúc nước đức dung o ạ n kế hoạch và hôm nay chống đỡ cổ lộ、bền. lúc này đang cùng ba cái hạ quốc du học sinh cùng nhau tụ ở một căn phòng sang trọng bên trong t á n dốc mấy người này đều là hắn người hái mộ trong ngày thường xem không ít hắn chuyển trực tiếp biết được huyễn nguyệt muốn tới cổ lổm bệ chơi đùa sau lập tức vỗ ngực biểu thị muốn tiếp đại hắn nhưng kỳ thật ba người này căn bản sẽ không tại cổ lổm bệ du học bọn họ đều tại berlin đọc sách kết quả chính là huyễn nguyệt sau khi đến hỏi bọn hắn nơi này có cái gì thú vị đám người này hỏi gì cũng không biết cuối cùng còn phải cùng nhau lấy điện thoại di động ra tại trên mạng lục xoát bốn mươi vạn người chơi tràn vào để cho cả tòa thành thị đều đăng nhập vào trò chơi triển tiết đ ấ u trên đường chính khắp nơi đều có người chơi cùng công ty rất nhiều rượu đi thị trường cũng đều làm lên liên quan hoạt động nhưng bọn hắn nhìn tới nhìn lui đều không phải là cảm thấy rất hứng thú vì vậy h u y ế t nguyệt đánh nhịp đều đến chính mình đặt căn phòng lớn bên trong tiêu phí thời gian chờ nhìn xương tuyết kế hoạch có thể xuất hiện hay không tại khai mạc đêm triển lãm thử bên trong vào lúc này thời gian còn chưa tới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mọi người liền vừa ăn đồ vật một bên d ư ớ i trò chuyện các ngươi đều tới nước đức bao lâu huyễn nguyệt hỏi ra một cái thường gặp vấn đề nhưng đối với mặt ba người sắc mặt tuy nhiên cũng có chút thống khổ bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái thay phiên mở miệng nói năm nay là ta ba năm nước đức du học sinh nhai năm thứ năm cũng là ta ba năm du học sinh nhai năm thứ tư ngạch ta còn tốt năm thứ ba thế nhưng phòng t r ư ừ n g cũng sẽ có năm thứ tư huyết y ệ t lúc này chính là một cái chiến đấu ngựa về sau không phải các đại ca các ngươi nói tương thanh đây ba người rối rít lộ ra một bộ không dám nhớ lại vẻ mặt tới kia các ngươi là học gì đó huyết y ệ t không nghĩ đâm người chỗ đau vì vậy rời đi đ ể tài ta học máy móc công trình ta vật lý ta khoa trình hình huyết mệt nhìn cái thứ ba lao ca hoài nghi hắn trêu chọc chính mình chơi đùa ngươi nghiêm túc kia lão ca một mặt thống khổ thật ta đúng là nước đức học khoa trình hình vậy ngươi có mội mội sao ta học là chân chính khoa trình hình đem người xương t h á o xuống nấu sôi khử độc giả bộ trở về cái loại này không phải nhị thứ nguyên cái loại này này miêu tả nghe nguyễn nguyệt g i ậ n cả tóc gáy nhưng vẫn là không nhịn được lại hỏi một lần cho nên ngươi không có lão ca há miệng ủ rũ túi đầu nói có h u y ế n nguyệt vì vậy hài lòng gật đầu một cái nhưng cũng không tiếp tục đi xuống mở không có phẩm đùa dỡn hẳn chỉ là không nhịn được nghĩ chơi đùa cái này mạnh chơi đùa đến cũng liền hài lòng chúng ta vẫn là chơi gân đi c ả hảo, hảo, hảo. Mới, mới vừa tiến vào sân so tài nguyễn nguyệt liền thấy khoa c h ỉ n h hình lão ca đã lấy id toàn lực dựa phụ lựa chọn trong nhân vật tuổi tác đứng đầu tiểu ninh hy hàn yên lạng phúc chốc quyết định làm làm cái gì cũng không thấy cùng mấy cái lão ca nghiêm túc đánh tới trò chơi điểm tích lũy hình thức vận tiêu hình thức chiếm linh hình thức một hồi lại một trường một mực đánh tới sắc trời tối lại khai mạc đêm chính thức bắt đầu bọn họ mới dừng lại Nguyễn Nguyệt c hỏa ở sang trọng căn hộ đi xuống hai tầng, chính hộ h đi là đao Chô căn Mặc công phòng. khoản ở dù đúng i c lúc đúng giờ mở máy vi tính ra thưởng thức khai mặt đêm q u phim quảng n cáo nội n g o dung chính là thần tri viên cần phải tại tháng chín phân thượng tuyến bản mới bản đương nhiên nói đi nói lại thì bất luận là triển lãm vẫn là bản mới bản thượng tuyến đối với thần tri viên hạng mục đoàn đội tới nói đều không phải lần thứ nhất k bản bản trước mắt mà nói sương tuyết kế hoạch còn chưa đủ mà chống đỡ thần chi lên địa vị tạo thành huống, lý hiếp có thể hướng ngộng biểu diễn kỹ thuật mới để cho chàng này va chạm sinh ra một ít bất sắc định tính hắn không thể không chú ý sáng mai hắn sẽ trực tiếp đi trúc ngộng chỗ ở số sáu phòng triển lãm xem rõ ngọn ngành hai con đường ở ngoài một nhà bình thường trong tự điếm ma d ụ trò chơi phí t r í viễn phái gia thủ hạ khổng diệu huy cùng liệt quốc hạ n g mục tổ sách lược trần vũ gia khéo léo chi lại đúng dịp trở thành hàng xóm bất quá phí t r í viễn v ì p h ò n g ngừa ngoài ý muốn phái gia là không có công khai ra mặt thủ hạ mà trần vũ gia thời gian qua không thích xuất đầu lộ diện trong nghề cũng có rất ít người có thể nhận ra hắn khuôn mặt vì vậy hai người cái nào ở trong hành lang sắt vai mà qua cũng không thể nhận ra đối phương lai lịch tới bọn họ mục tiêu tất cả đều là chúc mậu bất quá một là thăm dò địch tỉnh một cái khác thì tại thăm dò địch tỉnh đồng thời suy tính tìm kiếm hợp tác khả năng bất luận là làm bộ làm ôn một trận vẫn là tiến hành một ít kỹ thuật lên hợp tác thậm chí là liên động đều là c ứ tốt bình thường tới nói mọi người đều là đối thủ cạnh tranh rất không có khả năng tiến hành hợp tác thế nhưng nếu như liệt quốc uy hiếp không được xương tuyết kế hoạch chỉ muốn cam thần điệu mà xương tuyết kế hoạch lại yêu cầu bắt đầu đối mặt long đầu lao đại thần chi lên áp lực cứ như vậy không phải là không có thao tác không gian a cách xa ở âu á đại lục một đầu khác hạ quốc bởi vì chúc mộng thao tác cỗ lộn bệ du hy triển ở người chơi ở bên trong lấy được rồi trước đó chưa từng có chú ý cái nào bởi vì sáu giờ sự t r a n lệch thời gian lúc này hạ quốc đã là trời vừa dạng sáng vẫn có đại lượng người trời không có ngủ bọn họ hoặc trông coi máy vi tính hoặc đang bưng điện thoại di động quan sát lần này khai mạc đêm hy vọng có thể nhìn đến liên quan tới xương tuyết kế hoạch kỹ thuật mới nội dung đáng tiếc là chàng này chờ đợi kết quả nhất định là thất vọng xương tuyết kế hoạch cũng chưa từng xuất hiện tại khai mạc đêm từ t r ư ớ c biểu diễn lên nhưng bọn hắn cũng chờ đến k h ắ c một vật làm toàn trường ba mươi phút biểu diễn đi tới thứ hai mươi ba phút tại mới vừa kết thúc một cái vị kình hải tặc đề tài hỗn hợp hải chiến thám hiểm mua bán dưỡng thành nguyên tố trò chơi dự đoán phiên sau h á cám trong hình ảnh chuyển tới sắt thép va chạm cùng liệt diễm tiêu đốt thanh âm sau một khắc, hình ảnh sáng lên động cơ nổ ầm văng r ộ i từng chiếc một xe tăng nghiền qua bị đốt trọi thi hải lao ra bị đốt rừng rậm h ư n g hực liệt hỏa tại đỉnh đầu thiêu đốt các chiến sĩ mang mặt nạ chống độc bưng sắt thép trường thương theo sát phía sau xe tăng phía trước trong chiến hảo khoác ngụy trang vải chiến sĩ mặt mũi n g ă m đen gánh tại trên vai thiết quyền ống phóng rộ kẹt nhắm ngay phía trên tại xe tăng xuất hiện trong nháy mắt thiết quyền kích thích cái lao ra hỏa này đụng đầu vào xe tăng bên trên trang giáp bùng nổ trong n h y mắt ống kính đột nhiên chậm lại các khán giả nhìn tận mắt ống kính đột nhiên chậu vào xe tăng nội bộ phần đôi kim lo sau đó tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường xe tăng nội bộ lập tức phát sinh kịch liệt nổ mạnh xe tăng sọ đầu trực tiếp nổ tung lên càng nhiều mảnh vụn bắn ra không theo xa xa chiến sĩ tiểu đội trong nháy mắt ngã xuống bốn cái mà người khởi xướng cũng bởi vì khoảng cách quá gần khí kịch tính mà bị một phát mảnh vụn tại chỗ đưa đi nơi này kết thúc chiến đấu ống kính lập tức rời đi lại vừa làm một chiếc xe tăng đi theo một đám bộ binh lần này là nhìn xuống thị giác theo ống kính lần n ư ớ kéo cao các khán giả phát hiện cái này thị giác đến từ một tên nút ở trên cây chiến sĩ vị này chiến sĩ c ở i ra trên người khóa trụ từ trên lưng gỡ xuống thiết quyền ống phóng rổ kẹt nhưng là lại không có bán mà là chờ đợi xe tăng đi tới dưới chân lúc đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng ôm ống phóng rổ kẹt từ trên trời hạ xuống giữa không trung kích thích ống phóng rổ kẹt một tiếng ẩm vang nổ vang xe tăng bị tại chỗ mở gáo vị này trên trời hạ xuống chính nghĩa chiến sĩ thi thể lần nữa cất cánh bị ném ra ngoài hơn ba mươi mét lại cái kế tiếp ống kính xe tăng cuối cùng phát huy uy lực một pháo đi xuống trên đất chính là một cái hố to pha quay chầm xuống đạn đại bác mạnh vụn bắn nhanh đá vụn theo địch quân chiến sĩ bên người bay qua đánh chết hai người đánh cho bị thương ba người tiếp lấy ống kính không có tiếp tục biểu diễn chiến đấu ngược lại chui vào thản c ó gì mặt pháo thủ một bên cùng dung phương hướng cơ thủ lần một bên đưa tay đùng đùng cùng chụp bên cạnh đồng đội lắp đạn lắp đạn nhanh lắp đạn đồng đội vì vậy ôm lấy nặng nề đạn đại bác tại ôm lấy đạn đại bác trong n g a y mắt hình ảnh đột nhiên hết thảy đi tới trên thực tế vì vậy toàn cầu ngàn vạn người xem thấy được một vị mặc lấy h u ề n màu đen áo bó mang theo toàn tre thức vờ giờ mắt kính người ôm một quả đạn đại bác xoay người lại kéo ra chạy xoan đem đạn đại bác nhét vào. sau đó tàn nhẫn giữ chặt pháo xoan hình ảnh lại không có khe hoán đổi đến trong trò chơi trên thực tế mới tinh pháo xoan lần nữa trở nên vừa bẩn vừa cũ nhưng ống kính chui vào pháo ngực theo này phát đạn đại bác cùng nhau bắn ra đem ẩn nút địch quân cùng bọn họ che người cùng nhau đưa lên thiên cuối cùng là công kích hình ảnh trong trò chơi quân nhân ở trên chiến trường công kích Sạc kích trên thực tế mặc lấy thể cảm phục người chơi cũng ở đây vạn hướng trên máy chạy bộ công kích Sạc kích hình ảnh qua lại hoán đổi làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng nhìn đến hai bức tranh hoàn toàn đồng bộ cuối cùng hai giây một giây để lại cho trò chơi tên chiến tranh chi vương lộn pháp ô một giây để lại cho chế tạo công ty t r ú c mộng trò chơi dịu giờ giảm đêm này ba mươi giây dự đoán phiến sau khi kết thúc trong hình không ngừng chạy chút nào tiếp tục phát ra một chi dự đoán phiến nhưng đợi một đêm muốn nhìn xương tuyết kế hoạch dự đoán phiến người chơi truyền thông cùng h ư u thương môn trực tiếp liền mộng bức rồi rất nhiều người ngay từ đầu cũng không có chú ý nhìn cái này dự đoán phiến vừa nhìn không phải hai du liền phân thần cho đến tại dự đoán phiến một giây sau cùng nhìn đến chúc mộng trò chơi lo gó lúc mới k i ế p sợ lại mộng bức hỏi cái gì đồ vật ta vừa mới nhìn thấy cái gì chương một trăm ba mươi hai nguyện ý cùng một chiếc hộ thức xe tăng kết hôn sao t r ư ớ c 132, nguyên nguyện ý cùng một chiếc hổ thức xe tăng kết hôn sao tất cả mọi người đợi t r ú c n g ộ n g trò chơi xuất hiện nhưng chờ là xương tuyết kế hoạch là có thể tại hai du bên trong sử dụng để cho người chơi chạm tới giả tưởng lão bà kỹ thuật mới mà không phải cái này chiến tranh trò chơi t r ú c n g ộ n g lúc nào làm cái này anh d u n g thư cơ thủ truyền trực tiếp thời gian thức đêm nhìn tiết mục nước hữu môn một hồi liền tinh thần thứ gì t r u n g tiến sao nặng t r á i trứng lo go tất cả đi ra cho nên chúc m ộ n lén lén lút lút làm khoản trò chơi mới đi ra thời gian ngắn như vậy rất không có khả năng chỉ là dự đoán p i ê n chứ không thấy rõ a ta căn bản là không có nhìn kỹ có thể lui về nặng nhìn một lần sau t r ú c mộng trò chơi mới tại sao không phải nhị thứ nguyên trò chơi a anh dũng thư cơ thủ cũng coi chúc mộng nhưng vẫn là trả lời nước hữu môn đây là chuyển trực tiếp ngược lại không rồi bất quá lấy những thứ kia đàn cơ út thực lực cắt miếng hẳn là lập tức tới ngay chúng ta cùng nhau tìm một chút hắn cũng không nhìn phía sau mấy phút dự đoán phiến rồi cắt ra đi lục x o á t mấu c h ố c tử t r ú c mộng cột l ộ bệ chiến tranh tri chi vương sau đó hắn lục ra được chiến tranh tri chi vương tại bị lập tờ ly phía chính phủ tài khoản cái này tại khoản tại một phút trước ban b ố một nhánh dự đoàn phiến chính là mới vừa rồi bọn họ tại khai mạc đêm triển lãm thử nhìn lên đến phiến tử tiêu đề là chiến tranh chi vương đầu chi dự đoàn phiến chiến tranh lửa chơi vừa d ạ n g sáng còn phải đi làm phát dự đoàn phiến đây là người nào giữa nỗi khổ nước h ư u môn r ồ i rít nổ nước bọn anh dung thư cơ thủ lập tức giải thích nói không chừng là đúng giờ phát hành hoặc là tại cổ lổm bệ nhân viên phát đây Hiện nhiên, anh、dung、Thư、cơ、thủ bởi Dung Tr cơ vì phim này đúng là đúng giờ phát hành quan sát phần sau người chơi phản hồi sự tình cũng giao cho tiểu mộng chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn tiểu mộng ai cũng sẽ không cái dày anh d u n g thư cơ thủ cùng nước hữu còn có giống vậy lục soát tới đại lượng người chơi đồng thời mở ra phát ra bài hát bắt đầu xem xét tỉ mỉ đoạn này dự đoạn phiến cái nào đã là lúc d ạ n g sáng đồng thời đang nhìn số người cũng ở đây trong vòng ba phút tiêu t h ă n g đến năm v đúc thậm chí còn đang tăng lên không ngừng bình luận khu đã hiện ra đại lượng kinh ngạc hồi phục hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ đến chúc mộng sẽ đến như vậy một tay cỗ lộn bệ sang trọng trong tửu điếm h u y nguyệt n cùng mấy cái du học sinh c h ố mắt nhìn nhau chờ hỏi dò tin tức hồ tuấn cùng trần vũ ra rồi rít hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi hồ tuấn thậm chí đang suy nghĩ nay trò chơi có phải hay không chúc mộng đầu tư hoặc là thu mua những công việc khác phòng tác phẩm t ứ thứ nguyên trò chơi nhiều tiền đến không xài hết sau cũng ở đây làm những chuyện này đầu tư kỹ thuật mới đầu tư coi tốt h à n g mục đầu tư coi tốt người thu mua âm ty cùng phòng làm việc tại lúc cần thiết còn có thể là đối tượng đầu tư cung cấp một ít cần trợ giúp công ty g a m phát triển đến một cái giai đoạn những chuyện này thường thường hội một cách tự nhiên phát sinh t r ú c mộng mặc dù trẻ tuổi nhưng ở doanh thu lên hoàn toàn có đủ thực lực này hồ tuấn càng nóng lòng mà muốn đi t r ú c mộng triển lãm đài rồi chỉ có hỏa đao không có chút nào nghi ngờ tại chỗ thật hưng phấn mà nhảy cất lên hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cũng không để ý lúc này các đồng nghiệp ngủ không có lập tức ở làm việc trong bầy hô to chính là cái này chính là cái này chúng ta giờ k h ắ c này đã đợi một cái nguyệt mặc dù theo hắn trong tưởng tượng không quá giống nhau không phải đem long cung đòi bảo cách chơi lấy ra thăng cấp sửa đổi đơn độc ra một cái cách chơi tương tự trò chơi mới mà là triệt đầu triệt đôi chiến tranh đề tài trò chơi mới nhưng hắn hưng phấn không giảm chút nào chẳng bằng nói hắn hưng phấn hơn hạ quốc trò chơi vòng không thiếu thật đần độn du ở phương diện này thần chi huyên nắm giữ tuyệt đối thống trị lực lại đã kéo dài mấy năm nhưng hạ quốc trò chơi vòng rất k huyết thiếu chất lượng tốt mua đức chế trò chơi phi thường thiếu cái này cố nhiên là thị trường nhu cầu cùng buôn bán lo dịp cho phép dễ hiểu nhưng là một vị chính cống lao nhân hỏa đao thập phần hy vọng tại lãnh vực này bên trong cũng có thể hiện ra một nhà có tiềm lực làm ra thống trị cấp công ty g a m cái nào nhất thời nửa khắc không làm được có thể nhìn đến hy vọng cũng là được hiện tại trúc mộng cuối cùng vũ chính thức bước ra bước này làm sao không khiến hắn cảm xúc dâng trào trò chơi quan sát làm việc trong bầy phàm là không ngủ vào lúc này cũng đều hưng phấn không thôi r ồ i rít tại trong bầy đáp lại hắn ngã mạn chúc mậu một tháng nhanh mười ước thu vào này trò chơi nhất định không cần lo lắng kết quả xấu đại chiến trường vật lý phá hư tinh vi đạn đạo bước thẳng hiệp đồng lập thể không gian còn có mới phần cứng thật giống như có làm đầu a phần cứng cái này người chơi trong nhà không bỏ được chứ không phải bưng được không bỏ được vấn đề chiếc máy vi tính ngồi lấy chơi game ta có thể đánh cả ngày thế nhưng cái này máy chạy bộ nửa giờ ta chạy hố máu bất quá nhìn còn rất cảm xúc mạnh mẽ không phải là bgm hiệu quả chứ hòa đao nhớ kỹ hỏi một chút hướng hậu nghĩ như thế nào không thành vấn đề hòa đao một cái đáp ứng hắn cũng không lo lắng những vấn đề này liền hắn và các đồng nghiệp cũng có thể nghĩ ra được sự tình hướng hậu nhất định cũng có thể nghĩ đến sương t u y ế t kế hoạch cho c h ú c hậu mang đến tài chính thực lực cộng thêm long cung đảm bảo lên thể hiện ra cách chơi sáng tạo khiến hắn đối với c h ú c hậu trò chơi mới tồn tại mãnh liệt lòng tin hắn đã không kịp chờ đợi muốn phỏng vấn hướng hậu thử chơi là hoàn toàn chưa từng nghĩ thời gian quá ngắn cái này mục tiêu hơn nửa còn chỉ mở ra mở ra m ộ hứa mộng phòng khách sạn bên trong mọi người xem xong dự đoán phiến cũng không nhịn được cùng nhau vỗ tay ăn mừng thời khắc này đang xác định tham gia cộ lộn bệ du h í chiến lúc trúc mộng xác thực đã bỏ qua từ t r ư ớ c biểu diễn quảng cáo vị đặt trước thời gian nhưng trần quân nghị không hổ là đặc biệt làm phát hành cáo giả hắn nói cho hứa mộng nếu như chịu tốn càng nhiều tiền trong này cũng không phải là không có thao tác không gian hứa mộng cho là tốn thêm chút tiền chen chúc xuống người khác quảng cáo vị nhưng trần quân nghị nói cho hắn biết không phải như vậy nếu như có thể tùy tiện chen chúc xuống đặt trước thật rộng cáo vị yêu cái trò chơi này triển sớm bị người phun tồi tệ cũng không khả năng đi tới hiện tại bước này. nhưng nếu như ngươi tìm đúng người trả cho sách triển phương tiền quảng cáo ở ngoài khổ cực phí trả lại cho đã đặt trước quảng cáo vị phòng làm việc một k h o ả n tiền vậy thì có thể cầm đến quảng cáo vị cỗ l ồ n bệ quảng cáo vị xác thực rất thương thủ nhưng làm quảng cáo vốn là tràn đầy không xác định trò chơi tuyên truyền phát hành quảng cáo liền càng phải như vậy không có người đối với quảng cáo hiệu quả có lòng tin tuyệt đối cho nên tìm những thứ kia kích thước tương đối nhỏ công ty cho hai người bọn hắn đến gấp ba tiền quảng cáo tiền bọn họ hơn nửa liền nguyện ý đem quảng cáo vị nhường cho chúng ta rồi hứa mộng hơi suy nghĩ một chút liền để cho hắn b u ô n g tay đi làm đoạn thời gian đó trần quân nghị khắp thế giới phi tiêu xài thời gian một tuần quả nhiên thành công giải quyết để cho dự đoán phiến leo lên khai mạc đêm nhìn xong ba mươi phút triển lãm t h ử sau hứa mộng tuyên bố giải tán được rồi có thể giải tản phía sau tiết mục hơn hai giờ muốn nhìn về phòng của mình xem đi ngày mai có an bài công việc người ngủ sớm một chút nhớ kỹ chớ tới trễ sáng sớm ngày thứ hai hứa mộng cùng các nhân viên thật sớm xuất phát đi triển thương lối đi thuận lợi đến số sáu sành tự mình triển lãm lại công tác chuẩn bị ngày hôm qua liền đã làm tốt bọn họ hiện tại phải làm chính là tại thật dày trên thảm lại phô mười tấm ioga thảm ngày thứ nhất phải là s ư ơ n g tuyết kế hoạch đây là cùng tác phúc trò chơi cái hộp nói tốt cũng là hướng mộng ở phía trước chiêm truyền trực tiếp bên trong đã đáp ứng người chơi ioga thảm dĩ nhiên là là hoác hoác mới tinh chuyển động cùng nhau cảnh tượng chuẩn bị hoác hoác không chỉ có thể tiến hành động tác làm mẫu còn có thể vào tay dạy kèm tồn tại thể cảm đồng bộ phụ tại người chơi là thực sự có thể cảm giác hoác hoác mềm mại tay nhỏ đặt ở trên bả vai mình sau đó tàn nhẫn ép xuống đương nhiên cân nhắc đến mọi người thân thể nhu nhận tính bất đồng hạng mục tổ còn cố ý mời một vị chuyên nghiệp ioga lao sư vì lần này ioga dạy kèm thiết kế sáu cái động tác theo dễ đến khó đường cong chân nhắn dụng cụ toàn bộ khởi động phần mềm toàn bộ điều chỉnh thử tốt lớn nhất màn ảnh bắt đầu thay phiên phát ra s ư ơ n g tuyết kế hoạch phim quảng cáo tất cả đều sau khi chuẩn bị xong h ư ớ n g mộng liếc nhìn thời gian đã là tám điểm năm mươi phân liền ngồi xuống l ặ n g lặng chờ người chơi vào sân sau m ộ ư ơ i phút người chơi vào sân tin tức này cũng không phải là điện thoại di động mang cho hắn mà là trong không khí kêu mơ hồ sao động trở nên kịch liệt tiếng người huyên náo từ xa đến gần phảng phất một cỗ đợt sóng đánh vào hứa mộng màng n h ĩ lên tiếp theo là giày đặt tiếng bước chân thậm chí chạy băng băng tiếng nhanh chóng đến gần vì vậy hứa mộng rõ ràng các người chơi vào sân cơ hồ ngay tại hắn ý thức đến trong nháy mắt phong triển lãm cửa liền n ô ra một viên tiếp nối một viên màu đ e n đầu hạ q u ố c người chơi xếp hàng sớm một chút lại mắt sáng s á c thực mở một cái quán liền hết tốc lực chạy như đi ê n tới không huyền n i ệ m chút nào chiếm cứ hàng trước bọn họ động tác thậm chí hấp dẫn không ít hải ngoại người chơi cũng đưa ánh mắt đưa tới huyết nguyệt một tay chống giữ đầu gối dốc sức thở mạnh một bên dơ cao tay cầm ổn định khí tiến hành truyền trực tiếp hứa mộng vốn là chờ ở cửa huyết nguyệt lần này thiếu chút trong n g á y mắt chiếm hết toàn bộ truyền trực tiếp giữa nước hữu môn trực tiếp sôi trào đủ loại lễ vật bay l o ạ n thật sớm đứng ở truyền trực tiếp giữa anh dũng thư cơ thủ cùng thất hoa hoa lập tức lên hạng biểu đạt đối với h u y ễ n nguyệt đi đứng công nhận h u y ễ n nguyệt thấy được hướng ngộng lập tức giơ lên một cái tay khác ta thứ nhất tại hắn sau lưng đại lượng trẻ tuổi người chơi đều hăng hái nhấp tay hòa đao người trung niên này đã đem hết toàn lực nhưng vẫn là thở hồng hộp rơi vào phía sau một hướng k h á lên mỗi người một ý hộ tuấn trần vũ ra cùng khổng diệu huy cũng tự nhiên lẫn vào đám người hướng chúc ngộng triển lãm đài đến gần hào hào hoan nghênh đi tới sương tuyết kế hoạch triển lãm đ ạ i hướng mậu gật đầu một cái đồng thời hướng về phía điện thoại di động ống kính lên tiếng c h à o quốc nội mọi người buổi sáng khỏe hả quốc nội bây giờ là buổi t r ư a chứ trong lúc này chưa được tại hướng mậu mang theo huyễn nguyệt đi đội thể cảm đồng bộ p h ú c lúc những nhân viên làm việc khác cũng đi tới trước an bài mọi người xếp hàng ghi danh nhận lấy lấy số an thứ tự tiến hành thử chơi tạm thời nghỉ ngơi ghế nhỏ bị lấy ra h o ạ hình bản nhân vật tủ lạnh t i ế p chờ tiểu lễ vật cũng nhất nhất đưa lên huyễn nguyệt bưng máy thu hình tận dụng mọi thứ hỏi hướng mậu hứa la bản ngày hôn qua dự đoán p h i tình huống gì các ngươi thật làm một cái trò ch hứa mộng cười gật đầu một cái đúng vậy vậy cũng lấy hỏi mấy cái trò chơi mới vấn đề sao ngày hôm qua ta mở truyền trực tiếp thu thập vấn đề bảo đảm đều là các người chơi quan tâm nhất vấn đề hứa mộng thật cảm thấy hứng thú nhưng vẫn lắc đầu một cái liên quan tới trò chơi mới thứ một cuộc phỏng vấn ta đã đáp ứng người khác bất quá n g ư ơ i thứ nhất chạy tới cũng không dễ dàng vậy thì hỏi một cái đi được cảm ơn huyết nguyệt vì vậy hỏi ra nước hữu môn quan tâm nhất vấn đề trò chơi mới có hay không s ắ c s ắ c nội dung hứa mộng nghiêng đồ lại không quá có thể hiểu được mà nhìn huyết nguyệt các người thật có nhìn ngày hôm qua dự đoán phiên sao đương nhiên nhìn a h u y ễ n n g u y ệ t có chút miễn cưỡng n ế t n ế t miệng hắn cũng cảm thấy có chút vượt quá bình thường thế nhưng nước hưu m u n bỏ phiếu ném ra tới hỏi đê được phiếu đệ nhất chính là cái này hắn cũng không có cách nào chỉ có thể kiên trì đến cùng hỏi nhìn đến hắn phản ứng h ứ a n g mộng thở dài s ắ c bất sắc gì đó chủ yếu nhìn người ít về có thể hay không chống lại đi ít về có thể hay không chống lại huyễn n g u y ệ t kinh ngạc chẳng lẽ nói trò chơi mới bên trong có thiết lập mô hình rất dê sồn nữ binh không hướng m ộ lập tức lắc đầu t ạ ý tử là người nguyễn ý cùng một chiếc hộ thức xe tăng kết hôn sao chừng một trăm ba mươi ba hư hảo lại thật thực tình yêu t r ư ớ c 133, hư hảo lại thật thực tình yêu huyễn g u y ệ t trên đầu hiện ra một cái dấu hỏi chuyện trực tiếp thời gian cũng là dậm dạp chẳng t r ị một mạng lớn dấu hỏi có nguyện ý hay không cùng một chiếc hổ thức xe tăng kết hôn đây là vấn đề gì huyễn g u y ệ t không quá xác định hỏi ngươi nói hổ thức xe tăng là một cái hình dung tử vẫn là một cái danh tử hướng mộng theo thói quen lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười ngươi đoán bất quá tại một cái trong nháy mắt hắn liền bén n h ả y ý thức được vấn đề chuyện cười này không có thể mở lúc trước còn có thể nhưng bây giờ toàn thế giới người chơi đều rất được cái gọi là đa nguyên hóa nội khổ rất nhiều trò chơi chế tạo tổ là thực sự hội cố ý hướng trong trò chơi t ắ t lại s u lại mập nhân vật tới buồn nôn người chơi ở phương diện này không thể có lập lờ nước đôi không gian bởi vì bất kỳ lập lờ nước đôi đều có thể tạo thành hiểu lầm cho nên hướng mộng lập tức đổi lời nói khẩn cấp tránh nguy hiểm trêu chọc n g ư ờ i chơi đ ù a đương nhiên là chân chính hổ thức xe tăng vì vậy hiểu lầm còn không có xuất hiện liền bị hắn sớm tiêu tan nhưng nguyễn nguyệt càng mơ hồ hơn còn có người ít phê là hổ thức xe tăng sao thương hại hắn một cái á chạch ít p ê trong lĩnh vực tất cả đều là đủ loại nhị thứ nguyên mỹ tiêu nữ rất khó lý giải loại này, ly kỳ đồ vật hứa mộng chưa cùng hắn triển khai trò chuyện cái này bất luận là thời gian vẫn là trường hợp lúc này đều không thích hợp hắn đem huyễn nguyệt mang tới phòng thay quần áo trước rời đi đ ể tài bớt nói nhảm khắc chế lại thời gian vội vàng đi vào cởi quần áo huyễn nguyệt cực kỳ sợ hãi tại sao phải cởi quần áo thể nghiệm mới nhất kỹ thuật yêu cầu thay toàn bộ thể cảm phục muốn tốt nhất thể nghiệm thì phải tận lực gần sát ra thịt quần áo quá cản trở rồi huyễn nguyệt hoàn toàn choáng không phải ta đây xuyên qua thể cảm phục các ngươi còn có thể bán không ngươi không phải là muốn ép mua buộc bán chứ ép mua buộc bán nghĩ hay quá nhỉ hứ hậu liết một cái ném cho hắn một cái cái hộp nhỏ k ở i xong trước thay cái này huyết y ệ t túi đầu nhìn về phía trong tay đồ vật toa sóng mỏng dính siêu hóng mát liên thể trong suốt tất chân huyết y ệ t một cái chiến đấu ngựa về sau thiếu chút nữa không đem đồ chơi này vứt bỏ cầm ở trong tay giống như cầm lấy một khối nung đỏ t h a n lửa chỉ cảm thấy thập phần phòng tay nhưng hứa mộng không cho hắn cự tuyệt cơ hội kéo ra phòng thay quần áo môn liền đem hắn đ ờ i vào huyết y ệ t đứng ở hẹp hòi phòng thay quần áo bên trong một tay trong suốt liên thể tất chân một tay máy thu hình trước mặt là hứa mộng hỏi qua hắn kích thước sau treo lên màu đen thể cảm động bộ chuyện trực tiếp giữa nước hữu môn chỉ thấy hướng mộng ném cho h u y ễ n n g u y ệ t một vật nhưng không biết là cái gì vào lúc này đều vội vàng hỏi lung tung này kia nhưng h u y ễ n nguyệt căn bản không tâm tình trả lời hắn nghe bên ngoài nhìn chuyện người tiếng người huyên áo lâm vào m á n h liệt tâm lý đấu tranh tại dạng này một cái nơi công chúng cơ hồ cởi tinh quang còn muốn thay trong suốt liên thể tất chân này với hắn mà nói thật sự là có chút mỹ thiên cho đến cách vách phòng thay quần áo lao ca bắt đầu quét quét quét cởi quần áo tiêu nhanh nhẹn động tác mới rốt cục thuyết phục hắn điện thoại di động đập một cái hàm răng khe cắn liên bắt đầu cởi quần áo xé ra liên thể tất chân đóng gói, hướng trên người bộ lúc. hắn cảm thấy một loại quái dị xấu hổ cảm thế nhưng không thể không nói mặc vào tất chân sau đó sờ lên ra thịt thật là chân a hắn theo bản năng sờ một cái chính mình nhiều cảm thụ một hồi phần này mượt mà mới gỡ xuống thể cảm phục mặc lên người p h í đi phen công phu toàn bộ xuyên s o n g s o n g hắn đánh giá này thân đồng phục duy nhất cảm tưởng chính là tự mình nhìn đi tới thật sự hơi g ầ y bình thường không nhìn ra một mặc cái này chồng quần áo bó sát người liền toàn bại lộ cảm khái s o n g s o n g hắn cầm điện thoại di động lên khôi phục bình thường chuyển trực tiếp đẩy ra phòng thay quần áo môn sau đó thì sao bên này hớ mộc lại kéo hắn đi tới chủ cơ khu rút ra dán số một ký hiệu dây cáp cắm vào hắn phần e o số liệu liên tiếp miệng l a m s ắ c lưu quang theo cổ xuất hiện theo thân thể lưu tả mà xuống tại thể cảm n ư ớ t vào vẽ ra tinh tế dày đặc ô vương mạng lưới nay từng để cho ân t r í viễn kinh ngạc cảnh tượng không hề n g o ạ i ý muốn mà lần nữa kinh hai chuyển trực tiếp thời gian hơn bốn mươi vạn người xem rất nhiều hoạt náo viên đều đứng ở huế y nguyệt n chuyển trực tiếp thời gian nhìn tiền tuyến trực kích điều này làm cho hắn chuyển trực tiếp giữa người xem số người vượt qua xa ngày thường bất quá huế nguyệt hiện tại vô tâm chú ý cái này hắn cảm giác tỉ mỉ dòng điện mạch trùng nước v ọ t khắp cả người trên dưới mỗi một khối bắp thịt loại trừ nội khố bọc khu vực bắp thịt bị kích thích thứ tự có rút lại căng thẳng cảm giác thần kỳ lại thú vị liên tiếp xong hớ ứ hậu mở miệng lần nữa giới thiệu lần này triển hội chủ yếu có hai hạng thể nghiệm nội dung đám chìm thức bột chiến đấu và đám chìm thức chuyển động cùng nhau cảnh tượng người nghĩ tới trước cái nào người nào chuyển động cùng nhau cảnh tượng huyết n g u y ệ t theo bản năng hỏi nhưng lập tức còn ó i không khác biệt dù sao đều là vợ của ta đi trước thấy lao bà hớ hậu gật đầu một cái dẫn hắn đi tới yoga điện trước đưa cho hắn vờ giới mắt kính bởi vì sân hạn chế ngươi phạm vi hoạt động sẽ tương đối tiểu chờ chuyển động cùng nhau cảnh tượng chính thức lúc online sau cũng sẽ không hạn chế di động h u y ế t nguyệt không thèm để ý cái này khởi xuống theo thể cảm phục nguyên bộ giày đi lên ioga đệm đeo vào giờ mắt kính trước hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó lại liền vội vàng hỏi có thể để cho chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn nhìn đến chuyển động cùng nhau cảnh tượng nội dung sao hứa hậu gật đầu đồng ý có thể ngươi dù sao cũng là vị thứ nhất có chút đãi ngộ đặc biệt cũng hợp lý nói xong hắn liền đem một bộ dự bị màn ảnh đẩy tới dùng cho bên ngoài chuyển động cùng nhau cảnh tượng bên trong hình ảnh sẽ giúp bận rộn cầm lên chuyển trực tiếp điện thoại di động làm chuyển trực tiếp trợ lý được rồi vào đi thôi h u y ế t nguyệt cuối cùng đeo lên vờ giờ mắt kính t h ắ t lên hàng táo thai nghe vì vậy huyên náo triển lãm đài lập tức biến mất hắn xuất hiện ở một gian t r ư ờ n g ba mươi bình tiểu tiểu du chùa trong quán vóc dáng nho nhỏ vóc người cũng rất nổ mạnh hoác hoác thay đổi hợp với tình thế liên thể y ê u ga phục nàng lấy một loại h u y ế t n g u y ệ t hoàn toàn dự liệu không tới phương thức xuất hiện ở trước mắt hắn theo vải tơ rủ xuống h o c h o c nằm n ử a tại treo t h ư n g lên chân trái đẻ treo t h ư n g một đầu chân phải có một đầu khác nửa người dưới cao nửa người trên thấp lại n ử a về sau đồng thời nàng đưa hai tay ra đến tựa hồ muốn ôm huyết nguyệt yoga phục phi thường thiết thân để cho nàng dáng vẻ càng thêm đầy đặn mê người hơn nữa cái này ngay cả thể yoga phục tại vượt qua phần hông sau không tới ba tấc liền đến phần cuối thậm chí so với làm nền tảng còn đều ngắn hoắc hoắc thịt n ú p ních bắp đùi không t ị hiểm chút nào mà biểu diễn đang điều tra viên trước mắt nàng nói điều tra viên ngươi tới rồi là tới tìm hoắc hoắc chơi đ ù a sao huyết nguyệt máu mũi đều thiếu chút nữa phun ra ngoài hoắc hoắc cái tư thế này gần thêm nữa một chút xíu sẽ diễn biến thành sữa rửa mặt hắn theo bản năng lui về sau một điểm không phải hắn theo lão bà của mình k h á c h khí mà là hắn còn sót lại lý trí đang nhắc nhở hắn chính mình vẫn còn triển hội lên c h u y ề n trực tiếp giữa mấy trăm ngàn người xem cũng đều đang nhìn mình trước mắt bắn ra trong suốt tuyển h ạ g cung đúng vậy muốn cùng hoác hoác chơi với nhau nói chuyện phiếm chuyển động cùng nhau nghe nói hoác hoác ngơi ư tại cố gắng luyện tập yoga quan sát hoác hoác yoga biểu diễn hoác hoác có thể dạy ta yoga sao cùng hoác hoác học tập yoga huyết nguyệt cái nào cũng không chọn mà là cẩn thận thưởng thức trước mắt cái này hoác, hoác. hoác hoác không có chút nào ngượng ngủng thật to phương phương mà tại treo thường lên đổi mấy cái bất đồng động tác hướng điều tra viên biểu diễn chính mình mềm mại dáng vẻ cùng cao siêu không c h u n g kỹ thuật huyễn g u y ệ t không nhịn được khen ngợi thật sự là quá tuyệt vời ta làm mơ đều không nghĩ tới một màn này a như vậy đến gần rõ ràng như vậy như vậy trôi chạy tự nhiên hắn chỉ là theo thói quen tại truyền trực tiếp trong quá trình nói ra lời trong lòng để cho truyền trực tiếp đừng như vậy khô khan nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến treo thường lên hoác hoác nhưng hắc ù một tiếng n h ả xuống chạy đến trước mặt hắn cơ hồ tiến tới trong lòng ngực của hắn hắc hắc. điều tra viên thích rời hoác hoác gần một chút ít sao hoác hoác cũng thích đến gần điều tra viên nha h u y ế t nguyệt đồng không dung mạnh há to miệng cơ hội cho là đối diện là cái người sống ít nhất cũng là người sống đóng vai nhưng kỳ thật đây là hướng ngộng thêm vào tiểu thải trứng truyền thống chuyển động cùng nhau cảnh tượng chuyển động cùng nhau phương thức từ điểm kích động chạm cùng đối thoại tuyển hạng tổ hợp m à t h à n h vờ giờ trong phiên bản hướng ngộng gia nhập giọng nói chuyển động cùng nhau chức năng đương nhiên không giống là nhân công trí năng như vậy thực thì chuyển động cùng nhau ít nhất hiện tại phần cứng cùng kỹ thuật cũng còn không cách nào chống đỡ loại này c á c chơi hắn lấy một khéo léo đem một ít mấu chốt từ thiết trí là kích động điều kiện là người chơi nói ra những mấu chốt này từ nhân vật sẽ thi hành đối ứng hành động cùng động tác huyễn n g u y ệ t hiện tại kích động mấu chốt từ là đến gần nhưng huyễn n g u y ệ t không biết những thứ này chuyển trực tiếp thời gian mấy trăm ngàn nước hữu môn cũng không biết vào lúc này đều hưng phấn có chút quên hết tất cả huyễn n g u y ệ t theo bản năng giơ tay lên muốn đem h o ó c h o ó c đẩy xa một chút hắn lý trí vẫn còn điên cuồng báo động chuyển trực t i ế p đây chuyển trực t i ế p đây chuyển trực t i ế p đây nhưng khi tay hắn tiếp xúc được hót hót bóng loáng mịn màng bạ vái lúc cả người hắn đều ngần ra hắn theo bản năng trên dưới vớt ve vài cái còn nhẹng méo một cái xúc cảm mềm mại còn có có giãn h u y ế t nguyệt lần này là hoàn toàn ngớ ngẩn hắn bất khả tư nghị nhìn mình tay cùng hoác hoác bà vai hồi lâu không nói gì nước hữu môn không biết xảy ra chuyện gì vẫn còn vui tươi hớn hở mà hay nói dỡn q u á y dối tình d ụ cá mau đưa người tay bẩn theo nhà ta hoác hoác trên bà vai lấy ra ta lúc trước vẫn cho là hoác hoác đứng đầu s ắ c điểm là thân hình không cao dinh dưỡng nhưng tốt vượt quá bình thường nhưng hiện tại xem ra hoác hoác này đôi t i ể u thị trân mới là đứng đầu xác thật sự muốn bị hoác hoác dùng bắp đùi kẹp chết ta kẹp ta kẹp ta, ta cho tới bây giờ không nghĩ đến ý ô ga phục cũng có thể như vậy sắc chúc mộng họa sĩ quá tuyệt đã xuống đơn ngày mai sẽ để cho bạn gái thử một chút hiện nạp cút ra khỏi truyền trực tiếp giữa cho đến h u y ê n nguyệt n g ẩ n ra thời gian thật sự quá dài n g ẩ n ra sau khi kết thúc cũng không nói gì mà là chậm rãi chậm rãi giơ tay lên dẹ đặt đi tiếp xúc hắc o hắc o khuôn mặt nhỏ nhắn lúc mọi người mới rốt cục ý thức được không đúng mà lúc này h u y ê n nguyệt ngón tay đã chạm được hắc o hắc o gò má mềm mại nhắm nhụi còn có một tí tí cảm giấm mát hắc cũng sẽ không bị ngậm mà là ôn nhu đem hai tay che ở tay hắn trên lưng mỉm cười nhìn hắn méo mó đầu dùng gò má nhẹ nhàng gò hắn lòng bàn tay. huyết nguyệt cảm giác tay tâm nhu mềm mại mù bàn tay ấm áp thật lâu không nói ra lời hắn thậm chí quên mất truyền trực tiếp cũng quên mất thán phục trúc mậu này không tưởng tượng nổi kỹ thuật chỉ là hoàn toàn đắm chìm trong vào giờ phút này ở nơi này cái trong nháy mắt hắn cơ hồ tin chắc chính mình cảm nhận được trước mặt vị này thiếu nữ hoàn toàn tin cậy cùng thuần túy tình yêu chương một trăm ba mươi b ố xã chết hiện trường chương một trăm ba mươi b ố xã chết hiện trường nhân tình cảm thật là phức tạp vi diệu một chuyện cho dù là dưỡng một cái điện tử sùng vật thời gian lâu dài cũng có thể dưỡng ra cảm tính tới húng chi làm ýu nữ đây hai du ngoạn r a tại sao bình thường bị công ty game làm phá vỡ vừa vặn là bởi vì bọn hắn đối với trong trò chơi nhân vật tập trung rồi càng đ a tình cảm cho nên khi nhân vật bị tổn thương lúc bọn họ không chỉ là bởi vì một điểm trị số chữ viết hoặc hình ảnh biến hóa mà cảm thấy lợi ích bị tổn hại càng lạ tại về tình cảm cảm nhận được phản bội những thứ kia tâm tình mẫn cảm nhất cảm tình đứng đầu dư thừa người thậm chí hội bởi vì nhân vật bị tổn thương mà cảm động lây xét đến cùng là bọn hắn tại nhân vật trên người ký thác tình cảm h u y ế n g u t biết rõ loại này người chơi tồn tại nhưng hắn chưa bao giờ cho là mình là loại này người chơi nhưng bây giờ ngay một khắc này hắn phát hiện mình là có vẻ đặc biệt là nhìn h o á c h o á c nhu thuận mặt mày vui vẻ cảm thụ lòng bàn tay theo hơi lạnh từ từ biến ấm áp xúc cảm trong lòng của hắn vang lên một cái thanh âm thật xin lỗi chân do lý đại lao b ả o vị trí muốn đổi người mặc dù giữa chúng ta có giấy hôn thú nhưng trước mắt cô nương này cũng có ta đưa nhận cưới à. không chỉ có nhấc tới tương lai còn có thể mặc vào á o cưới càng càng trọng yếu là chúng ta có thể giống như chân chính vợ chồng như vậy r a thịt ra mắt đây là cái gì đây là sự thật hôn nhân a hơn nữa có nhấc tới có á o cưới lại có loại này thần kỳ kỹ thuật huyễn nguyệt không nhịn được bắt đầu mặc sức tưởng tượng là không phải có thể tại thế giới giả tưởng tổ chức một hồi chân chính hôn lễ người chơi cùng nhân vật tại trong hôn lễ trao đổi nhắc tới thật chậm vừa hôn định ước chúc mộng hoàn toàn có thực lực này a hắn chỉ lo mặc sức tưởng tượng tương lai vẫn không có động tác kế tiếp vì vậy hoác hoác l ỏ n g ra tay hắn m è o máo đầu hoặc bắt mà hướng hắn nói một hồi đầu lưỡi huyễn nguyệt ánh mắt một cách tự nhiên nhìn về phía hoác hoác trắng non đầu lưỡi cùng với thu hồi đầu lưới sau tản ra khỏe mạnh sáng bóng mê người đôi、môi. trong lòng rúng động ra một cỗ xung động muốn đụng chạm càng nhiều muốn ôm muốn hôn thân hắn theo bản năng cổ trước người liền muốn hôn lên đi h o á c h o á c hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ trận mắt nhìn như nước trong veo mắt to nhìn h u y ế t n g u y ệ t càng đến gần càng gần thậm chí đôi môi cũng hơi mở ra tới một bộ m ặ c quân gạt hái dáng vẻ sau đó hắn quả nhiên thật hôn được thiếu nữ kia mềm lún lành lạnh đôi môi phần này cảm giác mát một hồi sẽ để cho h u y ế t nguyện l â y n g ẩ n hắn đột nhiên t ỉ n h hôn lại không đúng mặc dù không biết chúc mộng làm sao làm được như vậy n g ư bức chuyện có thể để cho người chơi chạm được thế giới giả tưởng nhân vật nhưng như thế nào đi nữa n g ạ mạ cũng có thể cảm phục cái này môi giới đi nay thể cảm phục cũng không mặt nạ hoặc là đồ che miệng mũi ả ta đây thân là ai huyễn nguyệt cực kỳ sợ hãi đầu ngửa về sau một cái kéo xuống trên đầu và giờ mắt kính xuất hiện ở trước mắt hình ảnh khiến hắn hai mắt tối sầm h ứ a n g ngậu nửa không người cầm trong tay một cây kim loại gậy gậy phần c u ố i phủ lấy một cái tròn trịa viên trụ hình si ly côn keo rán miệng khe nằm huyễn nguyệt cực kỳ sợ hãi một bên hái thai nghe một bên hỏi cái gì đồ vật trong lòng của hắn hiện ra một cái đáng sợ phỏng đoán cũng còn khá hướng ậ u phủ nhận n h y mắt nếu tiếp cận thần khí hướng ậ u mặt không đổi sắc luyện tập tài h ô n g d n g như thế ngươi chưa thấy qua sao. thật có loại vật này h u y ế t nguyệt một mặt hoài nghi đương nhiên hứa hậu một mặt nghiêm chỉnh nhìn đóng gói hộp còn ở đây nhi đây chính là cho số một triển lãm người chơi đ á i nộ đặc biệt h u y ế t nguyệt cảm giác có chỗ nào không đúng nhưng lại không tìm được hứa hậu sơ hở chỉ có thể một mặt hoài nghi nhìn chằm chằm hướng hậu hứa hậu thu hồi tiếp cận t h ầ n khí ngươi không muốn mà nói ta liền thu lại bất quá mỗi một người chơi chỉ có ba mươi phút thử chơi thời gian ta đề nghị ngươi dành thời gian hoắc hoắc còn đang chờ ngươi đấy n u y ễ n nguyệt dương mắt nhìn một chút màn ảnh trước mắt hoác hoắc ngẩng lên đầu ngón trọ điểm lấy cảm không hiểu nhìn chăm chú ống kính hắn lại nghiêng đầu nhìn một chút đã xếp thành hàng dài người chơi bên người yoga trên nệm ngồi xếp bằng cười rất dập d ờ người n chơi cùng với vạn hướng trên máy chạy bộ bưng không khí một bên chạy như điên một bên chiến đấu kịch liệt người chơi cuối cùng hắn thở dài không nói tiếng nào một lần nữa đeo lên vờ d ờ mắt kính lần này thể nghiệm kết thúc hôm nay đều rất không có khả năng đứng hàng lần thứ hai thời gian quý b á u phải cùng đại lão bà cùng nhau vượt qua ngay tại hắn đeo tốt vờ d ờ mắt kính cùng hàng táo thai nghe trong nháy mắt hứa mộng đột nhiên ôm bụng cười như điên thanh âm cực lớn thậm chí cười đến gãy luôn rồi truyền trực tiếp gi hứa mộng cũng không có lừa hắn cái này tiếp cận thần khí đúng là mới vừa hủy đi đóng gói hắn còn nghiêm túc làm xong vệ sinh hắn suy đoán sẽ có loại này kẻ xui xẻo xuất hiện cho nên sớm chuẩn bị cái này tiểu k i n h hỉ chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy biết sử dụng lên hắn và nước hữu môn cùng nhau cười như điên là bởi vì h u y ế t nguyệt mới vừa rồi cổ trước người đôi môi k h ẽ n ế t vẻ mặt thật sự là có chút hẹn gọn mà h u y ế t nguyệt còn không biết hắn tại mấy trăm ngàn nước hữu môn trước mặt ra một đại dương tướng hứa mộng nhịn được không cười hoàn toàn là vì để cho hắn không muốn tại chỗ sa chết h u y ế Nguyệt không biết cái này hắn thậm chí cảm giác mình rất lịch sự ta cũng không có đưa tay sở loạn được không lúc không có ai chơi đùa xương tuyết kế hoạch chuyển động cùng nhau cảnh tượng vì kích động toàn bộ động tác cùng giọng nói chứng màu hắn chính là biết chút lấy màn ảnh đem nhân vật từ đầu mỏ tới chân bất kỳ một cái nào vị trí đều sẽ không bỏ qua hoàn toàn không nói bất kỳ phong độ lịch sự nhưng bây giờ hắn cũng liền sờ một cái hoác hoác sáng bóng b ả vai cùng mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó thân kia một hồi khả năng hơi có chút quá tải thế nhưng thân lão bà của mình thế nào hắn có lý chẳng sợ đương nhiên nhìn hoác hoác đầy đạn ngực tròn vo cái mông cùng thịt nuốc n hắn cũng thập phần khát vọng có thể tại âm thầm trường hợp tỉ như trong phòng ngủ mình tiến hành thử chơi bọn họ vợ chồng son có thể lẫn nhau đánh đòn chơi đùa suy nghĩ một chút liền có chút tiểu hưng phấn mang theo phần này hưng phấn hắn khoái t r a tiếp tục cùng đại lao bà chuyển động cùng nhau tìm càng nhiều màu sắc trứng mà n à y không có chút nào khó khăn mấy lần đơn giản bổ bụng tuyển hạng đi xuống thoát hoác liền lần nữa ấy nhảy lên treo thử cho hắn biểu diễn một bộ độ khó cao không trung y o ga đủ loại không trung ba lê không trung cung thức trên không trung mua vương luôn thức xoay tròn không chung một chữ mã thay nhau diễn ra mỗi một cái động tác đều không nhanh không chậm đem dán g người đẹp biểu diễn được tinh tế trọng yếu nhất là làm một loạt động tác này lúc hoắc hoắc ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú hắn coi như là bởi vì động tác yêu cầu tạm thời rời đi chỗ khác tầm mắt cũng sẽ ở hoàn thành động tác sau nhìn ngay lập tức tới tựa hồ là đang dùng ánh mắt nói cho h u ế n n g u y ệ t ta làm hết thệ các thứ này cũng là vì ngươi nha là nghĩ cho ngươi nhìn muốn lấy được ngươi thích mới có thể cố gắng như vậy nha vì vậy h u ế n n g u y ệ t không nhịn được hỏi hoắc hoắc rất lợi hại thế nhưng tại sao phải học tập ý ô gà à hoắc hoắc muốn trở nên đẹp hơn hoắc trả lời ngay như vậy điều tra viên sẽ nhìn nhiều một chút hoác hoác rồi huyễn nguyệt đại chịu cảm động đại lao bà địa vị vững hơn ở chân do lý ta có lôi với n g ư ơ i a cảm giác có tội xuất hiện trong nháy mắt liền nhanh chóng biến mất huyễn nguyệt lại n g ử a không ngừng vó điểm kích cái kế tiếp t u y ề n hạng cùng hoác hoác chơi với nhau ioga cầu hoác hoác vì vậy theo treo thường lên nhảy xuống chạy đến bên tường ôm lấy ioga cầu hướng huyễn nguyệt bên này ném một cái huyễn nguyệt theo bản năng giơ tay lên ngăn trở y o g a cầu thật bị hắn cái này theo bản năng động tác cản trở về muốn lẫn nhau ném yêu cầu chơi một sao huyễn nguyệt nghĩ đến nhưng sau một khắc hoác hoác động tác liền hủy bỏ hắn suy đoán hoác hoác hướng yoga cầu lên dùng sức nào lên cả người đều bị bắn bay lên lại tại bị bắn lên tới trong nháy mắt trên không trung nhấc ông ngưỡng lừng theo nằm ú t sấp biến nằm rơi vào yoga cầu lên sau đó lại lần nữa bị yoga cầu bắn lên mà nàng theo bắn lên thói quen trên người xếp đặt cái mông sao thù hai cái tiểu thịt chân kẹp lại yoga cầu vững vàng ngồi ở phía trên n à y siêu cự ly ly li tam liền đạn g a y tại huyện nguyệt dưới mí mắt tiến hành trúc mộng hất ra trong nghề đồng hành mấy con phố vật lý lay động kỹ thuật ở nơi này ngắn ngủi hai dây bên trong triền hiện tinh tế nhất là này siêu trong khoảng cách gần áp sát vào trên thân thể yoga phục không t ị hiểm chút nào động tác ba trăm sáu mươi độ xoay tròn trở mặt dáng người biểu diễn quả thực là một loại trần chuồng huyễn kỹ huyễn kỹ kết thúc hoắc hoắc còn đắc ý mà nhìn chăm chú huyễn n g u y ệ t phảng phất chờ đợi hắn khen ngợi nhưng huyễn n g u y ệ t không có có thể nói ra lời bởi vì hắn đại não có chút thiếu dưỡng hắn cảm giác huyết dịch toàn thân đều tại hướng một cái vị trí hội tụ hắn đang xấu hổ mà chống b ọ c lớn chương một trăm ba mươi lăm bất kể bao nhiêu tiền ta mua rồi chương một trăm ba mươi lăm bất kể bao nhiêu tiền ta mua rồi huyết Nguyệt phản ứng đầu tiên là giơ tay lên lau một hồi máu mũi nhưng tay mới vừa nâng lên hắn liền ý thức được lại càng không tốt sự tình hắn không có chảy máu mũi nhưng bởi vì đại nao quá độ hưng phấn thân thể của hắn cũng hưng phấn lên hắn không ngừng bận rộn đặt mông ngồi ở ioga trên nệm hai chân c u ộ n tròn muốn che đỡ làm người ta lung túng thân thể biến hóa còn theo bản năng túi đầu muốn nhìn một chút rõ ràng không rõ ràng đáp án dĩ nhiên là đương nhiên không rõ ràng bởi vì hắn còn mang vờ giờ mắt kính nhìn đến không phải mình phía dưới mà là giả tưởng thân phận điều tra viên phía dưới điều tra viên đương nhiên sẽ không có thân thể biến hóa hắn theo bản năng giơ tay lên đặt ở vờ giờ mắt kính lên muốn hai xuống nhưng hắn do dự hiện tại hai xuống chẳng phải là muốn trực diện xa chết vì vậy cắn r ă n g một cái tràn đầy ma n tâm dứt khoát thả tay bất kể tiếp tục không chỉ có tiếp tục còn ác hơn tàn nhẫn tiếp tục dù sao đã xa chết không phải là nhiều x a chết một điểm vẫn là thiếu x a chết một điểm phân biệt thâm h u n g á c huyễn nguyệt trực tiếp đưa tay đi bắt hoác hoác chân nhỏ nhưng vẫn không có cự tuyệt qua hắn hoác hoác lại đột nhiên bắp chân lui về phía sau vừa thu lại biến thành đầu gối dùng sức cố định chú ý ô ga cầu tránh ra hắn tiếp xúc hắc người ta ngượng hóa h o ó c h o ắ c nói đồng thời h u y ễ n nguyệt trước mắt cũng hiện ra một cái mang theo màu đỏ dấu chấm than nho nhỏ nhắc nhở cửa sổ độ hào cảm chưa đủ h o ó c h o ắ c xấu hổ á mời tăng lên độ hào cảm cùng h o ó c h o ắ c trở nên thân mật hơn đi h u y ễ n nguyệt sửng sốt một chút chúng ta đều vợ chồng độ hào cảm đã sớm đẩy hả bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng hiện tại hắn sử dụng là phía chính phủ cho thể nghiệm tài khoản cũng không phải mình tài khoản bao gồm cái này chuyển động cùng nhau cảnh tượng chính thức phục cũng còn không có lên vải n h kẻ hắn có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại nảy sinh ra to lớn mong đợi tham khảo cái khác nhân vật chuyển động cùng nhau cảnh tượng n đây n vật kéo、so、c là, là. là đối với trượng phu trung thành nguyễn nguyệt nhớ lại xong nhìn về phía h o ắ c h o ắ c trong ánh mắt loại trừ yêu thích lại thêm ra mấy phần vui vẻ yên tâm tới càng yêu làm sao bây giờ hoắc hoắc đương nhiên không biết hắn tâm lý động tĩnh chỉ là lấy con vị tư thế ngồi thế nằm út s ắ p ngồi ở ioga cầu lên tựa hồ là bởi vì ngượng ngủng vì vậy chơi đ ù a lên ioga cầu tới nàng nâng lên thân thể lại tự nhiên hạ xuống dựa vào trọng lực rơi vào ioga cầu lên lại bị ioga cầu bắn lên tới sau đó sẽ ké y xuống tiếp tục bắn ra lên như thế lặp lại cả người cứ như vậy t ạ i ioga cầu lên đạn đạn đạn chơi đ ù a lên huyết mệt vì vậy cầu ngửa về sau lần nữa cảm giác máu m ú i lập tức phải phun ra ngoài được rồi được rồi dừng một chút dừng lại hắn đưa tay ra một cái níu lại hoắc cánh tay hoắc hoắc tới dậy ta làm y o ga chứ không thành vấn đề hoắc hoắc mong đợi dơ lên tiểu quả đấm lôi kéo một trường số nhỏ nhất y o ga đệm phô ở bên cạnh hắn theo cơ sở mèo thức bắt đầu trường học huyết nguyệt giám sinh thể hắn chưa bao giờ giống như hiện vào giờ khắc này như vậy thật tình như vậy mà muốn học y o ga nhưng rất đáng tiếc có một số việc cũng không phải là nhân lực có thể khống chế t ỷ như hắn rất khó khống chế chính mình chú ý lực không hướng hoắc ôn nhu thân thể đường con duyên thân đưa đến bất chi bất giác không chú ý làm động tác, mẫu. Bắt đầu mấy cái đơn giản động tác cũng còn khá nhưng từ dưới k u y ế n thức bắt đầu hắn chú ý lực sẽ không có thể tập trung c h u y ể n trực tiếp thời gian nước hữu môn nhìn lấy hắn tầm mắt bay tới bay lui thỉnh thoảng cũng bởi vì động tác quá miễn cưỡng mà phát ra tiếng kêu r ê n đã sắp muốn mừng như điên chờ ba mươi phút thể nghiệm thời gian kết thúc huyễn nguyệt lưu luyến về phía h o á c h o á c khoác tay gặp lại gỡ xuống vờ giấ mắt kính sau đó nhanh chóng phong tỏa hướng ngộng há mồm cũng chỉ nói ba chữ ta mua rồi vốn đang chờ nhìn xã chết trò cười hướng ngộng một phen đều bị ngăn ở trong cổ họng gì đó ngươi mua bộ thiết bị này huyễn nguyệt kích động nói này thể cảm phục mắt kiếm này còn có này máy thu hình cũng là phụ trợ dùng chứ ta mua hết hứa m ộ n g một hồi l i ề n cười cũng không hỏi một chút bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền ta đều mua huyễn g u y ệ t không chút do dự ngươi cũng không thể để cho ta cũng mua không được chứ lo dip rất đơn giản t r ú c m ộ n g nếu xuất ra kỹ thuật này đến còn dùng tại trò chơi lên h i ệ n nhiên là dự định làm trò chơi bên ngoài thiết giá bán trò chơi bên ngoài thiết tự nhiên muốn bán cho người chơi huyễn g u y ệ t không phải có tiền nhất người chơi nhưng tuyệt đối cũng đứng rất cao rồi trừ phi t r ú c m ộ n g hoàn toàn không cân nhắc đ ạ i chúng thị trường nếu không giá cả nhất định tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng ngươi không phải mới vừa còn lo lắng ta ép mua buộc bán sao hiện tại không lo lắng hoàn toàn không lo lắng làm ơn nhất định ép mua một bán ha ha ha hứa hậu nhìn hắn này tấm vội vàng dáng vẻ cuối cùng không hề trêu chọc hắn yên tâm yên tâm ngươi khẳng định mua được chúng ta đã dùng phi thường lợi hại biện pháp đem chi phí giảm mạnh ngươi nhất định có thể mua được huyễn nguyệt kích động nhưng bây giờ không thể bán cho ngươi hứa hậu hài lòng nhìn đến huyễn nguyệt lại trở nên thất lạc nhưng hắn cũng sẽ không khiến trung thực người chơi không xuống đài được rất nhanh thì dùng quen thuộc ngữ khí giải thích người anh em ngươi nghĩ gì vậy chúng ta ở chỗ này làm t r ê đây tổng cộng cũng không mang bao nhiêu cho ngươi một bộ kia có cho hay không người khác nếu là chỉ cho ngươi người khác phải m a n g chúng ta không công bình nếu là điều cho phía sau mấy ngày triển chúng ta còn làm không làm rồi hả huyết g u y ệ trong t mắt lần nữa hiện ra hy vọng tới kia triển hội sau khi kết thúc có thể bán ta một bộ gấp gáp như vậy không có thể chờ một chút không chờ được à? đây là ta cuối cùng mơ mộng à? huyết Nguyệt không một chút nào d ầ u dếm thỉnh chân ý thích nói gì đó t ư ợ n g s á p áp phích quảng cáo ô ngối lập bài theo cái này so với đ ề u cực kỳ yếu tớt căn bản cũng không phải là một cái thứ nguyên sản phẩm ta bây giờ một ngày đều không thể rời bỏ hoác, hoác không thể rời bỏ bộ quần áo này rồi ta tối ngủ cũng muốn mặc lấy khoa trương như vậy sao hứa ngộng có chút giật mình bọn họ cũng không thiết kế qua gì đó dẫu ngủ chuyển động cùng nhau cảnh tượng hắn cũng không có cái kế hoạch này trung pi mặc lấy bó sát người thể cảm đồng bộ phục ngủ nghĩ như thế nào đều không biết quá thoải mái huyết mạch ý tưởng nhưng hoàn toàn bất đồng không có chút nào khoa trương đây là ta cuối cùng lý tưởng a có thể nói xong hắn lại rất nhanh sửa lời nói không đúng rất gần nhưng còn chưa đủ cuối cùng hắn mong đợi nhìn về phía hứa ngộng chúc ngộng lúc nào làm náo cơ tiếp lợi ạ náo cơ tiếp lời cái đề tài này nhảy để cho hứa ngộng cũng có chút ngoài ý muốn đúng a tứ thứ nguyên trò chơi năm ngoái liền tuyên bố đầu tư làm cái này nghiên cứu chúc mộng không đuổi theo sao lúc nào có thể để cho chúng ta tiến vào thế giới giả tưởng thật cùng giả tưởng l ã o bà gặp mặt vậy thì thật là cuối cùng lý tưởng rồi hứa mộng không có trực tiếp trả lời mà là có chút lập lờ nước đôi nói ai biết được không có sáng tỏ cự tuyệt đã để cho huyễn nguyệt vui mừng quá đỗi các ngươi thật dự định nghiên cứu cái này các công ty nói phải nghiên cứu hắn chỉ coi là hư không họa bánh nướng nhưng chúc mộng mới vừa hắn mới tiến hành nửa giờ vượt quá tưởng tượng không tưởng tượng nổi kỳ diệu thể nghiệm trọng đại như vậy kỹ thuật đột phá đang ở trước mắt vậy tại sao không thể mong đợi một hồi chúc mộng có thể làm ra lớn hơn đột phá đây vạn nhất đây có tiền mà nói tại sao lại không chứ hứa mộng hỏi ngược lại ta là trò chơi người chế tác đồng thời cũng là người chơi thế giới giả tưởng không chỉ là người lý tưởng cũng là ta hả có tiền mà nói h u y ễ n nguyệt lập lại một lần sau đó nhưng gật đầu được ta hiểu rồi hứa mộng nháy mắt mấy cái không có quá rõ ngươi biết cái gì rồi hả huyễn nguyệt lập tức dùng hành động nói cho hắn biết chính mình hiểu gì đó hắn chuyển hướng máy thu hình hướng về phía chuyển trực tiếp thời gian mấy trăm ngàn người chơi cao giọng nói các anh em nghe chưa hứa lao bản mới vừa ngay trước các ngươi tất cả mọi người mặt nói có tiền liền làm thế giới giả tưởng hiện tại không nạp còn đợi khi nào hứa hậu đương thời liền bồi dối vội vàng k h u y ê n giải không phải ngươi đừng xuyên tạc ta ý tứ a nhưng nguyễn nguyệt căn bản không nghe nhặt lên điện thoại di động liền bắt đầu cảm xúc mạnh mẽ mang hàng chương một trăm ba mươi sáu đi dạo triển làm sao có thể xuyên rộng t h ù n g t h ì nội h n khố chương một trăm ba mươi sáu đi dạo triển làm sao có thể xuyên rộng t h ù n g t h ì nội h n khố mọi người xem cái này hắn đem máy thu hình nhắm ngay du học sinh tam kiệt vật này kêu thể cảm đồng bộ p h ụ siêu cấp vô địch n g ạ mạ du học sinh t a m g kiệt vào lúc này vẻ mặt cũng không quá bình thường một cái hắc hắc hắc cười không dứt thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ chạy xuống ngủ nước tới một cái hai tay ở trước người không ngừng mầy mò cũng không biết tại mầy mò gì đó không thật ra mọi người đều biết hắn tại sở hắc hắc cái cuối cùng khoa chỉnh hình nam hai tay hai chân chống đỡ yoga trên nệm nửa người trên cùng hai chân banh trực tạo thành chín mươi góc độ trên cặp n u n g đ ỉ n h chính là kinh điện yoga động tác xuống c h ò t h ư ớ c bất quá động tác này với hắn mà nói cũng không thoải mái hai cánh tay hai chân đều run dậy trong miệm còn đang không ngừng kêu thảm thiết phát ra a a tiếng kêu đau nhưng thỉnh thoảng trong tiếng kêu gào thê thảm cũng sẽ đột nhiên văng ra có chút mất hồn a a tiếng đây là hoắc hoắc đang cho hắn làm động tác phụ trợ mềm mại tay nhỏ giúp hắn bông lòng căng thẳng b ắ t thịt huyết y ệ t đích thân thể nghiệm qua cho nên hoàn toàn biết cái loại này vừa đau lại thoải mái phức tạp cảm thụ chỉ cần mặc vào mặc quần áo này ngươi là có thể chạm được trong thế giới giả lập người c ù n g vật hắn lấy ý ấu ga trên nệm thần thái khác nhau người chơi cùng sau l ư n g vạn hướng trên máy chạy bộ vừa chạy vừa thờ gấp nhìn qua lúc nào cũng có thể đóng đã từng đi chơi ra làm bối cảnh bắt đầu cảm xúc mạnh mẽ mang hàng mọi người trong nhà ta đã không chỉ là nhân vật nhân vật quần áo eo ga đệm eo ga cầu tất cả đều có xúc cảm nhân vật đụng chạm ngươi thời điểm ngươi cũng có thể cảm giác được nhiệt độ xúc cảm l ự c đạo tất cả đều theo chân nhân giống nhau như look h o n g thật sự người tốt hơn ta hướng các ngươi bảo đảm h o á c h o á c tay nhỏ sờ lên thật sự thực cô gái còn mềm mại còn chân nhắn hả đúng rồi còn có cái này vờ d g d ờ mắt kính chỉ cần b e o cái này lên vờ d g d ờ mắt kính ngươi là có thể d á n t ạ i h o á t h o á t trên người thưởng thức nàng vóc người như thế nào đây có phải hay không rất động tâm động tâm không bằng hành động gọi ngay bây giờ mở hả cái này còn chưa mở bán thế nhưng không liên quan chuyển động cùng nhau cảnh tượng luôn là muốn lên giá gọi ngay bây giờ mở xương t u y ế t kế hoạch nạp đi không muốn chín trăm chín mươi tám cũng không cần sáu trăm bốn mươi tám chỉ cần h u y ế t nguyệt dừng một chút nghiêng đầu lại hỏi hậu, hứa ngộng hứa lao bản hoắc hoắc cái này chuyển động cùng nhau cảnh tượng định bán bao nhiêu tiền mặc dù trước đều là bán một trăm hai mươi tám nhưng lần này dù sao cũng là vờ giờ cảnh tượng thiết lập mô hình tinh tế trình độ cùng nhân v ậ t động t á c trôi chạy độ đều vượt xa di vãng còn có thể chân nhân chuyển động cùng nhau chi phí không nghi ngờ chút nào cũng sẽ tăng gọn một mạng lớn h u y ễ n nguyệt cảm thấy không tăng giá không quá thực tế nhưng hứa mộng không có nhận mà nói mà là để lại bả vai hắn nói ngươi cho ta vội vàng n g h i m i ệ n g lý trí tiêu phí các bằng hữu lý trí tiêu phí cho tới ngươi an phận một chút cho ta nếu không ta liền đem ngươi mới vừa rồi ở trong game dáng v ẹ thả vào đợt kế tiếp đoàn trước bên trong hứa mộng hung tận uy hiện nói h u y ễ n nguyệt cuối cùng từ trong kích động tình hồn lại hồi tưởng lại trước trên người mình xảy ra chuyện gì hắn dùng mình một cái nhanh chóng biết điều đi xuống khắc nói chuyện vớ vẩn kế tiếp là đắm chìm thức bước h i ế n nhanh đi đường chậm trễ thời gian n u y ễ n nguyệt cũng biết loại này triển hội nhân viên cùng sắp xếp thời gian đều gấp vô cùng tiếp cận cũng không muốn cho trúc n g ọ n g thêm phiền cộng thêm nhược điểm còn bị người nắm ở trong tay lập tức đàng hoàng hoán đổi số liệu liên leo lên vạn hướng máy chạy bộ bắt đầu thể nghiệm chiến đấu bộ phận nhưng hắn người mặc dù đi đánh b ộ rồi chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn nhưng trò c h u y ệ n rồi rất nhiều người quả nhiên thật bị huấn nguyện xúi d ụ n g bắt đầu cảm xúc mạnh mẽ nạ không phải là tiền sao s ô n g tới dù sao chẳng cảnh này ta m u a định sớm sông buổi tối sông đều giống nhau náo cơ tiếp lời quá xa vời nhưng liền xông trúc mộng đem tiền tốn ở rồi kỹ thuật nghiên cứu lên ta xông tới không sai t i ể u cái này thể cảm phục cũng đáng giá chính là hy vọng đừng quá quý học sinh nghèo lo lắng không mua nổi hứa lão bản ta là học sinh nghèo thanh k h i ế t nam đại có thể đưa ta sao van cầu rồi hứa mộng nhìn đến m ỹ mắt t r ừ n g ngày dứt khoát đem ống kính nhắm ngay toàn bộ triển lãm đài liền đặt vào bất kể triển lãm đài lối vào đã đầy áp cả người hứa mộng vừa giúp bận rộn phân phát sách nhỏ cùng vật kỷ niệm vừa quan sát người chơi xếp hàng cho lấy đã không chỉ là hạ quốc người chơi rất nhiều hải ngoại người chơi cũng bị hấp dẫn tới bọn họ có chút là đơn thuần mà nhìn đến nhiều người như vậy xếp hàng căn cứ xếp hàng nhiều người nhất định là có thứ tốt chất phác lý niệm cũng bưu lại mặt khác một ít chính là tương đối cùng n h i ệ t chiến tranh đề tài trò chơi người yêu thích bọn họ nhìn ngày hôm qua chiến tranh chi vương dự đoán p h í a sau đối với trò chơi này sinh ra cực kỳ tốt đẹp kỳ tâm vì vậy phí đi f a n công phu tìm chúc mộng triển lãm đại thật sớm chạy tới tham quan nhưng bọn hắn chúc mộng là tìm được chiến tranh chi vương lại không thấy đến gì đó chiến tranh s á t é p một điểm ảnh tử đều không nhìn thấy ngược lại thấy được vóc người siêu tốt mặt lấy thiếp thân liên thể ioga phục tạo ioga cầu lên đ ạ đ ạ đ ạ vừa nhìn cũng làm người ta muốn chảy máu n u i siêu tuyệt nhuyễn nhìn thêm chút nữa triển lãm đài bên c ạ n h một một đại hình đồng tức tượng sáp từng cái từng cái tuyên truyền áp phích quảng cáo còn có màn ảnh bên trong tuần hoàn phát ra lần lượt vừa háo sắc lại khả ái em gái nhất thời liền c h u y ể n bất động bước súng gì a pháo không có cũng chưa có đi em gái cũng hương hơn nữa thể cảm phục nhìn qua cũng xoái kỹ thuật nhìn qua cũng rất lợi hại cứ như vậy bọn họ cũng rối rít thêm vào xếp hàng vào lúc này đội ngũ đã móc lấy con vòng tới vòng lui m a u đưa số sáu phòng triển lãm cho lấp đầy hứa mộng đi ra phòng triển lãm phát hiện còn có cảng nhiều người hướng cái này phòng triển lãm đi tới chúc mộng nhân viên g ơ một tấm bảng nói với tới chơi ra. trúc n g ộ n g triển lãm đài đã đầy ắp nếu đúng như là vì chiến tranh c h i vương hoặc x ư ơ n g tuyết kế hoạch tới như vậy phi thường xin lỗi đề nghị trước đi dạo một chút khác phòng triển lãm chờ chiều trở lại nhưng rất nhiều người tình nguyện ở bên này chờ xếp hàng dài cũng không nguyện ý rời đi l i ê n dưới mắt cái này nhiệt độ trúc n g ộ n g lần này triển lãm cơ hồ đã đặt trước một cái đại thành công nhưng vấn đề là quá nhiều người triển lãm đài lại quá nhỏ thậm chí đã q u ấ y nhiễu được cái này trong phòng triển lãm cái khác triển lãm thương vận chuyển bình thường càng đáng sợ hơn là đây vẫn chỉ là mới bắt đầu t ắ c phúc trò chơi cái hộp bên kia tiếp qua nửa giờ sẽ tại trong vạn chúng chúc mục tại lớn nhất cốt lo nhất trên sân khấu mở ra buổi họp báo bọn họ hội từng cái giới thiệu sở hữu leo lên t ắ c phúc trò chơi cái hộp trò chơi mới mới nội dung trong đó cũng bao gồm x ư ơ n g tuyết kế hoạch nói cách khác chúc mộng cái này đã bị chen bệ triển lãm đài còn có thể nên đón càng nhiều các nơi trên thế giới người chơi cái này không thể được được liên lạc sách t r i ể n phương hạn chế hướng bên này lựa người đi vượt quá bình thường cái này còn không đến một giờ hắn nổ nước bọn một câu trở lại chúc mộng triển lãm đài tìm trần quân nghị đem chuyện này giao phó đi xuống lại vừa quay đầu lại liền phát hiện huyễn nguyệt đã đổi u về chính mình quần áo ngay m ặ t sắc trắng bệnh mà đứng ở phía sau hắn nhanh như vậy hứa mộng kinh ngạc ngươi kiên trì có mười phút sao không ngắn huyễn nguyệt t h ở hồng hộc giải thích ta là nghề nghiệp hoạt náo viên mỗi ngày đều ngồi lấy làm việc thể lực không tốt lắm không phải là rất bình thường sao hứa mộng lắc đầu một cái ngươi này thân thể như thế bảo vệ ngân chi thành các lao bà ta huyễn nguyệt cứng họng ta vừa về nước liền bắt đầu rèn luyện thân thể hắn cảm thấy chân có chút r u n chân cánh tay có chút chua trong miệm một cố dị xét vị vận động dữ dội sau trong phòng triển lãm nhiều người phải ngừng hắn hô hấp khứ c ũ người k h thức chỉnh r ăn nghiện đại gân gà ha ha ha chớ nói bậy bạn hoặc náo viên năng lực rất mạnh chỉ là không có cường tại trên chân tiệc cường ở nơi nào đương nhiên là chống độc lớn ha ha ha ta đã cắt miếng rồi còn có hắn b ả n h miệng thân si ly cồn keo rán miệng kia đoạn toàn cắt tiếp theo một tuần liền chỉ cái này vui vẻ ha ha h u y ễ n nguyệt ngươi lần này cổ lổn bệ triển là thực sự tới đúng rồi ngươi hoàn toàn phát hỏa không sai l ử a lớn đặc biệt hỏa đều đã trên lửa nhiệt lục soát không ngừng ta ra trò chơi trong bầy tất cả đều là hắn vẻ mặt bao xã lúc chết khắc mặc dù chậm nhưng đến h u y ễ n nguyệt miệng há đại khóc không ra nước mắt trong lúc nhất thời muốn chết tâm đều có các ngươi các ngươi các ngươi nếu là có người đến đi dạo triển nhất định phải nhớ kỹ xuyên một cái đủ chặt nội khô a đây là hắn huyết lệ giao hấn lúc này nói ra thật là tiếng như khắp huyết lòng tràn đầy chỉ muốn có thể cứu một là một cái nhưng nước h ư u mới không cần loại này tại nghệ thấp đề nghị phong quản trực tiếp nhảy đi ra dễ thấy nhắn lại mặc cái gì chặt nội khố trực tiếp lộc xong lại đi ngươi không phải nói chuẩn bị lại đi một lần sau vậy còn đang chờ cái gì bắt đầu đi chương một trăm ba mươi bảy thế giới mặc dù giả tạo nhưng cảm tình chân thật bất hư chương một trăm ba mươi bảy thế giới mặc dù giả tạo nhưng cảm tình chân thật bất hư huyết mệt che mặt nhiều người như vậy đây có thể hay không, không muốn biến thái như vậy ý hắn là truyền trực tiếp thời gian nhiều người như vậy nhưng phòng quản nhưng lý giải thành một cái khác ý tứ nhiều người thế nào muốn nhìn thì để cho bọn họ nhìn chỉ cần ngươi không xấu hổ lúng túng chính là người khác ta van cầu ngươi nhanh khác nói vậy rồi huyết mệt lúng túng hơn rồi này nếu không phải lão người hái mộ hắn đều muốn cấm luôn rồi thế nào cũng phải để cho ta mất mặt ném đến ngoại quốc sao mất mặt gì c h u y ể n đi ta quốc uy im miệng cho ta đi huyết mệt lại cũng không tìm được rồi sử dụng nhân viên quản lý quyền hạn trực tiếp cho hắn tới cái nửa giờ cấm luôn phần món ăn ngươi cho ta yên tĩnh một chút không có ngắt lời người hắn cuối cùng có thể tốt tốt biện giải cho mình rồi Các n loại này ta khoảng a t r ư cách có cảm không phải trong hình ảnh điều tra viên cùng nhân vật ở giữa khoảng cách mà là chúng ta người tại ngoài màn hình mặt nhân vật tại trong màn hình mọi người cách một thế giới cái loại này xa xôi nhưng dùng vờ giờ mắt kính lúc loại này ngăn cách bị hoàn toàn phá vỡ người xem không còn là trong màn ảnh tiểu nhân mà là chân chính đi tới bên người mỹ thiếu nữ người đưa tay là có thể nắm chặt tay nàng giang hai cánh tay là có thể đưa nàng ôm vào trong ngực h u y ế t nguyệt vừa nói vừa nói bị xúc động tâm trạng càng nói càng nghiêm túc nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được n ô n ngữ thực sự quá tái nhật cái nào hắn nói được nhiều đi nữa truyền trực tiếp thời gian cách xa ở hạ quốc nước hữu môn cũng không cách nào cảm nhận được hắn tại h o á t h o á t trên người cảm nhận được thị giác xúc giác cùng tâm lý tam trọng trùng kích cho nên hắn thu hồi câu chuyện dùng một câu phi thường thích hợp nhưng đối với nước hữu môn tới nói nhưng có chút nhẹ nhõm mà nói tổng kết đạo giống như là thật giống nhau giống như thật có như vậy một cái hoạt bát tươi đẹp mỹ thiếu nữ giống như thật có như vậy một cái thiếu nữ cả trái tim đều treo ở trên thân thể ngươi thế giới có lẽ là giả tạo nhưng cảm tình nhưng là chân thật bất hư ở đó giữa tiểu tiểu du chùa trong phòng học huyễn nguyện chạm được này phần chân thực để lần nữa đụng chạm phần kia chân thực hắn nguyện ý trả giá thật lớn vượt xa lúc này còn không có chạm được nước hữu môn tưởng tượng hắn cũng tin tưởng truyền trực tiếp thời gian nhị thứ nguyên trò chơi người chơi rất nhiều người cũng sẽ sinh ra với hắn giống nhau ý tưởng chỉ cần bọn họ cũng sẽ sinh ra với hắn giống h u ý t n g chỉ cần bọn họ cũng s i h a v i hắn g n g nhau n g chỉ cần bọn họ c n g sẽ sinh ra với hắn giống h a u ý t n g chỉ cần bọn này trong chốc tiếp lát du học sinh tam kiệt ôm áp phích quảng cáo cùng tủ lạnh tiếp vẻ mặt hốt hoảng mà đi ra nhất là học khoa chỉnh hình kia người anh em hoàn toàn là một bộ hồn phi thiên ngoại dáng vẻ thân thể ở chỗ này tâm nhưng hoàn toàn không ở đánh xong bắt chuyện sau huyễn nguyệt hỏi bọn hắn tiếp theo an bài hai vị khác lao ca còn có thể bình thường trao đổi vị này liền dứt khoát không ngừng à à người nói gì đó thật giống như không nghe được mọi người nói cái gì cho đến một cái người anh em dắt lấy bả vai hắn dùng sức nhi lâu nay g hắn mới thanh tỉnh lại thế nào ngươi ngày hôm qua không phải nói còn muốn đi thần chi huyên triển lãm đài nhìn một chút lấy chút vật kỷ niệm sao chúng ta hiện tại đi thôi hai du ngoạn r a đồng thời chơi bùa hai khoản g thậm chí ba trò chơi đều rất thường gặp một chủ du một bộ du càng là thấy thường xuyên thần chi u y ê n năm đó đột nhiên xuất hiện cực lớn nối rộng hai du ngoạn g a cơ số chân chính làm lớn máy ngọt cũng vì vậy trở thành rất nhiều người chơi nhập môn hai du vì vậy đồng thời chơi đùa thần chi huyên cùng cái khác hai du ngoạn ra nhiều vô cùng du học sinh tam kiệt đã là như vậy năm đó thần chi huyên thậm chí là bọn họ và hải ngoại đồng học đánh thành một khối xã giao vũ khí sắp bén hiện tại cũng không hoàn toàn buông xuống đi thôi đi thôi một vị khác du học sinh chụp chụp khoa chỉnh hình lao ca bà vai thật xa tới đều tới có thể ngày hôm qua còn ý chí kiên định khoa chỉnh hình ca đột nhiên chân mày dựng lên đại nghĩa lâm như nói không ta đuối hoát hoát toàn tâm toàn ý ta đuôi chúc mậu trung thành cảnh, cảnh. các ngươi không muốn dẫn dụ ta phạm sai lầm gì đó thần chi viên không quen không có chút nào chín vì tăng cường lời nói độ tin cậy hắn tại chỗ lấy điện thoại di động ra chuyển trực tiếp tháo rỡ thần chi viên chuyển trực tiếp giữa cười lớn tiếng hơn huyết nguyệt nhưng ngay cả bận rộn rời đi ông k í n h vì hắn ngủ ha h a hay nói dỡn đều là hay nói dỡn h ả o h u y n h đệ vì chế tạo cho ta tiết mục hiệu quả cũng là thông suất phải đi ra ngoài thế nhưng không cần phải thật không có cần thiết khoa trình hình lão ca có thể trên sự kích động đầu tháo cái khác trò chơi này không thành vấn đề thế nhưng hắn không thể tại chuyển trực tiếp bên trong làm như vậy nhất lại là tháo rỡ thần chi viên mọi người nếu là làm cái chuyện vui kia không việc gì nhưng nếu là có người muốn lên cương thượng tuyến đó là sẽ bị x ô n g cân nhắc đến hiện tại hai du trong vòng cực đoan người chơi số lượng nhiều cơ hồ một trăm linh sẽ bị x ô n g coi như là thần chi huyên người chơi không có cái ý nghĩ này cái khác h i ế u thương cũng sẽ hỗ trợ để cho bọn họ sinh ra cái ý nghĩ này lúc này không biết bao nhiêu người chờ nhìn sương tuyết kế hoạch đại chiến thần chi huyên đây huyễn nguyệt phản ứng khá nhanh tại ba cái du học sinh vẫn còn m ộ t b ư ớ c nước hữu môn vẫn còn cười ha ha lúc liền nhanh chóng che dâu xong cũng đổi chủ đề vậy chúng ta đi tác phúc trò chơi cái hộp chủ triển lãm đài bên kia đi s ư ơ n g t u y ế t kế hoạch không phải muốn leo lên chủ cơ bình đại sao hiện tại đi vẫn còn kịp nhìn đến tuyết giảng đi một chút đi ba vị không đáng tin cậy mà tiếp biết lắng nghe tràn đầy phấn khởi theo sắt lên đợi bốn người bọn họ chạy tới địa phương lúc phát hiện triển lãm đài trước người ta tấp nập căn bản chen chúc không tới trước mặt đi tác phúc trò chơi cái hộp buổi họp báo cũng đã bắt đầu trong chốc lát hiện tại chính giới thiệu là một cái khoa h u y ệ n đ ể tài xạ kích trò chơi b ấ tợ lụ tổ phía sau trên màn ảnh khổng lộ chính phát trò chơi này thực cơ lan lộn cắt h u y này nguyệt bọn họ mới vừa đứng vững góc chân, liền nghe góc trước mặt một họ mới m cái vừa được u đen tóc ăn, trên tóc p hấp ụ c còn có bờ ra quốc trang sức tiểu ca tức trang giận mắng một tiếng. ghen. Này bờ ra A giữ tiểu kỳ một Phút. dẫn huấn y n g u y ệ t bọn họ chú ý huấn y n g u y ệ t tò mò tiến tới dùng tiếng anh chào hỏi ha người anh em tiểu ca xoay đầu lại trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu nhưng nhìn đến hắn sau lại rất nhanh thu liễm h i ệ n nhiên nộ khí không phải hướng về phía bọn họ tới thế nào tiểu ca hỏi không có gì chính là ta vừa tới không biết xảy ra chuyện gì nghe được ngươi chửi đồng liền muốn hỏi một chút ngươi tại sao s i n k h tiểu ca cho mày chỉ buổi họp báo lên lại n h ả y không ngừng người chủ trì cùng trong hình to lớn trò chơi tên t vợ lụ tổ cái trò chơi này lại có phục kinh sủ gạ baby tham dự huyết y ệ t có chút không phản ứng kịp phục kinh sủ gạ baby như thế phiên dịch bị thảo đường bảo vẫn là đờ ít mở nó đường bảo này không phải là đang nói trò chơi sao vì sao lại kéo tới bị bao dưỡng đường bảo trên người ngươi nói đức tiêu chuẩn cao như vậy không thể tiếp nhận bị bao dưỡng người làm trò chơi sao huyết mệt mê mọi thần tỉnh để cho lòng đầy căm phẫn tiểu ca tỉnh táo lại ngươi không biết súp tơ baby không biết huyết mệt mê mang mà lắc đầu một cái đương nhiên hắn cũng nhận được một cái mới tình báo tiểu ca đối với cái này g i ú t đỡ baby sợ rằng không có cảm tình gì cái miệng chính là miệng xương s ù gạ baby ta là nói g i ú t đỡ baby ỉn quạt posit tiểu ca nói kỹ lưỡng hơn rồi nhưng huyễn n g u y ệ t vẫn lắc đầu siêu cấp bảo bối cổ phần công ty hữu hạn à y đồ chơi gì có đến nhanh chóng b ì n h đẩy hài lòng chương một trăm ba mươi tám đánh vào thị giác lực kéo căng chương một trăm ba mươi tám đánh vào thị giác lực kéo căng nhìn đến huyễn n g u y ệ t hoàn toàn không biết những chuyện này tiểu ca lắc đầu một cái cảm thấy với hắn không có gì hay trò chuyện nhưng theo lễ phép vẫn là đơn giản tổng kết nói cái này s u p e r baby công ty chính là một đám sâu mọt tại rất nhiều công ty g a m e bên trong làm phá hư đem nhân vật trở nên lại xử lại buồn nôn trò chơi cái hộp mới vừa phát hành bốn trò chơi đều bị đám người này ảnh hưởng vị này b ờ ra giữa tiểu ca vừa mới r ứ t lời buổi họp báo trên đài lại có một nhánh dự đoán phiến bắt đầu phát ra nhưng dự đoán phiến vừa mới bắt đầu chính là một chương b á n h nướng khuôn mặt đập vào mặt lại một cái thật mẹ hắn buồn nôn tiểu ca lần nữa mắng chửi ở bên cạnh hắn một mảng lớn người chơi cũng đồng thời tức giận mắng lên tiếng hiện nhiên là bị buồn nôn học rồi huyết m ạ c là hai du mặt ra đối với hai du vòng ở ngoài sự tình không hiểu nhiều chớ nói chi là hải ngoại trò chơi vòng sự tình nhưng chỉ nghe đại khái miêu tả nhìn thêm chút nữa buổi họp báo màn hình lớn bên trên kia chiếc bánh lớn khuôn mặt hắn cũng cảm thấy công ty này có đủ bệnh thần kinh bị chửi thành đường bảo không có chút nào gan nhìn đến bờ ra dữ t i ể u ca khuôn mặt đều đỏ lên v ì tức h u y ễ n nguyệt liền an ủi hắn yên tâm chờ chút sẽ có một cái siêu tốt trò chơi tất cả đều là siêu cấp vô địch mỹ tiêu nữ khẳng định không có cái kia gì đó b a bị ảnh hưởng bờ ra dữ tiệu ca một mặt hoài nghi thật thật、Huyến、nguyệt thập phần ung dung sau tám phút huyết Nguyệt đã tựa như quen cùng tiểu ca trò chuyện rất nhiều biết do hắn gọi y n a x i o y n a x i o bên người những thứ này đều là hắn tại trên mạng nhận biết bằng hữu tất cả mọi người gọi hắn cặp bò đây là hắn ít n ả m những người này đều là vô cùng nhiệt tình trò chơi một đám người cho nên mới đối với siêu cấp bảo bối công ty hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi thông qua bọn họ huyết Nguyệt cùng truyền trực tiếp thời gian biết tiếng anh nước h ư u cũng bị thông dụng một ít cái tổ chức này làm ra tới chuyện buồn nôn đem thần vẫn bên trong một vị bắc âu bối cảnh nữ diễn viên phụ biến thành nữ hát nhân đem phạ lệ nữ nhân vật chính làm sử gia chân trời khiến người nhìn nhiều mấy lần đều cảm thấy dơ bẩ hướng r ơ i tính nhân vật khắp nơi tràn lan làm thẩm mỹ vợ lễ bình thường tiếng oán hơn khắp nơi cạm b ò chính đại tố khổ lúc một cái huyễn nguyệt quen thuộc lo go cuối cùng xuất hiện ở màn hình lớn bên trên hắn lập tức chụp chụp cạm b ò bà vai tỏ ý hắn chú ý xem phim đồng thời tại nước đức du học hai vị lão ca một người ôm lấy hắn một bên bắt đ u ổ i đồng tâm hiệp lực ôm hắn lên tới huyễn nguyệt thì giơ lên thật cao trong tay ổn định khí để cho chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn nhìn càng thêm rõ ràng sương quyết kế hoạch phim quảng cáo cùng trước sở hữu phim quảng cáo để hoàn toàn bất đồng mở màn chính là một đôi lam sắc tiểu dây đ vợ của ta h u y ễ n nguyệt nhìn ngược người quen liếc mắt nhận ra đây là chính mình vị nào lao bà bởi vì hiện trường đột nhiên an tĩnh hắn đây một tiếng hoan hô lộ ra cực kỳ đột xuất hiện trường an tĩnh cũng không phải là bởi vì lễ phép mà là thuần túy khiếp sợ đây cũng không phải là trên điện thoại di động trong máy vi tính nhìn đến hình ảnh nơi này là sổ tổ trò chơi cái hộp triển lãm đài là cả cổ l ồ m bệ quốc tế du hi triển lớn nhất phòng triển lãm lớn nhất triển lãm đài dùng cho phát ra trò chơi phim quảng cáo màn ảnh lớn có tới một rộng sáu m cao chín m đã cơ hồ đẩy đến phòng triển lãm đình chót nhưng cựu là như này to lớn một khối màn ảnh lại bị vị v ị ẩn một đôi ngực trực tiếp lấp đầy hơn nữa tại trúc n g ọ n g xa xa dẫn trước ở nghiệp giới vật lý lay động cùng nhũ dung tài vai ra trì xuống bạch h u y vốn là hùng vĩ đỉnh núi vẫn còn kịch liệt lay động vậy kêu là một cái sóng lớn m á h liệt chỉ là hai giây hình ảnh trong n g á y mắt chấn áp toàn trường loại trừ huyết nguyệt tiếng hoan hô hóa âm trong dương vị v ị ẩn kêu lên hoác hoác thanh âm hiện trường quả thực nghe được cả tiếng kim rơi trúc mộng lợi dụng này mở màn hai giây tàn nhẫn tu rồi lấn bắt thịt r ự c tiếp chấn nhiếp toàn trường sau đó ống kính kéo về phía sau phim quảng cáo chính thức bắt đầu vị, vị ẩn đang ở chạy băng băng một bên chạy băng băng một bên về phía trước khoác tay teo phía trước có người mặc lấy quần cực ngắn áo tắm hai mảnh bikini cùng trong suốt chống n ắ n g phục h o á c h o á c loe sáng đăng t h ẳ n g sức sống vô hạn mà vừa chạy vừa xoay người lại h ú u dịu vì vị ẩn nhanh lên một chút vì vị ẩn trễ nữa liền không còn kịp rồi ống kính tiếp tục kéo xa ngân chi thành đường phố hoàn cảnh từ từ triển khai chúc mộng tại lần lượt đổi mới bên trong cũng ở đây âm thầm từ từ phong phú sương tuyết kế hoạch bên trong tòa thành thị này các người chơi góc chăn sắc cùng cách chơi hấp dẫn toàn bộ chú ý lực cộng thêm phía chính phủ không có sách cũng đã rất thiếu chú ý tới những biến hóa này. Nhưng Ngân Chi theo hai rất n người i n chạy băng băng mặc lấy trang phục nữ buộc tại bên đường mua ăn vật bạch uy cũng tiến vào âm tính đây là bạch uy thời trang đi làm thêm người hầu gái t r ú c động trang phục n ữ b u ộ c đương nhiên sẽ không là trên thị trường thường gặp cái loại này đem người bọc chặt chẽ giống như nữ tu sĩ giống nhau t r ú c động trang phục n ữ b u ộ c dĩ nhiên cũng chỉ có hai màu trắng đen nhưng màu trắng bộ phận chỉ có đầu hoa cùng h à diệp một bên khăn t r à n g làm bếp còn lại chính là trước ngực mở ra siêu khoa t r ư ờ n g cổ t h ấ p miệng cùng quần cực ngắn bảy màu đen bánh ngắn bạch tuy ngạo nhân vào ngực lấy được đầy đủ biểu diễn không gian dưới vánh ngắn chính là mang theo đường viền hoa l o n g lánh đặc biệt sáng bóng vỡ đen dưới chân cũng là một đôi màu đen tiểu cao theo nàng đứng ở quầy ăn vặt trước mắt một mặt khốn n h i ễ mà chọn nhìn đến hoác hoác cùng vị vị ẩn chạy tới liền hiếu kỳ hỏi hoác hoác vị vị ẩn các ngươi đây là đi chỗ nào gấp gáp như vậy hoác hoác vừa chạy vừa trả lời thanh linh tỉ tỉ bị người bao vây chúng ta muốn đi giúp bận rộn thuận tiện muốn trục chung vị vị ẩn bổ sung nói nghe nói như vậy bạch tuy hai tay đại quần cũng đi theo chạy có thể chạy đến địa phương thời điểm cục diện nhưng cũng không c h ẩ n trương mười mấy cái tiểu mê mội vây chung chỗ nghe đứng ở chính giữa thanh linh ca hát mỗi một người đều kích động đến giường như muốn bất tỉnh giống nhau bậc cùng tẹ mò một hát nhất quýt hai vị thỏ cô gái cũng an an lẳng lặng đứng ở trong đám người nghe ca nhạc tiếng gió vang lên một thân màu đen tiếp thân áo dài đồ l ó t mất tích h ò a âm nhẹ nhàng mà rơi vào phía ngoài đ o à n người đổi kịp trăng này mô hình nhỏ đầu đường buổi biểu diễn h u y ế Nguyệt chú ý tới thanh linh lần này ca hát cùng trước ở phía trước chiêm truyền trực tiếp bên trong hát hoàn toàn bất đ ộ n g không còn là cái loại này sầu triển miên phòng khiêu vũ bài hát mà là nhẹ nhàng khoan khoái du dương như thiếu nữ hoài xuân bình thường cười nhỏ h ả o h trong lòng của hắn mừng thầm lại có bài hát mới có thể nghe cùng hắn phản ứng bất động, bờ ra giữa tiểu ca cổ b ạ thì nhìn thanh linh kia mở ra bả vai áo dài khiếp sợ trợn tròn c ặ mắt hắn thậm chí có chút ngượng ngùng nh nhưng con n g ư ờ i như n g không chịu khống chế mà dính vào màn hình lớn bên trên nhìn chằm chằm lần lượt đăng tràng nhân vật không c h ư ớ c mắt thậm chí c h ư ớ c mắt đều không nỡ bỏ đây cũng là toàn bộ trong phòng triển lãm phần lớn người chơi phản ứng ở mặt trước lần lượt bị siêu cấp bà bối tham gia đưa đến nhân vật kỳ kỳ quái quái trò chơi làm đến sau hiện tại đột nhiên tới một cái như vậy bình thường không này không một chút nào bình thường đột nhiên tới một cái như vậy chừng mực kinh người m ị thiếu nữ cái này tiếp theo cái kia lại xác được mỗi người đều mang đặc sắc trò chơi đi ra tia lực chủng kích thật là khó mà hình dung chúc ộ n g phim quảng cáo trước mặt phần lớn thời gian đều d ù nhưng g xương ở biểu diễn xương tuyết kế o trong hoạt hoặc ạ tại c cũng có chiến kịch cái khác nghiêm chỉnh nội dung trò chơi, chỉ tại cuối cùng h nhân sinh hàng không hiện nghiêm không bên môn ngày, nội dung vật liệt trò tới ra một quá đấu và lòng cung đoạt bảo hình ảnh. Nhưng chi này phim quảng cáo vẫn là dễ như t r ở bàn tay bắt làm tù binh toàn bộ phòng triển lãm thậm chí toàn thế giới thông qua chuyển trực tiếp quan sát phim quảng cáo người chơi Tại phim quảng cáo kết thúc, trong tuyết lại hoạch phim hình chỉ quảng còn lại xương cáo kế Cũng hoặc là trong phòng triển lãm cái khác đ ế nhất từ trên t các nơi ế giới người chơi. t cả mọi người thời r o n g đầu đều c ỉ có c một vang lên mạng lớn tiếng hoan hô người chủ trì tiếp tục tạo thế đến lúc đó toàn cầu sở hữu trò chơi cái hộp người sử dụng đều có thể miễn phí trò chơi này không cần tốn một phân tiền là có thể tự do thoải mái chơi đ ù a ô thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ thờ tiếng hoan hô vang thiên c h ấ n m ạ cơ hồ muốn vén lên phòng triển lãm nóc nhà toàn cầu người chơi nhiệt huyết sôi trào chỉ có huyết nguyệt cùng tại chỗ cái khác hạ quốc người chơi không đành lòng nhìn thẳng đã tại trong lòng vì bọn họ mặc niệm miễn phí người sợ là không biết chúc mậu một tháng mười ước nước chạy là từ đâu n h i tới